Quy 1 chương 637, thời đại thay đổi. Manchester City quan phương web sẽ chính thức tuyên bố, câu lạc bộ chấm dứt thu mua cả Cả Đả Phán. Rất nhanh, Manchester City giám đốc kỹ thuật bởi Gĩ Dịch Sở Tiện đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc bày tỏ, Manchester City đã từng khoảng cách cả Cả vô cùng đến gần, hai bên thậm chí đã cơ bản đạt thành nhất trí, nhưng Cả Cả ở chuyển nhượng Manchester City cùng ở lại Milan giữa, cuối cùng lựa chọn người sau. Chúng ta đối với lần này cảm thấy 10 phần tiếc nuối, nhưng chỉ có thể tôn trọng. Bởi Gĩ Dịch Sở Tiện tiếp nói, sau đó liệu phạmợ tiết lộ trình chuyển nhượng toàn bộ quá trình Manchester City ra giá đã được đến AC Milan công nhận đỏ đen quân đoàn đã đáp ứng bán ra cả cả mà cả cả người đại diện kiêm phụ thân cũng đồng ý Manchester City cho ra cá nhân đãi ngộ hợp đồng nói cách khác trình cọc chuyển nhượng còn kém cả cả cá nhân ý kiến cùng ký tên nhưng cả cả ở cuối cùng đẩy nã trước toàn bộ thành quả hắn lựa chọn ở lại AC Milan Belasconi cho là đây là giá trị quan thắng lợi cả cả càng hy vọng lưu lại hắn không cảm thấy mình bỏ lỡ một lần cầm càng lương cao hơn nước cơ hội hắn càng hy vọng là Milan Ti phòng quá khứ hai ngày này Hắn cảm nhận được đến từ người hâm mộ quan tâm yêu mến, cho nên hắn lựa chọn lưu lại. Cả tòa thành Milan, thậm chí còn toàn thế giới Milan người hâm mộ đều ở đây vì cả cả lựa chọn mà hoan hô. Hắn buông tha cho lương cao cảm dỗ, dứt khoát quyết nhiên lưu thủ thành Milan. Đối với kết quả như vậy, mới từ đạn lui ngải tần căn trở lại Munito Đông nghe, cảm thấy thật bất ngờ. Ai nấy đều thấy được, AC Milan đã tiền cảnh cũng không lý tưởng. Không chỉ là đỏ đen quân đoàn, toàn bộ Serie đều ở đây đi tốc độ cao xuống dốc. Không nói khác, liền nói cản sỉ họ tỏ sự kiện sau, Juventus xuống cấp về sau cầu thủ chạy mất nghiêm trọng, Inter Milan cùng Roma chờ đội bóng vì vậy được rích lợi không nhỏ, nhưng bọn họ cũng không có thuận thế nhận lấy Duventus ban, ở Champions League sân đấu biểu hiện thủy chung không nóng không lạnh. Sự thật chứng minh, ở câu lạc bộ kinh doanh tầng diện, toàn bộ Serie đúng, bao gồm AC Milan Galliani đáng người, cũng cùng Duventus khác khá xa. Cản sĩ họ tụ lì trong tòa, hơn nữa Serie A đào tạo trẻ lại bại, tương lai mấy năm, Serie đội bóng muốn lấy cái gì tới cùng ngoại hạng Anh, La Liga, thậm chí còn Bundesliga đấu chết. Ít nhất AC Milan, Inter Milan cùng Roma chờ đội bóng trên người là không thấy được hy vọng như thế. Dù ven tú trải qua bị thương nặng, tân quản lý mức độ lớn cơ cấu lại, tạm thời cũng nhìn không ra đầu mối. Vào hoàn cảnh quan trọng này, Tô Đông không cho là cả cả sẽ buông tha Manchester City lương cao, lựa chọn lưu thủ AC Milan. Giải thích duy nhất giống như là Tây Ban Nha truyền thông suy đoán như vậy, The ra tay. Tên này tiếng hô càng ngày càng cao giêu trước chủ tịch, đến nay cũng còn che trước dấu sau, Thủy Trung không muốn ra mặt tuyên bố tham tuyển, chẳng qua là mặc cho phóng viên truyền thông cùng người hâm mộ đi đoán, điều này cũng làm cho tiếng hô của hắn càng ngày càng cao. Cả Cà đợt tổ vịt vụ bè làm cho tất cả mọi người cũng rõ ràng cảm nhận được fervororentino trình độ, nhất là giống như 3K tầng quản lý hạng bét như vậy tồn tại, càng là Chen fervororentino vô cùng anh minh. Có đôi lời nói rất đúng, không có so sánh liền không có tổn thương. Nếu như fervororentino muốn trở về Real, phải dẫn trở về siêu sao, kia cả cả không thể nghi ngờ là dễ thực hiện nhất. Tô Đông mới từ đạn lui ngủ ngải tân căn trở lại Munich, mới vừa trở lại gần đoạn trong nhà, Mã đại vĩ liền tìm tới cửa, nói cho hắn chuyện này, đồng thời cũng nói cho hắn biết ngoài ra một cuộc tạm thời còn không có bị truyền thông bục ra mấy liệu. Manchester City ở bỏ lỡ cả cả sau, quay lại đầu súng công 3K trùng chẳng cầu thủ Iniesta. Bởi vì Jitzer Kent đã chính thức thông báo 3K tầng quản lý, Manchester City nguyện ý ra 100 triệu Euro thu mua Iniesta. Mã Đại vĩ có chút giật mình, nói những lời này lúc, thanh âm cũng còn có chút phát run. Đây chính là 100 triệu Euro. Chết toán thành nhân dân tệ, đó chính là 1 tỷ. Đây quả thực là một món khổng lồ. Tô Đông không đến nỗi giống như Mã Đại vĩ kinh ngạc như thế, bởi vì hắn bây giờ hàng năm cùng Bayern ký hợp đồng, ký tên phí chính là 30 triệu Euro, tính được, hắn từ tay ở bên trong lấy được ký tên phí, cũng không khác mấy 100 triệu Euro, chẳng qua là hắn trả góp mà thôi. Thậm chí, từ trình độ nào đó mà nói, Tô Đông càng có lợi hơn, bởi vì hắn vẫn luôn là tự do thân. Nếu như hắn thật muốn chuyển nhượng, nguyện ý ký một bản giải trừ, kia ký tên phí phải cho bao nhiêu? 3K hồi phục sao? Tô Đông hỏi. Còn không có, nhưng cũng sẽ không tự ta. Mã Đại Vĩ suy đoàn nói, lấy trước mắt 3K tài chính trạng huống, bán đi yến nhĩ eta, đổi về một số lớn chuyển nhượng phí, tuyệt đối là lợi hơn. Cự tuyệt. Điều này có thể sao? Đối với 3K loại này hội viên chế mà nói, tiền trước giờ đều không phải là một chuyện, chốt là ở phiếu bầu. Tô Đông Vân Tinh nói. Dù sẽ cùng bắt Tô Mơ tại sao phải trăm phương ngàn kế, thậm chí không tiếp dùng tiền của công vào việc khác, cũng muốn thả Tô Đông tự do chuyển lượng. Từ tiên tài góc độ mà nói, Ba Ka thua thiệt lớn. Nhưng thua thiệt là Ba Ka, dù sẽ cùng bắt Tô Mơ là kịp thời giảm lỗ. Cho dù là đến bây giờ, bọn họ cũng còn không có chính thức công bố ra ngoài Tô Đông chân thật chuyển lượng quá trình, chẳng qua là tiết lộ Tô Đông bỏ tiền mua đức bản thân hợp đồng, ra bao nhiêu tiền, thế nào ra tiền, một mực giữ bí mật. Mà trên thực tế, chỉ có Đông chờ số rất ít người biết, hắn căn bản liền không có ra khỏi một hào tiền. Tiền Ba Ka nhận được tiền là ở đâu ra? Cái này lấy được hỏi dù sẽ cùng Batoomer Phe phản đối lại vọt lần nữa yêu cầu công bố chương mục, nhưng người ta để ý hẳn sao? Bây giờ, Barca thế như trẻ tre, ở bảng điểm bên trên một kỵ tuyệt trần, người hâm mộ trong lòng ta hứng, ai còn để ý những thứ này? Ngươi cảm thấy Iniesta có đáng giá hay không 100 triệu? Mã đại vĩ quan tâm hỏi. Tô Đông gật đầu, đáng giá, hơn nữa siêu giá trị. Vậy theo ngươi nói như vậy, Barca khẳng định sẽ không bán. Không, Barca chưa chắc công nhận Iniesta giá trị, ta đoán, Guardiola vậy cũng càng nghiêng về lấy được Iniesta, mà không phải cả ca, chẳng qua là Barca người hâm mộ có nguyện ý hay không bán Iniesta. Xavi cùng Iniesta đều là ba ca buồn thổ đào tạo trẻ, cái này đối luôn luôn bài ngoại cả tạ lồn ý người hâm mộ mà nói, đơn giản có thể nói là căn chính miêu hồng, đây là tiền có thể mua sao. Kỳ thực, nếu như không mua được Iniesta vậy, Tô Đông ngược lại cảm thấy, Valencia Davidsiva cũng tương đối khá, chẳng qua là không biết Guardiola cùng Manchester City có phải hay không có lưu ý đến. Davidsiva đã từng là Tô Đông tiểu tùy tùng, Tô Đông đối hắn hết sức quen thuộc, biết tiểu tử này thực lực cùng tiềm lực, hơn nữa hắn bây giờ đã cơ bản đã ra trình độ đến, đến rồi, chẳng qua là ngại vì Val Không bằng Iniesta cùng Xavi đám người chói mắt mà thôi, thật nếu bàn về thực lực, David Silva cũng tuyệt đối là cấp thế giới. Tô Đông dĩ nhiên sẽ không cho Manchester City để cử David Silva, hắn chẳng qua là mơ hồ nhận ra được một ít dấu hiệu. Nếu như nói, Abu nhập chủ Chelsea chỉ chỉ là một bắt đầu, như vậy hiện tại, theo càng ngày càng nhiều đầu tư bên ngoài gia trận, nhất là theo không thiếu tiền trung đông thổ hào nhập chủ Manchester City, châu Âu bóng đa cách cục cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Dĩ nhiên, loại biến hóa này nhiều hơn là đối với câu lạc bộ mà nói, sẽ càng thêm khảo nghiệm câu lạc bộ vận doanh năng lực cùng chiêu mộ cầu thủ trình độ. Nhưng đối với cầu thủ mà nói, chưa chắc thì không phải là một chuyện tốt. Bóng đá chuyên nghiệp nha, có mấy người là chân chính theo đuổi vinh dự tới. Nói một cách thẳng thường, đều là một phần nuôi sống gia đình chuyên nghiệp. Làm một đi làm người, dù là đã là đi làm nhân chung người xuất sắc, nhưng Tô Đông vẫn vậy không có ý định vì câu lạc bộ lo lắng những thứ này. Hắn liền quan tâm mình muốn cái gì. Tô Đông suy đoán quả nhiên một chút cũng không có sai. Manchester City ra giá 100 triệu Euro thu mua Iniesta tin tức đang bị truyền thông nổ sau khi ra ngoài, lập tức ở vùng Catalonia tạo thành sóng to gió lớn. Cứ việc Iniesta cũng không phải là dân gốc người cả Catalonia ạ, nhưng hắn là ba ca đào tạo trẻ hệ chính, cũng bị coi là người mình. Ba ca người hâm mộ cũng không nguyện ý vì tiền tài ra bán nhà mình đào tạo trẻ, thậm chí vẫn còn ở trăm phương ngàn kế kêu gọi câu lạc bộ mua về đào tạo trẻ cầu thủ, tỉ như đã trở về gơ rất ít, còn hữu hiệu lực với Arsenal Fagega. Dưới tình huống này, ba ca như thế nào lại chịu cho bán đi Iniesta? Thậm chí người hâm mộ ngược lại, chẳng trận pháo văn sổ gì ạ, nổ cùng bởi gì gìsten, cho là cái này hai tên ba trước quản lý cấp cao đi Manchester City về sau chợt bắt đầu đảo 3k gấp tưởng, đơn giản có thể nói là phản đồ. Đến từ truyền thông cùng người hâm mộ kháng nghị, Barca cũng rất nhanh làm ra phản ứng, lúc này tổ chức buổi họp báo tin tức bày tỏ, câu lạc bộ đã cử tuyệt đến từ Manchester City đào người, tuyên bố Iniesta là đội bóng hàng không bán, sẽ không ra bán. Manchester City 2 cuộc động đất cấp chiêu mộ cầu thủ cũng tuyên cáo chết yếu, nhưng bọn họ đưa tới động đất, vẫn như cũ ở châu Âu bóng đá kéo dài. Tất cả mọi người cũng rõ ràng cảm nhận được, theo Manchester City vào cuộc, quy tắc trò chơi đang đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Thời đại thay đổi. Theo kỳ nghỉ đông chuyển nhượng cửa sổ chuẩn bị kết thúc, Bundesliga nửa vòng sau cũng lần nữa đốt ngọn lửa chiến tranh. Giận đầu đánh là Germany Cup thứ 3 vòng đấu loại. Bayern sân khách khiêu chiến Stuttgart. Stuttgart mùa giải này biểu hiện được 10 phần hỏng bét, ở nửa vòng đầu sau khi đã xong, vẹn vẹn chỉ xếp hạng Bundesliga người thứ 10, huấn luyện viên trưởng ạ mịn bện càng là nhân thành tích không tốt bị đội việc, từ trợ lý huấn luyện viên má cất bậy bện thay thế. Kỳ nghỉ đông trong lúc, Stuttgart hai tiến hai ra, không không dùng tiền, ngược lại còn kiếm gần triệu euro để cho người rõ ràng thấy được chi này, đội bóng cũng không có bao nhiêu hùng tầm, đồng thời cũng ít nhiều có chút buông tha cho Đa Cút, chuyên chú vào giải đấu dấu hiệu. Cho nên, ở German Cup vòng thứ 3 trong, làm nên chủ lực dốc hết ra, sân khách đối trận sượt gắt lúc, đội chủ nhà lại bị áp chế phải 10 phần chất vận, mở màn chỉ 14 điểm chung, Tô Đông đang ở trước trận chủ tính một lần tấn công, Roben vị bị ơn đánh vào một cầu. 2 phút đồng hồ về sau, Tô Đông tự mình trợ công di Berzi đi bàn. Sau đó, Bayern đối sượt gắt một Đông, cùng sở sở cũng liên tục ghi bàn. Cuối cùng Bayern ở sân khách 50 cuộc thắng sượt thuận lợi thăng cấp tứ kết. Có thể nói, trận đấu này thuận lợi trình độ, vượt xa khỏi Bayern trên giới dữ liệu của tất cả mọi người, Sượt rõ ràng đã là chiến lược tính buông tha cho G-Magdeburg. Mà bởi vì ở g trong dốc hết chủ lực, Bayern không thể không ở cuối tuần Bundesliga thứ 18 vòng tiến hành đối phiên. Bắc Thượng Hamburg khiêu chiến Bundesliga Bắc Đại Vương trong trận đấu, Bayern vững vàng chiếm cứ chủ động, nhưng thủy trung không có thể công phá hẻm không thành, ngược lại bị đối phương ở hiệp đầu bù giờ giai đoạn đánh lén ghi bàn về sau, không một sân khách thất bại. Đây cũng là Bayern mùa giải này tới nay, ở Bundesliga trận đấu thất lợi Toàn bộ nước Đức bóng đá cũng hết sức thở phào nhẹ nhõm. 17 tháng liên tiếp Bayern rớt của thua trận, quy một chương 638, Tô Đông, người mồ tiếp thật xấu a. Bayern rớt của thua trận. Cái tin tức này trong một đêm truyền khắp nước Đức bóng đá, thậm chí ra vòng, đưa tới toàn bộ châu Âu bóng đá bàn tán sôi nổi. Mùa giải này tới nay, Bayern biểu hiện thật sự là quá xuất sắc, Bundesliga 17 tháng liên tiếp, lấy toàn thắng chiến tích bắt lại nửa trình vô địch, cái này ở Bundesliga trong lịch sử là trước giờ chưa từng có kỳ tích, lấy cầm đầu, Zee -Zee tạo thành trước trận đỉnh càng là ở phương diện tấn công vì đội bóng rắp vào hùng mạnh hòa lực. Biden biểu hiện xuất sắc, làm cho cả Bundesliga cũng cảm thấy rất tuyệt vọng, đối thủ cạnh tranh rối rít bỏ vũ khí đầu hàng, bên ngoài kể lại Bundesliga lúc, nhiều hơn cũng vẫn là cho là, Biden ở Bundesliga là hạc đứng trong bầy gà. Bundesliga thật cứ như vậy yếu sao? Nói gì đều vô dụng, dùng thành tích đến nói chuyện. Ở Champions League trên sàn thi đấu, Biden kéo dài Bundesliga biểu hiện xuất sắc, tiếp tục một kỵ tuyệt trần, lực hấp Jio, thật sớm liền cầm xuống bảng đấu đầu giành qua vòng loại, thậm chí nếu như không phải bị giúp một tay, Jio đoán trường xuất liên tục tuyến cũng khó. Ngoài ra hai chi tham gia Champions đội bóng Scott không muốn ở vòng loại trong gặp Atletico Madrid, thậm bị đào thải, cái này cũng không được nói, mà Ldờ bở gì mèn ở vòng đấu bảng mà biểu hiện cũng là chấp nhận được, tuy nói chỉ lấy đến thứ 3, nhưng cùng Inter Milan 2 trận đấu là một tháng một bình, biểu hiện cũng rất xuất sắc. Ở UEFA Cup, bị Atletico đào thải Scottling 2 hiệp 51 đánh bại Avöen, cứ việc sau đó vòng đấu bảng trong, cùng Paris Saint-Germain, Manchester City, dọa xỉnh sạn thắng đợi cùng toẹn chờ đội bóng phân đến một tổ, thậm bị lọt đáy suốt cục, nhưng điểm số cùng phía trước 4 chi đều ở đây sẵn sẵn với nhau. Robert ở vòng đấu bảng trong lực Milan, bờ Vật mẫu cùng hỉ rèn vì chờ đội bóng bắt được bảng đấu đầu dành qua vòng loại, kỳ nghỉ đông chuyển nhượng giêu nước pháp tiền vệ trụ Lạt đi ở dạ chính là ở bật mũ biểu hiện xuất sắc mới hấp dẫn giêu chú ý, kết quả đá UFACot, đăng ký Champions League liền bị hạn chế. Hemp bất thời là cùng Azad, Aston Villa chờ đội bóng phân đến cùng tổ, cũng là lấy bảng đấu đầu dành qua vòng loại. Nhìn chung Bundesliga đội bóng ở châu Âu trên sàn thi đấu biểu hiện, kỳ thực so sánh với cái khác tứ đại giải đấu đội bóng mà nói, tuyệt không kém. Báo biểu liền phân tích, cho là Bundesliga cạnh tranh phi thường đặc liệt, tỉ như thứ 18 vòng Bayern hơi có chút sơ sót, lập tức liền bị hẻm bật giết chết, nên đón mùa giải mới thủ bại. Bundesliga sở dĩ cho người một loại ảo giác, cho rằng là Bayern một chi siêu quần suất chúng, cái khác đội bóng cũng quá mức gà, nguyên nhân ngay tại ở, không phải Bundesliga cái khác đội bóng quá mức gà, mà là Bayern quá mạnh mẽ. Tô Đông, Gribberzi -Gi cùng Roben tạo thành đinh ba, kéo lọ sở, vô đồn, Kỳ cũng chỉ có thể làm dự bị, Sơviser, -Sơ Mojib, Marcelo, Titi một chúng, Tony Kroos, những thứ này cầu thủ cái nào không phải thực lực phái hoặc trẻ tuổi tài tuấn. Tuyến phòng ngự liền càng không cần phải nói, Pepe, Lucio, Lam, Marcelo Những thứ này đều là châu Âu cái khác hảo môn muốn cướp, ngay cả đệ mì chê ly, văn bỉ thèn các danh tướng, ở bên đều chỉ có thể đánh dự bị. Báo biểu cho ra kết luận chính là, thật không phải Bundesliga quá yếu, mà là BN thật quá mạnh mẽ. Nhưng bất kể là mạnh là yếu, BN thua trận. Đây đối với Bundesliga đội bóng mà nói, tuyệt đối là một cọc đáng giá ăn mừng chuyện vui lớn. Nếu như tiếp tục mặc cho BN như vậy thắng được đi, vậy nên là một món giường nào làm người tuyệt vọng chuyện. Ở đùi trận hẻm bất sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hền kịp tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc liền bày tỏ, sân khách bại bởi hẻm bất ở kế hoạch của hắn trong, bởi vì bao gồm Tô Đông ở bên trong, có mấy tên cầu thủ cũng không có ra sân. Vì sao không có ra sân? Hền kịp cho ra lý do là kỳ nghỉ đông tập huấn sau còn cần điều chỉnh, nhưng thực tế nguyên nhân rất đơn giản, tính toán sai lầm. Ngay kế, làm bên ngoài một mảnh hát suy bơn thời điểm, bay đơn cầu thủ lục tục đến xe bèn đường cái lúc, lại phát hiện trong phòng thay quần áo tất cả mọi người vẫn vậy cũng còn là vẻ mặt tươi cười, chút nào không ai đem tối hôm qua kia một trận thất lợi cho để ở trong lòng. Tôi Đông Như trước vẫn là thật sớm đi tới sân huấn luyện, trốn vào trong phòng thể hình tiến luyện, những người khác chế một chút đến, đúng lúc tham gia trận đấu sáng sớm ngày thứ 2 theo thông lệ khôi phục tính huấn luyện, tất cả mọi người cũng đều vừa nói vừa cười. Chính là không ai nguyện ý nói tối hôm qua kia một trận thất lợi. Dù sao trận đấu kia đúng là thua. Dựa theo Bayern kế hoạch lúc đầu, giải đấu ưu thế rõ ràng, tỷ lệ sai số cao, có thể chơi được sóng một ít. Thật không phải Bê-ơn kinh suất, lấy nửa vòng đầu toàn thắng chiến tích, nửa vòng sau chỉ cần không phải lấn sổ đủ. Bayern ở Bundesliga đều là 9, cho nên huấn luyện viên tổ ý chính là tập trung minh lực chưa đá tốt gở mạn cục đối trận sờtụt cận trên tài. Dù sau đó là một trận phân thắng thua, Bundesliga thứ 18 vòng liền tiến hành đội phiền, muốn tích trứng cất giữ thể lực chuẩn bị tháng 2 tí on lit vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp, đối trận sờ team Lisbon trên tài. Đúng vậy, lần này đúng như bên ngoài mong muốn, Tô Đông rút được ông chủ cũ, sờ team Lisbon. Nhưng người định không bằng trời định, sờt gắt nửa vòng đầu đá quá tệ, trực tiếp liền bỏ qua gở mạn cục, đưa đến hết quyền, trực tiếp vào trên đông, tuy nói bắt lại 50 đại thắng, nhưng xuất hiện đại pháo đánh chim sẻ sai lầm không có biện pháp, cuối tuần Bắc thượng hẹp một lúc, Bayern chỉ có thể đâm lao phải theo lao, cái này mới xuất hiện một trận không một thất lợi. Bayern chiến lược mục đích là gỡ mạng cuộc cùng Bundesliga tiếp tục tề đầu địch tiến, mục tiêu là thực hiện, nhưng chính là đánh mất đi Bundesliga thắng liên tiếp kỷ lục, bất quá cái này cũng không có gì lớn lao. Dừng lại thắng liên tiếp, Bayern cầu thủ ngược lại trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Bayern không một thất bại, họ phèn thành 20 đánh bại của Bucks. Mùa giải này Bundesliga thế cuộc xuất hiện một phi thường thú vị hiện tượng, đó chính là trừ Bayern một kỵ tuyệt chưa ra, cái khắc toàn bộ cường độ cùng chuẩn cường độ cơ bản cũng xong đời. đúng chính là chi kia tiêu diệt Inter Milan đội bóng trước mắt Bundesliga xếp hạng thứ 10. Stuttgart không chi kia cùng Manchester City, Gazi Senzer mẩn chờ đội bóng chém giết phải bừng bừng khí thế đội bóng, bây giờ xếp hạng thứ 9. Còn có chi kia lực gặp AC Milan, bắt được UEFA Cup bảng đấu đệ nhất Robert, đúng, chính là người, Robert, trước mắt xếp hạng thứ 8. Stuttgart xếp hạng thứ 7, Dortmund xếp hạng thứ 6, Leverkusen xếp hạng thứ 5, Heppen xếp hạng thứ 4, đi lên nữa chính là Berlin Utara, họ phiền cùng với đứng đầu bảng của Munit. Phân tích nguyên nhân, đa tuyến tắc chiến là R. Sở không 04 cùng góc bất chờ đội bóng ở Bundesliga biểu hiện không còn chút sức lực nào nguyên nhân, nhưng họ phệnh lệnh, Berlin Hật Hạ cùng hẻm bất chợt đội bóng, mùa giải này cũng sắp thực biểu hiện được rất cường thế. Bây giờ, cái khác mấy chi đội bóng ở kỳ nghỉ đông sau cũng bắt đầu dối rít điều chỉnh chiến lược, tin tưởng nửa vòng sau biểu hiện cũng sẽ có điều chuyển biến tốt. Mà cuối tuần, Bundesliga thứ 19 vòng, Bayern đem trấn giữ sân nhà nghênh đón Bắc Môn. Cái này trừ là một trận cường cường đối thoại ra, còn có một cái rất đặc thù ý nghĩa. Đó chính là Tô Đông sẽ tại mùa giải mới đầu tiên sân nhà, hướng toàn bộ Bayern người hâm mộ Ba gồm trước máy truyền hình Bundesliga người hâm mộ, biểu diễn bản thân mới vừa cầm tới tay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cốt, đây là Bundesliga lịch sử cùng Bernd trong lịch sử lần đầu tiên. Nước Đức Liên đoàn bóng đá, Bundesliga liên minh cùng Bernd cũng thật sớm liền tuyên bố, sẽ tại hiện trường cử hành một nghi thức, vì Tô Đông ăn mừng. Dù sao cái này không chỉ là Tô Đông cá nhân vinh dự, đồng thời cũng là Bayern, Bundesliga, thậm chí còn toàn bộ nước Đức bóng đá vinh dự. Nhưng cờ lớp tuyệt đối là cái cường thế kẻ quái rối. Tô, ta liệt đề nghị, ngươi vẫn là phải trước hạn khao một cái mọi người chúng ta. Làm Tô Đông kết thúc phòng thể huấn luyện, trở lại phòng thay đồ lúc Vừa đúng tất cả mọi người cũng đang thảo luận đối trận Đốt Mân tài, PP cười ha hả đề nghị, lấy được mọi người hướng. Có ý gì? Ý tứ chính là, thứ 20 vòng phải đi Berlin, ngươi muốn mời chúng ta đi khu đèn đỏ đó chứ? Marcelo đoạt lấy PP vậy, cười nói. Trong phòng thay quần áo nhất thời một trận cả nhà cười ầm. Tiểu tử này luôn nhớ mãi không quên khu đèn đỏ, còn lại là Berlin khu đèn đỏ. Ta là không có vấn đề, bất quá nếu như các ngươi đi Berlin khu đèn đỏ, bị phóng viên truyền thông vô tới, vậy thì chuyện không liên quan đến ta. Tô Đông ngược lại hào khí. Chút tiền này đối với hắn mà nói, thật không tính là gì. Đám người cũng đều dối rít lắc đầu bật cười, thật muốn hồ nháo như vậy, kia tờ báo sẽ viết như thế nào? Ngươi đừng nghe Marcelo nói bậy, ý của chúng ta là, cuối tuần trận này đối ngươi rất trọng yếu a." PVP đẩy ra Marcelo, nghiêm trang phân tích nói, "Tôi đông thấy được một đám đồng đội cũng nhìn mình chằm chằm, lúc này cũng cười, nhưng lắc đầu, không trọng yếu. Làm sao sẽ không trọng yếu?" PVP kinh ngạc, thế nào không ấn kịch bản mô tiếp tới đâu? Ta thưởng đều đã nắm bắt tới tay, thua trận đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đúng không? Chẳng lẽ tranh tài thua, FIFA có bản lĩnh đem ta thưởng cho phải đi về? Hơn nữa Ăn mừng nghi thức cũng không phải là ta muốn làm, ai làm các ngươi tìm ai đi a? Á đủ. Không ngờ ngươi lại như vậy quan côn Tô Đông. Cái này hay là chúng ta nhận biết Tô Đông sao? Tất cả mọi người cũng đều buồn cười nhìn Trị Tiệt VV cùng Marcelo, trên thực tế, cũng chỉ có hai người bọn họ dám cùng Tô Đông như vậy náo. Nguyên nhân cũng đơn giản, VV là Tô Đông đồng đảng, Marcelo trước giờ đều là cái không cần mặt mũi ra họa, cùng Tô Đông quan hệ lại thân cận, cho nên rất nhiều lúc đều là bọn họ ra mặt vì đồng đội mưu phúc lợi. Chẳng qua là không ngờ, lần này Tô Đông vậy mà như thế quan côn. Đội vàng không kịp chuẩn bị Đội vàng không kịp chuẩn bị a. Nói như vậy, ngươi là thật không có ý định khao một cái mọi người chúng ta đi. PP cũng hơi nghi hoặc một chút. Cái này nhưng hoàn toàn không giống hắn chỗ quen thuộc cái đó Tô Đông. Hắn quan tâm chút tiền này sao? Thật không nghĩ đến, Tô Đông không chút do dự gật đầu, phi thưởng tiền quyết nói, "Đúng, khao một cái tuyệt đối là không được." Lần này không chỉ có PP kinh ngạc, ngay cả những người khác cũng đều đầy lòng kinh ngạc. Tô Đông đây là bị cái gì kích thích sao? Hắn thất tỉnh. Mọi người ở đây kinh ngạc tồi điểm, Tô Đông giọng điệu chợt thay đổi, cười ra, "Thấp nhất phải hai cái, hoặc là ba lần, các ngươi đại gia cao hứng, mấy cái đều được." liền là không thể một cái. Đám người vừa nghe, rối rít nga quý. Á đủ, mô tiếp này đủ sâu. Ngay cả Pep cùng Marcelo cũng cắn răng nghiến lợi muốn xông lên đi làm chết hắn. Trong phòng thay quần áo cái khác cầu thủ cũng đều rối rít ồn ào lên, cảm thấy tiểu tử này liền là cố ý đùa đại ra chơi. Cuối cùng, Tô Đông hay là ở thống nhất trận tuyến trước mặt nhận lỗi nhận thua, đáp ứng ở Munich thị khu một nhà hạng sang phòng ăn đoàn tây, toàn bộ ăn uống chi phí cũng từ hắn tới phụ trách. Mà trên thực tế, cái này đã sớm ở kế hoạch của Tô Đông chính giữa. Dù sao bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới về sau, đội bóng vẫn tại tập hấn, căn bản liền không có thời gian làm đoàn xê, vừa đúng bây giờ nhận cơ hội làm một đợt, liên lạc một cái đồng đội tình cảm, tranh thủ ở cuối tuần đánh ngã cờ lốp đón Quy một chương 639, tối nay chú định không thuộc về tô đông. Tất cả mọi người cũng cảm thấy, cờ lốp là tới phá đám, nhưng tuyệt không người có thể nghĩ đến, hắn sẽ từ vừa mới bắt đầu liền cho bê chế tạo lớn như vậy một cái phiên phước, thậm chí trực tiếp đem bê ơn đẩy lên tuyệt cảnh Trần Trước Tô Đông mới vừa biểu diễn xong quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hai ngồi đại tường quốc, bị toàn trường BĐN người hâm mộ nhiệt liệt hoan hô cùng tiếng vỗ tay, nước Đức liên đoàn bóng đá, Bayern đầu sỏ cũng phân biệt lên đài phát biểu nói chuyện, đối Tô Đông biểu hiện tăng thêm tán thưởng. Nhưng chân sau, mở màn chỉ 1 phần 26 giây, Dottmann liền đi bàn. Đây quả thực là ngoại hạng. Mất bóng đến từ Bayern trung trảng chuyền nhận banh sai lầm, Dottmann ở Bayern bên bóng sau, nhanh chóng giao cho Sahin. Sahin đưa ra một cú sát đất truyền dài, tinh chuẩn cho đến hai tên trùng vệ giữa. Thay thế Lulsi ổ ra sân đệ mỹ trẻ lỷ vốn nên có được vị trí tốt nhất, nhưng tại cấp cầu một khắc kia, hắn lại đột nhiên ngoài ý muốn trượt chân, cái này không chỉ có đưa đến Dottmund tiên phong van nhẹ nhõm nhận được cầu, thậm chí còn toàn bộ vòng cấm địa trực tiếp bạo lộ ra. PP liều mạng trở về đuổi, nhưng Van dẫn bóng vượt thẳng nhập cấm khu, một cước lốp động, đưa bóng vượt qua đánh ra NRA, thẳng rơi bên sân thành, vì Dottmund mở tỷ số 10. Lúc này, khoảng cách tranh tài bắt đầu chỉ hơn 1 phút đồng hồ. Cả toàn cũng truyền ra một lên. Mới vừa rồi, Tô Đông hai ngồi chí tôn đại thượng mang đến vui sướng còn không có tàn đi chỉ chớp mắt liền bị Dortmund ghi bàn đánh cái ứng phó không kịp, cái này không chỉ có để cho hiện trường người hâm mộ cảm thấy khó có thể tiếp nhận, trên sân cầu thủ cũng mười phần ngạc nhiên. Tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng nhìn về phía té xuống đất De Melli, trong đầu đều ở đây buồn bực một chuyện. Hắn làm sao lại đột nhiên trượt chân đâu? Mất bóng sau, Bayern phát khởi mãnh liệt phản tháo. Cái này không chỉ là bởi vì cầu thủ ở trước trận đấu mới vừa cọ xát Tô Đông một bữa tết lớn, càng quan trọng hơn là, bọn họ cũng rất rõ ràng, trận đấu này chuyện liên quan đến Bayern Bởi vì trước trận đấu trận kia ăn mừng nghi thức, cùng với tối nay trên khán đài đang ngồi khách quý cửa, nếu như Bayern thua, hơn nữa còn là lấy như vậy tức cười phương thức thua trận, vậy thì thật là ném mất mặt lớn. Dortmund chọn lựa đối đầu gay gắt chiến thuật, cùng phản pháo Bayern đấu tia lửa vàng khắp nơi. Bayern ở trên trình thể thực lực chiếm cứ ưu thế, liên tiếp đối Dortmund không thành chế tạo uy hiếp. Nhưng nhắc tới cũng là quái, tối nay Bayern phản phất luôn là thiếu sót một chút may mắn. Chỉ 2 phút đồng hồ về sau, Ruben ở cánh phải dẫn bóng ngang ngượt vào trong về sau, chân trái đưa ra một cái chọc động sau lưng. Tô Đông nhanh chóng theo chân vào, dùng thân thể đẩy ra xu độ tiệp về sau. Ra chân đưa bóng từ giữa không trung dừng lại, trực tiếp lên chân liền đánh. Nhưng ngay khi không thành nhập lưới lúc, trọng tài biên dựng cờ, tỏ ý Tô Đông thiệt vị. Tô Đông cảm thấy 10 phần căm tức, hắn không cảm thấy mình mới vừa rồi thiệt vị, càng quan trọng hơn là, ghi bản cứ như vậy bị thổi không có. Từ pha quay trầm thả về, chúng ta có thể rõ ràng thấy được, Tô Đông xác thực thiệt vị, hắn có vẻ hơi sốt ruột. Cái này cùng thường ngày trầm ổn đĩnh dung hắn có sự bất đồng rất lớn, rất hiển nhiên, hắn tối nay tâm tính cũng là có chút biến hóa. Dĩ nhiên, chúng ta cũng có thể thông hiểu, dù sao trước trận đấu nghi thức chính là đặc biệt cho hắn cử hành, không chỉ có Bayern cùng Bundesliga. Thậm chí toàn bộ nước Đức bóng đá cũng đang vì hắn ăn mừng, nhưng nếu như hiện trường bị Dottmann qué rối cục, kia quả thật có chút khó chịu. Nhưng chúng ta hay là muốn nói, Tô Đông cùng Bayern cầu thủ nên muốn vứt vàng. Hai đội đá 10 phần kịch liệt, nhịp độ thi đấu thật nhanh. Bayern chiếm cứ trên sân ưu thế, liên tiếp chế tạo ra uy hiếp. Đầu tiên là Marcelo ở cánh trái đưa ra một cái chuyển bóng, Tô Đông phía sau đánh đầu dứt điểm, đè ở trên xà ngang rụp theo, bán ngược ra danh giới cuối cùng, sau đó lại là cánh trái Ribéry giữ bóng, nhẹ nhàng linh hoạt xoa một chuyển xéo trong, đưa bóng chuyền tới vòng 5m 50 tứ đầu. Tô Đông lần nữa lực áp xù đột thịt, đánh đầu dứt điểm, huyệt đèn phèo lở làm ra một lần cấp thế giới càn phá. Đốt Mân thủ môn phi thân đưa bóng nhào ra về sau, cả người trên bãi cỏ lộn hai vòng, phát ra một tiếng hoan hô. Đây tuyệt đối là một lần phi thường thần kỳ cứu hiểm, Tô Đông đánh đầu dứt điểm lại gần vừa vội, nhưng hắn vẫn vậy nhào ra đi. Tô Đông thời là buồn bực bụng mặt, hiển nhiên đối tối nay thế cuộc cảm thấy rất buồn bực. Chỉ một phút đồng hồ sau, lại là di chuyển động, Tô Đông lần nữa đánh đầu dứt điểm, nhưng lần này thoáng trượt cửa ra. Sau 3 phút, ở cánh phải sáng tạo một lần phạt góc cơ hội. Số sờ Tâyger chủ phản phạt góc, một lần nữa đưa bóng tinh chuẩn tìm được Tô Đông, Tô Đông nhảy lên thật cao, đánh đầu dứt điểm, lại một lần nữa cùng ghi bàn gặp lần qua. Bayern liên tục sáng tạo ra nhiều lần tấn công cơ hội, nhất là Tô Đông, trong thời gian ngắn liên tục 4 lần đánh đầu dứt điểm, nhưng đều không thể lấy được ghi bàn, cái này để người ta cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Hắn sốt ruột. Chủ tịch trên khán đài, đeo kính mắt gọng vàng, vàng bẻ kẹn bùa ở ở nhìn sân bóng bên trong chính tại, tấm mắt thủy chung rơi vào người mặc số 9 áo đấu Tô Đông trên người, lắc đầu thở dài nói. cùng Hennes, cùng với nước liên đoàn bóng đá, Bundesliga liên minh cấp cao tầm cũng rối rít đầu quan tâm sẽ bị loạn. Không cần biết Tô Đông thường ngày có nhiều chấn định, nhưng hôm nay xác thực có chút nóng nảy. Thậm chí, vào giờ phút này, kèn Beyond ở, ở cùng đơn đám cự đầu đều có chút hối hận, có phải hay không tối nay cũng không nên như vậy làm to làm lớn. Klopp tiểu tử này vẫn rất có trình độ, Dortmund đá rất có ý tứ. Hô hệ khen. Ban đầu Beyond chọn huấn luyện viên thời điểm, Klopp cũng đã từng là ơn người dự bị, cũng là bởi vì hắn làm huấn luyện viên mà lúc, cho Beyond đám cự đầu lưu lại ấn tượng rất sâu, cứ việc xuống cấp, nhưng đó là đội bóng thực lực không đủ, làm huấn luyện viên hay là rất thấy căn cơ. Nhưng sau đó, Beyond lựa chọn Club ở Dortmund làm huấn luyện viên tạm thời còn không thấy thành tích, nhưng đội bóng phong cách phi thường có đặc điểm. Có lúc, xây dựng một chi đội bóng chính là như vậy, nhất là giống như Dortmund loại này không có gì tài lực đội bóng, liền cần từng bước từng bước khổ tâm kinh doanh, rất khó làm được một lần là xong. Ta nghe nói, hắn rất thích tay quyền anh, mà trên thực tế, hắn chấp dậy dỗ đội bóng phong cách giống như là một kẻ tay quyền anh, luôn là nên đối mặt với người ra quyền. Loại này cường độ cao tranh chấp chèn ép đối cầu thủ yêu cầu phi thường cao, đối huấn luyện viên trưởng làm luyện viên năng lực cũng là một đại khảo nghiệm. Bẹ Kenbu ở, ở nói chúng tim nói. Đối cầu thủ yêu cầu cao Không thấy được chính là thực lực mạnh, cũng có thể là yêu cầu chiến thuật lực chấp hành cao hơn, hoặc thể năng nhất định phải tốt, mà cái sau là có thể thông qua hệ thống huấn luyện tới đến. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là cầu thủ muốn nguyện ý chạy, "Tôi bắt đầu thay đổi chức năng." Giơ Mện Mại gở đột nhiên nói. Chỉ thấy sân bóng bên trên Tô đồng ý thức được tâm tình của mình vấn đề, lúc này thay đổi trước đó xung làm đội bóng đầu mũi tên nhân vật, càng chọn thêm hơn lấy lấy sâu chối cùng tiếp ứng làm chủ, rõ ràng cho thấy muốn biến chuyển tự thân chức năng, để cho đồng đội đi phát huy tác dụng. Hắn trực tiếp kéo đến bên phải đường tiếp làm truyền bóng về sau, Tô Đông xoay người thoát khỏi về sau, đưa ra một cái chọc đồng tầng khu. Roben nhanh chóng cắm vào cầm khu, giữa không trung đưa bóng dừng lại lúc, không cẩn thận dừng lớn, trực tiếp bị đánh ra quỹ đen phéo lơ ôm lấy. Bay đơn một lần nữa bỏ lỡ rất giỏi phân cơ hội tốt. Robensa sa sa hướng Tô Đông giơ ngón tay cái lên, đôi hắn cái này nhớ tràn đầy chí tưởng tượng chọc đồng khen không dứt miệng, chỉ tiếc hắn phản ứng không có kịp thời đuổi theo, dừng bóng lúc dừng lớn. Thật là một thông minh cầu thủ. Jerman Magen Goken, hắn đã từng chính là một kẻ đỉnh cấp chấn sút, còn lấy được qua quả bóng vàng. Trọng điếu nhất hay là toàn diện. Bẹn Bồ ở ở nói, Tô Đông loại này toàn diện cùng cái khác toàn diện là bất đồng, hắn là toàn diện ưu tú, mỗi một hạng đều gần như đạt đến đỉnh điểm tiêu chuẩn, đây là phi thường đáng sợ, thì giống như mới vừa rồi cặp chân hướng kia chuyển bóng, giỗi mắt thế giới bóng đá, đừng nói là trung phong, có bao nhiêu chợ công tay có thể chuyển tới. Zermen Mại gở cùng hồ Hê Nets cũng rối rít gật đầu, cặp chân kia chọc động phi thường có trí tưởng tượng, hơn nữa tương đương tinh chuẩn, vừa đúng liền rơi vào Roben vọt lên lộ tuyến cùng bất đứt, cho phải phi thường tại tình, đủ thấy Đông chuyền bóng căn cơ. Nhưng đáng tiếc, không được tốt, lại là Byron một lần nhanh chóng phản kích. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Hai đội tấn công tiết tấu cũng thật nhanh, cắt bóng sau nhanh chóng phản đánh cho bay lên. Ribery ở cánh trái dẫn bóng nhanh chóng đợi tới, ở cấm khu bên trái đưa bóng chuyển vào cấm khu. Tô Đông dùng thân thể áp chế lại Xu Bộ điệt về sau, dừng bóng làm bộ muốn đi phía trái bên xoay người, lừa tất cả mọi người đều đi theo che kín, hắn lại đột nhiên chân trái góp chân đưa bóng hướng sau lưng một gõ. Chỉ thấy Roben nhanh chóng cắm xin cấm khu bên phải, nhận được Tô Đông chuyển bóng lúc, là chân phải, cho nên hắn làm sơ điều chỉnh, đưa bóng chuyền tới chân trái, nhưng chính là cái này điều chỉnh, để cho hỡi đèn phếu lờ phản ứng lại, trực tiếp đưa bóng nhào trong lực và sân Arena lần nữa tuôn ra một trận tiếp nối tiếng tở dài. Ruben A, hắn nên luyện thật giỏi một luyện chân phải của mình a. Tại sao phải điều chỉnh đến chân trái đâu? Hắn nên trực tiếp dứt điểm. Người Hà Lan nửa quỷ ở sân bóng bên trong, buồn bực lắc đầu, tốc Tô đông lần nữa so với ngón tay cái. Thật không phải Tô Đông trợ công không cấp lực, hai lần đường chuyển hay cũng cho phải phi thường tốt, phi thường có trí tưởng tượng, nhưng Ruben cũng không có bắt lại. Biden sau đó lâm vào cùng đốc rằng có đối công. Trên tài lộ ra 10 phần biệt liệt, tiêu hao cũng phi thường to lớn, nhưng ngân thủy trung khoảng cách ghi bàn chênh lệch như vậy một chút điểm. Tô Đông nhiều hơn trở thành đội bóng điểm tựa, liên tiếp vì đồng đội sáng tạo ra cơ hội. Nhất là ở hiệp đầu phút thứ 44, Biden trung trảng sở với sở Tiger nhanh phát đá phạt, trực tiếp một cước chuyền dài đá phải cấm khu tiến đầu, Tô Đông bộ ngực đưa bóng sau khi dừng lại, Lang không đưa bóng một đĩnh, đưa đến cấm khu bên trái. Gibberji nhanh chóng cắm xin cấm khu bên trái, nhận được Tô Đông chuyền bóng về sau, tạo thành thế một đối một, trực tiếp dứt điểm. Vây đèn phèo lờ đánh ra đến nửa đường, một người bay nhào, cứ là G -G thế một đối một cho đi ra ngoài. Cả nửa trận, thủ phát phải phi thường dũng, như có thần trợ Biden chiếm cứ khống chế bóng cùng tràn diện bên trên ưu thế, cũng sáng tạo được nhiều hơn cơ hội, nhưng thủy trung không có thể công phá đột môn không thành, nhất là Tô Đông, bất kể là bản thân bên trên hay là vì đồng đội sáng tạo cơ hội, hắn cũng biểu hiện được phi thường xuất sắc. Chỉ tiếc, tối nay, nữ thần may mắn tựa hồ không hề lọt mắt xanh hắn, luôn là cùng ghi bàn duyên khan một mặt. Ngay cả phụ trách truyền hình trực tiếp bình luận viên đều ở đây hiệp đầu tổng kết lúc, không khỏi có chút tiếc nuối mà tỏ vẻ, tối nay chú định không làm một trận thuộc về Tô Đông tranh tài, vận khí của hắn thật sự là quá tệ. Quy 1 chương 640, Thượng Đế, ta sai rồi. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, trang diện bên trên thế cuộc vẫn vậy không có quá nhiều biến hóa. Cờ lốp ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, đổi lại đội trưởng Kettle tăng cường trung tràn phòng thủ cùng chặn lại. Đây là một cái hết sức rõ ràng tín hiệu, Cờ lốp nhìn thấy đội bóng hơn nửa hiệp trung chàng tình thế xấu, để cho Kettle lên, chính là muốn tăng cường tranh chớp, tấn công cũng nhiều hơn chọn lựa phản kích cùng xuất xa. Tuy nói Cờ lốp cũng không bảo thủ, nhưng hắn bao nhiêu hay là vụ thật lựa chọn ở sân Arena bảo vệ quả bóng này dẫn trước ưu thế. Dĩ nhiên, nếu như có cơ hội hắn cũng không để ý tranh thủ thêm ghi bàn. Nhưng điều kiện tiên quyết là Dortmund nếu có thể từ sân Arena mang đi một phen thắng lợi. Cả ra sân cũng trợ giúp Dortmund ở giữa sân thẳng sống lưng, nhất là hắn cùng Hano, Sa Thiền cùng Kevin Boateng tổ hợp, càng làm cho Dortmund trung chàng tràn đầy sức lực tính. Trong lúc nhất thời, sân bóng bên trên thỉnh thoảng người ngựa xiển liệng, hai bên tràn ngập mùi thuốc súng. Bayern cũng cảm nhận được Dortmund chiến thuật biến hóa, thế đứng chậm lại tiết tấu, kiên nhẫn mong muốn khống chế được quyền kiểm soát bóng, thông qua từ từ thẩm thấu tới tìm cơ hội, ép làm tương đến nơi, gần như là toàn trường áp sát. Hơn nửa hiệp nhanh tiết tấu đối công, Để cho hai bên cầu thủ tiêu hao rất lớn, nửa hiệp sau Bayern ở phút thứ 60 liền tiến hành thay đổi người, Tony Kroos thay cho Serge để cho hắn cùng Modric tạo thành trung trảng, vương vãi phong tỏa không chế bóng. Tony Kroos ra sân, tăng cường Bayern không chế bóng năng lực, nhưng như trước vẫn là rất khó công phá lớp màn phòng thủ. Klopp cũng ý thức được Bayern ý đồ, lúc này cũng tiến hành thay đổi người, Gündogan thay cho Firmino, tăng cường năng lực phản kích. Hai tên nước Đức danh giữa, đối đầu gay gắt sức, để cho diện bên trên thủy trung đều ở một tương đối rằng co giai đoạn. Hai bên tiêu hao cũng phi thường lớn, ai cũng rất khó sáng tạo ra cơ hội rất tốt. Nhưng càng là ở vào thời điểm này, thường thường thì càng nguy cơ từ phía. Bất kỳ cầu thủ cũng dễ dàng nhất ở mệnh nhọc thời điểm xuất hiện sai lầm. Thời gian bất chi bất giác tiến vào 80 phút, trên sân tỷ số như trước vẫn là 0-1. Bayern là hầu. Điều này làm cho trên khán đài đơn người hâm mộ có chút không giữ được bình tĩnh, dối rít xao động. Sân bóng bên trên, Tô Đông vẫn luôn ở chọn lựa chia sẻ mau chạy, lưu sức mạnh. Tại trải qua mở màn đoạn thời gian đó liên tục xảy cơ hội tốt về sau, hắn thay đổi bản thân ở sân bóng bên trên nhân vật, nhiều hơn vẫn là lấy chiến thuật điểm tựa làm chủ, nhưng hắn một mực đều đang đợi cơ hội. Nhất là khi tiến vào 80 phút, Handrick thân cảm nhận được Đotman cầu thủ thể năng ở cấp tốc trưởng. Cái này không kỳ quái, bởi vì bọn họ chạy quá cực liệt. Nhịp độ thi đấu nhanh như vậy, không chế quyền kiểm soát bóng cùng quần chủ động đơn đều có chút không chịu nổi, có thể tưởng tượng được, Đotman cầu thủ tỉnh huống trị biết so Bön cầu thủ biết bắt hơn. Mà nói thể năng, Đotman cũng chưa chắc liền so Bön tốt bao nhiêu. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 82 lúc, làm cùng Mascherano ở bên phải đường tạo thành một lần giác công, thành công đem bóng đá từ xạ ẩn dưới chân cho gãy xuống. Liên tục một cước chuyền lại về sau. Biden tránh khỏi Dobbman liền phản cướp, nhanh chóng đưa bóng chuyển cho trung tràn Mojip. Mojip dẫn bóng lướt qua trung tuyến, tiếp tục đi phía trước đẩy tới. Dobbman phòng tuyến đang không ngừng lui về phía sau, Tô Đông nhìn tình thế về sau, quả quyết trở về rút lui, cũng tỏ ý gi Beri cùng Roben cũng áp lên đi, tiến vào cọc cụ, để ở trước mặt nhất, mình thì là muốn đi tiếp ứng Mojip. Mojip thấy được Tô Đông, nhưng cũng không có chuyển bóng, mà là giả thoáng một thương về sau, đột nhiên quay lại đầu súng, đưa bóng phân đến bên phải đường, giao cho Sauchen vào làm. Mà gần như cũng trong lúc đó, lui về tiếp ứng Tô Đông hiểu Mojip ý đồ xoay người thoát khỏi cái lấy tốc độ nhanh nhất vọt lên về phía trước, vọt thẳng hướng Đốc Mân khung thành bên trái. Lạm ở bên ngoài vùng cấm bên phải nhận được mô zip chuyền bóng về sau, dừng lại, thấy được Tô Đông ở vọt lên, hắn lúc này chân phải đưa ra một cái chuyển xéo cầu, đem quả bóng đưa hướng phía sau. Tô Đông đột nhiên sau chân bảo, hơn nữa không có tiến vào cấm khu trước điểm hoặc trung lộ, mà là chạy thẳng tới phòng thủ yếu kém phía sau, đánh đớp Mân phòng thủ cầu thủ một tướng phó không kịp, hậu vệ phải ổ mễ lạ liều mạng muốn ngăn cản Tô Đông. Nhưng Tô Đông là người nào? Thân cao 195 lực lượng đối kháng kinh người, cả người vọt lên tới Sóng sờ sở giống như là một chiếc xe tăng hạng nặng lấy trăm mét 10 giây năm tả hưu tốc độ ở tốc độ cao vượt lên, ai ngăn được. Áo ủ mệ là bị Tô Đông mang đến gần như cũng mất đi thăng bằng, thiếu chút nữa lệch nghiêng ngã xuống đất, mà Tô Đông thậm chí cũng không có lên nhảy, trực tiếp nên đón làm chuyển xéo, đánh đầu định hướng góc gần. Quả bóng gần như là lướt qua bên trái cột dọc nội chắc, tiến đụng vào đốc môn không thành. Go ổn. Phút thứ 82, Tô Đông ghi bàn rồi. Biden gỡ hòa tỷ số 11. Sân Azena toàn bộ người hâm mộ, trong nháy mắt này cũng bật ra khỏi chỗ ngồi, điên cuồng hoan đứng lên. Tô Đông cả người cũng là kích động sông về bên sân, một đường cơ múa quả đấm, cuối cùng ở phạt góc khu, nặng nghề hôn trên tay trái trước nhẫn, hướng về phía trên khán đài phát ra gầm lên giận dữ, tuy tiết nội tâm cũng kia đẻ nén đã lâu lửa giận. Hiệp đầu khai cuộc, hắn đá thật sự là quá hoang luồng. Theo Tô Đông đi bàn, Biden gỡ hòa tỷ số, hiển kết quả quyết làm ra lần thứ 2 thay đổi người. Cớ lở sờ đổi hạ Mascherano, Biden tiếp tục tăng cường tấn công. Đây cũng là một lần hết sức rõ ràng tín hiệu, chính là muốn nói cho tất cả mọi người, Biden không thỏa mãn với huề, muốn tiếp tục tiến công. Thế cuộc bị triệt để xoay ngược lại. Biden lần nữa đánh ra một đợt cùng manh thế công. Nhất là theo cỡ lọ sở ra sân về sau, hắn bắt đầu gánh vác Tô Đông chiến thuật nhiệm vụ, để cho Tô Đông càng thêm chuyên trú vào ghi bản. Phút thứ 86, Biden ở cánh trái sáng tạo một lần đá phạt cơ hội. Zeeber nhanh phát đá phạt, đưa bóng đá cho Marcelo. Marcelo không cách nào đi phía trước, chỉ có thể đưa bóng chuyển cho Tony Cruz, người sau chuyển thẳng đến cấm khu tuyến đầu bên trái. Cỡ lỏ sở kéo tới tiếp ứng, xoay lưng dừng bóng về sau, lại chuyển hướng bên trái danh giới cuối cùng. Chỉ thấy di nhanh chóng bỏ rơi phòng thủ cầu thủ, ở danh giới cuối cùng trước đuổi theo quả bóng về sau, một cú thấp phản cầu tác đồng. Trúc Lộ sú buộc tiệc cùng sàn tạ nạ cũng liều mạng muốn ngăn cản Tô Đông đi phía trước, nhưng Tô Đôngỷ vào chiều cao chân dài, cứ là tránh thoát hai người dây dưa, cấp trước một bước ra chân, cấp xuất hiện ở kích thủ môn lưới đèn phếu lờ trước, ra chân đưa bóng đâm vào đốc môn không thành, 21. Lội ngược dòng rồi. Tô Đông lập cú đút, Bayern nghịch chuyển đốc môn. đế, ta sai rồi. Ta thu hồi hiệp đầu đã nói những lời đó, tối nay trận đấu này hay là thuộc về Tô Đông. Ở hiệp đầu liên tiếp xảy cơ hội tốt, thiếu sót một ít vận khí dưới tình huống, Tô Đông nửa hiệp sau điều chỉnh bản thân lối đánh, ở tranh tài giai đoạn sau cùng, liên nhập hai cầu, vì bất ổn lội ngược dòng đối thủ. 21, bây giờ cờ lốp nên gặp khó khăn. Trực tiếp truyền hình ống kính từ Tô Đông hôn tiếp nhẫn, ăn mừng ghi bản trận diện, hoán đổi đến bên sân. Hình kích kích động không thôi, hai tay không ngừng cơ múa, mà bên cạnh hắn, cờ lốp thời là phát điên hướng về phía trên sân cầu thủ giống giận, hiển nhiên đối cái này mất bóng phi thường bất mãn. Đúng vậy, đổi bất cứ người nào, cũng sẽ không đối cuộc thi đấu này kết quả cảm thấy hài lòng. Dẫn trước gần như cả trạng Nhưng ở tranh tài phút quyết định cuối cùng bị lội ngược dòng, cái này tính chuyện gì xảy ra? Nhưng Tô Đông chính là diễn ra lập cú đút, Cờ Lốt có thể tìm ai nói rõ lý lady, càng làm cho Cờ lốp buồn bực là, Bayern phản phất đúng lý không tha người, lội ngược dòng sau còn đang không ngừng mà tổ chức cùng sối dục thế công. Làm tranh tài tiến vào bù giờ giai đoạn, Ribery cùng Marcelo ở cánh trái một lần hai qua một phối hợp, Marcelo dẫn bóng đột nhiên rẽ đến cấm khu tuyến đầu bên trái, cố gắng đưa bóng chuyển vào cấm khu, kết quả bị Hà Nội trực tiếp sèn ké xuống đất. Trọng tài chính lấy ra vàng, cũng cho Bayon một vị trí không sai trước trận phạt. Tô Đông hiếm thấy đi lên phía trước, liền hỏi cũng không hỏi đồng đội một câu, thẳng đi tới phạt bóng điểm. Tất cả mọi người nhất thời đều hiểu, hắn là muốn chủ phạt cái này đá phạt. Có cần hay không ta cho ngươi đánh cái hiệp hộ? Zi Birdy đi tới, quan tâm hỏi. Tô Đông mới vừa cất xong quả bóng, ngẩng đầu nhìn về phía độc môn đặt ở vòng cấm địa bên trong bức từ người, chỉ có ba tên cầu thủ, lúc này lắc đầu một cái, không cần, ta có thể giải quyết. Zi Birdy biết, nếu bàn về đá phạt căn cơ, Bayern trong đội không có ai bị kịp Đông. Đừng xem Tô Đông chủ phạt phải không nhiều, nhưng tỉ lệ chính xác kì cao, thậm chí có một loại cách nói chính là Tô Đông không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền nhất định đi bản. Cái này có chút khoa trương, nhưng rất có thể phản ứng ra Tô Đông đá phạt thực lực. Bức tường người rất nhanh bay xong, Hủy Đèn Phèo Lở hiển nhiên cũng đang phán đoán Tô Đông tâm tư. Hắn phải dùng bức tường người tới ngăn tre khung thành bên trái, bạn thân chô đứng chết bên phải một ít, hiển nhiên là đoán chắc Tô Đông đánh nhau góc xa sẽ có nắm chắc hơn một ít, dù sao góc gần cùng trung lộ đều có bức tường người cản trở, độ khó rất lớn. Đối với Hủy Đèn phẹo Lở tâm tư, Tô Đông cũng là rõ ràng, nhưng hắn lại cứ chính là thích độ khó cao. Ở trọng tài chính tổ chức tốt trong cấm khu công phòng hai bên sau, lui ra khỏi vòng tấm địa đồng thời cũng đòi còi tỏ ý có thể chủ phạt. Tô Đông nhanh chóng chạy đạp về phía trước, chân phải đột nhiên đã ra. Hiện trường chỉ nghe được phịch một tiếng tiếng vang trầm đục, quả bóng nhanh chóng bắn ra, vòng qua bức tường người nội chắc đỉnh đầu, túi một cái phi thường quỷ dị đường vòng cung, vậy mà rơi về phía khung thành góc trái trên cùng. Bất thình lình quỷ dị đường vòng cung, để cho hỡi đèn phèo lở sợ tái mặt. Hắn nơi nào muốn lấy được, Tô Đông vậy mà lại phạt ra như vậy đường vòng cung. Hỡi đèn phèo cả người gắng sức bay nào, làm hết sức đưa dài cánh tay, cố gắng đưa bóng ngăn cản đi ra ngoài. Giống nhau cản phá, hắn hiệp đầu khai cuộc là nhào ra qua một lần, lúc ấy là dùng đầu ngón tay đem Tô Đông đánh đầu gọi đi ra ngoài. Nhưng lúc này đây, đầu ngón tay của hắn thậm chí ngay cả cầu cũng không có độ vải, cả người vô hụt, nặng nghề ngã ở trên cỏ. Quả bóng rơi vào phía sau hắn không thành trò. Go ổn. Hà Trí. Tô Đông diễn ra Hà Trí. Ở tranh tài 10 phút cuối cùng, Tô Đông diễn ra cuối cùng điên cuồng, dùng một Hà Trí trợ giúp Byron 31 nghịch chuyển bất môn. Tối nay thuộc về Tô Đông. Bất kể là tranh tài trước ăn mừng nghi thức hay là tranh tài quá trình, Tô Đông cũng là tuyệt đối nhân vật chính. Thật sự là một đạo quỷ dị chí mạng đường vàng cung. Tô Đông một cước này đá phạt đơn giản quỷ thần khó lường. Tô Đông hưng phấn bật ra khỏi sân bóng, một đường chạy như điên, dùng sức hôn trên tay trái trước nhẫn, tận tình tuyên tiết nội tâm kích động. 31. Hắn thắng, Q1 chương 641, Tô Đông trộm đi thắng lợi của chúng ta. Biden 31 lội ngược dòng Đốc Tô Đông hạt chít lần nữa để cho hắn trở thành danh tiếng đỉnh sóng. Đốc huấn luyện viên trưởng cờ lớp đang ở sau trận đấu, không cam lòng chỉ ra, Biden ở trận đấu này trong lạc hậu Đốc hơn 80 phút, nhưng ở giai đoạn sau cùng giự vào ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân thay đổi cục diện. Hắn cho là, kết quả như vậy đối Dortmund là không công bằng. Trên thực tế, ta cho là Chúng ta ít nhất nên mang đi một trận huề, mà không phải 13 kết quả. Cờ lốp bày tỏ, Hán Đôc Mân cầu thủ biểu hiện cảm thấy hài lòng, đội bóng cơ bản phát huy ra dự chủ trong trình độ, cho Bơn chế tạo tương đối lớn phiền toái, nếu như không phải vận khí nghèo nàn vậy, Đôc khẳng định không chỉ tiến một cầu. mà ở tranh tài giai đoạn sau cùng đất sổ bàn, cờ lớp cho là, đây là bởi vì Tô Đông bắt được Đôc cầu thủ thể năng vượt chỗ sở hữu, trộm đi vốn nên thuộc về Đôc thắng lợi, cũng không phải là thắng lợi. Ở trong trận đấu, Tô Đông thể hiện ra thế giới bóng đá người thứ nhất giá trị cùng tư lực, ở chúng ta cầu thủ thể năng vượt thời điểm, rất khó hữu hiệu ngăn cản hắn nhưng ta muốn nói là, ở phía trước hơn 80 phút trong thời gian, chúng ta đối hắn phòng thủ cũng làm tương đương đến nơi, cũng không có cho hắn quá nhiều cơ hội. Nhưng gờ lốp lần này luôn luận rất nhanh liền bị hình kịch cho phản bác. Hải lão đầu cũng giống vậy bày tỏ, đối bên tối nay toàn thân biểu hiện cho đánh giá rất cao, cho là đội bóng phát huy phải tương đối khá. Xem qua tranh tài người cũng nên biết, nếu như không phải vận khí tối nay đứng ở đối thủ bên kia, chúng ta hiệp đầu đã sớm kết thúc so tài, căn bản cũng không cần kéo tới giai đoạn sau cùng, chỉ riêng Tô Đông thì có 2 lần trong trụ, càng không cần phải nói cái khác cầu thủ. Hèn kịt cho là Bayern tối nay vấn đề là tâm tính có chút quá mức xuất ruột, cái này tập trung phản ứng ở hiệp đầu, hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, đã liền cái vấn đề này phản phục nhắc nhở qua cầu thủ, cũng lấy được hiệu quả nhất định. Dortmund là một chi phi thường khó dây dưa đội bóng, mùa giải này tiến bộ cũng hết sức rõ ràng, nhưng chúng ta dùng một phen thắng lợi chứng minh, chúng ta mới là nhất nên thủ thắng phía kia. Đối với mùa giải này giải đấu thế đi, hình Kít bày tỏ, hắn tin chắc Bayern có thể cười đến cuối cùng, cũng hy vọng đội bóng có thể ở ba đầu tuyến bên trên tiếp tục cố gắng, tranh thủ tề đầu tiến, tái hiện mùa bóng trước huy hoàng cùng. Đối với Hẳn Kít đề ra mong đợi, người đá bóng tạp chí cho là Bundesliga vấn đề không phải rất lớn. Lấy toàn thắng chiến tích đoạt nửa vòng sau vô địch, Bayern ở Bundesliga dẫn trước ưu thế hết sức rõ ràng, nhất là ở họ Fèn hở chủ lực đại tướng Ý bị chệ vết trọng thương vắng mặt mùa giải này còn giữ lại toàn bộ tranh tài về sau, họ Fèn thuần thế đầu rõ ràng bị ngăn chặn lại. Tất cả mọi người cũng cơ bản nhận định, chỉ cần Bayern bình thường phát huy, ai cũng rất khó khiêu chiến bọn họ bá chủ địa vị. Götze Man cũng giết vào tứ kết, lấy Bayern thực lực, tiếp tục bảo vệ chức vô địch Götze Man khả năng cũng rất lớn, bởi vì trong giải đấu ưu thế đủ lớn, Bayern hoàn toàn có thể tập trung nhiều hơn tinh lực ở đá cúp bên trên. Trận chính tương đối có huyền nghiệm hay là Champions League, nhất là ở tiến vào đấu loại trực tiếp sau, Biden có được cùng châu Âu đứng đầu đội bóng đấu thực lực, nhưng có thể hay không thắng được, cái này còn cần tranh tài đi khảo nghiệm. Champions League trên sàn thi đấu đối thủ mạnh mẽ nhất đến từ ngoại hạng Anh cùng La Liga. La Liga siêu sụt, nhưng Barcelona thực lực siêu quần, nhất là ở mùa giải này Mourinho làm huấn luyện viên sau, chi này đội bóng đánh áp chiến năng lực rõ ràng tăng lên. Dùng truyền thông vậy mà nói chính là phòng thủ kỹ rồi thôi về sau, Barca thành tích cũng lên tới. Ngoại hạng Anh thời là mờ, Chelsea, Arsenal cùng Liverpool Ngoại hạng Anh 4 đại hảo môn đều là trăm tí vô địch có lực tranh đoạn người, cho dù là giống như Arsenal, theo Fazega, Vankersi chờ cầu thủ trẻ trỗi dậy, hơn nữa ạ xạ vịn gia nhập, Arsenal thực lực tổng hợp tăng lên hết sức rõ ràng. Về phần Liverpool, vậy thì càng không cần phải nói, Bernie T luôn luôn đều bị trở thành đá cúp chuyên gia, phàm là ai gặp chi này đội bóng, cũng sẽ phi thường nhất đầu. Người đá bóng tạp chí cho là, bay lớn nhất dựa vào không thể nghi ngờ chính là Tô Đông, hắn không chỉ là Bayon số 1 siêu sao, càng là chiến lược nòng cốt chỉ cần Tô Đông cũng có thể kéo dài mùa giải này biểu hiện xuất sắc, tin tưởng dẫn Bayern ở Champions -ti League tiếp tục tiến lên, cũng không phải việc khó. 31 lỗi ngược dòng Dortmund về sau, Bayern lần nữa nên đón một tuần thời gian nghỉ ngơi. Đây đối với tức sẽ nên đón một tuần 2 trận Bayern mà nói, không thể nghi ngờ là tương đương quý báo điều chỉnh cơ hội. Henk châm đối quá khứ hai đợt chỗ bạo lộ ra vấn đề, đối đội bóng chiến thuật tiến hành điều chỉnh, nhất là phòng thủ. Một tuần lễ sau, Bundesliga thứ 20 vòng, Bayern bắt thượng Berlin, sân khách hiêu chiến Berlin hụt Ở Berlin tranh tài một ngày trước, họ phẹn giữ sân nhà lên chiến Kết quả Chi này ở bảng điểm bên trên đứng hàng thứ tịch đội bóng, ở bản thân sân nhà, bị Leverkusen 41 đúp nhã. Ý bị sẽ vịt trọng thương, để cho họ Fenn hình tấn công bị đà kết lớn, ngược lại là sân khách tác chiến đi hở sẹo. Trận tài bắt đầu 3 phút liền do hẻo vì Leverkusen mở tỷ số, sau Leverkusen lại liên nhập 3 cầu. Họ Fenn thậm chí ở phút thứ 31, bằng vào một penalty ôm lấy mặt mũi, cuối cùng 14 sân nhà thảm bại. Một trận chiến này đối họ Fenn hình đà kích rất lớn, nhất là để cho chi này đến từ Hương thôn đội bóng rõ ràng thấy được tự thân cùng Bundesliga cường độ thực lực sai biệt. Nửa vòng đầu xếp hạng bất quá là một trận ngoài ý muốn, làm Bundesliga cường độ rối rít phản ứng kịp là, cũng liền không có họ phàn hờ chuyện gì. Họ phàn thần nghĩ muốn lấy được thành tích tốt, còn cần lại tăng cường một đợt thực lực mới được. Ở họ phàn hình thảm bị Leverkusen đục nhã ngày kế, Bayern tiêu chiến Berlin hật hạ. Trận đấu này trước, Berlin hật hạ mùa giải này cho tới bây giờ, sân nhà 7 tháng liên tiếp, mà mùa giải này mới đá sân nhà trong, Berlin hật hạ vẹn vẹn chỉ thua hết một trận, có thể nói là phi thường cường thế. Bayern ở kỳ nghỉ đông về sau, Tuy nói gở mạn của đại thắng Stuttgart, nhưng liên tục hai trận giải đấu biểu hiện cũng không thể tính ra sắc, điều này cũng làm cho không ít người cũng rất lo lắng. Bundesliga đứng đầu bảng sân khách khiêu chiến bảng điểm thứ ba, nhất là năng lực phòng ngự ở Bundesliga số 1 Berlin Utara, kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào? Câu trả lời là, Bayern toàn trường đều khó mà đạt được rất tốt cơ hội đi bản. Berlin Utara phòng thủ phi thường vững chắc nhất mật, chưa cho Bayern quá nhiều không gian, mãi cho đến nửa hiệp sau phút thứ 71 mới lúc, Tô Đông mới thu được một lần đến từ Gibran chuyền thẳng cầu, ở cấm khu tuyến đầu dừng bóng lội qua trung vệ Simnyki. Dẫn bóng sông vào cấm khu tạo thành thế một đối một tỉnh táo đệm chân mệnh chung, vì Biden đánh vào toàn trận đấu duy nhất một viên đi bàn 10. Biden sân khách thắng hiểm Berlin hợp thạ. Một tuần lễ sau, Bundesliga ngang đón thứ 21 vòng tranh tải. Biden chấn giữ sân nhà ngang chiến cổ lộ biện. Bởi vì trong tuần là trang tí hon đấu loại trực tiếp, hơn nữa tranh tài tính đặc thủ, hình kỳ bài cỡ lọ sở cùng bộ đồn kỳ hai tên cầu thủ đồng thời đội hình chính, hiện nhiên cũng phải cần cho bộ đồn kỳ cơ hội. Cổ lộ Biển Vương Tử ở trước trận đấu khiêu chiến dục vọng phi thường cường liệt, bởi vì hắn sẽ tại mùa giải này sau khi kết thúc, lần nữa trở về Cổ Lộ Biển, cho nên hắn tự nhiên đặc biệt hi vọng mượn trận đấu này, để cho cổ lộ biển trên giới cũng thấy được thực lực của hắn. Hèn Kít cũng rõ ràng biết một điểm này, cho nên ở trong trận đấu an bài hắn đội hình chính. Phút thứ 13, đến từ làm cánh phải chuyền bóng, cỡ lọ sở khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm, vì Bơn mở tỷ số. Nhưng sau đó, Cổ Lộ Biển mới đúng đội chủ nhà phát khởi một đợt mãnh liệt phản tháo, không sợ hai chút nào cùng Bơn đánh lớn đối công chiến. Nhất là ở phút thứ 22 lúc, võ khế cắt vật chuyền bóng. Để cho đồng đội hệ dệt tránh khỏi đánh ra nơ, cố gắng đệm chân cô chống, nhưng PVP ở thời khắc mấu chốt, không có để cho hệ dệt tránh qua bản thân, đưa bóng ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Nhưng ở phút thứ 34, lại là tới từ võ khế cắt vật cánh phải nhanh chóng phản kích hậu truyện trong, không người phòng thủ tiểu tướng Grohins kệ trước cửa bắn quét vậy trung công phá Byron không thành, đem tỷ số gỡ hòa. Sau, hai đội thủy chung đều không thể lần nữa ghi bàn thành bạn. Bộ Đồn Kỷ kéo dài trước ở Byron biểu hiện. Đây cũng là một món phi thường gọi người khó hiểu chuyện, hắn ở nước Đức đội tuyển quốc gia liền đá khá vô cùng, nhưng tại Byron lại biểu hiện được rất tồi tệ. Cái này đều không phải là hình kịch cố ý không cho hắn cơ hội mà là hắn thật phát huy không lý tưởng thì giống như tối nay liền Tô Đông đều bị tuyết tàng ở trên ghế dự bị để cho bộ đồn kỳ ra sân có thể nói không cho hắn cơ hội sao. chiếu cố buồn thủ cầu thủ đến nước này đủ có thể A nhưng bộ đồn kỳ ở sân bóng bên trên căn bản không có cái gì quá tốt biểu hiện cho tới đến nửa hiệp sau phút thứ 65 hình kích cũng thật sự là không nhìn nổi lập tức để cho Tô Đông đem hắn thay xuống chỉ 3 phút Tô Đông đang ở trong cấm khu tiếp làm cánh phải tập đồng khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm Tuy nói bị đối phương thủ môn Phấn Dũng nào ra Nhưng cái này sút गोल vẫn là vô cùng để chấn đội bóng xứ khí, đưa tới cả tòa sân Azlena Huanho. Phút thứ 84, cánh phải Roben dẫn bóng ngoặt vào trong sau chân trái chuyền xéo, Tô Đông ở phía sau điểm không người phòng thủ dưới tình huống, chân trái đưa bóng đưa vào không thành dưới góc trái, vì này đơn lần nữa đem tỷ số vượt qua. 21. Bayern cuối cùng bằng vào dự bị ra sân Tô Đông đi bàn, 21 đánh bại tới chơi cổ lỗ điển. Ở sau trận đấu trong phòng thay quần áo, bộ đồn kỳ toàn trình mặt đen thui, đem không lòng cũng viết lên mặt. Ai đều thấy được, nhưng chỉ có bổn tổ mấy tên cầu thủ tiến lên trấn hắn cơ hội cho hắn, nhưng hắn không có bắt lại, cái này có thể trách ai như vậy. Chẳng lẽ nói, không phải để cho hình Kì học năm đó sợ Sportin Lim Lisbon Bologna như vậy, ở nhỉ cũ lai biểu hiện không tốt dưới tình huống, vẫn vậy không ngừng cho hắn cơ hội, tin tưởng hắn có thể thành công. Nếu quả thật là như vậy, kia Huyền Kì sớm đã ta lớp. Ít nhất giống như Bologna, hiện nay châu Âu bóng đá còn có mấy người nhớ cái tên này. Phóng viên truyền thông nếu như không phải tình cờ báo cáo tô đông qua lại, đề cập tới hắn mấy câu, ai còn biết hắn. Bóng đá chuyên nghiệp là tàn khốc, nhưng bộ đồn kỳ giống như là một bụi phòng ấm trong đóa hoa, rất mềm mại, cần người che chở. Có lúc, Tô Đông thậm chí cảm thấy, nếu như hắn không phải một kẻ nước Đức cầu thủ vậy, không chừng sớm đã bị Bayern bán đi. Bất quá, cái này cùng Tô Đông cũng không có quan hệ gì. Đã xong cổ lộ biện về sau, Bayern rất nhanh thu thập hành trang. Trong tuần thời điểm, đội bóng lên đường tiến về Bồ Đào Nha Lisbon, sân khách khiêu chiến sở Botim Lisbon. Đây cũng là Tô Đông rời đi sở Botim Lisbon sau, lần đầu tiên lấy đội khách thân phận trở về ngày xưa ông chủ cũ. Quy 1 chương 642, áo gấm về làng. Mới ra sân bay Lisbon, hướng đi về phía tây, xa xa là có thể thấy được sân đặn Bà La. Tô Đông ngồi ở chỗ gần cửa sổ, ngắm nhìn xa xa tòa kia khôi hoàng sân bóng. Vì năm 2004 giải Euro, sân bóng này còn tiến hành qua một phen cải tạo, hiện nay xem ra càng cho hơi vào hơn vãi, nhưng cũng để cho Tô Đông cảm thấy có chút xa lạ. Đây cũng là người lần đầu tiên lấy đội khách thân phận trở lại a. PP liền ngồi ở Tô Đông bên người, cười hỏi. Tô Đông gật đầu một cái, hắn ở sở Sport Team Lisbon hiệu lực thời gian cũng không tính giải, so với PP còn ngắn ngủi, nhưng nơi này là hắn đổ bộ giải chuyên nghiệp trạm thứ nhất, đối với hắn mà nói, luôn là có chút đặc thù hồi ức. Nhất là hắn cùng Johnny, PP đám người hữu Ta còn rõ ràng nhớ, năm đó ta một người từ Trung Quốc đi tới Bồ Đào Nha, đi chính là con đường này, xa xa liền nhìn sân hạng vã lạ, giống như là một con ngủ đông tự thú, cái đó gạt ta người liền ngồi ở taxi trên xe, chỉ sân bóng này nói cho ta biết, nơi này là Bồ Đào Nha tốt nhất đội bóng, ta lúc ấy liền suy nghĩ, nếu là có một ngày, có thể ở chỗ này là bóng, thật là tốt biết bao. Tô Đông nói đến rất nhẹ, chỉ có PP nghe rõ ràng, Bồ Đào Nha chủ vệ cũng nghe được 10 phần nghiêm túc. Hắn có thể cảm thụ được, vào giờ phút này Tô Đông tâm tình rất phức tạp. Những năm gần đây, hắn xưa nay không trở về sở bóng coi như là trở lại Lisbon hắn cũng không muốn đi đội bóng nhìn một chút. Chi này đội bóng, tòa thành thị này, đối với hắn mà nói, có tốt đẹp hồi ức, nhưng cũng có thống khổ nghĩ lại mà kinh. Ta lần đầu tiên đi vào sân bóng này, hay là do Lý đưa cho ta vé vào sân, lúc ấy ta liền nhìn dạt ở trong trận đấu đi bàn, mấy chục ngàn người đang vì hắn hoan hô, loại cảm giác đó để cho ta cả đời đều khó mà quên được, ta lúc ấy liền ở trong lòng thể, ta có một ngày cũng phải giống như hắn như vậy, trở thành dạt đèo như vậy cầu thủ. VV có thể thể hội tô đông thứ tình cảm đó, bởi vì hắn cũng từng trải qua. Ở mạ dị timồ, hắn mỗi một đường khóa huấn luyện, mỗi một trận đấu cũng đem hết toàn lực Tất cả mọi người đều nói hắn là chó điên, hắn cũng không quan tâm, bởi vì hắn biết, hắn chỉ có như vậy mới có thể đứng ổn góc chân, mới có thể kiếm được tiền, mới có thể thay đổi thay đổi trong nhà hoàn cảnh. Từ hắn bước lên quần đảo Ma ơi dạ thổ địa bắt đầu từ ngày đó, hắn liền không có lựa chọn khác, liền không có đường lui. Hắn chỉ có thể thành công. Nếu như không phải gặp Tô Đông, hắn cũng không biết bản thân lại biến thành hình dáng gì. Tô Đông giống như là hắn mệnh trung quý nhân, mang cho hắn vật khí, để cho hắn gia nhập sở tốt team Lisbon, bị Anje trình độ thẳng tắp tăng lên, lại ở đá lên chủ lực, cái này mới có hôm nay Nhắc tới Tô, "Ngươi còn nhớ, năm đó ở quần đảo Ma ơi ra, chúng ta bên ngoài sân lần đầu tiên gặp nhau cảnh tượng sao?" Vp đột nhiên cười hỏi. Tô Đông sững sờ, cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng cười gật đầu, "Dĩ nhiên nhớ, ở Dã Nhĩ thôn xóm bọn họ đầu đường." "Đúng, lúc ấy các ngươi mấy người, ta liền một, ta cả người cũng nương ác, trong đầu liền muốn, Ma ơi, hoan gia ngọ hà, thật muốn độc thủ, ta không phải bị đánh thảm." Vp ha ha cười nói. Tô Đông cũng cười nhắc nhẹ, "Ta còn nhớ, năm đó Dã còn hỏi qua, có phải hay không đánh ngươi." "Đúng, ta trực tiếp liền sợ chết khiếp, vội vàng bùng chân chạy." Một hơi trực tiếp chạy ra khỏi mấy cây số ngoài, bị dọa sợ đến ta thiếu chút nữa mất mạng. VV chính mình cũng cảm thấy khó xử, năm đó thật sự là quá khứ. Ký thực, hắn chính là đang hù dọa ngươi. Lúc ấy ta nơi nào biết. VV cũng cảm thấy buồn cười. Sau đó, hắn ở trong phòng ăn chịu ông chủ mắng, lại đụng phải Tô Đông cùng dọn nhị đám người cùng nhau ăn cơm, lúc ấy hắn cũng hù dọa điên rồi, thật may là Tô Đông giả giả không biết hắn, để cho hắn không cần đi vào, lúc này mới miễn đi về về lúng túng. Cũng là từ một khắc kia bắt đầu, VV trong lòng liên cảm kích bên trên Tô Đông. Nếu như nói, Bồ Đào Nha cùng Lich bọn đối với Đông mà nói nửa tốt nửa xấu vậy, như vậy đối với PP mà nói, đáng giá hồi ức vật muốn vượt xa thống khổ, bởi vì ở chỗ này, nhân sinh của hắn phát sinh chuyển ngoặt. Đang ở Tô Đông cùng PP trò chuyện lên qua lại thời điểm, cùng di cùng nhau ngồi ở hàng sau Marcelo, đột nhiên đứng lên, tựa đầu từ giữa hai người thăm dò qua tới, cười hì hì hỏi một câu bắt bái. "Tô, PP, ta rất hiếu kỳ, vì sao cỡ Jitanozona no năm đó có cùng em gái giặt được chia tay đâu?" Marcelo đột nhiên xuất hiện cử động, động tính không nhỏ, thanh âm vẫn còn lớn, xe bus trong nhất thời yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người cũng bắt qué nhìn về phía Tô Đông cùng PP chờ đợi câu trả lời của bọn họ. Rất hiển nhiên, đám người kia cũng muốn biết rõ lý năm đó tình sự. Tô Đông cùng VV trố mắt nhìn nhau, đột nhiên, Tô Đông hướng Lô đỉnh đầu chính là một bạo lật, trực tiếp gõ phải hắn nghe răng trợn mắt. Tiểu hài tử ra ra, như vậy bắt quái làm gì? Tô Đông cười mắng, ta không là trẻ con, đều có thể đi dạo khu đèn đỏ rồi. Marcelo cũng tới kinh. Đám người một trận cười to, cũng đều không hiểu, vì sao Marcelo như vậy xoắn xuýt với khu đèn đỏ đâu. Trước đây không lâu đi Berlin, hắn thậm chí chạy đi tìm hững cái suy nghĩ, lý do liền là muốn đi, đi dạo một chút Berlin nổi tiếng toàn thế giới khu đèn đỏ bị dọa sợ đến hình kịch nơi nào chịu đáp ứng. Không những không đáp ứng, còn để cho đội trưởng làm sống chết nhìn hắn, đừng để cho hắn trộm chạy ra ngoài. Thật nếu để cho Marcelo đi đi dạo khu đèn đỏ, bị phóng viên truyền thông cho vô tới, kia bên mặt mũi này coi như thật nệm lớn. Lại nhìn thấy đám người kia khát vọng bắt quái ánh mắt, Tô Đông trong lòng thầm than. Liên hình kít lao đầu này cũng tha thiết nhịn, có thể thấy được bắt quái loại vật này thật sự là kỳ thực, thật không có bên ngoài truyền đi như vậy quái lạ, rất đơn giản, cũng là bởi vì hai người lý niệm bất đồng, Johnny hy vọng nàng phụng bội cùng đi ngoại anh, nhưng nàng mong muốn ở lại Bồ Đảo Nha phát triển. Hai người vì thế ẩm ý một trận, vì vậy cũng liền phân. Đám người nghe có chút thất vọng. Liền cái này, cứ theo lẽ thường mà nói, không phải nên tới chút gì ngoại tình, người nhà ngăn cản các loại bán thảm tình tiết. Thì ra cái này siêu cấp siêu sao đời sống tình cảm, cùng người bình thường cũng không khác mấy, căn bản không hề truyền thông truyền lại nghe thần bí như vậy. Cùng lắm chỉ có thể nói, bọn họ tiếp xúc được cô gái, giai tầng theo chân bọn họ từng cận, cũng cách xa người bình thường, rất nhiều thậm chí tất cả đều là phóng viên truyền thông bản thân suy diễn đi ra. Phát hiện không có bắt quái về sau, Trần Kít cũng nặng nề ho khan hai tiếng. Được rồi được rồi, tất cả mọi người chuẩn bị một chút. Nói xong, hình Kịch vừa nhìn về phía Tô Đông, "Tô, ngươi cũng tốt tốt điều chỉnh một cái, tối nay xem ngươi rồi." Tô Đông nhếch môi, lao đầu này liền thích giả bộ. "Tô, còn nhớ ta không?" "Tô, nhìn nơi này." Trước trận đấu, làn đơn cầu thủ lục tục đi xuống xe bus lúc, đến viên Tô Đông, chung quanh chờ người hâm mộ đều điên cuồng hô hoán lên Tô Đông. Những năm gần đây, Support Team Ritz bọn đi ra ngôi sao bóng đá bên trong, liền lấy Tô Đông cùng giọ nhỉ thành công nhất. Nguyên bản bị đặt vào hậu vọng thiên tài cả mạ, hai lần tiến vào Barca, hai lần cũng bị thương nặng. Nhưng lại cứ Tô Đông cùng Johnny cũng không muốn lắm trở về sở bốt Lisbon, điều này làm cho sở người hâm mộ cũng cảm thấy rất buồn bực, nhưng bọn họ như trước vẫn là đem Tô Đông cùng Johnny coi là nhà mình đào tạo trẻ đi ra hai tử. Tô Đông đối sở bốt Lisbon người hâm mộ nhiệt tình cảm thấy rất kinh ngạc, hắn không ngờ, đã nhiều năm như vậy, bản thân ở chỗ này còn có người như vậy khí, lúc này cười cùng chúng quanh người hâm mộ phất tay thăm hỏi. PP là một gã khác bị Lisbon người hâm mộ lực phủng bê ơn cầu thủ, bởi vì hắn chính là từ sở bốt Lisbon chuyển nhượng đi bay ơn. Hai người một trước một sau, đi xuống xe buýt, bị trung quanh người hâm mộ nhiệt liệt hoan nghênh, nhất là Tô Đông. Đi theo đội bóng đi vào phòng thay đồ, đổ, đổi quần áo về sau, lại đi tiến sân ăn vạ lạ tiến hành nóng người. Lúc này, trên khán đài đã sớm chật ních sở tuốt team Leeds Bolton người hâm mộ, bọn họ thấy được Tô Đông ra sân lúc, tất cả đều điên cùng la lên tên của hán, phản phất Tô Đông còn hiệu lực với sở tuốt team Leeds Bolton vậy. Tô Đông có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng hướng trên khán đài người hâm mộ phất tay tri tạ. Phía chủ nhà hiển nhiên cũng là đối trận đấu này chủ yếu tình bài, đặc biệt ở hai đội nóng người trong lúc, an bài mấy tên Tô Đông người quen cũ đi vào sân bóng, cùng Tô Đông gặp mặt không ngờ là Tô Đông ở đội thanh niên lúc một ít đồng đội, như Edgar Marcelino, Fabio Costa, Miguel Faiz thượng, cùng với đã từng sáng tạo sở tốt Team Ritz bọn đội thanh niên cao nhất chuyển nhượng phí kỷ lục của Gogol Ja Nap chút. Bất thình lình ăn bài, để cho Tô Đông cảm thấy thật bất ngờ. Gặp lại được bạn cũ, Tô Đông cảm thấy hết sức cao hứng, lại mười phần xa lạ. Năm đó cùng nhau kể vai chiến đấu qua đồng đội, giống như Edgar Marcelino, hắn nhưng là sở tốt Team Ritz năm đó cùng Johnny, Cazema đặt tên thiên tài, còn có Cotta, hắn cũng là tạo công nhận thiên tài, Gogol Ja liền càng không cần phải nói. Những cái này đều là năm đó đào tạo trẻ trong người xuất sắc. Tô Đông thấy bọn họ lúc, cũng kích động nhất nhất theo chân bọn họ bắt tay cùng ôm. Đám người bây giờ cơ bản cũng không đá bóng. Hugo nạp ở bệ nệm khu kinh doanh một nhà tiểu thương tiệm, Fabio Costa nguyên bản hiệu lực với bổ đảo nha giải hạng 3, nhưng ở một lần bị nghiêm trọng xâm phạm về sau, đầu gối bị thương, từ nay liền rời đi sân bóng, bây giờ là một kẻ tài xế taxi. Năm đó một nhóm kia sở thuộc team Lisbon đào tạo trẻ trong, Tô Đông, Rony cùng cả Jesma thành tiểu cao bây giờ cũng vẫn còn ở đá bóng, José đổ miễn cưỡng cũng ở đây đá bóng. Joseph Font tự thời là ở Championship Cờzit tổn phép lực. Edgar Marcelino cũng muốn đá bóng, đang tìm đội bóng. 2, 30 người đào tạo trẻ đội bóng trong, chân chính đá ra liền mấy cái kia, nhưng mà này còn là sở của team Lisbon từ các tỉnh khiêu tế tuyển đi ra tỉnh huyện, bồi dưỡng được tới về sau, thành tài suất cũng vẫn là rất thấp. Có thể ra Tô Đông, Johnny cùng cả Zema, cái này đã coi như là rất thành công, có thể tưởng tượng được, này tuổi của hắn đoạn thành tài suất chỉ biết thấp hơn, mấy mươi năm đều chưa hẳn có thể gặp phải một đợt nhân tài dư Đông thấy ngày xưa các đồng đội, trong lòng cũng là muội phần tổn đức. Hắn cho bọn họ cũng lưu điện thoại, bày tỏ có chuyện gì liền gọi điện thoại cho mình, chỉ cần là trong khả năng, nhất định giúp một tay. Về phần Edгава Mã sẽ lý nổ mong muốn lại tiếp tục đá bóng, Tô Đông cũng đáp ứng giúp một tay, để cho Mendes cùng Mã Đại vĩ giúp một tay liên hệ. Bất kể nói thế nào, những thứ này cũng đều tính là năm đó kể vai chiến đấu qua đồng đội, có thể giúp đỡ đi. Bất quá, ở đưa đi ngày xưa lão đồng đội về sau, Tô Đông nên đón Sir Botteam Leeds bọn huấn luyện viên trường, lúc này liền không khách khí chút nào hỏi một câu, người như vậy tỉ mỉ ăn bài, là không phải là muốn ta chờ một lúc ở trong trận đấu dưới chân lưu tình A. Quy 1 chương 643. Quá nhỏ tiêm, lao thiết cửa. Từ lại 3 năm rời đi Sporting Lisbon, đến bây giờ đã sắp thời gian 6 năm. Lúc rời đi, Tô Đông vẹn vẹn chỉ là một kẻ châu Âu có chút danh tiếng ngôi sao mới, nhưng hiện nay, hắn đã quý vị thế giới bóng đá người thứ nhất, cầm 3 lần 2 lần cầu thủ xuất sắc nhất siêu cấp siêu sao. Hắn đang thay đổi, hắn năm đó bạn bè đang thay đổi, Sporting Lisbon cũng giống vậy đang thay đổi. Năm đó cái đó mới vừa được cất nhắc tới đội một tiểu tướng Ngũ Tinh, bây giờ đã là Sporting Lisbon đội trưởng. Mà năm đó Tô Đông ở đội một lúc đồng đội tao bạn tụ, bây giờ tắc là trở thành Sporting huấn luyện viên trưởng. Càng thú vị chính là, năm đó Mujinho làm huấn luyện viên hạ Porto tiên kiêu bở ra dư tiền phong đó lấy, bây giờ đang vì sở Sport Team công thành mà chạy, điều này làm cho hết thảy tất cả cũng trở nên phi thường thú vị. Tô Đông bây giờ đột phải, liền là năm đó đồng đội, bây giờ sở Sport Team huấn luyện viên trưởng tao bện tụ. Nghiêm chỉnh mà nói, hai người năm đó cũng không tính tốt hơn, nhưng thời gian từ từ sẽ quên lãng rất nhiều thứ, đồng thời cũng sẽ càng sâu rất nhiều. Tỷ như, có thể để cho hai cái nguyên bản không phải quen thuộc như vậy người, tìm được rất nhiều chung nhau hồi ức. Bởi vì ở bây giờ chi này trong, Đông hồi ức thật sự là quá ít quá ít. Ở Bologna sau khi ta lớp, Sport Team bọn trước sau trải qua hai tên huấn luyện viên trưởng, Santos cùng Tete Seijo, nhưng hai người làm huấn luyện viên thành tích đều không phải là đặc biệt lý tưởng, thủy chung không có thể dẫn Sport Team vọt vào Champions League. Tao bện tô giải nghệ sau, căn cứ truyền thống lệ tưởng, hắn tiến vào Sport Team đào tạo trẻ, bắt đầu bản thân cuộc đời huấn luyện viên, nhưng ở đội thanh niên mang theo một mùa bóng về sau, thứ hai mùa bóng nửa đường, Tete Seijo đã ta lớp, vì vậy hắn đang ở lễ 5 năm tháng 10, nửa đường tiếp nhận đội 1, cũng ở cái đó mùa dẫn đội bắt được Hòa tiểu gạn gì mẹ dạ Liga thứ hai, tiến vào Champions Từ đó về sau, Tau Bento đang ở Sport Lisbon bọn vị bên trên đứng vững vàng, liên tục mấy cái mùa bóng đều là bỏ tiểu gạn dị mệ dạ liga thứ 2. Mùa giải này cho tới bây giờ, Sport Lisbon cùng Benfica điểm số giống nhau, đành phải ở Porto sau, thành tích cũng giống vậy coi như không tệ, dù sao hiện nay Sport Lisbon từ lâu không là năm đó nhân tại lớp lớp lục sư tử quân đoàn. Theo Tô Đông cùng do nhỉ cái này sóng dậy đi, nhất là VVP rời đội sau, Sport Lisbon còn dư lại chính là Mourinho. Tau Bento thấy được Tô Đông cũng hết sức cao hứng, cười cùng hắn bắt tay cùng ôm. Ngươi yên tâm Ta bảo đảm không có phương diện này ý tưởng, bởi vì ta biết tính cách của ngươi, ngươi khẳng định hy vọng để cho cái này 50.000 tên lục sư tử người hâm mộ tất cả xem một chút ngươi những năm gần đây tiến bộ cùng thành tựu, ngươi nhất định sẽ không nương tay. Tối nay sân Anvada lạ là không còn chỗ ngồi, cái này vượt xa sở Sport Team Lisbon tầm quản lý dữ dự liệu. Dựa theo trước trận đấu suy đoán, đội phải Beorn Muniz, cho dù là sân nhà, Sport Team Lisbon cũng không có bao nhiêu phần thắng. Trừ là phi thường thiết can người hâm mộ, nếu không, có rất ít người sẽ đi đến hiện trường nhìn như vậy một trận rất khó thủ thắng trên tài. Giá vé quý, người hâm mộ cũng là sẽ chọn số trận. Vòng đấu bảng vòng thứ 5 sân nhà đụng Barcelona, kia đã là Chamtion Leeds vượt qua vòng bảng mấu chốt chiến, kết quả cũng, cũng chỉ có 30.000 tên người hâm mộ đi tới hiện trường, mức này ngồi xuất tính là không sai. Nhưng tối nay, sân Anfield vạ lạ, tổng cộng tiến vào 50.000 tên người hâm mộ, không còn chỗ ngồi. Đây là gần đây mấy cái mùa bóng, sân Anfield vạ lạ lần đầu tiên đầy ắp. Tô Đông mỉm cười gật đầu, ta cũng biết, ngươi khẳng định làm rất nhiều công tác chuẩn bị, thì giống như các ngươi đối trận 3K thời điểm như vậy. Sporting Lisbon vòng đấu bảng 3K, hai trận đấu cũng đá tương đối khá. Ở Nu kem trận chiến ấy, bọn họ ở thua hai bảng dưới tình huống một lần đã ra một đợt điên cuồng thế công, cũng lật về một cầu, thiếu chút nữa liền gỡ hòa tỷ số, nhưng đáng tiếc, Iniesta trợ công Savi, hoàn toàn vỡ nát lục sư tự quân đoàn ý chí chiến đấu. Vòng thứ 5, ở sân nhà, hiệp đầu 0-3 lạt hậu dưới tình huống, nửa hiệp sau 2 phút đồng hồ bên trong liền bịn hai cầu, thiếu chút nữa gỡ hòa tỷ số, nhưng đáng tiếc thời điểm, lần này Mujinho đã sớm chuẩn bị, lợi dụng sơ suất team Lisbon thế công quá đột nhiên cơ hội, liên nhập hai cầu. Cuối cùng, Sơ 25 sân nhà thất bại. Tuy nói là đối trận 3-2 trận cũng thua, nhưng vòng đấu bảng còn dư lại 4 trận, toàn bộ thủ thắng đem bảng đấu đầu danh huyền niệm lưu đến cuối cùng một vòng, làm cho Barca không thể không toàn lực ứng phó, cuối cùng mới lấy một phần yếu ớt ưu thế, bảng đấu đầu danh qua vòng loại. Nhìn chung mùa giải này trang T1 vòng đấu bảng, sắc bén nhất bảng đấu thứ 2 liền hai chi, một chi là AGZ xuất linh Atletico Madrid, nhưng đáng tiếc chính là AGZ ở kỳ nghỉ đông đã tắt lớp, còn có một chi chính là Tao Bento sở xuất linh Sport Team Lisbon. Có thể nói, Tau Bento bây giờ cuộc đời huấn luyện viên là đi lên, ở Bồ Đào Nha thậm chí còn châu Âu bóng đá, đều là nhận lấy coi trọng trẻ tuổi thiếu soái, vẫn chưa tới 40 tuổi chỉ cần giữ vững trước mắt phần này thế đầu, tiền đồ không thể đo đếm. Tô Đông dĩ nhiên cũng rất tình nguyện thấy được, bản thân ngày xưa đồng đội trở thành châu Âu bóng đá danh xoái, bởi vì chuyện này với hắn mà nói, cũng đại biểu một phần mạng giao thiệp, nhưng tối nay, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Cẩn thận, bạn bè. Tô Đông đưa tay ra. Tao bện tổ nắm Tô Đông tay, nhắc nhở, người cũng thế. Tranh tài mở màn là thuộc về người bồ đào nha. Support giữ sân nhà, biểu hiện được phi thường dũng mãnh, hơn nữa tương đương tích cực chủ động. Rất hiển nhiên, bọn họ liền là muốn lợi dụng bản thân sân nhà, đối bên gây đủ nhiều áp lực đấu loại trực tiếp là hai hiệp, nếu như không thể ở hiệp đầu sân nhà, cứ được một đối với mình có lợi cục diện, đến thứ hiệp sân khách, Sport Team Lisbon tình cảnh sẽ khá bất lợi. Cho nên, lục sư tử trong quân đoàn mỗi người cũng rõ ràng bản thân đối mặt thế cục, cũng đều dùng hết toàn lực. Tiên vệ trụ suất thân cao bẹn tổ làm huấn luyện viên phong cách rất ngắn gọn, tranh chấp lực gấp bách 10 phần, thông qua loại này cường độ cao nhanh tiết tấu tranh chấp trên ép, từ vừa mở trận sẽ để cho Bay Ưn Lâm vào bị động. Bay là sân khách chiến, cũng không Một phương chủ động đánh ra, một phương lấy ổn thủ làm chủ, kia cục diện không cần phải nói. Sporting Lizbon chiếm cứ ưu thế. Ở phía trước khoảng 20 phút trong thời gian, Bayern không có thể tổ chức lên hữu hiệu, hiệu tấn công, ngược lại là đội chủ nhà liên tiếp chế tạo ra uy hiếp, thậm chí thiếu chút nữa liền ghi bàn thành bàn, bị VV ở khung thành tuyến cấp trên cầu giải bay. Sporting Lizbon đi ra cầu thủ, biểu hiện xuất sắc, giành được bên trong sân người hâm mộ tiếng vỗ tay. Từ phút thứ 20 bắt đầu, Bayern từ từ thích hướng Sporting Lizbon tiết tấu, đội chủ nhà cũng ở đây một vòng điên cuồng tranh chấp sau, cần tạm thời chậm hơi, nhưng vào lúc này, Bayern đột nhiên đánh ra Ziboyi cùng Roben ở cánh uy hiếp bắt đầu phát huy ra tác dụng, bay Bayern liên tiếp ở cánh đánh ra một trận một, liên tục thu được 3 lần phạt góc cơ hội, tuy nói đều không thể chế tạo ra đủ uy hiếp, nhưng cũng gõ chung báo động. Phút thứ 28, Muti Ndô cố gắng thoát khỏi Marchezano, bị Argentina tiền vệ trụ đưa bóng bật đi. Modrić được banh về sau, xoay người dẫn bóng đẩy tới, lướt qua trung tuyến về sau, nhanh chóng chuyển cho Zer tay muốn banh Tô Đông. Tô Đông chạy đến khoảng trống chỗ dừng bóng, ung dung xoay người, không có trở đối phương trung vệ theo kịp, hắn liền tự mình chủ động dẫn bóng xông về phía trước. Sporting Lizbon hai tên trung vệ tổ nộ cùng bỏ gạ cũng đang không ngừng lui về phía sau, đồng thời một trái một phải giữ vững đối Tô Đông kiểm chế, nhưng ngay khi hai người thối lui đến vòng cấm địa tuyến đầu lúc, phát hiện đã không thể lui được nữa, lúc này lại nhất tề hướng Tô Đông ép lên tới, cố gắng mượn hai người lực, đem Tô Đông cho hạn chế lại. Coi như không thể cướp trận banh của hắn, tối thiểu cũng có thể khiến cho hắn đưa bóng chuyển đi. Tô Đông dẫn bóng áp sát, hắn rất rõ ràng ý đồ của đối phương, cũng đã sớm chuẩn bị. Đang ở hai trung khi đi tới, hắn đột nhiên tăng tốc độ, đầu tiên là đưa bóng từ hai tên trung vệ trung gian khe hở chọn qua cứ, bản thân cũng theo sát phía sau vào tới. Biết Tô Đông rất nhanh, nhưng không biết hắn gần thành như vậy. Tô Đông đột nhiên ra tốc, chạm mặt sông lại lúc, Sport Lisbon hai tên trung vệ cũng sợ tái mặt, còn chưa kịp phản ứng, cầu liền chọn quá khứ, Tô Đông cũng cứng rắn từ giữa hai người vào tới. Thế một đối một. Cả tòa sân Advanha Lạc cũng hoan hô đứng lên. Tô Đông xông vượt hai tên trung vệ phòng thủ về sau, ở trong cấm khu đổi kịp quả bóng, trực tiếp đối mặt năm đó đồng đội thủ Montigo, Tô Đông một cước giật bán, đưa bóng đưa vào Sport thành. 10. Gỗ ổn. Phút thứ 28, Tô Đông ơn mở số. 10. Một lần phi thường xinh đẹp trung lộ dẫn bóng cưỡng ép đột phá, supporting Lisbon 2 tên trung vệ rõ ràng cũng không có tỉnh táo nhận biết, bọn họ đối mặt nhưng là Tô Đông. Tô Đông kích động xoay người xông về bên sân, khán vạc là người hâm mộ cũng không tiếc cho hắn đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bọn họ đã có thật nhiều năm không có ở sân bóng này, thấy được Tô Đông ăn mừng ghi bàn bóng người. Tao bện tụ tại chỗ bên gãy gãy cảm, tức giận mắng một câu. Hắn ở trước trận đấu liền đã phản phục nhắc nhở qua nhà mình hai tên trung vệ, nói cho bọn họ biết, Tô Đông tốc thật nhanh, cao cầu lúc coi hắn làm phong, dẫn bóng lúc coi hắn làm kỹ thuật thiên tài, đột phá lúc coi hắn làm tốc độ hình cầu thủ. Nói tóm lại một câu nói, hắn toàn năng, hơn nữa siêu cường. Thật không nghĩ đến, support team Lids bọn trung vệ vẫn bị hắn cho xong tới, mà lại còn là đơn giản như vậy, trực tiếp, thô bạo, nhưng rất có thường thức tính, kích thích hiện trường người hâm mộ cũng kích động. Nghĩ tới đây, Đao Bện Tẩu không thể không trong lòng thầm than. Năm đó, rất nhiều người cũng phi thường coi trọng Tô Đông, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lại có thể trưởng thành đến hôm nay loại trình độ này. Cho dù là vị kia sớm nhất coi trọng Tô Đông Tây Ban Nha danh tốc Louis Suarez, hắn bây giờ chuyện gì cũng không làm, liền dựa vào lên TV Đài thổi một đợt năm đó hắn như thế nào như thế nào coi trọng Tô Đông liền kiếm được đầy mâm đầy chậu, nhưng hắn năm đó thật có như vậy coi trọng Tô Đông. Hắn năm đó là có thể nghĩ đến, Tô Đông có thể có hôm nay. Ngoa, tao bện tổ dùng sức vỗ một cái sau gáy của mình uống, có chút tức nghẹn. Ở bản thân sân nhà, bị người ghi bản thành bản vậy thì thôi, lại cứ nhà mình người hâm mộ còn hung hăng cho người ta vỗ tay, quá nhói tim, lao thiết cửa. Nhưng hắn có biện pháp gì? Đừng nói là đội một những thứ này người hâm mộ, coi như là ở sở tim lịch bọn đội thanh niên, Tô Đông là bao nhiêu tuổi trẻ cầu thủ thần tượng. Vị nào trẻ tuổi ngôi sao mới không phải tha thiết tạo tượng. Bản thân có thể trở thành thứ hai Tô Đông, quy 1 chương 644, Tô Đông bản quả lắc qua người. Làm đến từ nước Pháp trọng tài chính Ba Lê Dương lê thổi vang toàn trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, sân ăn vạ la hoàn toàn mất đi tiếng hoan hô, biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. 06, ghi điểm bài bên trên hiện lên một làm người ta cảm thấy xúc mục kinh tâm tỷ số. Bayern ở sân khách đối sở Sport Team Lipsbon hoàn thành một trận tàn nhẫn máu tanh tàn sát. Hiệp đầu, ở Tô Đông ghi bàn lúc, Sport Team Lipsbon người hâm mộ còn có thể ôm lấy hoan hô tiếng vỗ tay, thậm chí ở hiệp đầu kết thúc trước, di di xuống lần nữa một thành lúc, bọn họ cũng còn có thể tiếp nhận, nhưng đến nửa hiệp sau làm bền liên tục ghi bàn lúc, bọn họ cũng thu chiếm tháo trống, thậm chí cũng trở nên 10 phần đưa đám. Tô Đông chỉ công nhập cái đầu tiên ghi bàn, nhưng trợ công ba cái ghi bàn. Ribery cùng Robben song song diễn ra lập cú đút, Crotte sở cũng đánh vào một cầu. Có thể nói, trận đấu này là một tấn công thu hoại lớn. Sân khách 60 đánh bại sở Sport Lisbon, Bayern đã trước hạn thăng cấp tứ kết. Biết đương Kim vô địch rất mạnh, nhưng tuyệt đối không nghi tới sẽ mạnh mẽ đến loại trình độ này. Cho tới làm tranh tài kết thúc lúc, không ít sở Sport cầu thủ cũng cảm thấy khó có thể tiếp tục. Tuổi gần 22 tuổi đội trưởng bộ tỷ nhỏ liền ngồi xổm ở trên sân, lộ ra hết sức thống khổ. Trận này thảm bại so trước đó vòng đấu bảng 25 thảm bại cho Barca biết bát hơn, cũng tản nhân hơn. Trận chiến ấy, bọn họ ít nhất còn đá ra qua quy hiếp, đánh ra qua đặc điểm của mình, nhưng tình cảnh này đối Bayern, bọn họ trừ mở màn kia 20 phút cấp công chiếm căn cứ yêu thế ra, còn lại tất cả thời gian, tất tật đều là bị động bị đánh, mệt mỏi ứng phó. Champions League vòng đấu bảng cho bọn họ lòng tin cùng lòng tin, để cho bọn họ cảm thấy mình chưa chắc không có cơ hội thăng tứ kết. Nhưng vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp hiệp đầu, đối mặt Bayern trận đấu này, hoàn toàn để cho bọn họ thấy rõ ràng thực tế. Ở hung mạnh bên trước mặt, bọn họ không có chút nào sức chống đỡ, chớ nói chi là đánh trả. Tô Đông đi tới, án đuổi vỗ một cái mù ti nhỏ bà vai, nhưng không nói gì liền đi ra ngoài. Tao bện Tô rất là buồn bực đứng ở bên sân, nhìn chậm rãi đi xuống Tô Đông, vẻ mặt cũng hết sức phức tạp. Trước trận đấu, hắn còn có tâm tình nói với Tô Đông cười, nhưng bây giờ, hắn lòng giết người đều có. Cái định mệnh, liền không thể kiềm chế điểm đá. Đúng, ngươi là mười tiến một cậu, nhưng ngươi trợ công bà cái cậu a. Đây chính là Tô Đông khó dây dữ nhất địa phương. Hắn không chỉ có thể bản thân đi bản Khi hắn bị áp chế thời điểm, hắn cũng có thể thay đổi tự thân nhân vật, trợ giúp đồng đội đi bản. Như vậy cầu thủ phải gọi người như thế nào chống đỡ? Tô Đông cảm nhận được tao bện tẩu kia ánh mắt thú hoán, hắn thật sự là không có cách nào lại nói cho đối phương biết, kỳ thực bản thân thật đã giữ sức, nếu như hắn đem hết toàn lực vậy, support team Lisbon chỉ biết thua căm thảm. Vì sao? Bởi vì vỏ gạ cùng tổ Nổ hai tên trung vệ căn bản liền không ngăn được hắn. Nhìn ra được, cho dù là cho tới bây giờ, support team cũng còn không có hoàn toàn điền vào kê kê chỗ lưu lại chống chỗ. Như vậy phong thủ, như thế nào chống đỡ được Tô Đông? luôn vào ngữ, Tô Đông cuối cùng chỉ có thể đi tới, vỗ một cái tao bện tổ bả vai, xoay người đi. Hắn tin tưởng, tao bện tổ cũng khẳng định đã nhìn ra, Sporting Lisbon phòng thủ là rất có vấn đề. Trung vệ không ngăn được Tô Đông vậy thì thôi, hàng phòng ngự căn bản liền không thủ được, mấu chốt là, phòng thủ không được, hãy thủ đá. Không, Sporting Lisbon còn đá rất buông phóng. Họ chịu gạn dị mệ dạ Liga chính là như vậy, rất được châu Mỹ Latin bóng đá phong cách ảnh hưởng, đối phòng thủ luôn là không coi trọng như vậy, nhưng vừa đúng bởi vì như vậy, cho nên giống như Mujinho cùng bộ lộ nị coi trọng như vậy phòng thủ luyện viên bảo tiểu gạn gì mệ dạ liga thành tích ngược lại càng lý tưởng. Champions League vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp hiệp đầu 8 trận đấu toàn bộ đánh xong, tất cả mọi người cũng ngoài ý muốn phát hiện, 8 chi đội chủ nhà thành tích là 2 tháng 4 mình 2 phụ, cái này cũng cơ bản phản ứng ra vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp tiếp cục. Bảng đấu đầu danh sân khách đối trận bảng đấu thứ tên, Huê thì tương đương với là đầu danh hơi chiếm ưu thế, nhất là sân khách đi bàn. Sân nhà bắt lại đối thủ chính là Arsenal cùng Chelsea, cái này hai chịm tự giờ mi ở ở Champions League vòng đấu bảng cũng không có đá tốt. Sân nhà thua trận chính là giao cùng sở Sporting Lisbon, trong đó giao là không một bãi bởi Liverpool, lật ngược thế cờ có khả năng thực tại không lớn, mà sở Sporting Lisbon chính là một vòng liền trực tiếp hủy thăng cấp quyền, không 5 sân nhà bại bởi Bayern. Tô Đông xa cách 6 năm, trở lại sân đàn vã là một trận chiến này, tuy nói không có ghi bàn, lại lấy được chọn làm toàn trường tốt nhất, bởi vì hắn 1 bắn 3 chuyền, diễn ra chợ công hạt chín, sáng tạo 4 cái ghi bàn. Trận này thắng lợi cũng làm cho cả châu Âu bóng đá hơi khiếp sợ. Tất cả mọi người cũng rõ ràng ý tứ được, Tô Đông xuất lĩnh mùa giải này như trước vẫn là mạnh mẽ phải bênh bênh vào báo. 2009 ngày 1 tháng 3 buổi chiều, Bundesliga thứ 22 vòng, Bayern sân khách khiêu chiến ở Werder Bremen. Trận cải mới vừa bắt đầu 1 phần 31 giây, Werder Bremen số 10 cầu thủ Diego dẫn bóng nhanh chóng phản kích, cố gắng chuyền cho trung trảng tiếp ứng số 11 đồng đội lúc, Matziano đột nhiên nhào lên cướp, quả quyết đưa bóng giành lại tới, cũng nhanh chóng chuyền thẳng cho Modjib. Modjib được banh về sau, liền suối dục phản kích, đưa ra một cึก chọ khe cầu. Tô Đông chạy đến mạt tỷ giả cỡ bên trái, dùng thân ngăn trở Werder bóng, bóng qua người, dùng tốc độ đột phá mạt tỷ giả cỡ, dẫn bóng nhanh chóng bất tới chạy thẳng tới gỡ đỡ bở gì mện cặc khu. Nạn đầu kịp thời trở về đổi tới trong cấm khu, cố gắng chặn lại Tô Đông sút गोल góc độ. Nhưng Tô Đông đột nhiên một dừng, đưa bóng trừ hướng bên trái, chân trái đá ra một cái đường vòng cung cầu. Quả bóng túi ra một đường vòng cung về sau, thẳng treo khung thành góc trái trên cùng. Ngôi chờ ở khung thành bên phải thủ môn phẹn được không làm gì được, trợ mắt nhìn quả bóng nhập lưới. 10. Khoảng cách Tô Đông ghi bàn quá khứ chỉ 4 phút, Jibbery cánh trái dẫn bóng đột phá lúc bị gãy, gỡ liền phát kích. Nhưng cầu vừa qua khỏi trung tuyến, liền bị Sở Sở đưa bóng cho lần nữa đột tới. Rành lại cầu về sau, Vây đơn trung tràng nhìn một cái phía trước, nhanh chóng đưa ra một cước kề sắt đất chuyển thẳng. Cầu tinh chuẩn cho đến nạn đậu cùng mẹ tỷ giả cỡ sau lưng, Tô Đông nhanh chóng phá bẫy việc vị vọt lên về phía trước. Trong nháy mắt này, nạn đầu cùng mẹ tỷ giả cỡ đều bị Tô Đông cho bỏ lại đằng sau, xoay người cùng ưu thế tốc độ phát huy phải vô cùng tinh tế. Tô Đông vọt tới cấm khu đến đầu, cướp ở thủ môn phện đớp trước đuổi theo cầu về sau, đối mặt đánh ra thủ môn phẹn đèo, Tô Đông một linh hoạt tục động tác giả, cả người giống như quả lắc vậy tả lắc, dễ dàng lừa gạt phện đẻo về sau, nhẹ nhõm đệm chân gôn chống đất thủ, 20. Go ổn. Lập Tô Đông diễn ra lập cú đút. Mở màn vẫn chưa tới 6 phút, Tô Đông đã vì Baidun liền hạ hai cầu. Nhất là thứ hai đi bàn, xem ra giống như là Ronaldo tuyệt kỹ thành danh, quả lắc qua người. Chúng ta thật sự là không thể không bội phục, vóc người cao to như vậy cường tráng Tô Đông, lại có như vậy tốc độ kinh người cùng linh hoạt, có thể làm ra quả lắc qua người như vậy độ khó cao động tác. Tô Đông trạng thái thoát nhìn là phi thường xuất sắc. Baidun tối nay rất có thể sẽ thu hoạch được một trận đại thắng. Phản phất cũng là để ấn chứng bình luận viên lời nói này. Ở hiệp đầu phút thứ 13, Baidun lần nữa thu được tuyệt hảo cơ hội. Joben cùng làm ở phía trước trận mất bóng về sau, liền phát động phản công, cũng từ Roben phối hợp làm, đưa bóng giành lại tới, làm chuyển cho cấm khu bên phải tiếp ứng Tô Đông. Tô Đông dừng bóng lúc, xung quanh không có ai phòng thủ. Dừng bóng xoay người, nạn độ trước tiên đánh tới, Tô Đông nhanh chóng đưa bóng trừ trở lại, chân trái phân đi ra, toàn bộ quá trình nhẹ nhàng thoải mái, ung dung bình tĩnh. Mà chúc lộ, Mô Zip chen vào về sau, đối mặt Tô Đông truyền nàng, một cước đệm chân, đưa bóng đưa vào gờ đỡ, đỡ bở gì mẹn không thành. 30. Cơ ở kích động đến quên hết tất cả, không ngừng Theo giải ớ nổi tiếng Mô từ từ tiến vào giải châu Âu chủ lưu tầm mắt, nhất là theo Bay恩 thành tích càng ngày càng xuất sắc, Mô tác dụng cũng càng ngày càng được coi trọng. Tuy nói ở giữa sân, server Tây Gơ tụ nhất tiếng tốt, nhưng ai nấy đều thấy được, Mô tác dụng cũng là không thể bỏ qua công lao. Gerosi ở trung tràng xuất sắc nhất vẫn là hắn dẫn bóng đẩy tới, ghi bàn trước giờ đều không phải là hắn sợ trường thì hay, nhưng cũng vừa đúng bởi vì như vậy, cho nên tiến cái cầu, hắn là có thể kích động cái thật lâu. Ở Mô ghi bàn chỉ sau 3 phút, Bay恩 lại một lần nữa ở phía trước trận liên phản lúc, làm cho GD bở hậu vệ chuyền bóng sai lầm hoàn toàn trực tiếp đưa bóng chuyển cho tranh chấp sở với sở Tiger. Con heo nhỏ dĩ nhiên sẽ không khách khí, được banh sau dẫn bóng đánh thẳng vào, nhưng ở bên ngoài vùng cấm, Nando chạy tới phòng thủ, ở cực chẳng đã dưới tình huống, đối sở với sở Tiger tiến hành phản quy. Trọng tài chính không chút do dự xử phạt thẻ đỏ. Lý do rất đơn giản, Nando là một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ. Có thể nói, Nando lần này phòng thủ hoàn toàn là đang vì đồng đội sai lầm cái Nhưng cũng vừa đúng bởi vì đầu cái này chương thẻ đỏ, lập tức tăng cường phòng thủ, toàn đội cũng trực tiếp lui trở về bản phương nửa trận, thậm chí là bên mình 30m bên trong khu vực, mặc cho Burnley tấn công. Ba cầu dẫn trước, Biden đối mặt LĐB gìmện phòng thủ, cũng đã 10 phần kiên nhẫn, cái này ngược lại làm cho LĐB gìmện giữ được cái này tỉ số, một mực giữ vững đến kết thúc kết thúc. Cuối cùng, Biden là bằng vào Tô Đông 2 bắn một chuyền, 30 sân nhà đánh bại LĐB gìmện. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên, hình Kịch thời là một trận oan trách, cho là LĐB gìmện đá quá mức bảo thủ. Sơ Dập thời là giống như nhìn kẻ ngu vậy giọng điệu trả lời, nếu như ta ở trên sân có 11 người, ta cũng sẽ kiên trì công. Khi các ngươi có 11 người thời điểm, tỉ số đã là 30. Huyền chế giễu lại Sở giận đến từ chỗ ngồi bà cao, bực tức rời chỗ. "Ngõa, thắng cầu còn không chỉ, còn nếu như vậy đả kích đối thủ, Hải lão đầu, ngươi lại không thể có điểm phong độ." Hình Kịt ngược lại vui vẻ, "Lão đầu, gương mặt ủy khuất hình, ta không hiểu hắn vì sao tức giận, cũng bởi vì ta nói lời thật." Các ký giả một trận cười to, nhưng trong bụng đoán chừng là rối rít giơ ngón tay giữa lên. "Nhi đẹp, cũng lúc này, còn giả trang đơn thuần đâu. Ngươi Hải lão đầu chính là một bụng xấu xa, toàn bộ nước Đức bóng đá người nào không biết. Ngươi dám thể, mới vừa rồi những lời đó không phải cố ý đối sở giận bỏ đá xuống giếng, thuận tiện lại giẫm bên trên một nước." Người đơn giản chính là muốn sợ dập mạng dạ à, Quy 1 chương 645, siêu cấp sút xa. Ngày 4 tháng 3, Göttebrand Cup tứ kết đấu loại trực tiếp, Bayern sân khách khiêu chiến Leverkusen. Tranh tại ngay từ đầu, lấy kỳ Esling cùng Héo Metz tạo thành đội ở sập đôi tiền phòng, mới đúng Bayern Munich phát khởi mãnh liệt tấn công. Trung trưởng dồn vẹt lùi sâu, bạn mẹ ở tạ cùng hỗ trợ tổ ở riêng hai cánh, vai đồ đỡ trước, cho hai tên tiền phòng tiếp viện, cùng đối Bayern trung trưởng hoàn thành xoắn giết, điều này làm động, nhất là ở thứ 17, vai đưa ra Các mẹ vòng 5m 50 tuyến đầu suốt sệ, nơi ở tại thân thể mất đi thăng bằng dưới tình huống, ra chân đưa bóng ngăn cản ra. Tuy nói không đi bản, nhưng cũng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trước mặt 20 phút, Bayern liền một cú sút gol cũng không có. DG xếp lợi dụng Bayern liên tục tắc chiến dày đặc lực đấu, cố gắng từ vừa mới bắt đầu liền đè xuống Bayern. Trên kịch đối sân khách bất lợi cục diện cũng là đã sớm chuẩn bị, Bayern cũng thủ phải tương đương ngoan cường, cầu thủ cũng tương đương có tự tin. Ở G trong lịch sử, Bayern 3 lần ở đấu loại trực tiếp trong gặp phải Leverkusen, 3 lần toàn bộ cũng thủ thắng mà ở hai chi đội bóng gần đây 9 lần đỏ sức bên trong, Bayern cũng tất cả đều chiến thắng. Bất kể là đội bóng thực lực tổng hợp hay là qua lại chiến tích, Bayern cũng càng có lòng tin. Điều này làm cho Bundesliga đầu lĩnh giữ được trước mặt Leverkusen mở màn về sau, lấy kỳ sảnh lĩnh, Kémes cùng Vai đồ tạo thành phe tấn công trận cái này sóng cước công. Nhưng ai nấy đều thấy được, tiếp tục như vậy rằng có nữa không phải biện pháp, Bayern nhất định phải đánh trả. Phút thứ 21, Tô Đông lui về hết sức sâu tới đón cầu. Leverkusen trung trảng phi thường cường thế, nhất là Vai đồ, biểu hiện được tương đương sống động. Trên này chi lê trung chẳng là mùa giải này Bundesliga biểu hiện tốt nhất trung tràn một trong, mà Leverkusen cũng ở đây hắn xuất sắc phát huy hạ, áp chế bên trung tràn già cầu. Tô Đông lui về, giơ tay muốn banh. Servis Taber ở bên trái nhận được cầu về sau, ngang mang theo một bước, thấy được Tô Đông giơ tay, lúc này liền đem cầu chuyền tới. Tô Đông cùng dồn phẹt kéo dài khoảng cách, nhận được cầu về sau, xoay người, nhìn một cái vòng cấm địa cùng không thành. Bởi vì mới vừa rồi cầu ở cánh trái rướn cớ hơn nữa Ribery cùng Marcelo đều ở đây một bên, cho nên thủ môn Atllho chô đứng thoáng rự bên trái một chút, mà ngang chuyển tới Tô Đông dưới chân là Dượn phẹt ở bên trái, vai đổ cùng ồ chủ tổ cũng ở bên trái, bản mẹ ở tạ cùng Tô Đông cũng có chút khoảng cách. Tô Đông xoay người lại, rõ ràng thấy được một cái đi thông không thành lối đi rộng rãi. Hắn lúc này không do dự nữa, thoáng điều chỉnh một cái, đem khí lực toàn thân tất cả đều chút vào đến chân phải, gắng sức đá ra. Tô Đông đột nhiên xuất hiện quyết định, sân bóng bên trong tất cả mọi người đều thất kinh, bao gồm cả cầu thủ. Chỉ nghe được hiện trường phịch một tiếng nổ, quả bóng lấy cực nhanh tốc độ bắn ra. Đường vòng cung không cao, bị Tô Đông ép tới rất thấp, nhưng tốc độ bóng cực nhanh. Atlas phản ứng rất nhanh, lập tức liền phản ứng kịp, lúc này hướng bên phải di động, mới vừa bước ra bước đầu tiên. Trong góc của hắn liền hiện lên một cái thanh âm, không còn kịp rồi. Lever cơ Sen thủ môn lúc này trực tiếp một phi thân bên nào. Adler phản ứng đủ nhanh, bên nào cũng đủ nhanh chóng, nhưng Tô Đông một cước này đột nhiên xuất hiện xuất xa, tuy nói không có chạy đà, bảy chân biên độ cũng không lớn, nhưng lực đạo khá kinh người, cái này ngưng tụ Tô Đông quá khứ những năm này kiên trì không ngừng lực lượng vẫn luyện thành quả. Quả bóng lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, như đạn đạo tầm xa bình thường, trực tiếp đánh vào Leverkusen khung thành bên phải. Toàn trường phát ra một tràng ồ lên âm thành, toàn bộ người hâm mộ đều bị Tô Đông đột nhiên xuất hiện xuất sa dọa sợ bên sân, Bayern huấn luyện viên trưởng Henri tipped, huấn luyện viên tổ thành viên, cùng với trên ghế dự bị cầu thủ, tất cả đều bị bất thình lình một cú sút xa hù ngã, rối rít vỡ ra, không thể tin nổi nắm đầu, nhìn bên trong sân, phát ra trận trận kêu lên. Vũ hổ. Chúa ơi, Bayern trận đấu này cứ thứ nhất sút gol, đến từ Tô Đông siêu cấp sút xa. Mạnh như Adler, ở cái này chân kinh người sút xa trước mặt, cũng lộ ra không làm gì được. Từ mở màn sau, Bayern vẫn chỗ ở cục diện bị động, Leverkusen trùng tràng xoắn giết năng lực phi mạnh, nhất là vai nhưng ở đội bóng lâm vào khốn cảnh thời điểm, đứng ra, dùng một cú kinh người sút xa vì bệ đơn mợ tỷ số. Đây chính là siêu cấp siêu sao giá trị. Tô Đông ghi bàn về sau, kích động lượng quanh trận chạy như bay, hôn tay trái mình bên trên chớp nhẫn, lộ ra hết sức kích động. Ở hắn phụ cận chỗ không xa, đi Eagle sếp hai tên tiên phong cũng trận to hai mắt, đầy mặt không thể tin nổi. Cái này ghi bàn rồi. Khoảng cách xa như vậy, không có chạy đà, nhỏ bảy chân, cái này cũng có thể ghi bàn. Chúa ơi, cái này là cái gì tốc lực? Đồng dạng là người mặc số 9 nào đấu hẹo mẹ túi đầu nhìn một chút hai chân của mình, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía mình đồng đội, lộ ra cay đắng mà cười xấu hổ dung, ta có thể trang đổi chi dạ. Nghe được đồng đội nói như vậy, 11 cầu thủ kỳ liền càng thêm lung tung, vậy ta chỉnh phó thân thể cũng nên là giả. Hai người cũng lộ ra 10 phần bất đắc dĩ. Theo Mesla Leverkusen số 1 chân sút, ở Bundesliga 2 câu lạc biển biểu hiện xuất sắc, đi tới Leverkusen về sau, cũng cơ bản kéo dài trước biểu hiện, nhất là ở mùa giải này top 5 vòng, hắn đánh vào 6 cái đi bàn, thế giới Tô Đông cùng ý bị sẽ vịt. Nhưng dưới mắt, cùng Tô Đông so với, hắn hay là tự ti mà cảm. Lấy cái gì cùng Tô Đông đi so? Liên phần này cước lực, hắn làm được sao? Kỳ thời là phi điển hình nước Đức trung Phong, thân hình cao lớn rắn chắc. Dưới chân kỹ thuật điều khiển banh nắm mũi, năm xưa là đá trung trảng xuất thân, có thể cho đồng đội làm cầu, lại có cao cầu năng lực, chiến thuật tác dụng phi thường lớn, cùng heo là rất tốt nờ. Nhưng Tô Đông cái này đi bàn, thật sự là quá gọi người bất ngờ. Toàn trường cứ thứ nhất sút gol, khoảng cách khung thành hơn 30m, không có chạy đà, bảy chân biên độ nhỏ, chỗ dùng phòng thủ cầu thủ cũng không kịp ngăn trở, nhưng cức lực lại kinh người như thế, tốc độ bóng nhanh như vậy, sút gol góc độ cũng như vậy điều toàn, thật sự là gọi người chỉ nhìn mà than. Đông dạng là cao trung phong, thật có loại bản thân bạch dài như vậy một bộ thân thể cảm giác. Không ai biết, Digel xếp hai tên trung phong tâm tư, nhưng Tô Đông ghi bàn hoàn toàn thay đổi tranh tài. Quan Phương cho ra số liệu, khoảng cách không thành 39m. Đây đã là đến gần vòng tròn giữa sân một cú siêu cấp sút xa. Atl gần đây mấy cái mùa bóng biểu hiện được phi thường xuất vàng, tốc độ phản ứng cũng là thật nhanh, bình thường sút xa là rất khó xuyên thủng hắn không thành. Từ mùa giải trước bắt đầu đến bây giờ, Atl cho tới bây giờ không có bị đối thủ sút xa ghi bàn qua, đây đối với một kẻ trẻ tuổi thủ môn mà nói, là vô cùng vô cùng ghê gớm thành tích, lúc ấy rất nhiều truyền thông còn cầm điểm này tới chỉ trích nó không đủ ổn định. Nhưng bây giờ, Tô Đông một cước này siêu cấp sút xa Hoàn toàn vượt mặt đạt lở kinh người kỷ lục. Đồng thời, cái này ghi bản cũng vô cùng đại đả kích Leverkusen ý chí chiến đấu. Hiệp đầu cuối cùng là lấy Tô Đông ghi bàn, bay đơn sân khách 10 tạm thời dẫn trước. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Leverkusen thu thập tâm tình, đối Bãy đơn phát khởi một vòng phản thao. Nhưng ở Tô Đông không chỗ nào không có mặt uy hiếp hạ, Leverkusen thủy chung không có thể kiên quyết đầu nhập tấn công. Cái này cũng bình thường, ai có thể yên tâm bản thân nửa trận bên trong có như vậy một kẻ, tùy thời có thể đánh vào gần xa 40m bắn cầu thủ. Nhất là làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 54, Tô Đông một lần xoay lưng giữ bóng, xoay người thoát khỏi dồn fẹt về sau, dẫn bóng đánh thẳng vào, vọt thẳng vào đến Leverkusen cấm khu bên trái, chọc động đến phía sau. Ruben Sauerzen vào khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm, thoáng lượn ra. Lần này phản kích tuy nói không thể đi bàn, nhưng level cơ sen phòng thủ một lần nữa bị Tô Đông cho đánh xuyên qua. Đi Diego sập không thể không làm ra điều chỉnh. Bayern thời là đổi lại cơ lỡ sợ, tiếp tục tăng cường tấn công. Cuối cùng, Bayern bằng vào Tô Đông một cước kia siêu cấp xuất xa, sân khách 10 tháng hiểm Leverkusen. Tô này siêu cấp xuất sa, toàn bộ nước Đức bóng đá. Bayern nhanh liền bảy tỏ. Một cú sút goal đã trước hạn khóa được nước Đức bóng đá niên độ tốt nhất ghi bàn. Lão hổ hệ phệ bở cũng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc bày tỏ, một cú sút goal độ khó xác thực phi thường lớn, tuyệt đối là Tô Đông thực lực tổng hợp tổng hợp thể hiện, bất kể là thân thể, kỹ năng dứt điểm, hay là đối với thời cơ biết được cùng nắm chặt, đều là đương thời cầu thủ trong đứng đầu nhất. Mong muốn đá ra như vậy một cước sút xa, ngoại trừ Tô Đông, ta không nghĩ ra còn có ai có thể làm được. Làm ngày xưa châu Âu suốt, miệng, như vậy vẫn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trên thực tế Ta biết, hắn còn có thể làm càng tốt hơn, chẳng qua là ở sân bóng bên trên, hắn luôn là ở thỏa đáng nhất thời điểm làm thỏa đáng nhất lựa chọn, đây chính là hắn đáng tin cậy nguyên nhân. Người đá bóng tạp chí, báo hiệu, ship dùng chờ nước Đức truyền thông, cũng rối rít đối Tô Đông một cước này suốt xa đưa lên ca ngợi cùng cực cao đánh giá, mà Ben cũng bằng vào một cước này siêu cấp suốt xa, thuận lợi tiến vào gờ màn cuộc bán kết. Tiến vào bán kết ngoài ra ba chi đội bóng, hiệu lực với giải hạng 2 Đức mà trận này lần nữa bất ngờ, sân nhà 10 đánh bại mạnh mẽ 04, thuận lợi thăng cấp kết. Ở cơ dẫn bóng hướng giáp thất bại, đầu quân Dortmund về sau, Mà lựa chọn trước Bundesliga đôi giày vàng ý Anderson làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, mùa giải này ở Bundesliga 2 biểu hiện không tầm thường, Germane Cup trong cũng là tương đương kinh diễm, trước sau đánh bại Colo Colo, giờ giày bật cùng sở cốt không muốn, thăng cấp Germane Cup bán kết. Căn cứ lịch đấu, thăng cấp bán kết về sau, mà Lem gặp Gözberd Một trận khác tỷ thí, Hẹp bật cùng Gözderbözümen cũng thuận lợi hội sứ bán kết, trong đó Gözderbözümen là 52 đánh bại Fobos, một trận đá tương đương đặc tấn công Götman cùng quyết ra bán kết, Bayern như trước vẫn là số 1 đoạn cúp đại đứng đầu, nhất là ở bán kết trong gặp Götman, càng bị coi là tự động thăng cấp. Cứ việc huyền kịch cùng Bön cao tầng cũng một lại nhấn mạnh, Mạng cũng không phải là đội yếu, nhưng ai cũng biết, chi này đội bóng rất khó đối Bön tạo thành nguy hiệp, nhất là bán kết trên tài, hay là ở sân Arena cử hành. Nhưng bất kể nói thế nào, mạnh có thể tiến vào đến Götman cúp bán kết, riêng cái này cũng đã là một phen thắng lợi. Bayern ở sân khách đánh bại Leverkusen về sau, hồi sự rất nhanh liền lên đón Bundesliga thứ 23 vòng, sân nhà nên chiến Hanover 96. Kết quả Mở màn không bao lâu, Bayern trước hết ném một cầu. Quy 1 chương 646, Heger, ngươi là nghiêm túc sao? Mưa hay là hạ phải rất lớn, Bayern cầu thủ còn ở tìm cơ hội tấn công. Đi tôi cánh trái, giao cho Marcelo. Marcelo dẫn bóng đi phía trước, chuyển cho lại. Tô Đông chạy tới tiếp ứng, giơ tay muốn banh. Dừng lại cầu, chuyển về cho Marcelo. Chuyền ngang cho Modrip. Nhìn một chút lần này, Modrip đưa ra một cú chọc khe. Xinh đẹp. Tô Đông vào lưới rồi. 10. Mất bóng sau chỉ không tới 4 phút, Tô Đông liền vì Bayern tỷ số, 11 Thật là một đặc sắc đi bàn. Bayern cánh trái liên tục truyền lại phối hợp, Tô Đông lui về tiếp ứng về sau, đột nhiên phản cắm vọt lên cấm khu lần này phi thường xinh đẹp, hắn nói út 96 phòng thủ cầu thủ hoàn toàn theo không kịp hắn tiếp độ. Còn có Marcelo, tên này bờ ra dư hậu vệ trái phòng thủ hoặc giả còn hơi lộ ra nó lướt, nhưng tấn công sát thực phi thường xuất sắc. Modrić một cước này chọc khe cho phải vừa đúng, mà mấu chốt nhất vẫn là Tô Đông vọt lên thời cơ. Từ pha quay chậm thả về, chúng ta có thể rõ ràng thấy được, có một rõ ràng dừng lại động tác, chính là một bữa này, để cho hắn trở nên không bị vị, vị. Modrić chuyền bóng cũng vừa đúng tới. Phi thường thông minh một lần xử lý. Cả toàn sân Azena cũng đang hô hoán tên Tô Đông. Bị mưa to xối thành như chuột lột Tô Đông thẳng hướng đến bên sân, dùng sức hôn tay trái trước nhẫn. Đang ở mới vừa rồi, Đệm mì trệ li một lần sai lầm, tạo thành ơn mất bóng. Tên này Argentina cầu thủ biểu hiện vẫn luôn không ổn định, nhất là đến gần đây hai cái này mùa bóng, trở thành dự bị sau, mỗi lần ra sân cũng phải gọi người lo lắng đề phòng. Dĩ nhiên, cái này chủ yếu vẫn là bởi vì khí trời giên cớ, ai cũng không ngờ, trước trận đấu lại đột nhiên hạ lên mưa to. Tuy nói đã tháng 3, nhưng loại khí trời này vẫn là vô cùng hằng Toàn bộ cầu thủ đều mặc ống tay nào nào đấu, bắt đầu mưa. Hào đấu liền dán ở trên người, phi thường khó chịu. Bất quá, Bayern cầu thủ khó chịu, Hà Nội vỏ 96 cầu thủ cũng không có tốt hơn chỗ nào. Khoảng cách Tô Đông cái trước ghi bàn chỉ quá khứ 3 phút, Bayern cánh phải lần nữa sách đã vạch ra một đợt thế công. Làm nhanh chóng tiến lên tham dự tấn công, nhận được Modsip sẻ cánh cầu về sau, nhanh chóng dẫn bóng băng lên. Bộ đồn kỳ chạy tới tiếp ứng, cùng làm tạo thành một lần hai qua một phối hợp, làm lợi dụng tốc độ cưỡng ép vọt tới cấm khu bên phải, thấp phẳng cầu tạt bổng đến vòng 5m50 tuyến đầu. Chỉ thấy Tô Đông đột nhiên ra tốc, cứng rắn dùng tốc độ đụng vỡ Hannover 962 tên trung vệ, cấp ở trước cửa ra chân, đưa bóng đưa vào đối phương cung thành, 21. Gỗ ổn. 3 phút, Bayern liên nhập hai cầu. Đến từ Tô Đông. Hắn biểu hiện gần nhất phi thường xuất sắc, tối nay lại là hắn, lập cú đút trợ giúp Bayern nghịch chuyển Hannover 96. Theo Tô Đông lập cú đút, Bayern nghịch chuyển đối thủ. Đến giờ khác này, trận tài đã hoàn toàn mất đi huyền niệm. Sau đó, Bay Bayern thế công như thủy triều. Đầu tiên là luật sĩ ô bằng vào một lần phạt góc cơ hội, đánh đầu ghi bàn, vì xuống lần nữa một thành, 31. Sau đó Tô Đông cũng là bằng vào một trực tiếp đá phạt, diễn ra Hattrick 41. Pô Đồn Kỳ cùng cớ Lọ Sở cũng đều ở nửa hiệp sau trước sau ghi bàn, trong đó cớ Lọ Sở là thay thế Tô Đông ra sân. Mà ở tranh tài giai đoạn sau cùng, Đệm Mỹ Trệ Lụy cũng bằng vào một quả phạt góc, vì bay đơn xuống lần nữa một thành. Cuối cùng, bay là sân nhà 71 điểm số lớn lội ngược dòng Hà Nội v 96. 3 ngày sau, bay chấn giữ sân nhà, nên đón trang Dion Lit vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp thứ hiệp tranh tài. Ở hiệp đầu đã 60 toàn thắng đối thủ dưới tình huống, tứ hiệp nhiều hơn giống như là ở qua loa. Hơn nữa ben đoạn thời gian gần nhất là liên tục 3 tuyến t tác chiến mỗi tuần đều là đôi thi đấu làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm cầu thủ cũng đều 10 phần mệt mỏi vì vậy hình kích ở trận đấu này trong An bài Tony Crosse cùng Thomas Muller đồng thời đội hình chính trong đó Thomas mu đã tiền đạo cánh phải vị trí thay thế Jopen. đây cũng là một loại khảo sát tín hiệu bởi vì bộ đồn kỳ sẽ tại năm nay mùa hè rời đội trừ cái đó ra trung vệ cũng là để cho V cùng hâm hợp tác cánh trái là bạn rất hiển nhiên hình kích chính là ở khảo sát cầu thủ tranh cái bắt đầu chỉ 7 phútô đông liền nhận được di cho công vìơ mởtỉ số Sporting Lisbon ở điểm số lớn lạc hậu dưới tình huống mở màn cố gắng phản kháng, nhưng bên một phản kích, liền đánh xuyên qua lục sư tự quân đoàn phòng thủ, họ gạ cùng Toldo căn bản liền không ngăn được Tô Đông. Sau đó, nở một cước chuyền dài, trực tiếp đưa bóng đưa đến Sporting Lisbon phòng tuyến sau lưng, Tô Đông đang cùng Sporting Lisbon các hậu vệ biểu tốc độ là chiếm ưu thế, thế một đối một ghi bàn thành bàn, 20 phút thứ 39, Spurs Tiger sút xa, tạo thành hở gạ bàn phản lưới nhà, 30. Sau đó S -S bóng, xuống thành, 40. Nửa hiệp sau phút thứ 74, Tô Đông ở trong cấm khu nhận bóng, đưa ra một cú phi thường thoải mái trợ công, Tony Caceros hàng sau trên bảo, tay ham đềm chân vào, tay hãm đệm chân, vị bơn xuống lần nữa một thành, 50. Loại này sút gol cũng là Tony Caceros hiểu nhất. Tên này nước Đức tiểu tướng cũng là cao hứng không lẩm được miệng. Phút thứ 82, Tô Đông lần nữa đưa lên một cú trợ công, để cho cỡ lò sợ cũng đánh vào một cầu, 60. Mà ở tranh tài bù giờ giai đoạn, Tô Đông giống vậy vì Thomas Muller đưa lên một cước đường chuyển hay, để cho hắn tạo thành thế một đối một. Thomas Muller không có lãng phí đường chuyền hay, tỉnh táo thế một đối một ghi bàn, vị phong tỏa thằng cục. 70 Cuối cùng, Bayern sân nhà 70 cùng thắng sở Potsdamer Litbon. Hai hiệp tổng tỷ số tháng 10-30. Liên tục hai trận cùng thắng, cũng làm cho Bayern người hâm mộ cũng kích động đến quên hết tất cả. Ở hiệp đầu sân khách 60 sân khách cùng thắng sở Potsdamer Litbon về sau, liền đã sáng tạo Bayern mười mấy năm qua lớn nhất trang The Only Leader fan thắng lợi, đồng thời cũng sáng tạo trang The Only trong lịch sử sân khách nhất điểm số lớn. Lúc ấy, Bồ Đào Nha truyền thông liền nói, Tô Đông trở lại sân Anvada lạ về sau, đưa cho ông chủ cũng một phần cả đời đều khó mà quên được lễ vật. Mà ai cũng sẽ không nghĩ tới, trở lại sân Arena về sau, Tu Đông lần nữa lấy ra trạng thái tốt nhất, hai bán ba chuyển, trợ giúp Baydon 70 cuồng tháng sợ Botim Lisbon, hai hiệp tổng tỷ số tháng 10-530. Lần này, Baydon lần nữa sáng tạo trang T Lit đấu loại trực tiếp trong lịch sử nhất cách xa tổng tỷ số. Ở Baydon trước, trang T Lit lịch sử nhất cách xa hai hiệp tổng tỷ số là lệ 4 trở về 0-5 mùa bóng, lý 10 so hai đòn bại Ldber Jimenez, nhưng lần này, Baydon trực tiếp đem tổng tỷ số tăng lên tới tháng 10-530, đây là một cái phi thường khó có thể bị công phá kỷ lục. Bất quá Ở Champions League giải đấu chính thức đội tên trước, châu Âu Champions League lịch sử nhất cách xa tỷ số là ở 6 năm đến 6-6 mùa bóng, Benfica 2 hiệp tổng tỷ số thắng 10-0, điên cùng tàn sát một chi lúc xem đua đội bóng. Cho nên, Bayern phần này kỷ lục chỉ có thể coi là Champions League giải đấu kỷ lục, không tính là châu Âu Champions League. Nhưng đây đã là khá kinh người. Toàn bộ châu Âu bóng đá cũng hơi khiếp sợ, tất cả mọi người cũng dối rít kêu lên, Bayern mùa giải này còn đem tiếp tục ổn định Ít nhất từ trước mắt đến xem, có thể đánh lén bên đội bóng, không nhiều. Bên ngoài thì có truyền thông kêu gọi cho là UEFA nên ở Champions League tứ kết giúp tham trọng, vì muốn đưa lên đỉnh địch, tốt nhất có thể trước hạn đem BĐ đưa ra Champions League săn đấu, như Barca, MU, Chelsea, Arsenal cùng Liverpool chờ La Liga hoặc ngoại hạng Anh cường độ. Mà đang ở Champions League vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp thứ hiệp tranh tài toàn bộ đá xong ngày kế, UEFA ở Thụy Sĩ nỉ ổ tổng bộ tiến hành tứ kết đấu loại trực tiếp giúp tham, Bayern tứ kết đấu loại trực tiếp rút được đối thủ cũng thực lực không tầm thường. Rõ ràng là đến từ ngoại hạng Anh Arsenal. Nước Anh London bắt bộ, cái luyện ngồi ở trợ lý huấn luyện viên Phạm Trịnh Sĩ ạ cùng đi, ở huấn luyện viên trưởng trong phòng làm việc quan sát UF200 thì onlit tứ kết rút thăm. Khi hắn thấy được Arsenal vậy mà rút ra Bayern Munich lúc, không nhịn được mắng ra một câu chửi bậy. Á đủ. Hắn quả thật có chút nể lời. Nhưng rút được Bayern, quả thật làm cho hắn mười phần ngoài ý muốn, đồng thời cũng có chút khó có thể tiếp nhận. Ở kết quả rút thăm đi ra một khắp kia, trong đầu của hắn trước tiên hiện lên không phải Bayern đội huy, mà là Tô Đông hình tượng, sau đó trong đầu nhớ lại ban đầu trực tiếp đánh bay sện diện. Đó là hắn luyện viên tới nay ấn tượng là khắc sâu nhất cảnh tượng mang đến cho hắn tương đối lớn rung động. Dù là the Rose bây giờ đã rời đi Arsenal, nhưng Wenger vẫn vậy mười phần lo âu. Arsenal chung vệ cửa chống đỡ được Tô Đông sao? Cố Lộ Tuo, Si cùng gã lật cũng thực lực không tầm thường, nhưng cái này ba tên cầu thủ chiều cao đưa đến bọn họ đang đối mặt Tô Đông thời điểm, thiên nhiên liền ở vào tình thế xấu, khá bất lợi. Nhất là Si tuổi của hắn đã không nhỏ. Arsenal mùa giải này nâng đỡ lên một gã khác trung vệ, đó chính là đến từ Thụy Sĩ Dôn Dịu. Dịu là tới từ Arsenal đào tạo trẻ, năm nay mới 18 tuổi, thân cao 1,91, có châu phi huyết thống. Thân thể rắn chắc, có tốc độ, có thể trở về đuổi, chiếm ưu thế trên không năng lực cũng mạnh, chính là quá trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm, nhưng chỗ tốt là có sức sống, có động lực, đá bóng phong cách rất hổ. Ở CN giật sau, Arsenal có thể tại thân thể phương diện cùng Tô Đông liệu một phen, cũng liền dịu. Người nói, dịu có thể thủ được Tô Đông sao?" Heger cao mày hỏi. Và chỉ sỉ ả cao mày, mặt ngậm bị mà nhìn mình ông chủ, ánh mắt phảng phất giống như là đang hỏi, "Ông chủ, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi muốn cho một 18 tuổi thằng nhãi con đi đông lại Đông, ngươi xác định?" Ngô Ego tự hồ cũng ý thức được bản thân hỏi đến có chút lúng túng, lúc này ngượng ngùng cười khoát tay một cái, ý của ta là, hắn chỉ cần có thể tại thân thể Phương diện gánh vác được Tô Đông là được, cái khác giao cho người khác tới phụ trách. Hạ Trản Sỉ ạ bình tĩnh, nhưng như trước vẫn là cảm thấy quá sức, bởi vì Tô Đông cũng không phải bình thường người. Muốn nói thân thể, Tô Đông thật có thể nói là là cầu thủ chuyên nghiệp huấn luyện đỉnh núi. Làm Châu Á cầu thủ, hắn không có xuất sắc thân thể thiên phú và huyết thống, tuy nhiên luyện thành một thân đỉnh cấp, thậm chí có thể liền giờ Zoro cũng tự thẹn không bằng mạnh mẽ thân thể, thật thật cũng là không, có người nào để cho rượu đi gánh Tô Đông, được không? Leegger trong đầu cũng rất thất vọng, nhưng hắn không phải không cách nào chọn sao? Ai bảo the gần nờ đội hình trong, cứ như vậy một kẻ cao trung vệ. Lại cứ lại ở vào thời điểm này rút được Biden, đúng phải Tô Đông, đây không phải là muốn chết sao? Quy 1 chương 647, Tô Đông chuyên trị các loại không phụ. Lamegger ở Luân Đôn khổ sở suy nghĩ phải như thế nào ắt chế Tô Đông đồng thời, ở Munich bên đường cái, Tô Đông cùng bạn đội một cầu thủ cũng giống vậy thảo luận rút thăm kết quả. Rút được Arsenal, đối Biden mà nói cũng tương tự không phải một kết quả tốt. Dĩ nhiên, có thể tiến vào trang Tion kết đội bóng, không có kia một chi là dễ đối phó cho dù là giống như Pato, Villa như vậy đội bóng, đồng dạng cũng là phi thường khó dây dưa. Có thể nói, đến Champions League đấu loại trực tiếp, thuần túy chính là dựa vào thực lực cùng hiện trường phát huy độ sức, mong muốn đơn thuần dựa vào vận khí để thủ thắng, đây tuyệt đối là suy nghĩ nhiều. Có đôi lời không phải đã nói rồi sao? Cơ hội cũng là để lại cho người có chuẩn bị. Thật là xui xẻo, giúp được Carcenan, chúng ta mỗi lần đụng ngoại hạng anh, cũng đã đặc biệt khổ cực. Service Tâyber tràn đầy buồn bực oán trách, hiển nhiên là đối trợ Mi ở lòng vẫn còn sợ hãi. Ý lần cùng nước Đức từ trước đến giờ là kẻ thù trời sinh, cảnh này khiến ngoại hạng Anh cùng Bundesliga đỏ sức luôn là đặc biệt kịch liệt. Làm Bundesliga ban bá, Bayern ở thống trị nước Đức bóng đá đồng thời, một cách tự nhiên cũng liền gánh vác lên khiêu chiến ngoại hạng Anh trách nhiệm, một khi biểu hiện không tốt, lập tức đang ở trong nước bị dư luận hùng mạnh áp lực, thậm chí là vô tình công kích. Arsenal năm nay số liệu không sai, nhất là sân nhà, ta mới vừa tra xét một cái bọn họ số liệu, mùa giải này sân nhà chiến tích phi thường xuất sắc, lệ 9 đến bây giờ, hơn 3 tháng, một sân nhà mất bóng cũng không có. Moritz thật hay giả. Đám người rối rít lên. Bây giờ nhưng là đã hơn 3 tháng, cái này tính tới tính lui cũng đã rất nhiều sân nhà, muốn nói toàn thắng, kia xác thực cũng không kỳ quái, Biden cũng là sân nhà toàn thắng, nhưng vấn đề là không mất bóng, cái này coi như thật sự là lợi hại. Mojiip làm người cẩn thận, từ trước đến giờ sẽ không khoác lác, không giống ngựa xéo lổ cùng gì bư gì, nói chuyện luôn là mang một ít khoa trường, các đồng đội cũng rất nhanh tin tưởng, Corgi ở trung trảng cách nói: "Là ngoại hạng anh không có mất bóng qua, hay là toàn bộ tranh tài?" Lạm quan tâm hỏi: "Toàn bộ tranh tài?" Mojiip trả lời: "Nếu như chỉ nhìn trang Dion như vậy, bọn họ mùa giải này cho tới bây giờ ti Hollywood toàn bộ sân nhà cũng không có ném qua cầu, Linh mất bóng. Đáng người lại là dối giít một chàng ổ lên, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Arsenal phòng thủ có lợi hại như vậy sao? Joe không nhịn được hỏi. Hắn đến từ ngoại hạng anh Chelsea, đối Arsenal ấn tượng cũng rất sâu, nhưng ở trong ấn tượng của hắn, Arsenal phòng thủ nhưng cho tới bây giờ không có lợi hại như vậy qua. Muốn nói có vại điểm cùng Ferdinand mở u lấy ra thành tích như vậy, kia còn có thể thông hiểu, nhưng Arsenal... Được rồi, theo gần nở cho người ấn tượng đúng là gà một ít. Bọn họ cho đến trước mắt, Chamtinho Holid đã liên tục 23 sân nhà bất bại, mùa giải này cho tới bây giờ cũng ở đây sân nhà ném qua cầu, cho nên một trận chiến này thật không tốt đá. Mô Zip lại cường điệu một lần. Ban đầu hắn thiếu chút nữa gia nhập Arsenal, đối chi này đội bóng ấn tượng cũng khá. Đám người cũng đều dối rít gật đầu, thậm chí có một số người cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Quá, Chamtinho Holid sân đấu liên tục 23 sân nhà bất bại, đây quả thực lao lợi hại. Mà lợi hại hơn là, mùa giải này cho tới bây giờ, Trang Holid sân nhà linh bóng. Dĩ nhiên, nếu như cứng rắn muốn barking Một mùa bóng trang Dion Lisson nhà sát thực không nhiều, bởi vì Arsenal muốn đá vòng ngoài vòng loại, cho nên so bệ hơn nhiều một sân nhà, tổng cộng đến bây giờ là 5 cái sân nhà, kỳ thực cũng không coi là nhiều. Cần phải biết rằng, đây chính là trang Dion Lisson. Hơn nữa Arsenal đã 23 trang Dion Lisson sân nhà bất bại, đây tuyệt đối là kinh người ưu thế tâm lý. Có lúc, bóng đá tranh tài chính là như vậy, đều là cầu thủ ở đá, mà quyết định cầu thủ phát huy chính là tố chất tâm lý. Tô Đông ngồi ở một bên, lặng lẽ nhìn chút thằng, nghe đồng đội nói chưa thiếng, thấy được đám người tựa hồ có chút bị Arsenal đem ép lại, hắn lúc này nhìn một chút xung quanh. Đột nhiên mở miệng hỏi một câu, "Arsenal tuyến phòng ngự chủ lực là ai?" Đám người vừa nghe, rối rít quay đầu nhìn về phía Tô Đông. Mộ Díp sững sờ, nhoáng cái đã hiểu rõ tới, cũng không phải là sao. Lúc này, tại sao có thể giải Ácenan sĩ khí, diệt uy phong của mình đâu? Bình thường mà nói, chủ lực hậu vệ trái là kỳ, trung vệ là Gạ lặt cùng Cổ Lộ tua, hậu vệ phải là Sana. Mộ Díp mới vừa điều tra tài liệu, đối Arsenal hay là tương đối quen thuộc. Tô Đông nghe xong liền cười phì ra, cười ra tiếng, "Ta ngược lại quên, Senodor đã không ở Arsenal." Đám người nghe cũng đều rối rít vui vẻ. Tô Đông cùng sẽ nở chuyện, bay đơn trên giới đều nghe nói, đây chính là toàn thế giới đều biết chuyện, đá bóng có thể đem đối thủ đá ra ám ảnh tâm lý tới, trừ Tô Đông, thật lòng cũng là không, có người nào. Ta nhớ được, mùa giải này -S -S nan tuyến phòng ngự giống như có người da đen tiểu tướng gọi dịu, thân thể cũng rất cường tráng, 1m9 mấy vóc dáng, nói không chừng, Wenger sẽ để cho hắn đi đối phó ngươi. Pep nói. Tô Đông khẽ mỉm cười gật đầu, không có sao, gã lật cùng cổ lộ thừa, đều là ta đối thủ cũ, đối phó bọn họ, ta có kinh nghiệm, nếu là bên trên dịu vậy, vậy thì càng tốt hơn gia chỉ muốn thử một chút, thân thể của hắn cùng sẽ đỡ rột so với như thế nào. Tô Đông nói đến hào khí, các đồng đội cũng đều nghe hả giận. Cũng không phải là sao? Arsenal sân nhà chiến tích xác thực rất hữu, nhưng nên có Tô Đông a. Rọi mắt toàn bộ châu Âu bóng đá, Tô Đông có nhà nào hào mua đội bóng không thành chưa từng vào cậu. Arsenal không phải mùa giải này linh mất bóng sao? Tô Đông liền đặc biệt tiến loại này đội bóng cầu. Thì giống như trước đây không lâu đối trận Leverkusen, Atletico đã gần 2 năm không có bị người trải qua suốt sa, kết quả Tô Đông không chỉ có tiến còn tiến một người phi thường xinh đẹp, Cự Ly xa, đến gần 40m xuất xa, thiếu chút nữa không có đem ạt lờ cho chỉnh sổ đổ. Liên vì chuyện này, Nørøe còn đặc biệt mời Tô Đông ăn một bữa cơm. Từ đó về sau, Nørøe mỗi ngày đều gọi Tô Đông luyện tập đá phạt cũng xuất xa. Vì sao? Sợ tôi. Tô Đông chuyên trị các loại không phục. Nếu giúp được Arsenal, kia liền trở suy nghĩ quá nhiều, trung vệ tổ hợp nếu như là gạ lặt cùng Cố Lộ Thua, chúng ta liền tính nhắm vào đất nhiều đánh cao cầu, ta nhiều xoay lưng nếu như là giữ đội hình chính, chúng ta sẽ để cho Heger hồi hận coi thường như vậy chúng ta. Bayern đám người rối rít hay. Cuối tuần, Bundesliga thứ 24 vòng, Bayern sân khách khiêu chiến Borussia. Tô Đông giảm quản xuống lời hàm dọa, cũng không phải là khoát lạc, mà là đối thực lực của tự thân có lòng tin tuyệt đối. Mở màn phút thứ 13, Tô Đông ở một lần giữ bóng về sau, liền qua đối phương 4 tên cầu thủ, ở penalty điểm phụ cận Boli, xuyên thủng bộ xô đội không thành, vì Bayern mở tỷ số. Phút thứ 32, một lần phạt góc cơ hội, Lucio đánh đầu đỉnh ra vòng cấm địa, Mô Zip theo vào Boli, lần nữa ghi bàn thành bản, xuống thành, 20. Nửa hiệp đổi sân đá tiếp về sau, tranh tài mới vừa bắt đầu. Tô Đông dân bóng xông vào cấm khu, bị đối phương trung vệ phủ vợ sách phạt quy, trọng tài chính nhìn rõ mọi việc, trực tiếp đem phủ vợ sách thẻ đỏ phạt xuống, cũng cho Bayern một penalty. Tô Đông đem penalty đưa cho Robben, người Hà Lan một lần là xong, vì Bayern xuống lần nữa một thành 30. Sau, Robben trợ công làm đánh vào một cầu, ở tranh tài giai đoạn sau cùng, Servischer Tauber chủ phạt đá phạt, PP đánh đầu dứt điểm mệ trùng, vị Bayern phong tỏa thắng cuộc. Cuối cùng, Bayern sân khách 50 cuộc thắng bổ sung. Một tuần lễ sau, Bundesliga thứ 25 vòng, Bayern trấn nhà Trận giải mới vừa bắt đầu 11 phút, Jibberjee cánh trái tác động đến trong cấm khu, Tô Đông đón tiếp bóng điểm rơi, trực tiếp một cái đặc sắc tuyệt luân lăng không bố lý, vì Baydon phá vỡ cục diện bế tắc, 10. Sau Baydon đối cản sở dù phát khởi mãnh liệt tấn công. Phút thứ 34, lại là tới từ Jibberjee cánh trái dẫn bóng ngoặt vào trong sau đưa ra chuyền thẳng, Tô Đông dừng bóng qua người, dẫn bóng đánh thẳng vào, trong cấm khu đệm chân góc gần mệ trùng, vì Baydon xuống lần nữa một thành, 20. số này cũng giữ vững đến kết kết thúc, Baydon 20 sân nhà đánh sở nữa bắt lại thắng lợi. Tô Đông cũng bằng vào trận đấu này lập cú đút, đánh vào cá nhân mùa giải này Bundesliga thứ 40 cái ghi bàn, ở chân sút trên bảng một kỵ tuyệt trần, thậm chí đã bỏ lại xa xa toàn bộ đối thủ cạnh tranh. Phải biết, mùa giải này cho tới bây giờ, ngoại trừ Tô Đông, Bundesliga chân sút trên bảng xếp hạng thứ 2 cầu thủ như trước vẫn là Eibibi Sevit, đến nay chỉ có Tô Đông một nửa ghi bản, hơn nữa họ phèn hình trung phong từ kỳ nghỉ đông sau liền trọng thương vắng mặt. Sau đó, bất kể là Griezmann, Kempes, Golem hay là Zeco, cũng còn không cách nào đuổi theo Eibibi Sevit, càng không cần phải nói là gấp hai với Eibibi Sevit Tô Đông. Ở Tô Đông lần nữa ghi bàn vượt qua 40 cầu lúc, nước Đức truyền thông trắng trợn lăng xê, châu Âu những quốc gia khác truyền thông cũng đều rối rít chú ý, rất nhiều truyền thông đều cho rằng Tô Đông ở Bundesliga thuần túy chính là kỹ thuật xóa đói giảm nghèo. Lấy Bundesliga tình thế, lấy bất thống trị ưu thế, Tô Đông ở Bundesliga căn bản không có chút nào tính tiêu chiến. Ngày 4 tháng 4, Bundesliga thứ 25 sáu vòng, Bayern sân khách khiêu chiến Robert. Bởi vì trong tuần sắp tiến về Luân Đôn sân khách khiêu chiến Arsenal, thành tích một trận chiến này căn bản liền không đem hết lực, Zibuzi cùng Zobin đều bị chỉ ra sân đá 60 phút, vì BN đánh một cầu Nhưng ở Tô Đông, sớm sờ chờ cầu thủ kết quả sau, uop bất nhân cơ hội phát động phản pháo, ở sân nhà 21 nghịch chuyển của Mönchengladbach để cho Bundesliga ban bá gặp phải mùa giải này trận thứ 2 thất lợi. Bất quá, nước Đức truyền thông đối với lần này phổ biến phản ứng lại nhạt. Ai nấy đều thấy được, Bayern trọng tâm là ở Champions League đối trận Arsenal trên tài, căn bản liền không có quá để ý đối trận uop bất Bundesliga, dù sao ở Bundesliga, Bayern cơ bản đã trước hạn khóa được vô địch. Lamion ở Bundesliga gặp được một trận thất lợi lúc, Arsenal lại giữ sân nhà, nên đón ngoại hạng Anh thứ 31 vòng đối thủ Manchester City cũng ở sân nhà mới vừa bằng vào Á báo lập đốt, 20 đánh bại tới chơi thẻ biểu hiện xuất sắc, hai lần trợ công Á Đệ ghi bàn. Đây đã là Arsenal tiến vào 2009 sau liên tục cái thứ bảy sân nhà linh phong đối thủ, cho đến nay sân nhà không thành còn không có bị người công phá qua, nếu như lại coi là champion lý vậy, sân nhà không mất cầu kỷ lục liền lan tràn đến 12 trận. Đây cũng là một phi thường kinh người con số. Làm toàn bộ châu Âu truyền thông cùng người hâm mộ đều ở đây rối rít tán phục với Arsenal xuất sắc sân nhà chiến tích lúc, không có ai lưu ý đến, ở the gần nở đối trận Manchester City trong trận đấu, EB Dịn Sở Tạ Điểu ủm vip trong phòng riêng xuất hiện một đám khách không mời mà đến. Quy 1 chương 648, bọn họ biết ta tối nay sẽ đi bàn. Làm trọng tài chính an Anje mà dị nạ thổi vàng tranh tài kết thúc tiếng còi lúc, EB Dịn Sở Tạ Điểu ủm một mảnh tươi mừng. Arsenal 20 đánh bại Manchester City, lần nữa bắt lại sân nhà 3 điểm, đồng thời cũng bảo vệ từ 2009 tới nay sân nhà không mất cầu kỷ lục, cái này ở châu Âu tứ đại giải đấu hay là phần độc nhất. Nhưng ở Emmi Dĩ Sở Tạ Đỉ Ùm um Vip trong phòng riêng, Manchester City đám cự đầu sắc mặt thì không phải là dễ nhìn như vậy rồi. Chỉ có người mặc tây trang, Thất cả và Vạn Tạn mạn xu ngược lại lộ ra không phải rất quan tâm, trên mặt vẫn vậy treo nụ cười. Biểu hiện của chúng ta giống như không phải rất tốt." Án Mãn xu nhẹ nhàng thoải mái nói. "Ngù bà dạ, số gì ạ, nô cùng ghi Dĩ Sở Tẹn ba người cũng mặt lộ lúng túng, bất đắc dĩ gật đầu. Đội bóng vội vàng lên ngựa, chúng ta tiếp nhận phải tương đối vội vàng, nhất là ở mùa hè chuyển lượng, nửa vòng đầu không có đã tốt." Đội bóng nửa chỉnh sau vẫn còn ở xuống các khu, tuy nói kỳ nghỉ đồng sau có rất tốt bắn ngược, nhưng nói tóm lại nói, vẫn không thể khiến người hài lòng. Bợ Gi Dịch sợ tẹn có chút trột dạ giải thích nói. Hàn Mãn Súa nghe xong ngược lại cười ha ha, khoát tay một cái, ta biết, cũng hiểu, dù sao bóng đá chuyên nghiệp không phải chơi game, không thể nào nói tổ tốt thành viên nằm cốt, mua ghi bản viên, lập tức là có thể thấy được hiệu quả, vậy chỉ có thể tồn tại ở trò chơi, thực tế lại làm sao có thể làm được đâu. "Số gì a" Nộ cùng Bợ Gi Dịch sợ tẹn nghe xong, âm thầm cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật muốn nói mùa giải này Manchester City biểu hiện, vậy tuyệt đối chính là một trận truyện tiếu lâm. Đầu nhập món tiền khổng lồ, kết quả kỳ nghỉ đông trước, chi này đội bóng xếp hạng xuống cúp khu, tình huống như vậy vô luận như thế nào cũng không nói được. Vô luận là Mac Hụ Fẹt làm huấn luyện viên trình độ, hay là trong đội cầu thủ biểu hiện đều là tương đương làm người ta thất vọng, bao gồm món tiền khổng lồ dẫn vào Robinho, cho tới bờ ra dư sao ở tháng một lúc, tại không có thông báo bất luận người nào dưới tình huống, lén lén rời đi câu lạc bộ, trở về bờ ra Khó khăn lắm mới trở về, Robinho lại lâm vào xâm phạm tình dục hai tiếng. Có một kẻ 18 tuổi cô gái tố cáo bị Giobino ở Manchester bắt bộ lịch một nhà hộp đêm trong đối với nàng thực hành xâm phạm tình dục, Giobino cũng vì vậy bị cảnh sát dẫn độ cũng tiếp nhận chất vấn. Thẳng thắn nói, cứ việc Manchester City quan phương tỏ thái độ, toàn lực ủng hộ Giobino, hơn nữa chuyện cũng lắng lại, Giobino gần đây trạng thái cũng có nổi lên sát, kéo theo Manchester City toàn thân biểu hiện lên lại, nhưng tầng quản lý đối tính cách của hắn cùng biểu hiện, cũng phi thường thất vọng. Nếu như tháng 1 chưa từng xuất hiện Jô bị nổ tự tiện rời đội tuyển, có lẽ cả cả cạ chuyển nhượng Manchester City chuyện sẽ không xuất hiện nhiều như vậy chắc trở, nói không chừng cả cả liền đã ở Manchester City đội hiệu lực. Người này xem ra cũng là chuyên gia gây họa. Mùa giải này thành tích sợ là rất khó đạt tới dự trụ, chúng ta đang suy nghĩ căn cứ hợp đồng điều khoản, giải trừ Mac Hụ Fẹt làm huấn luyện viên hợp đồng, Guardiola cũng đã rõ ràng tỏ thái độ, nguyện ý làm huấn luyện viên Manchester City, hắn có một phần phi thường cặn kẽ hợp thành đội kế hoạch. Bỗng sợ Ten nhắc tới bản thân đối năm nay mùa hè định, đây là hắn làm giám đốc kỹ thuật công tác một bộ phận hạn mãn sủa nghe nói qua Guardiola, cũng biết hắn, biết nghề nghiệp của hắn đời sống rất huy hoảng, nhưng làm huấn luyện viên trải qua gần như không có, chẳng qua là ở ca đội thanh niên mang theo 2 năm, làm người khác chú ý nhất chính là trước hắn từng tiến vào Barca chọn huấn luyện viên phạm vi, cùng Mujino tờ cờ một trận, nhưng đáng tiếc, bại bởi bổ đảo nhà công nhân. Nhưng số gì ạ nổ cùng bở gì gì sợ kèn cũng hết sức để cử Guardiola, tin tưởng hắn có thể dẫn Manchester City lấy được thành công. Ta tin tưởng ánh mắt của các người cùng chuyên nghiệp, cũng tin tưởng Guardiola sẽ như các ngươi nói, ở Manchester City lấy được thành công, hơn nữa ở Abu Dhabi Tang nghe nói Tô Đông cùng hắn nói phải tương đối khá, đối hắn đánh giá rất cao, đây là hiện tượng tốt." Hàn Mạn Xoa cười nói. "Số gì ạ?" Nỗ cùng Bở Gì sở tèn liếc nhau một cái, cũng rối rít phát giác đầu mối. Trật vừa nghe, những lời này cũng không có thật xấu, nhưng trên thực tế, Hàn Mạn Xoa đặc biệt nhắc tới Tô Đông, bất kể là vô tình hay là cố ý, kỳ thực đều ở đây để lộ ra một tín hiệu, đó chính là Tô Đông đối Gadio La 10 phần sủng bái. Đây mới là Hàn Mạn Xoa quyết định nghe hai người ý kiến, xính dụng Gadio La nguyên nhân. Nói thật, ta có thể thông hiểu cái đầu tiên mùa bóng đội vàng tiếp nhận, kỳ nghĩ đông thời gian có hạ Rất nhiều công tác chúng ta không kịp triển khai, nhưng ta vẫn là hy vọng ở mới mùa bóng, đội bóng có thể có tốt hơn tinh thần diễn bạo, cùng với xuất sắc hơn tranh tài năng lực. Ngoài ra, chúng ta cũng cần tăng cường đội bóng quản lý, không nên để cho một ít cầu thủ làm bẩn đội bóng trước bài. Hắn mản sủa nhắc nhở ý vị đã tương đương rõ ràng. So Sở Dĩ A Nổ cùng Bở Gủy Dị Sở Tẹn cũng đều biết, hắn đã nói kỳ thực chính là Robinho. Tiến cử Robinho cũng không phải là hai người quyết định, mà là đương thời Manchester City giao tiếp quá trình trong sản vật, dựa theo so Sở Dĩ A Nổ mộ cầu tiêu chuẩn, Robinho thật ra là còn chờ thương thảo. Mà sự thật cũng chứng minh Hắn ở Manchester City đưa tới một trận dày vỏ, đối câu lạc bộ nhãn hiệu hình tượng tạo thành tổn thương. An Mạn Sua nhập chủ Manchester City, một rất trọng yếu mục đích đúng là quảng cáo. Manchester City chính là Abu Zạ bị tập đoàn tài chính ở châu Âu, thậm chí còn toàn thế giới chiếu bài, cho nên hắn không thể chịu đựng chiêu bài bị người tùy yêu ô nhục chuyện phát sinh. Dù bị nổ dẫn Manchester City lương cao, lại đập Manchester City chiếu bài, cái này là không thể được phép. Sô Dị Ạn Độ cùng bợ gì dị sợ đều biết, An Mạn Sua đây là đang yêu cầu bọn họ nghiêm ra quản thúc đội bóng, cái này cũng là bọn họ kế tiếp mong muốn làm. Guardiola quản lý yêu cầu cũng là rất cao. Cho nên, trong vấn đề này, Manchester City trên giới thái độ nhất trí. Mùa giải này chúng ta phòng thủ cùng tấn công cũng có vấn đề rất lớn, nhất là ở trung vệ, làm thế giới bên giới cấp trung vệ không nhiều, Mendes giới quyền vừa đúng có một, đó chính là hiệu lực với Bryan PP, hắn là Tô Đông một trong những bằng hưu tốt nhất. Ồ, Hàn Mãn Xoa Đào đã tới hang hái. Hắn trước giờ cũng không trẻ dấu, mình là Tô Đông người hâm mộ, hắn liền muốn đem Tô Đông tiến cử đến Manchester City, nhưng hắn cũng biết, muốn thực hiện một điểm này phi thường khó, bởi vì hiện nay Tô Đông là không thể nào tự hạ thấp địa vị, gia nhập châu Âu mùa giải cũng đã không được Manchester City. Cho nên, hắn nghe sổ gì ả nổ cùng bợ ghi gì sở kẹn đề nghị, chọn lựa xây tổ dẫn phượng sách lược. Hắn muốn tranh thủ trước tiên đem Manchester City cho kinh doanh đi ra, thành tích có khởi sắc, lúc này mới có thuyết phục tổ đông, thậm chí còn cái khác ngôi sao bóng đá gia nhập có khả năng, nếu không, mỗi người cũng sẽ giống như cạ cạ, đối Manchester City tầm còn nghi vấn. Theo Guardiola đến nhận trước, Manchester City năm nay mùa hè là nhất định phải trải qua một vòng xào bài. Trên thực tế, có như Guardiola không gây dựng lại đội bóng, xào bài cũng là không thể tránh khỏi Bởi vì Manchester City bây giờ trong đội rất nhiều cầu thủ kỳ thực cũng là hướng về phía tiền mới gia nhập đội bóng, hiện nay Manchester City biểu hiện được không có khởi sắc, bọn họ khẳng định không muốn cùng đội bóng cùng hội cùng thuyền. nhiều hơn còn là muốn kiếm một đợt nhanh tiền về sau, nhanh chóng thoát đi. Dù bị nhỏ như vậy nào, cũng chưa chắc không có phương diện này cân nhắc. Các người nói cho Guardiola, mau sớm lấy ra một phần họp thành đội kế hoạch, đòi tiền chúng ta có, yếu nhân liền mua người, ta hy vọng đội bóng thành tích có thể mau sớm có chút khởi sắc, ta cùng rất nhiều người cũng đang chờ mong thấy được đầu nhập hiệu quả, không thể giống hơn nữa mùa giải này như vậy. An Mạn Sửa hiếm thấy nói một câu nghiêm túc một chút vậy. Luôn luôn đều là hiền hòa nụ cười, An Mạn Sửa đột nhiên nói như vậy, để cho gì nổ cùng bởi gì Sở Dĩ Án ổ cùng Bợỷ Dĩ Sở Tẹn cũng ý thức được tính nghiêm trọng. "Yên tâm đi, chúng ta nhất định hết sức." "Đúng vậy à, chúng ta đối Ga Diola có lòng tin." Hai tên quản lý cấp cao cũng cho bảo đảm, An Mạn Sửa tự nhiên cũng yên lòng, lại khôi phục ngày xưa nụ cười. "Tô Đông bên kia cũng phải tiếp xúc nhiều, chỉ cần hắn muốn rời đi Bayern, chúng ta liền lập tức ra tay, ta cho phép các ngươi trực tiếp cùng hắn đàm phán, tiền lương hàng năm, ký phí, chuyển nhượng phí cái gì, từ các ngươi toàn quyền làm chủ." Ta chỉ hy vọng thấy được hắn có thể gia nhập Manchester City cho chúng ta đội bóng tranh tài. Hàn Mãn Xua ở lòng mong đợi nói, "Sao nhỉ? Ảo cùng bở gì sợ tẹn vội vàng đáp ứng, nhưng trong đầu cũng rõ ràng, mong muốn tiến cử Tô Đông, không có dễ dàng như vậy. Tô Đông đã không chỉ một lần tiết lộ qua tiếng gió, hắn sẽ không ở gần đây bên trong rời đi Bayern. Có lúc, bọn họ cũng không có suy nghĩ ra, tại sao phải Tô Đông sẽ tiếp tục ở bài Bayern. Bất quá, cái này đối Manchester City mà nói ngược lại có một chỗ tốt, đó chính là đảo người Tô Đông có khả năng lớn hơn ít. Toàn thế giới đều biết Hắn sớm muộn là muốn rời khỏi Bayern, cũng đều ở mông mỏi. Có tin tức nói, Giêu trước chủ tịch Del muốn trở về, mà hắn rất muốn dẫn vào cầu thủ chính là Tô Đông. Tô Đông, Cristiano Ronaldo cùng Kaká, nếu như cái này tam đại siêu sao cũng đi Giêu, mùa giải mới Giêu thế tất đem tái hiện giải ngân hà vinh quang. Bất quá, cái này đối Manchester City mà nói, cũng không phải là một cục tin tức tốt. Sozi Án cùng bợ gì gì sợ kẹn cũng âm thầm quyết định, nhất định phải tăng cường cùng Tô Đông cùng Mendes tiếp xúc. Thật nếu để cho Tô rêu, vậy thì thật không có Manchester City chuyện gì. Ạn Mạn Sùa đưa đi sổ rỉ ạ nổ cùng bờ ghi dịt Serten, hắn còn muốn tiếp tục lưu lại Luân Đôn. Lần này hắn tới nước Anh, vẫn ở tại Luân chủ yếu là xử lý tập đoàn đầu tư một ít nhiệm vụ, tranh thủ cũng nhìn một ít tranh tài. Mà 3 ngày sau, Arsenal sẽ tại sân nhà nên chiến bay hơn, làm Tô Đông người hâm mộ, Ạn Mạn Sùa dĩ nhiên không muốn bỏ qua. Hắn cũng sớm đã để cho người đã đặt xong phòng riêng, liền chỉ là vì chính mắt thấy Tô Đông Cham Dion lit phong thái. Ngày 8 tháng 4 muộn, làm Đông đi vào sợ tại lúc, hắn cũng không biết ở trên đỉnh đầu VIP trong phòng riêng, Mãn Mãn đang mặt mong đợi nhìn hắn đi vào bóng. Hắn cũng không biết Manchester City rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vào giờ phút này, đi vào EMI dị sở tại đi ủm, hắn cảm nhận được là Arsenal người hâm mộ đối hắn như thủy triều hư thành. Hiển nhiên, hắn là EMI dị sở tại đi ủ không được hoan nghênh nhất cầu thủ. Nhất là hắn năm đó đối Dae Seundae dở phương thức, càng làm cho Arsenal người hâm mộ đối hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tốt bao nhiêu một cầu thủ bại hoại, cứng rắn bị chà đạp ra ám ảnh tâm lý, từ nay trở thành bình thường. Đây là người khô chuyện sao? Cũng bởi vì như vậy, cho nên người hâm mộ phải đặc biệt lựa tiếng. Tô Bọn họ cái này cần có nhiều hơn ngươi, mới đem ngươi suýt thành như vậy." PP10 phần buồn bực hỏi. Trung bên bên cầu thủ cũng đều một trận buồn cười, ai nói không phải đâu. Bỏ qua bên cái khác toàn bộ cầu thủ, liền bắt lấy Tô Đông ở suýt đang chửi, đây tuyệt đối là thâm cừu đại hận a. Tô Đông sớm liền đã thành thói quen đãi ngộ như vậy, nhìn quanh một cái chúng quanh khán đài, nhếch môi, ha ha cười lên. Rất đơn giản, bọn họ biết ta tối nay sẽ đi bàn, còn không chỉ một. Hắn ngược lại lộ ra lòng tin 10 phần. Quy 1 chương 649, cái này cầu ta tới. Tô Đông Tự Tin cũng không phải là mù quáng tự đại, mà là tới từ đối thực lực bản thân lòng tin. Hegel hiển nhiên cũng hết sức kiêng kỵ Tô Đông, vì tốt hơn Đông lại Tô Đông, hắn thậm chí đánh tan mùa giải này trung vệ chủ lực. Gã lật được điều chỉnh đến cánh trái, chúc lộ từ 18 tuổi tiểu tướng Ron Dịu cùng cô Lộ tua liên thủ, cánh phải thời là Sana, như vậy tổ hợp ở mùa giải này vẫn là lần đầu tiên, hậu vệ trái cờ là kỳ bị thả vào trên ghế dự bị. Kỳ thực, cái này cũng không kỳ quái, hình kích trước trận đấu liền nói lên qua khả năng như vậy tính. Gã lật thân cao 1,82, Cố Lộ Tô càng lùn, chỉ có 1,78. Hai tên cầu thủ cùng Tô Đông giữa cũng tồn tại mười mấy cm chiều cao chênh lệch, ở phòng thủ Tô Đông như vậy cầu thủ lúc, đây là tương đối lớn tình thế xấu. Khỏi cần phải nói, liền thân thể đối kháng lên, người lùn cầu thủ liền phải bị thua thiệt. Cho nên, Wegger tình nguyện hy sinh cánh trái tấn công, bắt lại cờ lại kỳ, cũng muốn cho giữ dịu đội hình chính, liền là muốn chiêu một có thể cùng Tô Đông liều mạng thân thể, ít nhất có thể ngay mặt gánh vác Tô Đông hậu vệ. Không chỉ có như vậy, trận đấu này Arsenal cũng bung tha cho Adebayo cùng Van der Sing phong tổ hợp, ngược lại chọn lựa Naji, Adebayo cùng Aan là Faze ga giự vào trước. Alexander xong cùng đi điỉ sân l sâu đôi tiền vệ trụ tổ hợp có thể mức độ lớn nhất giải phóng phaga cùng với trước trận 2 đầu cánh Na là tiền vệ công xuất thân đi tới Arsenal sau đổi đá tiền vệ biên tốc độ không nhanh nhưng dẫn bóng năng lực mạnh dưới chân kỹ thuật xuất sắc cốt thời là ngược lại tiểu lão hổ tốc độ thật nhanh được xưng bóng đá thứ nhất người bay Arsenal một bộ này đội hình ra sân bao nhiêu vẫn còn có chút cầu ổn nhưng the gần nở toàn thân chiến thuật lối đánh đã rất thànhthục lại là sân nhà tác chiến bayân cũng không dám bình thường hình kích trận đấu này là dốc hết chủ lực thủ môn là nợ tuyến phòng ngự là Marcello pp Lucio cũng làm, trung tràng lùi sâu là Marchezano, sờ với Staver cùng Mojip đứng giữa, phía trước là Djibouzi, Tô Đông cùng Robending ba tổ hợp. Đây là đội hình thường quy đội hình ra sân, cũng không có làm ra điều chỉnh, hiện ra Bundesliga bàn bá lòng tin. Trước trận đấu, hai đội cầu thủ ở cầu thủ trong lối đi trở ra sân lúc, Tô Đông cùng Fagega bắt tay cũng hẳn huyên đôi câu. Hai người bọn họ có chung một cái bạn bè, đó chính là Messi. Fagega cũng một mực bị đồn đại muốn trở về Barca, đây đã là lộ rõ ra chuyện. Tuy nói hắn bây giờ đã là quý VI đội trưởng, Nhưng ai cũng biết, khe gần nở nhất quán đều có bán đội trưởng truyền thống. Thứ Hendy đến vậy ra, cái nào đội trưởng không thể bán. Hai đội cầu thủ giữa lẫn nhau cũng không có quá nhiều lưu tới, cho dù là giống như Di Berzi cùng Nadi, hai người ở Marseille là đồng đội, nhưng quan hệ nhưng cũng không như thế nào, cái này cũng cùng hai người đá bóng phong cách có liên quan. Ở Marseille cộng sự đoạn thời gian đó, hai người ở sân bóng bên trên nhân vật bao nhiêu vẫn còn có chút xung đột. Tuy nói đều là cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng trên sân nhân vật xung đột, ít nhiều gì cũng là sẽ ảnh hưởng trình diện hạ biểu hiện. Cùng Fazega nói chuyện phiếm đôi câu, Tô Đông rơi vào đội ngũ sau cùng. Hắn còn nhân cơ hội nóng nóng người, tại chỗ bước nhanh vọt lên một trận, điều này làm cho phủ cận Arsenal cầu thủ đều có chút ngỡ trọng. Cái định mệnh, hắn hôm nay xem ra tốt dáng vẻ hơn vẫn. Đứng núi chịu sao gã Lạt, rượu cùng Cố Lộ Từa, nhất là tiểu tướng Dịu, nguyên bản xanh đen mặt nhất thời trở nên cùng than có vậy, hắn cảm giác mình giống như nhận được một phần thai nạn thức công tác. Arsenal trên giới người nào không biết, ban đầu cường hãn như Sen trực tiếp liền bị Tô Đông cho đánh bay. Dịu cũng tốt, gã cùng Cố cũng được, tự vấn lòng, thân thể của bọn họ hơn được Sen sao? Liên Cảnh Đỡ Dược đều bị Tô Đông cho ngược ra bóng tối, bọn họ có thể chiếm được đến tốt. Tô Đông cũng cảm nhận được Arsenal cầu thủ ánh mắt, mỉm cười gật, gật đầu, bày tỏ một cái thiện ý. Nhưng hắn nơi nào biết, hắn phần này nụ cười lại làm cho A-C-Nan cầu thủ cũng trong lòng vui lên. Thế nào có loại tiểu lý tàng đao cảm giác đâu. Tối nay e mi rụt sợ tạ đi ủn không còn trông ngồi. Toàn trường toàn bộ A-C-Nan người hâm mộ, nhân thủ một cây cờ đội. Làm hai đội cầu thủ lục tục đi ra cầu thủ lối đi lúc, mỗi người cũng dùng sức cơ múa trong tay cờ đội, hát đội ca, khẩu hiệu, trang diện không bị nhiệt liệt, làm cho tất cả mọi người, cho dù là trước máy truyền hình người hâm mộ cũng có thể tùy tiện cảm nhận được ga xe nan sân nhà cái loại đó khủng bố không khí. Nhất là làm khi gần nơi người hâm mộ thấy được Tô Đông lúc, càng là phát ra dập trời ngập đất hư thành. Làm hai đội cầu thủ chỉnh tề sắp hàng trụ hình lúc, Tô Đông nghe được đến từ trên khán đài mãnh liệt mà tới hư thành cùng chửi rủa âm thanh, hắn có chút bất đắc gì nhún vai, thực tại cũng là không có cách nào. Làm cầu thủ, hắn muốn đại biểu bản thân chỗ hiệu lực đội bóng tranh tải, không thể nào lấy lòng toàn bộ người hâm mộ. Thân đi. Ngược lại, hắn cũng đã thành thói quen. Trên tải vừa mới bắt đầu, dẫn đầu giao bóng bên trực tiếp đưa bóng đá cho Mascherano. Argentina tiền vệ trụ điều chỉnh một cái, nhanh chóng đưa bóng chuyển tới cánh phải, giao cho Roben. Roben nếm thử dẫn bóng ngoặt vào trong không có kết quả, chuyển về Mojip. Arsenal tranh chấp phải phi thường hung mãnh, từng bước áp sát, khiến cho Mojip chuyền về cho trung vệ, nhưng khe gần nở như trước vẫn là dồn đến biên cấm khu tuyến đầu, khiến cho Pepe trực tiếp một chân to, đưa bóng đá phải trước mặt. Tô Đông phán đoán cầu điểm rơi, dùng thân thể ngăn trở dịu. Không thể không nói, tên này 18 tuổi tiểu tử thân thể còn thực là không tồi, gắt gao gánh sau lưng Đông, khiến cho Tô Đông không có cách nào độ ngực bóng, chỉ có thể đánh đầu đỉnh cho G -G, nhưng Sạn đã sớm chuẩn bị Cước trước một bước đưa bóng vào rơi, Arsenal thuận thế phát động nhanh trong phản kích, cả tòa sân bóng nhất thời một trận tử mừng. Bayern nhanh chóng trở về thủ. Từ giờ khắc này bắt đầu, Khe gầnner liền khống chế được quyền kiểm soát bóng. Bayern phòng thủ tổ chức hết sức nghiêm mật, tranh chấp chen ép cũng đến nơi, nhưng Arsenal chuyển khống chế bóng năng lực rõ ràng nếu so với Bayern hơn một chút, cho dù là giống như Alexander Song như vậy phòng thủ hình cầu thủ, dưới chân sống cũng không tệ. Cái này cũng phù hợp với trước trận đấu dữ liệu, Arsenal như vậy đội bóng sẽ không chủ động đưa ra quyền khống chế bóng. Giói mắt đương kim châu Âu bóng đá, trừ ba ca ngoài. Nói đến khống chế bóng, Arsenal sợ qua ai? Toàn trận đấu cứ thứ nhất suốt goal đến từ pha rê ga bên ngoài vùng cấm xuất sa, hắn cùng Naji một lần phối hợp, để cho hắn lắc qua Marchezano, đột nhiên ra chân sút xa, nhưng quả bóng đánh vào Lucio ổ trên đùi, lệch ra không thành. Sau đó phạt góc, Lucio cướp được điểm rơi, đánh đầu đỉnh đi ra ngoài. Nhưng ở vòng ngoài, Naji được banh về sau, lần nữa chuyển vào cấm khu, N'Guer quả quyết bỏ goal đánh ra, cướp ở Alexander xong trước, từ giữa không trùng đưa bóng hái đi. Lấy được cầu về sau, N'Guer la lên một tiếng đồng đội, nhìn một cái phía trước, nhanh chóng một chân to, đưa bóng đá hướng trước trận bên phải. Mà Roben cũng trước tiên khởi động, lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước ai. Gagalat Liễu mạng trở về đuổi, mà trung lộ Tô Đông cũng ở đây tốc độ cao băng lên, dịu cùng sẵn hạ hai tên hậu vệ thời là ở Liễu mạng trở về thủ. Roben rốt cuộc cướp ở Gagalat trước, ra chân đưa bóng dừng lại, cả người cũng thuận thế dừng, ngoật bóng mong muốn hướng ngoật vào trong. Mắt thấy sẽ phải thoát khỏi gạ Gagalat thời điểm, nước pháp hậu vệ đột nhiên ra chân, thật đến cầu, nhưng cũng chật chân kẻ Roben. Trọng tài chính không do dự thổi còi, cũng lấy ra một trương vàng. Cả tòa EM dị sĩ sở đi ừm lần nữa hư thành một mảnh. Bay đơn lần này phản đánh cho thật nhanh. Nếu như cho Zoben thoát khỏi quá khứ, vậy coi như thật nguy hiểm. Đây chính là Bayon tấn công đặc điểm, Tô Đồng, Jibberzy cùng Zoben đều là năng lực cá nhân siêu cường cầu thủ, một trọi một giới tình huống, bình thường phòng thủ cầu thủ rất khó đi hạn chế lại bọn họ, rất nhiều lúc chỉ có thể bị buộc chọn lựa Phạm quy. Lần này phạm quy địa điểm đang ở 30m khu vực vào ngoài, nên tính là cũng không tệ lắm, Gạ lạt phạm quy phi thường quả quyết. Lao tướng chính là Lao tướng, kinh nghiệm 10 phần phong phú, nên ra tay là liền không hàm hồ, trực tiếp ra tay. Nếu là lại hơi chần chờ một cái, kia phạm quy sẽ càng đến gần chúc lộ, thậm chí vị trí có thể cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Quan Vương cho ra số liệu, khoảng cách khung thành 35m, khoảng cách rất xa, vị trí cũng khá nghiêng về bên phải, phải nói, gạt lặt cái này phạm quy địa điểm chọn hết sức có kinh nghiệm. Heger tại chỗ bên cũng là đang không ngừng bố trí đội bóng phòng thủ, nhưng cũng không phải là nhằm vào bức tường người hoa khác, mà là nhằm vào Tô Đông. Rất hiển nhiên, giáo sư cũng cho là, bay đón cái này đã phạt sát suất lớn là sẽ đánh gián tiếp phối hợp, kia liền cần thiết phải chú ý trong tấm khu cao điểm, tỉ như Tô Đông, VV cùng luật sư ở như vậy cao điểm. Nhưng ngay khi Heger mới vừa nhắc nhở cầu thủ lúc, Sylvester Weaver mới vừa chạy tới, nhặt lên cầu đặt tới phạt bóng đút, Tô Đông lại đột nhiên chạy tới. Cái này cầu ta tới." Tô Đông thở hào hển nói. Server Taiger rất rõ ràng sửng sốt một cái, trực tiếp đánh. Vị trí này khoảng cách không thành có hơn 30m, vị trí cũng không phải chính giữa, trực tiếp đánh, có nắm chắc hay không? Thử một chút chứ sao." Tô Đông cười ha ha. Server Taiger cũng không có bất kỳ nghi ngờ, trực tiếp chạy ra. Làm Tô Đông đứng ở phạt bóng điểm, lần nữa trưng bày tốt bóng đá về sau, chậm rãi lui ra lúc, toàn trường cũng truyền ra một ồ lên ầm thanh. Chuyện gì xảy ra? Tô Đông đây là tính toán trực tiếp chủ phạt chân này đá phạt. Đây cũng không phải là một chỗ tốt. Chúng ta nhất định phải thừa nhận, Tô Đông Đá phạt thành tựu sát thực tương đương không tầm thường, đang tái sinh đại cầu thủ trong thậm chí xứng được là người thứ nhất, nhưng vị trí này đá phạt độ khó phi thường cao, sợ rằng không có tốt như vậy đá, ngược lại gián tiếp đá phạt sẽ có nắm chắc hơn một ít. Nếu không, gã lặt lúc ấy cũng không thể nào lựa chọn ở vị trí này ra chân. Nhưng là, chúng ta thấy được mấy ân cầu thủ tựa hồ cũng không có có dị nghị. Arsenal cũng để phòng Tô Đông một tay, như sợ hắn là cố ý hư trương thanh thế, làm ra muốn trực tiếp đá phạt giả tưởng, trên thực tế là gián tiếp đá phạt, vì vậy toàn bộ cao điểm tất cả đều an bài ở trong căn khu. Chỉ bày ra Na cùng Pha Zega hai tên bức tường người, không phải te gần nợ khi xuất, mà là vị trí này thật không có uy hiếp gì. Trừ Phi Tô Đông có nắm chắc đánh vào một cước độ khó cao bản thắng siêu kinh điển. Mo chạy tới, cùng Arsenal hai tên bức tường người đứng chung một chỗ, giảo hoạt hướng Tô Đông nháy mắt ra dấu. Tô Đông hiểu ý giơ tay lên, cười một tiếng, hít một hơi thật sâu, bình phục một cái hô hấp. Đợi đến trọng tài chính tiếng còi vang lên lúc, hắn liền nhanh chóng chạy về phía trước. Bức tường người nội chắc Mojib cũng động. Quy 1 chương 650, để lại cho Arsenal thời gian đã không nhiều lắm. Làm Tô Đông khởi động chạy đà cũng trong lúc đó, Mojib cũng bắt đầu động tác. Hắn đã không có hướng bên cạnh chạy đi, cũng không có túi người nhường ra không gian, mà là dùng sức hướng bên cạnh chen qua khứ. Cơ giơ si ở trung tràng như vậy một chen, Pha Fazeaga cùng Nazi nhất thời đều hứng chịu tới ảnh hưởng, hai người cũng không có biện pháp lên nhảy. Mà gần như cũng trong lúc đó, Tô Đông nhanh chóng vọt tới bóng đá trước, chân trái đứng về sau, chân phải nhanh chóng đá ra. Một cái vừa nhanh vừa mạnh đá phạt trực tiếp từ Tô Đông chân phải bắn ra, xấp xỉ lướt qua bức tường người đỉnh đầu. Fazeaga cùng Nazi cũng rõ ràng cảm nhận được, nếu như bọn họ lên nhảy vậy, cái này cầu nói không chừng liền phạt tới. Nhưng thứ đáng chết Mojib quấy nhiễu bọn họ. Cầu lướt qua bức tường người đỉnh đầu về sau, lấy cực nhanh tốc độ chạy thẳng tới khung thành bên phải. Tô Mũ Nhi A một mực đều như Lâm Đại Địch đứng ở khung thành trước, chỗ đứng của hắn bản thân liền dựa vào phía bên phải bên. Nhưng hắn có chút nhìn không thấu, rốt cuộc Tô Đông cái này cậu là muốn trực tiếp phạt, hãy tìm đồng đội. Vì vậy, hắn muốn đợi thấy rõ ràng đường bóng sau lại phản ứng. Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Đông một cú này phạt bóng sẽ đến mức như thế sét đánh không kịp bưng hai. Chờ hắn thấy rõ ràng đường bóng về sau, thêm chút phản ứng, trực tiếp một né người bay vào, lại phát hiện nơi nào còn kịp. Cầu thế bị ép tới rất thấp, tốc độ bóng vừa nhanh Tô Mụ Lý ạ bên nhào thoáng chậm một chút xíu, trực tiếp vô hụt. Cầu tiến đụng vào phía sau hắn khung thành. Trong khoảnh khắc, cả tòa Émi e dĩn sợ tạ đi um trẩn lên yên lặng như tờ. Chỉ nghe được phạt tiến một viên đặc sắc tuyệt luân đá phạt Tô Đông, tại chỗ bật cao giống lớn một tiếng, sau khi hạ xuống, thương phấn sông về bên sân, một đường chạy như điên, không ngừng hôn tay trái mình bên trên chấp nhẫn. Bay ơn cầu thủ cũng đều dối rít phản ứng kịp, tất cả đều đổ theo. Chúa ơi, bàn siêu kinh điển. Đây tuyệt đối là một viên đặc sắc tuyệt bàn thắng siêu kinh điển. Mở màn không tới 4 phút, Tô Đông dùng một cước thạch phá thiên kinh đá phạt, trực tiếp xuyên thủng Arsenal khung thành, 10. Chúng ta mới vừa rồi liền đang nói, vị trí này, khoảng cách này, mong muốn phạt tiến trực tiếp đá phạt không dễ dàng, nhưng Tô Đông thật phạt đi vào, đây tuyệt đối là một viên xứng danh bản thắng siêu kinh điển. Chúng ta nhìn lại một chút cái này ghi bàn pha quay chậm, Modric có một phối hợp Tô Đông cử động, nhưng Tô Đông không có từ Modric bên này đi, mà là đi Na gi cùng Faze ga đỉnh đầu, hai tên cầu thủ đều hứng chịu tới quá nhiều, không, có này, rất hiển nhiên, đây là một lần có dự mưu phối hợp. Tô Đông cùng Modric thường có ý. Hai người nắm giữ thời cơ phải vừa đúng, phi thường đặc sắc. 10. Tranh tài chỉ không tới 4 phút, thế cục bây giờ đối Arsenal có chút bất lợi, bởi vì the gần nờ ở bản thân sân nhà đã vứt bỏ một sân khách ghi bàn, kế tiếp nhất định phải mau sớm tổ chức tốt tấn công, tranh thủ gỡ hòa, thậm chí lội ngược dòng tỷ số. Bayern sân khách khai cuộc phi thường thuận lợi. Tô Đông cái này trực tiếp đá phạt đặc sắc tuyển luân, đây cũng là lần này Trang Ti onli trên sân thi đấu đặc sắc nhất ghi bàn một trong. Là dùng một đặc trực tiếp đá phạt xuyên thủng Arsenal không thành đồng thời, VIP trong phòng riêng, An kích động hoan hô lên. Xem ra hãy cùng sân bóng bên trong ghi bàn Tô Đông vậy kích động, phảng phất là hắn ghi bàn bình thường. Ta liền biết, ta liền nói, Tô Đông tuyệt đối là mạnh nhất cầu thủ. Hắn mãn sủa kích động hô. Mấy ngày trước, cũng là ở sân bóng này, hắn đội bóng bị Arsenal vô tình đánh bại, mặc dù hắn ngoài mặt không nói gì, thậm chí đối sổ gì ạ nổ cùng bợ gì gì sợ tẹn cũng cho ạ nổ cùng hiểu, nhưng trong đầu vẫn cảm thấy rất buồn bực. Đầu nhập nhiều tiền như vậy, kết quả thành tích là một chút khởi sắc cũng không có, cái này không được chê cười sao? Robi Đổ cũng hoàn toàn bộc lộ ra tài nghệ thật sự của hắn. Người bở ra dù có lẽ là một kẻ xuất sắc cầu thủ, một kẻ thiên tài, nhưng hắn tuyệt đối không tính là siêu sao, càng không cần phải nói là Tô Đông như vậy siêu cấp siêu sao, bất kể là sân bóng bên trong hay là sân bóng ngoài, hắn cũng không có bất kỳ siêu sao phương pháp. Mà đêm nay, ở EMI dị sợ tại địa ủng, Tô Đông một lần nữa thuyết minh vì sao hắn là siêu cấp siêu sao. Khi tất cả người, liên hiện trường bình luận viên cũng cảm thấy, khoảng cách như vậy, như vậy góc độ, không thể nào trực tiếp phạt tiến thời điểm, hắn sẽ dùng một viên đặc sắc tuyệt luân bản thắng siêu kinh điển, hoàn toàn nói cho toàn thế giới, ở trong tự điển của hắn, không, có không thể nào ba chữ. Sáng tạo toàn bộ không thể nào Lật nghiêng tưởng tượng của mọi người lực cùng nhận biết, đây chính là siêu cấp siêu sao. Nếu như siêu sao cửa luôn là ở sự tưởng tượng của mọi người trong phạm vi đá bóng cùng trái tài, kia còn có cái gì thú vị cùng trí tưởng tượng có thể nói? Ta muốn mua lại hắn, ta nhất định phải mua hắn. Hắn Mãn Sư đã lâm vào cùng nhiệt trạng thái. Hắn không phải một kẻ cuồng nhiệt người hâm mộ, nhưng hắn điên cùng đuổi theo Tô Đông bóng đá. Hắn cảm thấy, Tô Đông đại biểu đương thời mạnh nhất. Kia một người đàn ông không khất vọng thành là mạnh nhất người. Tô Đông đột nhiên xuất hiện ly bàn, hoàn toàn làm rối loạn á bài. Dựa theo kế hoạch của The Gunner, Bọn họ muốn khống chế được quyền kiểm soát bóng, từ từ cùng Bayern dần Nhưng ai có thể nghĩ tới, mở màn 4 phút liền mất bóng, điều này làm cho bọn họ còn thế nào chịu được tinh tình. Nhất là Thiago gần ở đám này trẻ tuổi cầu thủ, bị làm rối loạn ăn bài, phát hiện thế cục hoàn toàn lệch hướng bản thân sắp sắn quý đạo sau, bọn họ bắt đầu đá có chút nóng nảy, tích cực ở phía trước trận làm áp lực cho phản tháo. Nhưng vào lúc này, làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 7, Bayern ở bản phương nửa trận bên trong cắt bóng về sau, giao cho Sir Sir Taker, nước Đức trung bóng sau làm sơ điều chỉnh, trực tiếp một cứa qua đỉnh chuyền dài, cho đến Arsenal phòng tuyến sau lưng. Tô Đông giống như một đạo mũi tên nhọn, sắc bén xuyên thấu Arsenal phòng tuyến, tiếp ở dịu cùng cổ lộ Tô trước, ra chân ở giữa không trung, đưa bóng cho vững vàng ngừng lại. Oa! Wow. Một tuyệt diệu dừng bóng. Hiện trường cũng là một trạng ổ lên. Loại này chuyền dài cầu là phi thường không tốt dừng, thậm chí có rất nhiều dưới chân kỹ thuật phi thường xuất sắc cầu thủ cũng rất khó đưa nó dừng hẳn, nhưng Tô Đông một cước này dừng bóng lại càng giống như là đem cầu cho dính vào trên chân. Bay vụn vụt hơn nửa sân bóng mà tới bóng đá, khéo léo thuận theo, theo Đông chân rơi xuống, Tô Đông vừa mới ngừng, liền ở bên cạnh nhảy biển ngà trung vệ tốc độ cũng rất nhanh. Tô Đông chỉ có thể hướng cấm khu bên trái mang theo một bước, che chở cầu tránh cổ lộ thua. Nhưng như thế vừa đến, hắn cũng liền bỏ lỡ tốt nhất lên chân cơ hội của dứt điểm. Vì vậy, hắn ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua cấm khu bên phải, hai chân lại thành thạo cuộn lại cầu, không đợi cổ lộ thua làm ra phản ứng, hắn đã cấp trước một bước đưa bóng tỏ hướng ranh giới cuối cùng, ra tốc đuổi theo về sau, chân trái chọc đồng phía sau. Ngay vào lúc này, Ruben còn giống như là một tia chớp, từ sân phải cắm xuyên cấm khu, ở phía sau điểm kịp Tô Đông bóng, trực tiếp một pha không chiến, đem quả bóng đính vào gần trong gang tốc không thành. Go ổn. 7 phút Biden trong vòng 7 phút liên nhập 2 cầu. Tô Đông vì Robben đưa lên một lần tuyệt diệu trợ công, trợ giúp người Hà Lan đánh đầu ghi bàn, vì Biden tiến một bước mở rộng tỷ số. 20, thế cục bây giờ đối Arsenal mà nói, khá bất lợi. Mở màn chỉ không tới 10 phút thời gian, bị Biden liên nhập 2 cầu, có thể nói là bị hoàn toàn đánh cái ứng phó không kịp. Heger nhất định phải mau sớm lấy ra ứng đối sức lực, nếu không, tiếp tục tiếp tục như thế, Arsenal rất có thể sẽ thua một trận thảm bại. Heger lại làm sao không biết Arsenal tình cảnh bây giờ. Hắn cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, Biden sẽ lấy phương thức như vậy lấy được khai củaưu thế, thậm chí hắn hoài nghi. Liên đội khách gây vấn luận trước hẳn Kịch cũng không dám nghĩ như vậy, chỉ có thể nói, trên sân Bayern cầu thủ, nhất là Tô Đông, biểu hiện được quá sống động. Lấy bây giờ Arsenal thế cuộc, còn có thể làm sao? Trên sân cầu thủ cũng phổ biến tương đối trẻ tuổi, không thể lại tiếp tục như vậy xuất. Thật muốn đầu sát, tiếp tục cùng Bayern đấu sống chết, thật có thể biến thành thứ hai sở bột team Lisbon. Hết cách rồi, Hải lão đầu rè rỡ nên chi này, đội bóng thật sự là quá ổn. Theo Heger điều chỉnh, Arsenal bắt đầu thả chậm tiết tấu cùng thế công, kiên nhẫn cống lên cầu. Bayern cũng không đi chành, vẫn vậy tràn đầy kiên nhẫn tổ chức phòng thủ, chờ đợi Arsenal tấn công. Hai cầu nơi tay, ai sợ ai? Thật muốn như vậy hao tổn nữa, thời gian nhất định là đứng ở bên bên này. Vì vậy, trải qua một đoạn mưa rông chớp giật vậy khai cuộc thế công về sau, hai đội cũng rất có an ý thả chậm tiết tấu. Tranh tài vẫn vậy 10 phần bị liệt, nhưng không đủ mở ra, có vẻ hơi giằng co, ai đều không thể sáng tạo ra rất tốt tấn công cơ hội, cũng đều không muốn tùy tiện cho đối phương cơ hội. Như vậy bế tắc kéo dài đến nửa hiệp sau, Weaver rốt cuộc vẫn là không nhịn được tiến hành thay đổi người. Đầu tiên là dùng Vantercy thay cho Dimitri biến thành 442, sau đó lại dùng Bentner thay cho Bangkok. Ở bên nghiêm phòng tự thủ dưới tình huống Hoàn có tác dụng thật lòng không lớn, ngược lại thì Bennner có chiều cao có kỹ thuật, còn có sức sống, đang dễ dàng đi lên sông một cái. Theo Van si cùng Bennner ra sân, Arsenal rất nhanh lại tổ chức lên một đợt thế công. Bất kể là ai, cũng không thể nào tiếp thu được sân nhà không hai thất lợi của diện, theo gần Gunners nhất định phải mau sớm tranh thủ ghi bàn. Bayern cũng liền tiếp theo thay đổi người, tăng cường đổi bóng bản phương nửa trận phòng thủ, trước mặt liền lưu lại đỉnh bà chuyên tâm đánh phản kích. Phút thứ 71, Bayern bản phương cấm khu tuyến đầu cắt bóng về sau, nhanh chóng phát động kích. trực tiếp đưa bóng chuyển cho trước mặt Griezmann, nước pháp mặt thèo lúc này liền dẫn lên. Tô Đông cùng Roben cũng ở phía trước một trái một phải, lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước ai. Zi vừa qua khỏi trung tuyến, đưa bóng chuyển xéo cho bên phải đường Roben. Người Hà Lan lớn cất bước đuổi theo cầu về sau, vọt thẳng đến cấm khu bên phải, nhìn một cái cấm khu trung lộ, đưa bóng từ cổ lộ tua bên người chuyển ngang đưa vào vòng cấm điện. Tô Đông lấy tốc độ nhanh nhất vọt lên, gạt lật cùng dịu hai người cũng cắn chặt hàm răng, gắt gao đuổi ở sau lưng, nhưng mặc cho bọn họ khiến đem hết toàn lực, thế nào đội cũng không đuổi kịp tốc độ thật nhanh Tô Đông, chỉ có thể cùng ở phía sau, chớp mắt nhìn Tô tới penalty điểm bên trái, đón Roben ngang. Chân phải lòng trong chân đưa bóng đưa vào Arsenal không thành dưới góc trái. 30. Go ổn. Lập cú đút. Tô Đông lập cú đút. Bay đến trước trận đinh ba phản kích tốc độ thật sự là quá nhanh, Arsenal hậu vệ căn bản không đối kịp. 30. Arsenal tình cảnh càng ngày càng khó khăn, Wenger đội bóng đã bị triệt để ép lên bề cảnh. Càng quan trọng hơn là hai lần thay đổi người sau, thời gian chỉ còn dư lại 20 phút, để lại cho Arsenal thời gian không nhiều lắm. Quy một chương 651, Tô Đông để cho Bayern trở nên không thể chiến thắng. EM dĩ sở tạ đi một trận chiến này cuối cùng là lấy 13 kết thúc. Arsenal ở sân nhà gặp phải một trận thảm bại, điều này cũng làm cho bọn họ gần như hủy thăng cấp bán kết hy vọng. Nước Anh báo gá đi ẩn liền phê bình cho là, nếu như không phải Van Tơ Si ở tranh tải giai đoạn sau cùng ghi bàn, trợ giúp The Gần nở bảo lưu lại một kia trên lý thuyết sân khách lật ngược thế cờ cơ hội, The Gần N trực tiếp đang ở bản thân sân nhà, bị bơn một đợt mang đi. Báo gá đi ẩn đối trận đấu này Arsenal biểu hiện tương đương không hài lòng, cho là The Gần N căn bản không có phát huy ra tự thân ưu thế. từ trên số liệu nhìn 2 đội suốt gôn số lần là 13 so 12, Khe gần nở so Bion còn nhiều hơn một lần, nhưng suốt chúng không thành số lần bên trên, Khe gần nở cũng chỉ có 3 lần, mà Bion lại đạt hơn 9 lần, người sau hiệu suất rõ ràng muốn cao hơn nhiều người trước. Tạo thành loại hiệu suất này cách xa trên lệnh nhân tố, cùng hai đội trận đấu này lối đánh có liên quan, Bion nhiều hơn là chọn lựa phản kích lối đánh, gần như mỗi một lần phản kích đều ở đây chế tạo uy hiếp, cho nên suốt chúng không thành số lần cũng càng nhiều hơn một chút. Nhưng ngược lại, Khe gần nở hiệu suất Weger đã từng cách không kêu la Biden, bày tỏ muốn cho bên ở EMI Dịch Sở Tạ đi ừm thấy được một chi hoàn toàn khác biệt Arsenal. Chúng ta có thể thông hiểu, hắn lúc đó đối Arsenal tràn đầy lòng tin. Đây là ngoại hạng anh trẻ tuổi nhất đội bóng, trung bình tuổi tác chỉ có 23 tuổi, cùng lúc đó, bọn họ ở toàn bộ 2009 cũng không có ở EMI Dịch Sở Tạ đi ừm ném qua dù là một cậu, đây là giường nào làm người ta kinh diễm thành tích. Tại dạng này trói sáng phiếu điểm trước mặt, Weger có tuyệt đối lý do đối với mình đội bóng, đối với mình dưới quyền đám này cầu thủ trẻ tràn đầy lòng tin, hắn cho là Đám này cầu thủ trẻ có thể trợ giúp hắn thực hiện nhiều năm qua tâm nguyện. Thật là đến trong trận đấu, thẻ gần nở đám này cầu thủ trẻ thậm chí cũng không có chống nổi 10 phút liền sụp đổ. Nếu như nói, cái đầu tiên mất bóng là Tô Đông siêu cường năng lực cá nhân thể hiện, là thủ môn Homuni ạ quá mức do dự đưa đến, kia thứ hai mất bóng đâu, ném đi một cầu về sau, đám này cầu thủ trẻ hoàn toàn rối loạn chiến pháp, lúc này mới bị Bron nắm lấy cơ hội đánh ra phản kích, lấy được một mấu chốt ghi bàn. Bảo Guardian cho là, bây giờ Arsenal giống như là ego tự thân tính cách một loại kéo dài, đám này cầu thủ trẻ cũng là như vậy. Hoặc vì lấy lòng sân nhà người hâm mộ hoặc vì thỏa mãn tự thân bóng đá lý niệm theo đuổi, hay hoặc giả là mong muốn nếm thử thông qua xinh đẹp bóng đá tới lấy được thành tích. Nhưng trên thực tế, Arsenal vẫn luôn sinh hoạt ở một bản thân thiết kế trong tháp ngà, không chịu đi ra. Bọn họ bóng đá hoặc giả xinh đẹp, nhưng quá mức yếu đất. Người hâm mộ xác thực thích xinh đẹp bóng đá, thích hoa lệ không chế bóng, nhưng bọn họ càng thích thành tích, càng thích thắng lợi. Cạnh kỹ bóng đá bản chất chính là thắng lợi. Không có thắng lợi, đá đẹp hơn nữa, hữu không? La Mandon đinh ba rưỡi vào năng lực cá nhân, ở phía trước trận hoàn thành một lần xinh đẹp phản kích phối hợp lúc, hiện trường người hâm mộ liền bắt đầu lục tục rời đi. Trận tài còn chưa kết thúc, nhưng trên khán đài đã đi thưa rớt. Người hâm mộ đang dùng hành động thực tế tìm tới phiếu, bọn họ ở nói cho Heger, nói cho Arsenal, xinh đẹp bóng đá sắc thực thêm điểm, nhưng bóng đá chuyên nghiệp về bản chất vẫn là phải lấy theo đuổi thắng lợi làm chủ. Làm người ở bản thân sân nhà, bị hùng mạnh đối thủ liên tục đánh vào ba cái ghi bàn mà không làm gì được lúc, đá đẹp hơn nữa, khống chế bóng nhiều hơn nữa, hữu dụng không? Balgadidi ẩn còn chỉ ra Arsenal những năm gần đây kinh doanh bên trên một cái vấn đề, đó chính là thiếu hụt quy cảm. Chiến công lão tướng đều là một năm một quý, chiến công đội trưởng cũng vô tình bàn thảo Cái này cho phòng thay đồ mang đến tương đối không tốt phong khí. Fazegali liên tiếp cùng 3K liên hệ với nhau, Naji cũng rõ ràng tỏ thái độ đem Arsenal làm văn cầu. còn có Adebayo họ, Ade Savage chờ cầu thủ, bọn họ đi tới Arsenal đều là vì một ngày kia có thể đi đến tốt hơn những câu lạc bộ, nhận cao hơn tiền lương, bọn họ trước giờ liền không có nghĩ qua muốn ở lại Tottenham, cùng chi này đội bóng cùng nhau lấy được thành công. Bởi vì, ở bọn họ trước, Henry, IES, vậy dạ chờ tiền bối cũng chứng minh một chuyện, bây giờ Arsenal đã rất khó lấy được thành công. báo Guardian còn cầm ơn làm, làm ví dụ. Điều gọi Wenger cùng Arsenal có thể suy nghĩ lại tự thân kinh doanh lý niệm. Bayern gần 2 năm qua đã trở thành châu Âu bóng đá không thể coi thường một cố cường đại thế lực, ở Tô Đông gia nhập sau, bọn họ càng là bị toàn bộ châu Âu bóng đá coi trọng. Ở mùa giải trước đoạt lấy Champions League về sau, mùa giải này Bayern vẫn là Champions League sáng cửa nhất, nhất là ở tổng tỷ số tháng 10 năm 3 không hết tẩy sở Sport Team League sau, Bayern nổi danh đạt tới đỉnh núi. Bây giờ, sân khách 31 đánh bại Arsenal, gần như chứt hạn khóa được bán kết hạng, càng là tiến một bước đẩy cao bề ơn vọng. Mà toàn bộ đây hết thể cũng đến từ Bayern đầu nhập. Tô Đông, Roben, Modrić, Marchizano, Marcelo, Pepe, N'Golo, tỉ một chu. thời gian 3 năm, Bayern tiến cử một nhóm thời kỳ đỉnh cao, hơn nữa thực lực siêu quần cầu thủ, điều này làm cho bền toàn thân sức cạnh tranh lấy được tăng lên rất lớn. Càng quan trọng hơn là, bây giờ Bayern trong đội còn hiện ra một nhóm siêu quần bản tụy cầu thủ trẻ, như Tony Kroos, Thomas Müller, Hummels, Bastian Schweinsteiger, có lẽ vân đều là châu Âu nổi tiếng trẻ tuổi ngôi sao mới, thực lực cùng tiềm lực thậm chí so Arsenal định nghị cùng dịu chờ cầu thủ trẻ biểu hiện được càng thêm xuất sắc. Baumgart diễn cho là, Bayern kinh doanh mới là tốt có thứ tự. Càng quan trọng hơn là, theo thành tích chói dậy, lấy Tô Đông cầm đầu siêu sao gia nhập, mang đến cho Bayern cực lớn độ quan tâm, khiến cho nhà này Bundesliga đội bóng buôn bán kinh doanh liên tục tăng lên, bây giờ đã là châu Âu bóng đá buôn bán vận doanh năng lực mạnh nhất đội bóng, không chút nào bại bởi MU. Cuối cùng, báo giá đi ẩn tổng kết, Arsenal nếu như muốn thoát khỏi lung túng tình cảnh, liền nên muốn tiến cử Tô Đông, Gibran cùng Ruben, mà không phải nâng đỡ đi nhỉ sân cùng giữự chờ trẻ tuổi tiểu tướng, nếu không, theo Manchester City tương lai có thể chối dậy, theo gần nợ rất có thể liền chức 4 cũng không cánh nổi. Bayern chủ bài thống trị Émi dị sở Nước Đức Người đá bóng tạp chí ở trang The Only League Deran trong mặt địa, liền dùng tới Tô Đông mở tỷ số lúc, đá ra cặp chân kia đá phạt lúc bóng lưng hình, cùng sử dụng tựa đề tới hiện lộ rõ ràng Tô Đông trong trận đấu này siêu chắc biểu hiện. Người đá bóng tạp chí cho là, Bayern sân khách 31 đánh bại Arsenal, một cái chân đã giẫm vào trang The Only League bản kết, mà Tô Đông công đầu. Hai bắn một chuyền, từ trên số liệu, Tô Đông tác dụng là không thể nghi ngờ, hắn cũng bị bình chọn vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Nhưng càng quan trọng hơn là, Tô Đông mở màn không bao lâu một chuyền một bắn, hoàn toàn làm rối loạn Arsenal ăn bài, diễn trưởng thắng lợi này. Người đá bóng tạp chí cho là Arsenal mùa giải này trang tyon biểu hiện kỳ thực cũng không lý tưởng Tuy có sân nhà 40 đánh bại moto, sân khách 52 đánh bại ph bạ sơ đại thắng, nhưng tương tự cũng bởi vì ở sân khách không hai bại bởi to chắp tay nhường ra bảng đấu đầu danh mà sau đó gặp được Czoluk Arsenal 2 hiệp tranh tài cũng đều đã rất kinh hiểm cuối cùng dựa vào đại chiến mới đào thải Romama 2009 sân nhà không mất cầu kỷ lục cái này dù rằng đáng giá kiêu ngạo nhưng cũng không thể che giấu Arsenal trên trình thể thực lực chưa đủ mà trận này đang đối mặt bay lúc càng đem bản thân phương diện phòng thủ cho yếu lộ do Người đặt vào hậu vọng tiểu Tuấn Dịu, ở hùng mạnh Tô Đông trước mặt, lộ ra không chịu nổi một kích, gạc lật cùng cổ lỗ tua cũng đều không thể ngăn trở Burning 3 đánh vào, điều này làm cho The gần nở ở vừa mở trận ngay cả ném hai cầu, sau đó cũng bị liên tiếp uy hiếp không thành. Người đá bóng tạp chí bày tỏ, bay ổn định cho người lưu lại ấn tượng khắc sâu, mà hình kịch trận đấu này ứng đối nhìn như bạo thủ, trên thực tế lại giấu giếm sắc cơ. Cuối cùng, người đá bóng tạp chí cho là, 2009 tới nay, lấy Burning biểu hiện, nhất là Tô trạng thái, cũng làm cho người đối Burning kế tiếp tranh tài trận đầy mộng hình kịch đội bóng chưa chắc không có cơ hội bảo vệ chức vô địch Tam quân vương nhất là Champions League. Ở Champions League cải chế sau, cũng chỉ có 3 ca thành công bảo vệ chức vô địch, mà lúc đó 3 ca bảo vệ chức vô địch số 1 công thần chính là Tô Đông. Hiện nay, nếu là một lần nữa bảo vệ chức vô địch, Ti Tô Đông không thể nghi ngờ sẽ trở thành toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ cũng tranh nhau sùng bãi siêu sao. Bởi vì ở Champions League trong lịch sử, còn chưa từng có kia một cầu thủ có thể lấy được thành tích như vậy. Báo biểu trang đầu thời là Tô Đông để cho Bayern trở nên không thể chiến thắng. Nước Đức truyền thông cho là, Bayern có thể sân khách 31 đánh bại Arsenal, Tô Đông là mấu chốt trong mấu chốt. Mà Bayern gần 2 năm qua cứng thế. Cũng giống vậy không thể rời bỏ Tô Đông ghi bản như nước thủy triều. Nhìn chung thế giới bóng đá lịch sử, còn chưa từng có kiêm một kẻ siêu sao có thể làm đến như Tô Đông như vậy, thậm chí, chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, hắn đã vượt ra khỏi người địa cầu phạm chủ, vượt qua loài người cực hạn. Chủ tịch Bön Bẹ Kèn Bùa ở đang ở bản thân chuyên mục trung điểm bình, cho là Tô Đông đã là một kẻ vĩ đại cầu thủ. Hắn để cho chúng ta bắt đầu lần nữa suy tính lập tức bóng đá chuyên nghiệp xu thế, hắn định nghĩa lại trùng phong vị trí này, dùng hắn toàn diện, dùng hắn chăm chỉ cùng cố gắng, thay đổi thế giới bóng đá chiến thuật xu thế. Bẹ Kèn Bùa ở cho là Lập tức chiến thuật không trong, không có người có thể lấy ra một bộ hữu hiệu át chế Tô Đông địa pháp, có thể đánh bại hắn, đoán chừng chỉ có thể là thời gian. Mà càng khiến người ta cảm thấy mong đợi là, hắn cũng chỉ có 24 tuổi, trẻ tuổi đại biểu tiềm lực. Tất cả mọi người cũng rõ ràng, bây giờ Tô Đông mới bắt đầu bước vào chuyên nghiệp đời sống thời kỳ vàng son, chỉ cần hắn không có thương không có bệnh, tiếp tục giữ vững trước mắt phần này trạng thái, tin tưởng hắn nhất định sẽ lấy được cao hơn thành tựu. Báo Guardian cũng tốt, người đã bóng tạp chí cùng báo biểu cũng được, thậm chí là đến từ bè kèn bồ ở, ở chuyên mục, bọn họ đối Tô Đông, đối bên Ấn Độ cao tầng Dương, đối với Tô Đông cùng bên, bên trên xuống tới nói đều đã là quá khứ thức. Một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp sợ nhất chính là nằm ở công lao sổ ghi chép bên trên sinh hoạt. Đội bóng từ Luân Đôn trở lại Munich về sau, rất nhanh lại đầu nhập Bundesliga chuẩn bị chiến đấu chính giữa đi. Kế tiếp khoảng thời gian này, Bayern sẽ tại trang Tiolit, Bundesliga cũng gỡ mạn cuộc trong làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, căn bản không có bất kỳ cơ hội thở dốc, trách tài càng là một trận tiếp theo một trận. Nếu như đội bóng mong muốn thực hiện hình kịch cùng Bayern đám cự đầu để ra bảo vệ chức vô địch tam quan vương tiêu, vậy kế tiếp đoạn này đấu cực kỳ trọng yếu. Thậm chí có thể nói là quyết định thành bại chốt, quy 1 chương 652 phải tô đông người phải vô địch. Ngày 11 tháng 4, từ Luân Đôn trở về Munich về sau, Bayern nên đón Bundesliga thứ 27 vòng, trấn giữ sân nhà lên chiến sợ dặm phút. Mượn sân khách 31 đánh bại Arsenal thế đấu, sân nhà tác chiến bền từ vừa mới bắt đầu liền hiện ra khí thế hùng hổ dọa người. Mở màn chỉ 3 phút, Tô Đông đang ở trong cấm khu dùng thân thể gánh vác sợ dạng phút hậu vệ, vì Gibran làm cầu, nước pháp mặt thẻo ở cấm khu tiến đầu vô lý góc gần đất thủ, vì nên mở tỷ số. Phút thứ 17, G -G bánh ít đi bóng lại Ở cánh trái một lần đá phạt cơ hội trong, thấp phẳng cầu đưa vào cấm khu, Tô Đông khoảng cách gần chân trái bắn quét, Baydon xuống lần nữa một thành, 20. Sau đó, Baydon đối phở dạng phụt phát khởi mãnh liệt tấn công. Phút thứ 36, một lần phạt góc cơ hội, Sở Sở Tây Vơ trở công, Lucio ổ đánh đầu dứt điểm mệ trung, 30. Ở hiệp đầu gần tới kết thúc trước, lại là tới từ Jibberji cánh trái tập đồng, Tô Đông cấm khu bên trái nhẹ nhàng linh hoạt lốc động, Baydon xuống lần nữa một thành, 40. cũng diễn lập cú đổi sân đá tiếp về sau, chỉ 3 phút, Tony Cers một cước Nhẹ nhõm đềm chân, quả bóng từ thủ môn dưới háng xuyên qua, thẳng vào phở giảng không thành. Hạchip. 50. Bay tiếp tục sáng tạo cơ hội, không ngừng nguy hiếp phở giảng không thành, nhất là Tô Đông, biểu hiện được tương đương sống động. Ở lâm kết quả trước, phút thứ 59, Tô Đông còn có một lần đột nhiên xuất xa, thiếu chút xíu nữa lại ghi bản thành bản. Ở phút thứ 61 lúc, Tô Đông bị vổ đốn kỳ thay xuống. Sơ bê cơ sau lợi dụng một lần trực tiếp đá phạt cơ h Tuy nói toàn thế giới đều biết Bayern đã trước hạn bắt được Bundesliga vô địch, nhưng khi Bundesliga bản bá biểu hiện được cường thế như vậy lúc, hay là làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy khiếp sợ. Nhất là ở ba tuyến tắc chiến dưới tình huống, Bayern kiên trì ở Bundesliga, vượt mạn cột cùng Cham Tionlit để đầu tịch tiến, điều này làm cho toàn bộ đối thủ cạnh tranh cũng cảm thấy 10 phần tuyệt vọng. Thơ giảng phụ huấn luyện viên trưởng phần kẹo đang ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên công khai bại tỏ, Bayern đang thống trị Bundesliga. Đây đã là người thứ 3 mùa bóng, chúng ta toàn bộ đội bóng, cho dù là những điểm số đó trên bảng bài danh phía trên đội bóng, cũng rất khó cùng Bayern đi cạnh tranh. Bọn họ có Bundesliga thậm chí còn châu Âu tốt nhất cầu thủ, cái này là làm người rất tuyệt vời chuyện. Nhưng phần kèo cũng bày tỏ, Bayern ở châu Âu trên sàn thi đấu thành công đối Bundesliga có tích cực dẫn đầu tác dụng, đồng thời cũng ở đây kéo động Bundesliga ở toàn thế giới sức ảnh hưởng. Chúng ta rất vui mừng thấy được, toàn thế giới chú ý Bundesliga người hâm mộ càng ngày càng nhiều, cái này là vô cùng tốt hiện tượng. Từ dạng phút mùa giải này cho tới bây giờ biểu hiện, đều không cách nào làm người vừa lòng, thủy Trung bồi hồi ở xuống cấp khu phía trên, phần kèo cũng nhận dư luận áp lực, nhưng hắn cho là, từ dạng phút trụ hạng không có bất cứ vấn đề gì mà giải đấu vô địch không nghi ngờ chút nào đem thuộc về Bay Bayern. Tô Đông cho tới bây giờ đã đánh vào 39 cái giải đấu ghi bản. Ta đơn giản nói như vậy, đại gia có lẽ không có gì ấn tượng, vậy ta liền lấy giải đấu tới làm một so sánh. Ở trước mắt Bundesliga bảng điểm bên trên, ghi bàn vượt qua 39 cái đội bóng cũng chỉ có 9 chi, trong đó liền bao gồm Bayern, xếp hạng vị thứ 7 sở quát không 4 toàn đội số bàn thắng đến bây giờ cũng chỉ có 38 cầu, xếp hạng bảng điểm thứ 3 cùng thứ 4 hẹp bật cùng Berlin hạ hạ, bọn họ ghi bàn cũng chỉ có 40 cầu. Nếu như lại coi là Tô Đông 15 lần trợ công, như vậy hắn mùa giải này cho tới bây giờ Vì Bayern sáng tạo 54 ghi bàn ở toàn bộ Bundesliga trong, vẻn vẹn chỉ bại bởi Bayern cùng Robert, nếu như Bayern trừ đi Tô Đông ghi bàn, Tô Đông một người số bàn thắng liền bù đắp được trừ gấp bất ra tất cả đội bóng. Phần kèo nói tới chỗ này lúc, cảm thấy 10 phần không thể làm gì. Không nghi ngờ chút nào, vô địch thuộc về Bayern, nhưng nếu như không có Tô Đông vậy, Bayern cũng sẽ cường thế như vậy, mà ta tin tưởng, nếu chúng ta có Tô Đông, chúng ta cũng sẽ có đánh vào Bundesliga vô địch thực lực, bởi vì Tô Đông một người là có thể mang đến vượt xa Bundesliga phần lớn đội bóng số bàn thắng. Phần ở sau trận đấu nôn luận cũng nhận được báo biểu cùng người đá bóng tạp chí chờ truyền thông công nhận cùng hưởng. Bayern trước mắt số bàn thắng sát thực phi thường kinh người, nhưng chủ yếu vẫn là vây lượn Tô Đông tới chiến hay. Đây thật ra là rất bình thường, bởi vì Tô Đông năng lực cá nhân thật sự là quá mạnh mẽ, cho dù là Griezmann cùng Roben, đều chỉ có thể vây lượn ở Tô Đông xung quanh, mà không cách nào thay thế Tô Đông tác dụng. Đây không phải là tình cờ hiện tượng, mà là châu Âu bóng đá gần đây từ từ hiện ra một loại manh mối. Tỷ như MU, liên tục hai cái mùa bóng tiến vào Champions League biểu hiện được phi thường xuất sắc, một nguyên nhân rất quan trọng chính là Ceriitano Zonano đó dậy, hắn cũng là mở công kích tuyến bên trên mạnh một chút, một người liền đánh vào đội bóng gần nửa số bàn thắng, liên tục hai cái mùa bóng số bàn thắng vượt qua 40. Ở La Liga, Mujido điều giáo hạ 3K cũng hiện ra khuynh hướng như thế, Messi đang biểu hiện được càng ngày càng hạng đứng trong 10 gà, đang ôm đồn đội bóng tấn công hỏa lực, điều này làm cho hắn số bàn thắng cũng ở không ngừng tăng lên, mùa giải này cũng là ở La Liga, Cup nhà vua cùng trang T trên sân thi đấu ghi bàn như nước thủy triều. Dưới so sánh Tô Đông biểu hiện được càng tăng mạnh hơn thế một ít chỉ giải đấu là có thể khai trương 10 cầu, đây là phi thường đáng sợ. Nước Đức truyền thông cho là, lập tức châu Âu bóng đá đang ở hiện ra một loại phi thường thú vị xu thế, đó chính là một siêu song cường cách cục. Tô Đông năng lực cá nhân siêu cường, thậm chí vượt qua cờ Zitiano Zonano cùng Messi, mà Messi cùng cờ Zitiano tuy nói không bằng Tô Đông, nhưng cũng vượt xa cái khác ngôi sao bóng đá, điều này làm cho ba người tạo thành một loại phi thường thú vị cạnh tranh cục diện. Không phải chỉ có truyền thông mới nói như vậy, ở William Hill chờ cá cược công ty đưa ra gia trăm tỷ onlist đoạt cúp cùng giải đấu đoạt cúp tỷ lệ đặt cược bên trong, có Tô Đông Bayern, có Messi Barca cùng có Cả Giti Ano Zona Nomu, đều là đoạt cúp tiếng hô tốt nhất 3 chi đội bóng, cũng là mỗi người chỗ giải đấu sáng cửa nhất. Thậm chí, Bayern cùng 3K đều đã thật sớm khóa được giải đấu vô địch. Mùa giải này, Barca thậm chí có hy vọng lại đi đánh vào tam Quan vương. Rất nhiều Tây Ban Nha truyền thông đều cho rằng, bây giờ Messi giống như là sở mấy năm hiệu lực với Barca rở giảm tim hai thời kỳ Tô Đông. Trên thực tế Messi bản thân cũng không chỉ một lần đề cập tới, hắn chính là ở hướng Tô Đông học tập, đang hướng phía Tô Đông phương tiến về phía trước. Về phần nguyên bản còn bị cho là có thể cùng Tô Đông, Messi cùng dọn nhỉ sánh vai cả ca, trước mắt đã theo AC Milan trở luân mà từ từ trượt. Người đá bóng tạp chí kết luận, tương lai mấy năm, ba đại siêu cấp siêu sao chỗ đội bóng, nhất là Tô Đông chỗ đội bóng, không thể nghi ngờ cũng sẽ là đoạt cúp đại đứng đầu, bởi vì bọn họ đều là cái loại đó một người có thể tăng lên cả chi đội bóng thực lực tồn tại. Phải Tô Đông người phải vô địch. Cái này có lẽ sẽ trở thành châu Âu bóng đá một phần nhận thức chung trong tuần, Bayton nên đón trang The Only tứ kết đấu loại trực tiếp thứ hiệp trên tài, sân nhà nên chiến Arsenal. Hai bên hiệp đầu, Bayton 31 sân khách đánh bại Arsenal, cứ việc Eger không muốn thừa nhận, nhưng ai cũng biết, thẻ gần nở sân khách lật ngược thế cờ có khả năng gần như không có. Nhưng Eger trước trận đấu vẫn vậy tuyên bố, muốn ở sân Azarena gió ngược lật ngược thế cờ. Nhưng mở màn chỉ một phút, Tô Đông liền kéo đến cánh phải, nhận được Lam chuyển thẳng về sau, hướng ép đột phá, tác động đến trước điểm. Roben sau chen vào đánh đầu dứt điểm, bị Olmuny một tay đưa bóng đưa ra. Hà ban đầu hối sợ xúc cảm không tốt, cũng là bởi vì quá mỡ. Cho nên đánh đầu cũng dễ dàng trượt. Rất nhanh, Tô Đông lại lần nữa kéo đến cánh phải, tiếp Roben chuyền bóng về sau, chuyển ngang đến trước cửa. Lần này hoàn toàn không người đến tiếp ứng, Ribery cùng Roben cũng không có trước tiên sông lên phía trước. Bất quá, ở phút thứ 11, Roben ở cánh phải dẫn bóng ngang ngoặc vào trong về sau, đưa ra một cước chuyển ngang, Tô Đông dùng thân thể ngăn trở Cố Lộ Tuo, đẩy bóng sông vào cầm khu, chân phải vỗ lì mạnh trúng, vì ơn mở tỷ số. Cái này ghi bàn hoàn toàn thể hiện ra Tô Đông chiều cao cùng lực lượng đối kháng, đang đối mặt Cố Lộ Tuo cùng gạ lật chờ người lồn trung vệ lúc yếu thế, Cố Lộ Tuo từ đầu tới đuôi gần như không có bất kỳ biện pháp nào đi ngăn cản Tô Đông. Chiều cao chân dài, người lùn chân liền ngắn, đây là khách quan quy luật. Chỉ sau 6 phút, Ribéry dẫn bóng cắt tới trung lộ, đưa ra một cước chuyền thẳng, Tô Đông xoay lưng dừng bóng về sau, phân đến cánh phải. Làm được banh dọc theo bên phải đường đánh thẳng vào, thấp phạm cầu đưa đến trước điểm, lần này Roben liên tục ngựa chạy tới, trước cửa nhẹ nhõm đệm chân đi bàn, vì bền xuống lần nữa một thành 20. Liên nhập hai cầu, Arsenal hoàn toàn bị tan rã phản kháng ý chí chiến đấu. Sau đó, Bayern hoàn khống chế trên sân thế cuộc, cũng liên tiếp theo không ngừng sáng tạo ra uy hiếp. Trang gần nở mại cho đến gần 30 phút lúc mới có cơ thứ sút gol, à để bọn họ xoay lưng chuyền về, Fazeaga cấm khu tuyến đầu một cú sút xa, bị Nør nhẹ nhõm nhào ở. Chỉ một phút đồng hồ sau, Bayern phát động phản kích, Ribery cánh trái đưa ra đường vòng cung cầu, Tô Đông nhanh chóng sau chen vào, phía sau đánh đầu dứt điểm, Oh Muni à lần này phát huy đến mức dị thường thần dũng, hoàn toàn một tay đưa bóng đỡ ra. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Bayern tiếp tục đối Arsenal phát khởi công. Tô Đông ở phút thứ 59 Có một cứ khoảng cách khung thành 30m đột nhiên sút xa, đánh vào trên xà ngang, bỏ lỡ ghi bản cơ hội tốt, nhưng cũng hoàn toàn đánh tan Arsenal ý chí chiến đấu. Tranh tài tiến vào rằng cơ giai đoạn, Arsenal cơ bản cũng là tử thủ không tiến lên. Bayern ở bắt được đủ nhiều thang cấp ưu thế về sau, cũng thừa dịp tốt hay thu, không có tiếp tục đuổi rát dồn sức đánh. Cuối cùng, tranh tài lấy 20 kết thúc. Bayern sân nhà bằng vào tô đông cùng Roben Ribán, 20 đánh bại Arsenal, tổng tỷ số 51 thang cấp bán kết. Ở trên nửa khu, Bayern đánh bại Arsenal về sau, tiến vào bán kết gặp phải đạo thải Villa Giu Đây là hai đội ở mùa giải trước Champions League sau, lại một lần nữa ở đấu loại trực tiếp trong gặp nhau, cái này thế tất cũng là một trận long tranh hổ đấu. Nhất là Tô Đông đối trận cờ Gitano Zona nô tử thí, càng là hấp dẫn toàn thế giới người hâm mộ tiêu điểm. Một trận khác tỷ thí, k 50 huyết tẩy Tô, thuận lợi thăng cấp bảng kết. La Liga hào môn đối thủ là Đảo thải Liverpool Chelsea. Champions League bán kết, ngoại hạng Anh chiếm hai tích, Bundesliga cùng La Liga đều chiếm một tịch, như vậy cách cục cũng cơ bản phản ứng lập châu Âu bóng đá thế cuộc. Rất nhiều nước Anh truyền thông cũng rối rít vọng cùng Chelsea có thể đảo thải đối thủ. Hội sư sơ Champion List chú tiết. Quy 1 chương 653, Tô Đông, người cái sen vào việc của người khác tiểu tử thối, đêm đã khuya, sẽ bên đường, cái phảng phất ngủ chết đi. Tô Đông cùng các đồng đội cơm nước xong, phát hiện có cái gì rơi tại trụ sở huấn luyện, lúc này lại ngồi PP xe trở lại lấy. Hắn để cho PP đem xe dừng ở bên đường, bản thân đi vào lấy vật. Để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, huấn luyện trong đại lâu huấn luyện viên trưởng phòng làm việc đèn vẫn sáng. Đến trong phòng thể hình lấy vật, lúc ra cửa, lại trải qua huấn luyện viên trưởng phòng làm việc lúc, Tô Đông do dự một chút, rốt cục vẫn phải đi tới. Cửa không khóa. Hiển Nhiên hình Kịch cũng không nghĩ tới bây giờ sẽ có người. Hải lão đầu ngồi trước máy vi tính, tự hồ đang nhìn tài liệu, bên cạnh là một khối chiến thuật bản, phía trên bày một ít dàn áo đấu dãy số con cờ, hiển nhiên là để cho tiện hắn tùy thời thôi diễn tranh tài chiến thuật đi về phía. Trên bàn máy vi tính cạnh để một chai rượu nho, còn có lại hai nửa ly rượu đỏ, bên trong còn thêm khối băng. Hình Kịch quá chuyên chú, cho tới cũng không có nghe được Tô Đông tiếng bước chân, mãi cho đến hắn go go hai tiếng, gõ cửa, Hải lão đầu mới kinh ngạc thấy được hắn. "Hi, Tô, đã chế thế này còn chưa đi sao?" Hiển đứng lên, trở về lấy đồ. Tô Đông cười đi vào. Mới vừa theo chân bọn họ cơm nước xong, Hình kích lại hỏi, "Tô Đông gật đầu, "Đúng, tất cả mọi người đang hỏi, vì sao ngươi không có đi?" Hình kích cười một tiếng, "Lớn tuổi, không thích lắm đi ra bên ngoài ăn cái gì." Tô Đông lúc này mới trong lúc bất chợt phát hiện, đừng xem Hẳn Kít sắc mặt luôn là đỏ thám thậm chí có thời điểm đỏ giống như là cao huyết áp, nhưng tóc của hắn đã hoàn toàn bị tấu, làm huấn luyện viên bớn 2 năm qua nhiều tới nay, sát thực giả hơn rất nhiều. Bình thường thật đúng là không có cảm giác đâu. Làm trong đội số 1 ngôi sao bóng đá, Tô thực thường tổ chức đoàn cấy, mời các đồng đội đi ăn nhậu chơi bời. Dĩ nhiên, Marcelo Gibber cùng PP đám người, tổng có thể giúp hắn tìm được một lý do để cho hắn ly trực trí trưởng người khách. Ai cũng biết, cái này kỳ thực đều là mượn cớ, nhất chủ yếu vẫn là Tô Đông mong muốn nhân cơ hội này cùng các đồng đội tạo mối quan hệ. Ở phương diện này, Tô Đông là chút nào không keo kiệt. Trước người đá bóng tạp chí liền đặc biệt vì Tô Đông đã làm một phần đặc san, chính là phân tích Tô Đông ở bên một cái chuyện, tỉ như hắn thường ngày lễ tiết cho đồng đội, huấn luyện viên tổ cùng công nhân viên lễ, hắn thường mời các đồng đội ăn cơm, còn có cái khác một chút tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, Tô Đông cũng phi thường hào sảng. Trước kia ở 3 thời điểm, Ngay nói hắn còn cho vay Messi cùng Iniesta mua biệt thự. Cũng bởi vì Tô Đông giỏi về cùng đồng đội tạo mối quan hệ, cho nên hắn ở trong đội nhân duyên không sai. Tối nay lại là hắn mời khách, lý do là ăn mừng đội bóng thăng cấp bản kết. Nói là đoàn c, nhưng trên thực tế hay là Tô Đông đi mua đơn. Chẳng qua là hẩn kịch không có đi. Tô Đông sau khi đi vào, tầm mắt một cách tự nhiên rơi vào huyễn kịch bên cạnh trên bản đồ chiến thuật, phía trên dùng đỏ làm hai loại màu sắc vẽ ra hai phe địch ta tuyến đường, còn có đối trận hai bên một ít 7 binh bố trận. Không cần phải nói, đối phương khẳng định chính là M.U. Vài điệp mùa giải này biểu hiện được rất tốt, hơn nữa một Ferdina, nói thật, trực tiếp theo chân bọn họ đuổi địch, không phải rất lý trí. Tô Đông thấy được bên mình số 9 con cờ bị thả vào mở U số 5 cùng số 15 giữa, khe to mày. Vài điệp mùa giải này sát thực biểu hiện được phi thường xuất sắc, thậm chí có không ít người cho là, biểu hiện của hắn so Jordan nhỉ còn tốt hơn, nên được tuyển vì ngoại hạng anh mùa bóng tốt nhất cầu thủ. Đây đối với một kẻ chung vệ mà nói, thật có thể nói là là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Đối mặt vãi được cùng Ferdina, Tô Đông ngược lại không phải là nói sợ. Có được hay không trên sân đấu qua mới biết, dù sao bóng đá loại này vận động nhiều hơn hay là khảo sát cầu thủ hiện trường phát huy, mà không phải ngươi thưởng ngày thực lực như thế nào. Ngươi nói không sai, vậy đội Phát Huy phải phi thường tốt, nhưng ta cảm thấy, hắn bây giờ cũng quá sức, bởi vì Ferguson đổi phiên nhiều hơn là trong trước trận, tuyến phòng ngự vẫn luôn giữ vững ổn định, cơ bản cũng không đổi phiên, mà tháng 1, Ferdina thương qua một đoạn thời gian, lúc ấy là toàn dựa vào vãi điệp ở kiến trì, cái này mới có M.U kỳ nghỉ đông sau nghỉ tập. Mùa giải này M.U nhất người chỗ hào bàn luận, làm lại chính là từ thứ 13 vòng bắt đầu. Đến 25 vòng, MU tuyến phòng ngự ở giải ngoại hạng Anh không có ném qua một cầu, Van der Sar cũng vì vậy thanh danh vang dội. Đây hết thể dựa vào chính là tuyến phòng ngự ổn định, vậy đi không thể bỏ qua công lao. Ngoại hạng Anh lịch đấu vốn là rất dày đặc, kỳ nghỉ đông liền càng là như vậy, MU lại kiên trì đa tuyến tác chiến, Leeds Cup Barca, ngoại hạng Anh cũng là dẫn trước, Cup FA cũng giết đến bản kết, tranh tài tương đương dày đặc. Cái này đối cầu thủ mà nói, sẽ là tương đương nặng nghề cái nặng. không có phương diện này vấn đề, bởi vì ở kỳ nghỉ đông, trọn vẹn có hơn 1 tháng thời gian nghỉ ngơi, đây là giường nào quý nghỉ ngơi, đủ để hâm mộ chết ngoại hạng Anh tất cả đội bóng. Giọ Nhĩ liền không chỉ một lần đoán trượt qua, ngoại hạng anh không có kỳ nghỉ đồng, đơn giản liền là một loại hành hạ. Bé kèn bùa ở ở nói qua, mạnh nhất thường thường cũng là yếu nhất. Ý nói chính là, nếu như ngươi có thể đem đối phương mạnh nhất cái điểm kia cùng bấm đi xuống, kia mạnh nhất ưu thế liền lại biến thành đối thủ yếu nhất tình thế xấu. Thì giống như đánh Biden, có bản lĩnh đem Tô Đông đắng bằng, Biden tấn công cũng liền sắp xỉ. Tô Đông nghe rõ hình kịch ý tứ, hắn lúc này đi tới trên bản đồ chiến thuật, đem số 9 con cờ kéo trở về một ít. Một bên hẩn kịch thấy, nhất thời liền cười lên, ngươi theo ta nghĩ đến xỉ, không cùng vãi địch cùng Ferdinand đấu sống chết, tốc độ ngươi có thế rút về tới uy hiếp lớn hơn. Cazip vị trí cảm giác không sai, nhưng thân thể tương đối mềm yếu, vấn đề không lớn, nếu như là lao tướng Sở Côn Lở cùng Jesse Jesse FC thì vậy. Không đợi Tô Đông nói hết lời, hình Kích lắc đầu một cái, ta đoán Ferguson cũng sợ, hắn sẽ không để cho Sở Côn Lở cùng Jesse Jesse FC bên trên, mà là sẽ bên trên Anderson cùng phần chờ, hoặc là Park Ji Sung, hai tên lao tướng giữ lại làm kỳ binh. Phần chờ cùng Anderson cũng có vấn đề, bọn họ chạy rất nhiều, đến nơi suất không sai, nhưng vị trí cảm giác cũng rất đệ. chúng ta chỉ cần hơi có người ở trước mặt bọn họ giữ bóng cám dỗ một cái, bọn họ chỉ biết rời đi vị trí. Không sai. Huyền Kít cười gật đầu. Phòng thủ hình tiền vệ trung tâm cùng lùi sâu tiền vệ trung tâm, xem ra chẳng qua là trò đứng bên trên phân biệt, đều là ở phòng thủ, nhưng trên thực tế phát huy tác dụng, hoặc là nói bọn họ ở sân bóng bên trên nhiệm vụ là rất không giống nhau. Lùi sâu, trọng yếu nhất là bảo vệ phòng tuyến, nói cách khác, che kín đối phương chuyển bóng tuyến đường cùng kẹp lại vị trí, mới là hắn thứ nhất yếu vụ, thậm chí hắn phải không được phép tùy tiện rời đi bản thân khu vực phòng thủ. Tiền vệ trung tâm liền bất động, cho dù là phòng thủ hình tiền vệ trung tâm, bọn họ nhiều hơn là muốn tích cực chạy bao trùm, tranh chấp chen ép đối thủ. Phần cùng Anderson đều thuộc về tiền vệ trung tâm, điển hình chính là đuổi theo cầu chạy, nhiều hơn là bao chùm cùng chân ép. Nhưng loại này cầu thủ có một cái vấn đề, bọn họ rất dễ dàng mất đi vị trí. Cho nên Cazip vào lúc này liền lộ ra cực kỳ trọng yếu, bởi vì vị trí của hắn cảm giác tốt, có một cước chuyển dài. Nếu như nhìn kỹ mở hữu ra sân thời gian, cũng không khó phát hiện, Cazip mới là Ferguson trung chẳng nghệ trọng nhất cầu thủ. Nhưng đáng tiếc, Cazip thân thể thật sự là chưa đủ tốt. Nguyên bản tác, thành đôi tiền vệ trụ, nhưng ai biết, mùa giải này Hạ Uleves trực tiếp trọng thương vắng mặt. Thế sự khó liệu, ta vẫn luôn có một vấn đề không có suy nghĩ ra." Tô Đông đột nhiên hỏi. Hình Kít nhìn một chút Tô Đông, phản phất giống như là ở tò mò, "Ngươi còn có cái gì nghĩ không hiểu?" Ở Hải lao đầu trong ấn tượng, Tô Đông thật sự là cái phi thường thông minh cầu thủ, đối chiến thuật hiệu cũng phi thường thấu triệt. Dù gì là ta bằng hữu tốt nhất, ta vẫn luôn cảm thấy, hắn cũng không thích hợp ở trung lộ, hắn bắt không được cầu, nhưng vì sao Ferguson thường phải đem hắn đặt ở trung lộ?" Hình Kít sau khi nghe, không nhịn được cười ha ha, "Ta còn tưởng rằng là vấn đề lớn lao gì đâu, nguyên lai là cái này." Mùa giải này, Ferguson sắc thực thường đem cờ JT Anozona nô đặt ở trung lộ, cho tới người Bồ Đào Nha nhiều lần oán trách nói, bản thân không thích hợp đá trung lộ. Bởi vì Juni càng không thích hợp đá trung lộ, nhưng Juni lại phải bên trên. Tô Đông nghe hơi nghi hoặc một chút, cứ như vậy, có phải hay không quá coi thường Ferguson rồi? Đừng đánh giá cao Ferguson, Juni là ỉn lần buồn thổ trụ cột, sức ảnh hưởng phi thường lớn, nhưng kỹ thuật của hắn cũng sắc thực quá cầu thả, trung lộ là bắt không được cầu, kỳ thực cái này không chỉ là Juni vấn đề, Người xem một chút lập tức ngoại hạng có thể cầm được ở cầu là bởi vì hắn toàn ngoại binh, Liverpool, Chelsea, mở thậm chí cái khác đội bóng, có mấy chi đội bóng là cầm được ở cầu. Ta thậm chí cảm thấy, nếu như MU bắt lại Juni, nói không chừng sẽ đã càng thêm lưu loát, nhưng Ferguson không dám làm như thế, bởi vì đây là MU hoặc ngoại hạng Anh quy tắc cho chơi. Ferguson nhiều năm như vậy ở MU ở ngoại hạng Anh sống được như cá gặp nước, cũng là bởi vì hắn rất hiệu lợi dụng một bộ này quy tắc cho chơi. Ngược lại, người có thể nhìn, đợi đến tương lai có một ngày, Ferguson lui ra đến, đến rồi, giống nhau một nhóm cầu thủ, bất luận kẻ nào cũng chơi không nổi, vì sao? Bởi vì bọn họ không hiểu MU cùng Ferguson một bộ này quy tắc trò chơi. Dừng một chút về sau, Hẳn Kịt mới tròn là khen ngợi nói, kỳ thực, Ferguson đã chơi được rất xuất sắc, bốn điều chiến tuyến cũng tề đầu chỉnh tiến, nói thật, thật nếu để cho hắn dạy vò đi ra, đó chính là tứ con vương. Tô Đông trước giờ cũng không đoán thấp làm huấn luyện viên một chi đội bóng độ khó, nhưng nghe đến hình Kịt như vậy vừa phân tích, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng lấy được, Ferguson làm huấn luyện viên mở ưu độ khó, nhất là đem mở ưu mang tới giờ này, ngày này loại này bốn điều chiến tuyến cũng có được đoạt cướp từ cách độ khó, đây tuyệt đối là địa ngũ cấp. Nghĩ đến nơi này, hắn đối Ferguson ngưỡng sâu hơn một tầng. Nhưng đáng tiếc, làm đối thủ, bất kể là vì Biden hay là vì chính hắn đều nhất định muốn đánh bại MU. Được chưa? Ta nhìn ngươi cũng đã định liệu trước, vậy ta đi trở về." Tô Đông cười khoát tay một cái. "Ferguson là lão hồ ly, Huyền Kít cũng không có ngoan đi nơi nào. Hai người đều là cáo giả xảo quyệt, Tô Đông ở trước mặt bọn họ, hay cùng trời hết không khác biệt." Huyền Kít lúc này hơi chậm lại, rất muốn nói, thì ta vừa mới nói lên miệng, còn không có đem ta đối phó MU chiến lược chiến thuật với ngươi móc một xuất phát từ tâm can, ngươi thế nào thì phải đi?" Á đủ, cấu kết lên người ta vậy nghĩa tử, lại không nghe người nói xong, có như ngươi vậy sao? Có tin ta hay không đệ cho ngươi dự bị?" Ở hắn rủ thầm lú Tô Đông chạy tới cửa, đột nhiên quay đầu lại, "Buổi tối uống rượu, đừng lái xe, quay đầu ta cho ngươi thêm mở dương." Hẹn kịt trên bàn kia bình rượu nho chính là Tô Đông đưa. "Bayern ba đầu sỏ, mỗi người một phần. Còn có, lớn tuổi, dạ dày không tốt, đừng thêm đá." Người quản ta nhiều như vậy, Hẹn kịt tối mắng. Nhưng không chờ hắn nói xong, Tô Đông đã đi rồi. Cái này xen vào việc của người khác tiểu tử thối, Quy 1 chương 654, Ferguson ngạc nhiên. Ngày 18 tháng 4 buổi chiều, Bundesliga thứ 28 vòng, Bay sân khách chiến bị HNF. mới vừa ngay từ đầu Sân khách tác chiến bay liền đổi khách làm chủ, đối bị hệ nẹp phát khởi mãnh liệt tấn công. Không tới một phút thời gian, bay lần đầu tiên tấn công, Sở Sơ Tiger đột nhiên chen vào tới một cú sút xa, đánh bị hệ nẹp thủ Moneo Rua làm ra cả phá, tuy nói đưa bóng cho nhàu đi ra, nhưng sau đó Tô Đông theo vào nhặt chỗ tốt, lại làm cho hắn không làm gì được. 10, Tô Đông vị bay mở tỷ số, bắt lại như ngột ngào sân khách khai cuộc. Lấy được dẫn trước về sau, bay ân vững vàng khống chế trên sân cuộc, đã còn có kiên nhẫn. Nửa hiệp đổi sân đá tiếp về sau, bay rất nhanh lại tổ chức lên một đợt công. Phút thứ 63, Gibber gi -jeep một cú chuyền thẳng, Tô Đông ở penalty điểm phụ cận đậm chân, bị Byn xuống lần nữa một thành. 20. Sau đó Byn liên tục phát động thế công, Lucio, Tô Đông cùng Roben chờ cầu thủ cũng đều liên tiếp uy hiếp đến bị không thành, nhưng thủy chung cũng cùng ghi bản duyên khan một mặt. Cuối cùng, Byn bằng vào Tô Đông lập cú đút, 20 đánh bại bị lần nữa bắt lại 3 điểm. Một tuần lễ sau, Bundesliga thứ 29 vòng, Byn trấn giữ sân nhà nên chiến sở cốt 0-4. Bởi vì trong tuần có Champions League, Byn trận này hành thích hợp phiên, Tony Cearos cầu thủ cũng thu được đội hình chính. Siberi cùng Mojip chờ cầu thủ thời là dưỡng tinh xúc duyệt, chuẩn bị cùng MU trên tài. Mà ở sân Arena, sân nhà tác chiến Bern vừa mở trận liền dẫn đầu đánh ra thành thế. Phút thứ 6, Tô Đông ở phía trước trận tiến hành tích cực tranh chấp, thành công cấp laser không 04 hậu vệ dưới chân cầu về sau, đột nhập cấm khu đảo tam giác chuyển về, Roben được banh về sau, chân trái đánh góc xa mạnh trùng, vị Bern mở tỷ số. Nhưng sở Kot04 cũng không cam lòng yếu thế, chỉ 2 phút đồng hồ liền, bắt được phòng thủ chỗ yếu, tiểu tướng bật tuyệt phòng thủ xuất hiện sai lầm, bị đối phương nắm lấy cơ hội, lật về một cầu, 11. Hai đội cũng không có chút nào cắt giữ. Phút thứ 13, Robben cánh phải dẫn bóng ngoặt vào trong về sau, bị đối phương hậu vệ chặn chân té ở cấm khu tuyến đầu cung đỉnh khu bên phải, Bayern thu được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Tô Đông đương nhiên cán nhận, tự mình chủ phạt một cước này đá phạt, dùng chân trái phạt tiến một viên đặc sắc lá dụng cầu, vì Bayern lần nữa đem tỷ số vượt qua, 21. Phút thứ 19, đến từ Robben cánh phải chuyển bóng, Thomas Muller sau chân vào, ở bản thân không có suất gôn góc độ dưới tình huống, đánh đầu cọ sát một cái, chuyền nối đến phía sau. Tô Đông nhẹ nhõm đuổi theo, khoảng cách gần đánh đầu đính vào giữa không trung thành, vì Biden phong tỏa thắng cục, 31. Hai đội đánh lớn đối công chiến. Sở Quốc không bốn tuy nói là khách trận đấu, nhưng không có vẻ sợ hãi chút nào. Bất quá, Bayern cầu thủ trình độ cùng tấn công hiệu suất cũng rõ ràng cao hơn nữa. Nhất là đến nửa hiệp sau, Tô Đông bị thay xuống về sau, Joben khơi mào tấn công đại lương, ở phút thứ 75, lại một lần nữa dẫn bóng cương ép đột phá tạo thành thế một đối một, ở trước cửa đệm chân mạnh trùng, vì Bayern tiến một bước mở rộng tỷ số, 41. Phút thứ 84, cỡ lọ Sở đưa ra một cú chọc khe, cố lại danh giới cuối cùng trước chuyển về, theo kịp bản, xuống lần nữa thành, 51. Cuối cùng Biden sân nhà 51 cuộc tháng sờ Cốt bắt lại một trận thỏa thích Lâm Ly lại thắng. Ở trang The Only đối mặt MU trước, có thể ở trong giải đấu bắt lại đại thắng, cái này đối Biden mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Nước Đức truyền thông cũng đúng mùa giải này Biden biểu hiện là đồng thanh khen ngợi, cho là chi này đội bóng hoàn toàn có hy vọng có thể kéo dài mùa giải trước huy hoàng, thậm chí biểu hiện được so mùa giải trước càng có thống trị lực. Nhưng người đá bóng tạp chí cũng nhắc nhở Biden, MU không phải trái hờ mềm, nhất là ở sân Old quỷ đỏ trước giờ cũng là nhất dương có không cẩn thận, thời đều có thể trong mương. Bảy cền bùa ở ở cũng giống vậy ở chuyên mục trong nhắc nhở bọn cầu thủ, hy vọng bọn họ có thể thật cẩn thận. Bayern trên dưới cũng cho trận đấu Ultra Ford rất quan trọng, quyết định trước hạn đến Manchester để chuẩn bị. Ở tranh tài một ngày trước, Bayern đã tới Manchester, tiến vào sân Ultra Ford phụ cận một quán rượu. Đảo không hoàn toàn là để cho tiện tiến về sân Ultra Ford, mà là bởi vì bọn mượn Manchester City sân huấn luyện. Nhắc tới cũng thực tại thú vị, MU cùng Manchester City trụ sở huấn luyện đều ở đây Manchester Tây ngoại ô Cạ dị Tỉnh tông, một cái cây xanh tạo bóng mát đường nhỏ nông đi vào. Hai ngồi tiếng tăng lừng lấy giờ mi ở lịch trụ sở huấn luyện song song mà lượ, tựa như huynh đệ. Cái này hai chi đội bóng rốt cuộc có cái gì sâu xa, vì sao trụ sở huấn luyện đều ở đây cả gì tình tổng, cái này liền không biết được. Nhưng rất rõ ràng, MU Trafford trung tâm huấn luyện nếu so với Manchester City trụ sở huấn luyện cao đại thượng rất nhiều, thiết thiết cũng càng vị đầy đủ hết. MU ở phương diện này đầu nhập vẫn là vô cùng chịu cho tiêu tiền, Ferguson bồi dưỡng được lứa 92 về sau, đối đạo tạo trẻ đầu nhập lực độ vẫn vậy chưa từng yếu qua, hơn nữa MU tuyển viên cũng ở đây khắp thế giới vơ trẻ tuổi tài tuấn. Dưới so sánh, Manchester City liền khó coi rất nhiều, bất quá ở Abu Dha bị tập đoàn tài chính thu mua sau, Manchester City chuyện thứ nhất chính là cải tạo trụ sở huấn luyện, chuyện này từ giám đốc kỹ thuật bỏ nghỉ gì sở tẹn tự mình phụ trách, nghe nói sau lưng cũng có Guardiola ở bảy miêu tính kế, bởi vì Guardiola làm huấn luyện viên Manchester City đã sớm không là cái gì đại bí mật. Cho nên, Bayern toàn đội đến Manchester City cạ gì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện về sau, thấy được đã là cải tạo qua, bất kể là cầu thủ khu nghỉ ngơi hay là phòng thay đồ, hoặc là phòng thể dục cùng sân huấn luyện cấp loại, cũng sáng sủa hẳn lên. Bởi vì đào tạo trẻ trung tâm cũng không ở nơi này, vì vậy Manchester City chỗ ngồi này trụ sở huấn luyện là đặc biệt cung cấp cho đội một cầu thủ sử dụng, nơi chốn không lớn, so với đối diện MU Trafford trung tâm huấn luyện muốn nhỏ rất nhiều. Bay Vân trên dưới đến cả dị tỉnh tổng lúc, Manchester City giám đốc kỹ thuật bở gỉ dị sở kèn tự mình ra đón. Hắn cùng Tô Đông đã là bạn cũ, với nhau hết sức quen thuộc, cùng mang đến sở dị ạ nội thăm hỏi. Manchester City khu làm việc không hề ở Cạ Dị tỉnh tổng, mà là ở Manchester City Garden. Nghe nói, Manchester City đang tiêu thường, tính toán giống như Arsenal, đem bản thân sân nhà quan quyền bán đi. Sau này nên không cứ gọi City Garden. Bởi vì Dirt sở tẹn mang theo Manchester City trên giới đi thăm một cái cả gì tỉnh tổng, đồng thời cho bọn họ an bài dự phòng phòng thay đổi. Bởi vì Manchester City cũng phải huấn luyện, vì vậy tạm thời chỉ có thể mượn dùng một khối nơi trốn cho Bøn sử dụng, nhưng cái này đã đủ rồi. Kỳ thực, tương tự Bøn loại này mượn dùng sân huấn luyện chuyện, ở châu Âu bóng đá là phi thường bình thường hiện tượng, thậm chí cũng không đáng nói là, nhất là một ít cần trước hạn tiến về sân khách thời điểm, mượn một chỗ nơi trốn, đối đội bóng sẽ càng có lợi hơn. Manchester City cầu thủ cũng đều tại sân huấn luyện, đối với BN đến thăm cũng bày tỏ Nhìn ra được, trải qua cải tạo về sau, cầu thủ khu giải trí cùng khu nghỉ ngơi cấp bậc cũng đều tăng lên, trang bị máy vi tính tất cả đều là nước Mỹ Áo cung cấp, máy chơi game cùng các loại thư giãn giải trí thiết thi vận động tất cả đều là cái gì cần có đều có. Nhưng chân chính đưa tới Tô Đông chú ý, cũng không ở Manchester City cả gì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện, mà là ở bên ngoài trụ sở. M. Cha phó trung tâm huấn luyện bên cạnh có một gò núi nhỏ, phía trên cây xanh tạo bóng mát. Tô Đông không chỉ một lần nghe được do ý đề cập tới, hắn mới vừa gia nhập M. Utra đoạn thời gian đó, thường một người ở quả đổi trong rừng cây luyện bóng. Bởi vì lúc ấy MU cầu thủ cũng không quá coi trọng hắn, thậm chí có người ngay mặt giễu cợt hắn là quỷ rỗi con rơi. Nên chính là chỗ đó. Tô Đông trông về phía xa quả đồi, trong lòng thầm nghĩ, vào giờ phút này, Johnny cũng hẳn là ở Trafford trung tâm huấn luyện chuẩn bị chiến đấu. Án mãn sư đã cho chúng ta biết, chuẩn bị ở Manchester khu vực thành thị một đoạn lần nữa chọn chỗ dựng lên trung tâm huấn luyện, dự tính đầu nhập sẽ phi thường kinh người, nhưng sau khi xây xong, nhất định sẽ là thế giới bóng đá cao cấp nhất sân huấn luyện. Bởi vì dì Sở Kèn lặng lẽ đi tới Tô Đông bên người. Hai người bọn họ là bạn cũ lại là bên tới mượn Manchester City trụ sở huấn luyện, tán gẫu đôi câu cũng bình thường, không tính âm thẩm tiếp xúc. Hơn nữa, đều đã là tin tức hóa thời đại, bây giờ âm thầm tiếp xúc cầu thủ nhiều hơn là ở vào một loại dân không báo quan không truy xét tình huống, chỉ cần hai bên câu lạc bộ cũng có thể tiếp nhận, ai quan tâm ngươi thế nào tiếp xúc. Nhìn ra được, hắn rất có hùng tâm, tính toán ở bóng đá chuyên nghiệp là một fan sự nghiệp, khai hỏa tấm chiêu bài này. Toddoken, có hay không hùng tâm là nhìn ra được. Nếu như chỉ là muốn kiếm nhanh tiền, hoặc là mua thấp bán cao, vậy căn bản cũng không cần phải đầu nhập nhiều như vậy. Năm đó áp gia Môvit thu mua Chelsea về sau, khe bờ lưu trụ sở huấn luyện nhiều rất nát. Dù là sau đó Chelsea ngôi sao bóng đá tụ tập, không cũng vẫn là ở đó ngồi rách dưới nhỏ thương khố bên trong huấn luyện. Những chuyện này năm đó cũng không thiếu bị truyền thông cười nhạo, nói gì tùy tiện một cầu thủ cũng so trụ sở huấn luyện đáng tiền các loại. Hắn là người người hâm mộ. Bởi vì dì Sở kèn thử rõ sẽ nói. Tô Đông cười một tiếng, rất muốn nói, bản thân người hâm mộ nhưng quá nhiều, nhưng hắn cùng bợ gị gì Sở kẹn quan hệ rất tốt, hơn nữa cũng có thể nghe rõ ý của hắn. Ta hy vọng có thể ở bên liên đoạt 3 tòa trang Diolet, chỉ có ở thực hiện cái mục tiêu này về sau ta mới sẽ cân nhắc cái khác. Đây thật là một vĩ đại nguyện vọng. Bởi gì gì sợ tẹn vốn là muốn nói, không thực tế nguyện vọng, bởi vì ở trong ấn tượng của hắn, cái này căn bản là chuyện khả năng không lớn. Nhưng nghĩ lại, ở Tô Đông trên người, còn có cái gì không thể nào? Mùa giải này Bayern biểu hiện được cường thế như vậy, tiến vào bán kết về sau, ai nói không lấy được Champions League có khả năng. Hơn nữa từ hai cái này mùa bóng biểu hiện đến xem, Bayern hậu kỳ tương đương không tầm thường. Bayern đội hình bản thân liền rất mạnh, mà Tô Đông càng là ở nơi này, bộ đội hình cơ sở bên trên, tăng thêm một bước sức cạnh tranh. Gadiola là một tốt huấn luyện viên. Ta cảm thấy, hắn sẽ ở Manchester City lấy được thành công. Trải qua một phen kể gối nói chuyện lâu về sau, Tô Đông đối Guardiola đánh giá cũng là phi thường cao. Bürgi Didier sợ pen bắt đầu, hắn cũng cho là như vậy. Làm Tô Đông đứng ở Manchester City trụ sở huấn luyện, trong về phía xa dọn dĩ huấn luyện ngọn núi nhỏ kia đôi lúc, ở cách Vetchra Fort trung tâm huấn luyện, M.U cũng ở đây tích cực chuẩn bị chiến đấu tối mai chạng này đại quyết chiến. Ferguson thậm chí hiếm thấy xuống đến sân huấn luyện, tay nắm tay mang theo cầu thủ chuẩn vật, nhất có thể cho kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đồng thời, hắn cũng tin tưởng M.U có thể bằng này bắt được thang cấp Trang Ti Onlit chung kết vé vào cửa, rửa sạch mùa giải trước Trang Ti Onlit chung kết tỉ nhục, quy một chương 655, có bất ngờ không? Có ngoại ý muốn không? Trang Ti Onlit bán kết hiệp đầu, Bayern làm khách sân Ultra fort khiêu chiến M.U. Tranh tài mới vừa ngay từ đầu, M.U liền chủ động đánh ra, đối Bayern hàng phòng ngự tạo thành cường lực chèn ép, Juni trước trận cắt bóng về sau, dùng thân thể cưỡng ép đụng vỡ làm về sau, dốc biên tập động. Không thành trước, thơ về cùng Jordan nghỉ hai người một trước một sau, đồng thời băng lên, nhưng nơ ở quả quyết đánh ra, đưa bóng từ giữa không trung tháo xuống, biểu hiện được 10 phần vút vàng. Chưa cho mở tấn công, cầu thủ cơ hội. Nhưng mở lần này tấn công hay là giành được hiện trường người hâm mộ nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Một kích không được, mở rất nhanh lại lần nữa tổ chức lên thế công. Džoni ở cánh phải được banh về sau, dẫn bóng nhanh chóng hướng về kích Marcelo cái này bên, ở cấm khu bên phải đột nhiên dừng, đưa bóng chuyển ngang đến cấm khu tiến đầu. Tơ về xông vào đến cấm khu, quá mức, nhưng Juni nhanh chóng chạy đến cung định khu mở giải, đón Džoni chuyển ngang, trực tiếp một cú dứt bắn, quả bóng văng cao hơn sà ngang. Toàn một tràng ồ lên, ngay sau đó vang lên không số so tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chỉ không tới 2 phút đồng hồ về sau, Trung chàng Anderson dừng bóng về sau, đưa ra một cú phi thường có xuyên thấu tính chuyền bóng, trực tiếp chuyển tới cấm khu tuyến đầu bên trái, giao cho sau chen vào hệ ra. Nước Pháp hậu vệ trái lên chân tập đồng, nghĩ muốn đi tìm Du Nhi, nhưng bị làm ngăn cản một cái. Câu vẫn còn ở hệ dạ dưới chân, người Pháp dừng bóng sau trừ qua lạm, chân trái trực tiếp giật bắn. Quả bóng lần nữa cao hơn. MU mở, mở màn về sau, không tới 4 phút thời gian, sáng tạo ra 3 cơ sút gôn cơ hội. Quỷ đỏ sách lược đã là lộ rõ ra. Ferguson liền làm muốn thừa dịp mở màn cơ hội, trước cấp một đợt. Có lúc cấp công mục đích cũng không phải là vì đi bàn. Hoặc là nói, ghi bàn không phải mục đích của duy nhất, nhiều hơn vẫn là phải đánh loạn đối thủ tiết tấu, mà ngoại hạng Anh đội bóng am hiểu nhất chính là loại này nhanh tiết tấu công phòng. Rất nhiều cầu thủ ở Âu lục giải đấu đá phong sinh thủy khởi, nhưng đến ngoại hạng Anh liền nghiêm trọng không quen khí hậu, cuối cùng cũng là bởi vì ngoại hạng Anh nhịp điệu thi đấu quá nhanh, có lúc thậm chí ngay cả cầu cũng còn không ngừng ổn, phòng thủ cầu thủ liền đã vọt tới trước mặt, căn bản không có chừa lại thời gian đi phản ứng. Một điểm này vợ trận ở MU cùng Chelsea trải qua chính là chứng minh tốt nhất. Cho nên, the Premier đánh Âu chiến, một phi thường có vũ khí uy hiếp chính là kéo nhanh nhịp điệu thi đấu, cứng rắn đối thủ. Ferguson nhai kẹo cao su, đứng ở bên sân, thỉnh thoảng lật cổ tay, nhìn đồng hồ, đồng thời cũng nhìn chằm chằm trên sân thế cuộc. Mở màn cứ công, đây chính là một môn đại học vấn. Dành như tốt, coi như ghi bàn không được, đánh loạn đối thủ tiết tấu bất chân, đó cũng là cứ tốt. Nhưng nguy hiểm cũng rất lớn, sơ ý một chút, chơi qua đầu, bản thân đem tự mình tìm đường chết. Cho nên, mở màn cấp công rất dễ dàng, nhưng lúc nào thu, đây mới là công phu thật. Thu được sớm, không thấy hiệu quả, lãng phí một cách vô ích cơ hội, thu được mượn, đối phương phản ứng kịp, một phản đệnh tới, tùy thời đều có thể ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Mở ưu là cường độ. Nhưng mê cũng không phải gã A. Ferguson nhất định phải quan sát kỹ thế cuộc, nhìn thời gian, hơi không đúng, lập tức sẽ phải thu. Cũng chỉ có giống như hắn như vậy, đối trang diện, đối cầu thủ có tuyệt đối lực khống chế huấn luyện viên trưởng mới dám làm như thế, nếu như đổi những người khác, chỉ thị hạ đạt về sau, trên sân cầu thủ muốn lề mề cái mấy phút mới điều chỉnh, vậy thì thật nguy hiểm. 5 phút. Michael phệ lạn ở bên cạnh nhắc nhở. Kể từ quầy rột rời đi mà đi bồ đảo nha làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia về sau. Michael vệ lạn liền trở thành phơ cánh tay phải cánh tay trái, nhưng năng lực của hắn cùng bấy rõ so với hay là trên lệch rất nhiều, cho tới huấn luyện cầu thủ còn phải giao cho M.Henstin. Ferguson trước trận đấu lập ra kế hoạch chính là mở màn nhiều nhất cúp 10 phút, nhưng sau 5 phút tùy thời đều có thể thu, cụ thể nhìn bản tiến vào nhịp điệu thi đấu tình huống mà định ra. Đối với hình kít dạy dỗ nên chi này đội bóng, toàn thế giới cũng cảm thấy nhức đầu. Nhất là Tô Đông, căn bản là không có cách nào phòng. Muốn chiều cao có chiều cao, muốn lực lượng có sức mạnh, muốn kỹ thuật có kỹ thuật, hắn chính là cái 10 hạng toàn năng. Như vậy cầu thủ thế nào phòng? Thun nữa Di Bazi cùng Roben năng lực cá nhân siêu cường, bất kể ai đụng phải Biden, cũng muốn lo lắng đề phòng. Ferguson cũng không ngoại lệ. Tại nghe cờ phê lần nhắc nhở về sau, Ferguson suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, "Chờ một chút." Đang ở Ferguson vừa dứt lời, Johnny ở cánh phải lại một lần nữa dẫn bóng đánh vào Marcelo sau lưng. Bờ ra như hậu vệ trái phòng thủ yếu kém, cái này là mọi người đều biết, mặc dù hắn bây giờ là an tâm đóng tại tuyến phòng ngự bên trên, nhưng như trước vẫn là rất khó ngăn chặn lại Johnny. Người bồ đào nha ở cánh phải dẫn bóng đột phá tốc độ, đánh vào Marcelo trên đùi, ra danh giới cuối cùng. Phạt góc. Anderson nhanh chóng chạy tới, chuẩn bị chủ phạt cái này quả phạt góc. Tên này bở ra dục cầu thủ là chống Đonaldo Dino hai thế hào quang đi tới MU, kết quả ở Ferguson điều giáo hạ, bây giờ lại trở thành một đen lại tráng chúng tràng, cái này trải qua cùng gia nhập Chelsea mà kéo giống nhau y hệt. Cho người một loại văn nghệ tiểu thanh niên bị ngược thành kẻ thô kệch cảm giác. Đừng nói, cái này cảm giác thành tựu cũng không tệ lắm. Anderson nhanh chóng phạt ra phạt góc, nhưng cũng không có trực tiếp đi tìm cấm khu trước điểm cùng trung lộ đồng đội, mà là phạt hết sức lui sau. Gần như muốn ra vòng cấm địa bên trái, Junyi cấp ở làm trước, đánh đầu đem quả bóng định trở về trung lộ đi. Bay đơn phòng thủ ở loại này tả hữu lôi kéo trong, luật mất cái đó điểm chết người là cầu thủ. Johnny nhảy lên thật cao, dùng thân thể ngăn trở Pepe, khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm, vì mở mở tỷ số. Go ổn. Hiện trường phát thanh truyền ra bình luận viên kích động tiếng hô hoán. Ferguson cũng trước tiên giơ lên thật cao hai cánh tay, giống lớn một tiếng. Tuyệt, xinh đẹp. Scottland lao đầu lại dùng sức cơ cơ quả đấm, xem ra đối cái kết quả này là tương đương hài lòng. Không tới 6 phút, MU ghi bàn trước. Đây đã là ở kế hoạch của Ferguson bên trong phản vi. Cái này quả phạt góc là hắn trước trận đấu trọng điểm diễn lại qua. Hắn biết Bayern trong cấm khu đều là mạnh một chút, coi như Ferdinand cùng vái được đi lên, MU cũng chưa chắc có thể chiếm được tiền nghi, vì vậy hắn sẽ dùng loại phương thức này tới chế tạo Bayern canh người bên trên chỗ sơ hở. Hiệu quả thật là khá. Ferguson quay đầu, nhìn về phía đội khách ghế vấn luận trước, gương mặt bởi vì kích động mà thay đổi đến đỏ bừng hẳn kín. Scotland lão đầu dùng sức nhai kẹo cao su, nhếch môi cười. Ha ha, Hải lão đầu, có bất ngờ không? Có ngoại ý muốn không? Tô Đông đứng ở bản phương nửa trận 30m khu vực, nhìn dõi nghỉ ghi bàn sau, kích động vọt ra khỏi sân bóng. Hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Biden đoán được M U mở màn các công, nhưng không có đoán được bọn họ lại nhanh như vậy đi bàn. Tối nay, ở M U mở màn sau mưa rông chớp giật vậy cấp đánh hạ, Biden cầu thủ tiến vào tiết tấu có chút chậm. Không sao, không có sao. Tô Đông dùng sức vỗ tay, khích lệ chung quanh đồng đội, cũng lên tinh thần tới, đem cầu giao cho ta, ta tới gỡ hòa tỷ số. Tô Đông tiếng hô rất lớn, cứ việc dùng chính là tiếng nước, nhưng rất nhiều M U cầu thủ cũng đều có thể trên đại thể đoán được ý của hắn. Không có ai sẽ cảm thấy Tô Đông là ở khinh suất, bởi vì hắn chính là có thực lực như vậy. Bất kỳ khinh thường Tô Đông người, đều đã bị hắn giẫm ở dưới chân. Đợi đến Johnny ăn mừng xong ghi bàn trở lại, Tô Đông đã đứng ở vòng tròn giữa sân chuẩn bị giao bóng. Người Bồ Đào Nha cười ha hạ đi tới vòng tròn giữa sân ngoài, nhìn về phía Tô Đông ánh mắt cũng không khỏi đắc ý, phản phất giống như là đang nói, tối nay tổng giờ đến phiên ta tháng một lần đi. Tô Đông nhìn một chút cái này chảnh chọe ra hỏa, tức giận hừ lạnh nói, không phải là tiến cái cầu sao? Về phần cao hứng đến như vậy. Vậy phải xem là tiến nhà ai không thành, nếu như là cái khác đội bóng, ta cũng cảm thấy không có gì, nhưng tiến ngươi nhà khung thành, kia rõ ràng không giống nhau, ngươi muốn khu phục, có bản lĩnh ngươi cũng tiến một. Johnny cười chế giễu lại, đừng muốn cố ý ta da nhưng cũng không như ngươi vậy sóng, ta sóng làm sao rồi? Ta có thể đi bán. Dọn rất là kiêu kỳ. Tô Đông nhìn hắn bộ kia bạo phát hộ mặt mũi, càng xem càng cảm thấy khó chịu, ngươi chờ cho ta. Trung quanh một đám bên cùng mờ ưu cầu thủ cũng hết sức khó xử, rất muốn đối hai người bọn họ nói một câu, anh em, chúng ta tốt xấu là trang di onlit bán kết, hai vị tốt xấu đều là đưa qua hai lần cầu thủ xuất sắc nhất siêu cấp siêu sao, ta có thể muốn chút mà sao? Tương ứng thi đấu đâu. Nhưng lúng túng cùng oán trách đồng thời, bọn họ cũng đều cảm nhận được hai người thâm hậu nghị, thậm chí tranh tài thắng thua kết quả Đối bọn họ cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhiều hơn là bọn họ lẫn nhau nhả bóng, đá kích cùng nói móc đối phương tư liệu thực tế. Hoặc giả, hai người thường ngày liệu mạng huấn luyện, chẳng qua là vì ở gặp nhau lúc, với nhau nói móc một câu đối phương, chiếm chiếm trên đầu môi phong. Lần nữa giao bóng về sau, MU quả quyết chọn lựa rút về phòng thủ. Đây cũng là MU am hiểu nhất chiến thuật lối đánh. Ổn thủ phản kích, trước mặt Jonny, Rooney cùng Terson V tùy tiện sóng, hàng phòng ngự lấy ổn thủ làm chủ. Đây chính là Ferguson quá khứ mấy năm quét ngang ở Europa nóng cốt vũ khí. MU tiến. Nhưng mà U cũng không phải một mực lui giữ, nhiều hơn là ở bản phương nửa trận đối bạn tiến hành xoán giết. Ở thử hai lần về sau, Bay lại một lần nữa mang banh qua trung tuyến. Servis thấy được Tô Đông lui về, giơ tay muốn banh, lập tức một cước chuyển thẳng, đưa bóng chuyển tới Tô Đông dưới chân. Đúng như hình kích trước trận đấu đã nói, Phật chờ cùng Anderson cũng rất dễ dàng rời đi vị trí, cho nên Tô Đông lui về đến Cazip bên cạnh khoảng trống chỗ, nhận được Servis chuyển bóng về sau, dừng bóng xoay người, dẫn bóng đi phía trước. Trước mặt Anderson trước tiên trở về đuổi, hậu vệ phải Ossie cũng kịp thời thu về, tiếp viện Ferdina. Tô Đông dẫn bóng xông về phía trước, khỏe mắt liếc qua cũng nhìn thấy gì Berry ở trung lộ, Ruben ở cánh phải, nhưng hai người đều ở đây mở ưu cầu thủ trong vòng ngây, vì vậy hắn lúc này liền quyết định bản thân làm. Khi nhìn đến Rossi thu về lúc, Tô Đông quyết đoán, trực tiếp ra tốc, một cước đưa bóng đâm hướng cấm khu, bản thân cũng ra tốc đuổi về phía trước, mong muốn cấp ở Rossi cùng Ferdina hợp vây trước, từ hai người phòng thủ trung gian đột phá qua đi. Phía sau là Anderson, trước mặt là Rossi cùng Ferdina, đột nhiên gia tốc, để cho mở có chút đỡ không được. Cầu nhập cấm khu, nhưng khi Tô Đông cũng phải rết vào cấm khu thời điểm, Dina đột nhiên dùng thân thể lấn đến gần Tô Đông, trên đầu có một lôi kéo trò mờ ám, trực tiếp đem Tô Đông túm đến mất đi thăng bằng, ngã xuống vòng cấm địa tuyến bên trên. Hiện trường một chảng ồ lên. Bayern cầu thủ dối rít tiến lên, cho là đây là một cái penalty. Nhưng trọng tài chính tỏ ý tiếp tục tranh đấu. Nơi này là ngoại hạng Anh sân nhà, dựa theo ngoại hạng Anh chấp pháp tiêu chuẩn, cái này không thể coi như là phạm quy. Quy 1 chương 656, không ngăn nổi Tô Đông. Làm tốt lắm, Rio. Ferguson tại chỗ vừa dùng sức vỗ tay, lớn tiếng hay. Vì trận đấu này, hắn cùng mở ưu cầu thủ đều là hao phí tương đối lớn tâm huyết. Bất kể là tấn công hay là phòng thủ, cũng hạ đủ công phu, đặc biệt nghiên cứu phải như thế nào đi phòng thủ cùng đóng băng Tô Đông. Hắn gần như thôi diễn cả trận đấu 90 phút, trọng điểm chính là đang nghiên cứu như thế nào đông lại Tô Đông. Mà được đi ra kết luận rất đơn giản, không thể cấp hắn không gian, nhất là đừng một người đi phòng thủ Tô Đông, bởi vì một chọi một ai cũng không phòng được hắn, thậm chí hai chọi một cũng không đủ bảo hiểm, cho nên mới vừa rồi mở hữu phòng thủ là ba người hợp đây. Trung quanh cũng gần như chặt đứt Tô Đông toàn bộ chuyền bóng tuyến đường, cái này mới có mới vừa rồi cái đó hiệu quả. Vậy thì giống như là một túi, đem Tô Đông cho bộ đi vào để cho hắn không cách nào nhúc đích. Nghĩ muốn làm được một điểm này, ở Tô Đông giữ bóng lúc, trước tiên liền tạo thành túi bao lại hắn, nhưng cùng lúc lại phải giữ vững toàn thân trận hình cùng phòng thủ ổn định tính, kia liền cần cầu thủ nhiều chạy. Cầu thủ nhiều chạy, thể năng tiêu hao liền lớn, vì vậy Ferguson liền quyết định có rút lại phòng thủ, giảm bất cầu thủ chạy khoảng cách, đồng thời áp xúc Tô Đông cùng bên cầu thủ giữ bóng không gian, làm hết sức bảo trì toàn thân phòng thủ trận hình kỹ càng. Có thể nói, MU lần đầu tiên phòng thủ rất thành công. Chỉ cần đội bóng bình thường phát huy, dựa theo hiện ở nơi này tiết tấu cùng mô thức tiến hành tranh tài, Tin tưởng MU rất có thể sẽ trở thành chi thứ nhất thành công đông lại Tô Đông đội bóng. Mà ai cũng biết, chỉ cần đông lại Tô Đông, Bayern tấn công nguy hiệp liền suy yếu hơn phân nữa. Robben cùng Ribery, bọn họ một mùa bóng ghi bàn vẫn chưa tới Tô Đông số lẻ, không thể so sánh. Rio, muốn đi lên trước nữa một chút, tốt nhất đem hắn hướng cánh bên trên mức, đừng cho vị trí hắn quá tốt đá phạt cơ hội, giảm bất phạm uy. Ferguson có chút không yên lòng, lại chạy đến bên sân, hướng về phía Ferdinando. Ferdinando lên thật cao tay, ý bản thân nghe được. trực tiếp đá phạt cũng là nhất tuyệt, nhất là gần đây trong 2 năm qua. Hắn rằng là liên tiếp phạt tiến cái loại đó có thể nói bàn thắng siêu kinh điện độ khó cao trực tiếp đá phạt, vì vậy ở cấm khu tuyến đầu cho Bryan đá phạt cơ hội, đây cũng là tương đối nguy hiểm. Nhưng Ferguson còn chưa đủ yên tâm, lại nhắc nhở Anderson cùng phải chờ, tỏ ý bọn họ muốn ổn định vị trí, đừng tùy tiện nhảy lên cướp. Mới vừa rồi Anderson cũng quá dựa vào, thật may là trước tiên trở về thủ, nếu không, Tô Đông hoàn toàn có thể xoay người bảo vệ cầu, mà sẽ không trực tiếp làm một mình. Người trước uy hiếp còn không có giải trừ, thậm chí có, có thể bị Bryan sau chen vào đợt thứ hai thế công đánh tan. Bryan kinh nghiệm rất phong phú, cầu thủ cũng rất có kiến nhẫn ý nói mới vừa rồi một lần kia tấn công không có thể có hiệu quả, nhưng Bundesliga ban bà rất nhanh lại lần nữa tổ chức lên một lần tấn công. Ribery cố gắng cánh trái dẫn bóng đột phá, bị Rossi đánh ra giới ngoại. Marcelo nhanh chóng chạy đến bên sân, khơi màu cầu, dùng áo đấu lau sạch sẽ về sau, nhanh chóng đổ cho trước mặt Ribery. Ribery dẫn bóng hấp dẫn Rossi chú ý, nhưng không có nắm chặt đột phá, đưa bóng chuyền về cho Marcelo. Bờza giữ hậu vệ trái dừng bóng hướng nội chắc, thấy được Tô Đông vị trí, lập tức một cước chuyền ngang. Tô Đông tự cung đỉnh đi phía trái bên chạy tới, Marcelo chuyền ngang vừa lúc ở vị trước, chuyền tới trước mặt của hắn. Chân trái trực tiếp đưa bóng rừng nhập góc, Tô Đông xoay người khởi động, thân thể nhanh chóng hướng bên phải, kết kết thật thật cùng xông tới Ferdinand đụng vào nhau. Hai người cũng thân hình cao lớn gián chắc, cái này tràn đầy lực lượng cảm giác va chạm, để cho với nhau cũng lui ra một bước nhỏ. Nhưng Tô Đông cấp trước một bước chân phải đưa bóng trở lại, chân trái điều chỉnh một cái, không đợi Ferdinand lại nhào lên, trực tiếp chân trái giật bắn. Trong lúc vội vàng chân trái sút gol, góc độ không lớn, hơn nữa Ferdinand che kín, Vandersa ở cột dọc bên trái, gần như ngăn lại toàn bộ sút độ, nhưng một cước này cầu lực độ quá lớn. Đừng xem Tô Đông bảy chân biên độ không lớn. Suốt côn động tác rất nhanh chóng, nhưng cương lực cứng mãnh, đánh phi thường có lực, Vanderza không coi ôm lấy, vậy mà rời tay, mà cái này cũng ở đây tô đông dự liệu bên trong, trước tiên tiến lên sẽ phải lại xuất bội. Ferdina phản ứng đủ nhanh, lại xông về phía trước, dùng bả vai đỉnh một cái tô đông, vì Vanderza tranh thủ đến thời gian quý giá, đứng dậy đưa bóng lần nữa ôm lấy. Chờ tô đông vọt tới Vanderza trước mắt lúc, cầu đã ở Hà Lan muôn thần trong lực. Còn kém kia một chút xíu. Tô đông buồn bực giống giận một tiếng. Phi thường có uy hiếp một lần tấn công. Trong 5 phút thời gian, Bayơn tổ chức lên 2 lần khá có uy hiếp tấn công, đều là đánh tô đông cái điểm này. Chúng ta có thể rõ ràng thấy được, MU đối Tô Đông phòng thủ làm phi thường đến nơi, thậm chí một chọi một cũng không yên tâm, thường đều là hai chọi một, có lúc thậm chí là ba đối 1, Ferdinand càng là một tập cũng không rời theo sát Tô Đông. Có lúc, đến từ phòng thủ cầu thủ coi trọng, vừa đúng cũng chứng minh Tô Đông thực lực trình độ. Thử hỏi, đương kim thế rồi bóng đá, có thể để cho MU cùng Ferguson coi trọng như vậy, vận dụng hai ba tên phòng thủ cầu thủ đi phòng thủ tiền phong, có mấy cái? Biết rõ MU ở cái này bên bố trí phòng thủ nghiêm mật, cũng lập tức điều chỉnh bản thân công phương hướng. Ferdinand tối nay trạng thái không sai, thay đổi tiến công phương hướng ngược lại nhắm ngay vài điểm cái đường này. Đánh cánh phải. Làm trước trận tấn công nằm cốt, Tô Đông thay đổi vị trí của mình, chung quanh đồng đội cũng cùng làm ra điều chỉnh. Ở 12 phút lúc, MU cũng bắt được một cơ hội, đánh ra nhanh chóng phản kích, tuy nói không có thể chế tạo ra uy hiếp, nhưng cũng tranh thủ đến một quả phạt góc cơ hội. Bất quá, lần này phạt góc vẫn vậy không có thể chế tạo ra uy hiếp. Anderson đưa bóng lái đến trong cấm khu lúc, Lũ ổ đánh đầu đỉnh đi ra, mô giúp ở một đệm, trực tiếp đưa bóng đưa đến bên phải. Tô Đông né người bóng về phía trước, bản thân gia theo, mang banh qua trung tuyến, một đường về phía trước. M.U phòng thủ đang không ngừng lui về phía sau, nhất là Phật càng là một tấc cũng không rời cùng ở Tô Đông. Vừa tới M.U 30 mét khu vực, Phật Trở liền dây dưa tới Tô Đông. Tô Đông mình thực lực có tuyệt đối tự tin, một rừng, để cho Phật Trở thiếu chút nữa nhào quay đầu đi. Đang ở Phật Trở vội vã ổn định thân hình lúc, Tô Đông ngay sau đó lại đột nhiên một Marseille Julliet, trực tiếp kéo cầu từ cạnh ngoài vòng qua Phật trực tiếp để cho M.U trung tràn vồ hụt. Xinh đẹp Marseille Julliet. Tô Đông biểu diễn phi thường xuất sắc. Chúng ta thật không thể tin được, thân cao 1.95 Tô Đông, trên sân động tác nhẹ nhàng như vậy, tốc độ nhanh như vậy, Bỏ rơi phạt trở về sau, Tô Đông dẫn bóng dọc theo bên phải đánh thẳng vào ở cấm khu bên phải, Tô Đông hấp dẫn phòng thủ cầu thủ chú ý về sau, đưa bóng chuyển ngang đến trung lộ, giao cho Roben. Nhưng Roben ở dừng bóng thời điểm, không cẩn thận rực lớn, bị Ca trước tiên gần sát thân đi, đưa bóng gây đi. Một lần xinh đẹp phản kích cứ như vậy hết rồi. Roben cũng 10 phần buồn bực, hai tay nắm bản thân đầu trọc, hướng về phía Tô Đông lắc đầu. Hắn mới vừa rồi là mong muốn trực tiếp dừng nhập cấm khu, nhưng không ngờ Ca trở về thủ phải như vậy thì thôi. lên thật cao tay phải, tỏ ý không có sao. Bóng đá cái này hạng vận động đặc chất chính là như vậy. Tấn công nếu so với phòng thủ càng có hơn. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. MU tiếp tục ổn thủ phản kích, Brighton tắc là không ngừng nếm thử, không ngừng thử dò xét. Ferguson tối nay dùng Casip, phụ trợ cùng Anderson tạo thành trung trảng, người trước phụ trách lùi sâu chỗ đứng, phía sau hai người tắc là phụ trách chạy bao trùm cùng tranh chấp trên ép, cái này cũng cho bền trung trảng mang đến tiền toái không nhỏ. Cuối cùng, Brighton chuyển không chế bóng cũng không có 3K cùng Arsenal như vậy thành thạo, có thể thông qua nhanh chóng một cước lại, đem đối thủ trở chơi, nước nước đội bóng thật lòng là không có phương diện này Nhưng Bøn như trước vẫn là vững vàng khống chế trên sân thế cuộc, không ngừng nếm thử cơ hội lúc mà ở cánh trái, lúc mà ở cánh phải. Nhưng tối nay M.U phòng thủ cũng phi thường có tính nắm vào, nhất là đối bài đơn hai đầu cánh, trên căn bản chỗ chọn lựa sách lược chính là đưa bọn họ bước ở hai bên, Juninho cùng Tơ V cũng đều tích cực trở về thủ, trước mặt liền lưu lại Johnny một người đang chuẩn bị phản kích. Có thể nói, M.U tối nay là thật không thèm đếm xỉa, không biết xấu hổ, liền phải thắng. Từ một điểm này cũng không khó coi ra, Ferguson đối mùa giải này trang Diolit là giường nào khát vọng. tới tay, ngoại hạng anh cũng có năm chắc, nếu có thể lấy thêm trang Diolit, vậy thì lại là một tam quân vương. Bên ngoài vẫn luôn ở tin đồn Ferguson sở di chậm chạp không chịu về hưu, liền là muốn lại tròn một tam quan vương mơ ngộ. Mà mua giải này không thể nghi ngờ là tuyệt hảo cơ hội. Bởi vì như vậy, cho nên mở ưu trên giới tất cả đều là phi thường dụng tâm, ai cũng không dám sơ sẩy. Cứ việc làm nắm lấy cơ hội, quả quyết tiến lên tham dự trợ công, nhưng lớn lại một lần nữa cánh phải tấn công bị ắt chế. Làm ở cấm khu bên phải chuyển về cho Joben, người Hà Lan mới vừa dừng bóng, phản trở cùng Juni liền cũng bước đi lên, khiến cho Joben không thể không vội vàng đem cầu chuyển xéo trở về trung lộ, cho Mozip lần nữa tổ chức. Mozip bóng, phản trở liền vút bỏ Joben, hắn xông lại. Gazusi ở trung trảng xéo xuống trung lộ mang theo một bước, thấy được Tô Đông kéo ra tới, lập tức đem cầu chuyển tới. Tô Đông đưa lưng về phía tiến công phương hướng, phía sau là vài đít. CBA trung vệ thân thể phi thường cường tráng, gắt gao ngăn cản sau lưng Tô Đông, để cho Tô Đông rất khó chiếm được tiền nghi. Gazip thời là ở trước người hai người, thấy được Mo Zip chuyền bóng cho Tô Đông về sau, hắn trước tiên sẽ phải xoay người. Chỉ cần Gazip xoay người, Tô Đông liền lâm vào tiền hộ giáp kích chính giữa. Tô Đông đối với mình thế cục rõ như lòng bàn tay, hắn thấy được cầu tới về sau, đầu tiên là một động tác giả. Để cho sau lưng vải điệp cũng cùng bước ra bước chân, ngay sau đó chân phải đón mô zip chuyền bóng, gót chân đưa bóng nhẹ nhàng hướng sau lưng mà gõ. Cầu lập tức biến đổi tuyến đường, từ vải điệp dưới hướng xuyên qua. Tô Đông trước tiên xoay người, đẩy ra vải điệp phòng thủ về sau, nhanh chóng xông vào cấm khu. Toàn bộ đây hết thệ cũng phát sinh ở trong trước mắt, thậm chí tất cả mọi người cũng không có thấy rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ có vải điệp, hắn biết Tô Đông xuyên hắn háng, nhưng làm sao mà, hắn không biết, chỉ có thể bản năng phản ứng theo sát Tô Đông xoay người, hai tay cũng vươn đi ra, cố gắng kéo Tô Đông. Tô Đông cao hơn vải điệp, xoay người so với vải điệp linh hoạt Tuần nữa vãi địch là bị động ứng nối, chờ hắn xoay người lại lúc, Tô Đông đã ra tốc. Cứ việc thân thể bị vãi địch kéo một cái, nhưng Tô Đông hay là cấp trước một bước ở trong góc, penalty điểm bên phải đuổi kịp cầu, trực tiếp chân phải nhấc chân dẫn bắn. Toàn bộ quá trình không có cho hiện trường tất cả mọi người thở dốc cùng cơ hội phản ứng, cho tới toàn trường cũng tuân ra thất kinh tiếng thét trói thai. Quy một chương 657, nếu không, ngươi lại tiến một. Gỗ ổn. Phút thứ 21, Tô Đông vị biệt ơn gỡ hòa tỷ số, 11. Phi thường đặc sắc một bàn, tuyệt đối là Tô Đông năng lực cá nhân thể hiện. Tô Đông ở vô lý ghi bản sau, cả người liền nhanh chóng gọt ra khỏi sân bóng, một đường chạy như điên, hôn trên tay trái chớp nhẫn. Cả tòa sân đâu cha phốt mở ưu người hâm mộ cũng đang kinh ngạc tốt lên, bọn họ dù là đến bây giờ, cũng còn không biết mới vừa rồi quả bóng kia rốt cuộc là thế nào tiến, bọn họ cũng không biết Tô Đông rốt cuộc là thế nào qua vậy đi. Người xoay người, bọn họ thấy được, nhưng cầu đâu? Thế nào trong lúc bất chợt liền đi qua đâu? Làm Tô Đông hướng đến bên sân, bị đồng đội bao bọc vây quanh lúc, sân bóng bên trong trên màn ảnh lớn cũng ở đây thả về mới vừa rồi ghi bản pha quay chậm. bóng, Tô Đông đầu tiên là động tác giả gạt vãi địt, ngay sau đó chân phải gót chân gõ gó cầu để cho cầu từ vãi điệp dưới hướng suy qua, bản thân lại xoay người xông vỡ vãi đep phòng thủ, toàn bộ quá trình liền phát sinh trong nháy mắt. Gót chân, xuyên hướng qua người, đẩy bóng qua người. Làm cái này tam đại độ khó cao nguyên tố hội tụ ở một ghi bàn trong, riêng cái này cũng đủ để chứng minh cái này ghi bàn độ khó. Trên tài truyền hình trực tiếp ống kính còn đặc biệt cho vãi đep một cái to lớn đặc tả, CBA trung vệ bù mặt, mà không thể làm gì đưa đám nét mặt, hiển nhiên đối tối nay Tô Đông biểu hiện cảm thấy 10 phần không nói. Hắn tận lực, nhưng vẫn là không ngăn cản được Tô Đông, có thể làm sao bây giờ? Vô cùng vô cùng đặc sắc một lý bàn, đến từ Tô Đông Biden gỡ hòa tỷ số, bây giờ là 11, hơn nữa còn là một quý báo sân khách đi bàn. Cái này đối MU mà nói, đúng là có chút khó có thể tiếp nhận, dù sao nơi này là bọn họ sân nhà, không biết Ferguson sẽ hay không chọn lựa càng thêm tích cực một chút chiến thuật lối đánh đâu. Ferguson tại chỗ vừa nhìn phải đầy lòng buồn bực, thậm chí ngay cả trong miệng kẹo cao su rơi, hắn cũng không có nhận ra được. Ngay hơn 20 phút, đã sớm kẻ nhạt vô vị. Nhưng muốn mạng chính là, hiện ở trên sân tỷ số lại bị đồn ngang. Ferguson có loại nghĩ muốn kích động đến mức phát điên, bởi vì hắn ở trước trận đấu khổ khổ cực cực an bài lâu như vậy, Mới từ bên trên người kiếm được một ghi bàn, kết quả dẫn trước mười mấy phút, lại bị Tô Đông cho viện đi về. Cái này đối cầu thủ sĩ khí đã kích lớn bao nhiêu? Ferguson nhìn trên sân mở ưu cầu thủ, trong lòng hết sức rõ ràng. Hắn làm huấn luyện viên nhiều năm như vậy, kinh nghiệm là bực nào phong phú, tình huống gì sẽ xảy ra vấn đề gì, hắn đã sớm rõ ràng trong lòng. Vì vậy, hắn đè xuống bất mãn trong lòng, lập tức đi đến bên sân, đem Ferdina cùng Cazip gọi qua, tỏ ý bọn họ phải ổn định trận cước, không thể loạn, trước ổn định phòng thủ. Lúc này, không ném thứ hai cầu, so cái gì cũng trong yếu. Trước ổn định, lại từ từ tìm cơ hội Nếu như lập tức lại ném thứ hai cầu, kia tranh tài liền tận xong. Không chỉ có hiệp đầu xong đời, thứ hiệp cũng cùng xong đời. Tô Đông ăn mừng xong ghi bàn về sau, đi trở về đến vòng tròn giữa sân phụ cận, lúc này, đứng ở vòng tròn giữa sân bên trong chờ đợi giao bóng biến thành Johnny. Người Bồ Đào Nha liếc nhìn Tô Đông, từ lạnh quay đầu đi. Hắn thật sự là có chút lúng túng. Mới vừa rồi hắn còn trỉnh choe, còn gây hấn, còn tiêu kỳ, bây giờ được rồi, Tô Đông cũng ghi bàn, tính thế nào? Tô Đông ngược lại vui cười hớn hở đi đến vòng tròn giữa sân phụ cận, nhìn sân bóng bên trong mặt lúng túng, cố ý không nhìn hắn Johnny, cười hắc Johnny, ta cũng ghi bàn. Nói nhảm, ta lại không ngủ. Johnny tức giận trả lời. Cho nên, ngươi nhìn, ta mới vừa rồi nói không sai chứ, ghi bàn thật không có gì khó khăn. Mọi người chung quanh nghe thiếu chút nữa không có phát điên. Á đủ, đây cũng quá vỡ sẻo lẹt đi. Biết ngươi tô đông ghi bàn nhiều, nhưng về phần nói như vậy sao? Ngươi là không có nhưng ngươi biết, đối cái khác cầu thủ mà nói, tiếng cái cầu có bao khó sao? Nếu không, ngươi lại tiếng một. Sau đó ta lại đổi một. Tô đông cười ha hả đề nghị. Johnny tay xé tô đông sung động đều có cái định mệnh, nói xong ghi bàn sau không chảnh chọe đâu. Người đây không phải là chảnh chọe là cái gì? Không phải là tiến cái cầu sao? Về phân chảnh chọe thành như vậy sao? Cắt, giống như ai chưa từng vào cẩu vậy. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Ferguson điều chỉnh dựng sào thấy bóng. Lão xoái chính là lão sói, ở MU trong đội uy vọng thật không cao bình thường, hắn nói thế nào đã, trên sân cầu thủ lập tức cùng điều chỉnh, tuyệt không dám suy giảm. Rooney cùng tơ Tevez lui về, hơn nữa hàng phòng ngự, MU tiếp tục chọn lựa nghiêm phòng tử thủ sức lực. Biden cũng là vững vàng khống chế trên sân thế cục, không ngừng tổ chức cùng chủ tính lên thế công. Tô Đông tranh tài sách lực cũng rất rõ ràng, có cơ hội liền hướng, không có cơ hội liền tiêu hao. Đối mặt MU đối thủ như vậy, cơ bản không thể nào có bất kỳ đầu cơ trục lợi, bởi vì quỷ đỏ mạnh thực lực liền đặt ở đó, Ferguson hỏa nhãn kim tình cũng sẽ không để đội bóng xuất hiện lớn sơ sẩy. Cho nên, nghĩ muốn đối phó MU, thật không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể đấu sống chết. Hoặc là giống như mới vừa rồi như vậy một đợt vào mạnh, nhưng mà ơn tự thân tiêu hao cũng rất lớn. Cho nên có lúc liền cần thích ứng chậm một chút, thả chậm một cái tiết tấu. Tô Đông có bản thân một bộ tranh tài phương thức, Hắn sẽ không ngừng tiêu hao đối phương trung bệ, thông qua các loại các dạng phương thức, thường thấy nhất chính là chạy, kéo bọn họ chạy. Người ở thể năng tiêu hao quá lớn dưới tình huống, ý chí lực sẽ trở nên yếu kém, sẽ dễ dàng hơn phạm sai lầm. Kỹ thuật biến dạng cái gì, liền càng không cần phải nói. Dĩ nhiên, tiêu hao đối thủ tiền đề, cũng là xây dựng ở Tô Đông hoàn thành huấn luyện viên tổ cho nhiệm vụ điều kiện tiên quyết. Trên thực tế, Hền kịch cũng rất hy vọng Tô Đông đi tiêu hao đối phương trung bệ, như vậy vừa đến, coi như Tô Đông không đi bản, nửa hiệp sau nửa đoạn sau thể năng đã tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, thay cớ lọ sở, tối hoặc tụa đồn kỳ, bây giờ lại nhiều hơn một Thomas Muller, cũng sẽ là tương đương lựa chọn tốt, hiệu quả rất tốt. Cái này kỳ thực cũng là hơn một loại dương lưu. Đối phương có thể không cùng, nhưng không cùng, Tô Đông Liễn có cơ hội giữ bóng chế tạo uy hiếp. Cho nên, rất nhiều lúc đối thủ là không cùng không cùng lựa chọn, chỉ có thể liệu mình ngồi quân tử. Vài đi tối nay số liệu có chút hạng beta. Trợ lý huấn luyện viên mặc cỡ phệ lạn cầm một viết đầy con số tờ giấy, đưa tới Ferguson trong tay. Ferguson nhận lấy mở ra nhìn một cái, chân mày nhíu hơn, miệng hơi hơi hạ giạ. Phản phất giống như là sổ một câu thô thủ, nhưng không ai nghe được thanh âm, cũng không biết có phải hay không là. Hắn là mùa giải này ra sân thời gian nhiều nhất cầu thủ. Ferguson đem tờ giấy trả lại cho Parker phệ lạn thời điểm nói, hắn coi như là đã nhìn ra, Tô Đông mới vừa mở màn, hung hăng đánh ó sỉ cùng Ferdinand cái này bên, nhiều hơn là giả thoáng một thương, hắn trên thực tế muốn nhằm vào chính là vài điệp cùng lễ giả cái này bên, nhất là vài điệp cái điểm này. Làm đội bóng mùa giải này hậu phòng trụ cột, vài điệp biểu hiện chấp nhận được, công lao thậm chí không thua với trước mặt Cristiano là đội bóng mùa giải này đại công thần. Lấy năng lực của hắn Cuấn nữa mở thực lực, ứng phó ngoại hạng anh cùng trong nước đá cút, vấn đề ngược lại không lớn, nhưng đang đối mặt với đơn loại này cực kỳ cao cường độ tranh tài lúc, quá mức mệnh nhọc vấn đề liền bạo lộ ra. Ferguson cũng không phải không dự đoán qua một điểm này, nhưng M.U trong đội không có thích hợp trung vệ. Chẳng lẽ cũng bởi vì mệnh nhọc, để vậy đi không cần. Điều này sao có thể? Cuối cùng, ngoại hạng anh không có kỳ nghỉ đông, thật sự là quá khốc tiếp. Không cần phải nói cho một tháng, lại không dám yêu cầu giống như B.U như vậy nghỉ bên trên thắng dưới, chỉ cần cho nửa tháng, M.U nửa vòng sau nhất định có thể sinh long hóa hổ, mọi tên cầu thủ bên trên trận đều là ngao ngao gọi Nhưng bây giờ không có biện pháp. Nói cho Fell chờ cùng Anderson, đừng băng lên, cho ta bảo vệ tốt phòng tuyến cùng hai sườn." Ferguson hầm hừ nói. "Cái này cơ bản cũng là ở nói cho trên sân cầu thủ, phòng thủ thứ nhất, trước ổn định phòng thủ, lại nghĩ biện pháp tấn công. Không có năm trận, cũng đừng cho ta ép đi lên. Thật thật là đáng chết Tô Đông A." Ferguson có loại nghĩ muốn kích động đến mức phát điên. Cói đời này làm sao sẽ có như vậy quái vật đâu? Trình Đài bắt đầu lâm vào rằng cô giai đoạn. Bayern đối 11 tỷ số cũng tương đối hài lòng, cũng không có gấp suy nghĩ muốn ăn một miếng rơi đối thủ. Hèn cũng là một con lão hồ ly. Hắn so với ai khác cũng rõ ràng, đối phó mở ú như vậy đội bóng, sốt ruột là chí mạng nhất, cho nên hắn không ngừng tại chỗ bên kêu gọi cầu thủ giữ được tỉnh táo, yêu cầu cầu thủ muốn giữ vững tiến nhẫn. Bayern cầu thủ tuy nói tuổi tác cũng không lớn, nhưng cũng đều trải qua giải đấu lớn khảo nghiệm, đã sớm không là năm đó cái loại đó thuở hầu thiếu niên, nhất là mùa giải trước Champions League đoạt cúp về sau, bọn họ cũng tích lũy phong phú kinh nghiệm, đối Champions League đấu loại trực tiếp tàn khốc có tỉnh táo nhận biết, vì vậy hẳn Kít gọi cũng bị bọn họ nghe được. Vì vậy Sân bóng bên trên liền xuất hiện một loại cân đối cục diện, hai bên lẫn nhau có công phòng, nhưng ai cũng không có thể sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội. Johnny từng có một lần trung lộ thiên tả đột phá, chế tạo Mazcherano Phạm quy, giành được một lần trước trận đá phạt cơ hội, cũng tinh chuẩn phát ra một cái đường vòng cùng cực kỳ tốt đá phạt, nhưng Nørr vững vàng đoán được đường bóng, trực tiếp đưa bóng nhặt ở. Bayern cũng giống vậy từng có một lần khá có uy hiếp tấn công, nhưng Tô Đông cùng Gibran phối hợp không có thể đánh xuyên qua mờ ở trong cấm khu lăm vào Ferdina cùng Osibawa, đem cầu tròn ném đi. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người cũng tỉnh táo biết được Không phải mờ phòng thủ quá rất rười, mà là Tô Đông thực lực quá mạnh mẽ. Đổi cái khác cầu thủ qua đi thử một chút. Trong giây phút liền bị mờ ú hạ chết. Tô Đông vẫn là như cũ không ngừng buôn ba cùng lôi kéo, Tiêu Hao mờ hai tên trung vệ, nhất là vài Vaidis. Ferdina nhiều hơn là thống lĩnh tuyến phòng ngự, Vaidis thời là chủ yếu phụ trách Tô Đông. Cũng bởi vì như vậy, cho nên CBA trung vệ Tiêu Hao lớn hơn. Tô Đông cũng không nóng nảy, không chút biến sắc, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Kinh nghiệm của hắn đã là tương đương phong phú, hắn biết, có như hiệp đầu không xuất hiện sai lầm, nửa hiệp sau cũng biết, hắn cần gì phải sốt ruột. Thời gian liền ở loại rằng con này trong, không ngừng trôi qua. Bên sân thứ tư quan viên giơ lên bụ giờ 2 phút đồng hồ bản hiệu. Sân bóng bên trên đã sơm chém giết 45 phút, cầu thủ cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, bọn họ rất nhiều người đều đã đã tiêu hao sắp xỉ. Ở loại này cường độ cao nhanh tiết tấu Champions League đấu loại trực tiếp trong, thể năng tiêu hao luôn là so bình thường tranh tài không biết lớn hơn bao nhiêu lần. MU lấy được một lần trung tràng cắt bóng về sau, nhanh chóng cơ hội phản kích, cố gắng đưa bóng chuyển tới sau lưng đi tìm Tơ Vệ, nhưng Pep trở về đuổi tốc độ rất nhanh, ở Tơ Vệ trước, dùng thân thể đem Argentina tiên phong đỡ ra, ở trong cấm khu dừng lại cầu. PP dừng bóng xoay người, không đợi Tơ Vệ phản pháo gần người, một chân to đưa bóng giải vây, đá hướng trước trận. Không ngờ, Quy một chương 658, hắn là cao lớn bản Maradona. Không biết là vô tình hay là cố ý, PP một cước này chuyển dài trực tiếp đánh tới mở U phòng tuyến sau lưng đi. Hóa ra, vị này đầy mặt hành nục ra hỏa chỉ chỉ là muốn tú một đợt lực chân của mình. Nhưng một cước này cầu bay đến rất xa, xa tới để cho rất nhiều người đều có đủ thời gian phản ứng. Vài đi cùng Ferdina kéo ở nhất lui sau vị trí, cầu điểm rơi nhất đến gần vai đi, cho nên CBA trung vệ trước tiên xoay người trở về thủ, một đường chạy điểm rơi đi. Ferdina khi nhìn đến vài điệp trở về thủ, hắn cũng liền ham lại tốc độ. Có thể lười biếng thời điểm, Ferdina là tuyệt đối không ngại trộn một lười biếng, nhất là giống như hiện tại loại này, trên tài mắt thấy liền phải kết thúc bù giờ giai đoạn, hắn càng là đã tiêu hao rất lớn. Tô Đông Nguyên bản lạc hậu hai người một đoạn, lại là ở giữa hai người, ở VV chuyển bóng thời điểm, hắn cũng cùng hai người cùng nhau khởi động. Dựa theo lễ thưởng, hắn kỳ thực không có cơ hội gì, bởi vì chỉ cần vẫy điệp trước tiên đưa bóng đỉnh trở về cấm khu cho Vandosa, hoặc là chuyền ngang cho Ferdina Việc Tô Đông liền vô dụng, cho nên bình thường lúc này, Trung phong chỉ biết tượng trừng chạy một chuyến, giống như là ở nói cho tất cả mọi người, ta đã tận lực, không có cấp được. Nhưng khi nhìn đến Ferdinand hãm lại tốc độ về sau, Tô Đông ý thức được có cơ hội, lúc này đột nhiên ra tốc hướng vài địch đuổi theo. Vài địch trước tiên đuổi theo cầu đi, phía sau hắn cũng không có mắt, tự nhiên cũng không nhìn thấy đột nhiên ra tốc đuổi gần Tô Đông, hắn thấy được Vanderza cũng chưa hề đi ra, mà là vẫn vậy đứng ở không thành tuyến, trong lòng ở tính toán, có phải hay không chuyển về. Nhưng vào lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến Ferdinand cảnh báo trước, cẩn thận. Vài bản năng cảm giác được một cấu nguy hiểm. Nhưng sự chú ý của hắn vẫn bị Ferdinand tiếng kêu phân tán một cái, khi hắn ý thức được có uy hiếp lúc, trước tiên phản ứng kịp, lập tức sẽ phải ra chân đưa bóng thảo xuống. Nhưng không nghĩ, một thân ảnh đột nhiên từ phía sau nhảy ra, tốc độ thật nhanh, bóng người cũng rất cao lớn, cấp ở vài điệp dơ cao chân thời điểm, đột nhiên thò đầu đỉnh đầu. Tô Đông đầu cùng vẫy điệp chân gần như là đồng thời đụng phải giữa không trung cầu, nhưng Tô Đông về phía trước lực đạo rõ ràng nếu so với vẫy điệp lực đạo lớn hơn, cho nên cầu bị lực về sau, như trước vẫn là bay về phía trước quá khứ, chẳng qua là tốc độ yếu bớt. Loại này năm năm cầu chênh đoạn, để cho toàn trường người hâm mộ cũng phát ra trận trận kêu lên. Mà vậy điệp đuổi phải bị lần này tranh cấp sau khi va chạm, cả người cũng mất đi thăng bằng, trực tiếp ngã lệch trên bãi cỏ. Tô Đông tuy nói có cái lão đạo, nhưng thân thể thăng bằng tính càng tốt hơn, kịp thời ổn định thân hình về sau, tiếp tục hướng cấm khu phương hướng đuổi theo, cũng ở cấm khu tuyến đầu đuổi kịp bóng đá. Tất cả mọi người cũng đều lúc này mới ý thức tới, đây là thế một đối một. Van der Sar đã sớm bỏ gôn đánh ra, nhưng Hà Lan thủ môn mới vừa vọt tới nửa đường, lại phát hiện Tô Đông còn không có xông vào cấm khu, liền đã ra chân lốc trực tiếp đưa bóng đâm hướng Van der Sar thành. Xui xẻo Hà Lan môn thần, mới vừa vọt tới nửa đường, thấy được Tô Đông lốc động về sau, Hắn dừng về sau, không được lưu về phía sau, nhưng trung quy cũng không thể nhanh hơn được Tô Đông lốt đồng. Van động. Vanderza còn không có thối lui đến vòng 5m50, Tô Đông lốc động đã rơi vào mờ ưu không thành. 21. Gỗ ổn. Hiệp đầu bù giờ thời khắc cuối cùng, Tô Đông dùng một cước đặc sắc lốc đồng, vì Vander đem tỉ số lội ngược dòng. 21. Lệ chỗ tôi, đây tuyệt đối là Tô Đông cá nhân biểu diễn. PP một cước giải vây, Tô Đông từng bước áp sát, tạo thành vãi đi sai lầm, CBA trung vệ không có trước tiên giải vây, hắn có chút chần chờ, cái này cho cơ hội. Không thể không nói, Tô Đông lần này tranh cướp phi thường hung hãn. Hắn không chút nào băn khoăn đến vạy đi chân, mà là trực tiếp dùng đầu đi đoạn, cái này rất nguy hiểm, nếu như sơ ý một chút, có thể liền bị vạy điệp đá trong đầu. Nhưng cái này cũng có thể thấy được, Tô Đông khát khao chiến thắng trong phi thường cường liệt, hắn mạo hiểm cho hắn đổi lấy một lần cực kỳ tốt cơ hội của thế một đối một, mà hắn cũng không có lãng phí cơ hội như vậy, tỉnh táo lúc đồng, vì bản ứng lội ngược dòng tỷ số. Làm Tô Đông ở sân Old Trafford, hôn tay trái chấp nhẫn, còn bao quanh sân bóng, trắng trợn ăn mừng thời điểm, ở xa Tây Ban Nha Madrid một chỗ hạng sang hội sở trong, một đám Madrid đỉnh cấp bọn phú hào cũng ngồi xuống lại ở cực lớn trước máy truyền hình, quan sát trận tài vừa đúng cũng là thấy được Tô Đông hôn chết nhẫn, một đường chạy như điên. Thùng loa trong chuyển đến tiếng Tây Ban Nha bình luận viên ghi bản trường âm, cái này đã trở thành một loại ghi bản ăn mừng nghi thức, để cho hiện trường tất cả mọi người cũng cảm thấy phi thường kích động. Đây tuyệt đối là một đặc sắc ghi bản. Bất kể là trước kia lần đó mạo hiểm đánh đầu tranh đoạn, tốt hơn theo sau thế một đối một xử lý, Tô Đông cũng hoàn mỹ thể hiện ra bản thân siêu cường năng lực cá nhân, hắn hoàn mỹ nắm chặt cơ hội lần này. Nếu như lúc này, có người hâm mộ đi vào nhà này hội sở trong, cũng không khó nhận ra, tại chỗ đều là ma đỉnh cấp phú hào, mà ngồi ở ở giữa nhất, không ngờ là Diêu trước chủ tịch. Tây Ban Nha kiến trúc ông chủ Lorenzo De, mà hiện trường người chồng, còn có hai tên giống vậy thanh danh hiển hách bóng đá giới nhân sĩ, Zidane cùng Van Hắn cái này ăn mừng động tác để cho ta nhớ tới rô. Van Nổ ha ha cười nói. Năm đó, rô từ đội thanh niên tiến vào đội 1, liền la tới từ Van Đật nhắc, mà rô ăn mừng ghi bàn động tác chính là hôn chiếc nhẫn, điều này làm cho hắn giành được cậu bé vàng cùng vương tử danh xưng, cũng có một chút người hâm mộ gọi hắn là chúa tể của những chiếc nhẫn. năng lực cá nhân thật sự là quá mạnh mẽ, hiện nay thế giới bóng đá, không ai có thể cùng hắn sánh vai. Zidane thật lòng khâm Thật có như vậy mạnh. Jorgentino có chút kinh ngạc. Zidane là ai? Tuy nói còn có chút ít trên cái, nhưng không có ai sẽ phủ nhận, Mà ra Maradona sao? Zidane là thế giới bóng đá trong lịch sử thành công nhất siêu sao một trong, hoặc giả chỉ có Zonano mới có thể đủ miễn cưỡng cùng Zidane tranh một chuyến. Mà nếu như Zidane cũng đối Tô Đông đánh giá cao như vậy, kia có thể tưởng tượng được, Tô Đông thực lực tuyệt đối là che lại chương. Sắt thực phi thuần mạnh. Và Đạn Ổ cũng đồng ý nói, lấy được hai vị này công nhận, kia trên căn bản liền không có gì đáng nói. Nhưng rất nhanh, Zidane lại bổ sung một câu, hắn so với ta, so Johnny, mạnh hơn. Lần này Zlorrentino liền càng thêm ngoài ý muốn. So với Zidane cùng Jonah đâu còn mạnh hơn. Kia phải là đến cảnh giới gì? Maradona. Mặc dù rất khó cụ thể đi so sánh, nhưng hắn cho ta cảm giác giống như là một cao lớn bản Maradona. Vãn Đận Ồ cũng lên tiếng phụ họa. Zlorrentino lần này coi như thật kinh hãi. Tôi đông giống như Maradona. Nếu như là người khác nói như vậy, Zlorrentino nhất định là xỉ sì mũi khinh thường, nhưng bây giờ là Zidane cùng Vãn Đận Ồ, Zlorrentino tín nhiệm nhất hai tên bóng đá vòng nhân sĩ, bọn họ vậy mà cũng nói như vậy, cái này để cho Zlorrentino dao động. Zidane là bực nào địa vị siêu sao huyền thoại. Vạn đạn ồ cảng là Maradona đồng đội. Nếu như hai người cũng đối tô đông cho cao như vậy đánh giá, kia Ferlandino cũng liền không nghi ngờ chút nào. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, đương kim thế giới bóng đá vẫn còn có Maradona cấp bậc này siêu sao, đây là giường nào làm người ta kinh ngạc một chuyện. Nhưng cùng lúc, đây cũng để cho hắn cảm thấy hưng phấn. Hắn từ trước đến giờ đều có một tâm nguyện, đó chính là hắn chỗ kinh doanh giàu chỉ cần tốt nhất cầu thủ. Giải Ngân Hà một kỳ Figo, Zidane, Ronaldo cùng Beckham đều là đương thời bóng đá người xuất sắc, mà bây giờ, hắn muốn quay đầu trở lại. Hút lấy trước kinh nghiệm dạy dỗ, cơ cấu lại giải ngân Hà Cả cả đã là hắn vật trong túi, hắn cũng ở đây tích cực cùng mở ưu hiệp đám cờ Zitiano Zonando, vừa đúng người bổ đảo nhà đối Ferguson liên tiếp than bài hắn đá trung lộ cảm thấy bất mãn, đầu quân riêu có khả năng cũng rất lớn. Hai đại siêu sao nhập đội, nếu là ký thêm tô đông, vậy đơn giản chính là tuyệt phối. Thử hỏi, đương kim thế giới bóng đá, còn có ai có thể chống lại như vậy riêu? Vừa nghĩ đến đây, Florentino lúc này liền chiều sau lưng vầy vây tay nhiều năm trợ lắng nghe hắn dặn dò. Ngươi lập tức tiếp xúc Mendes, nói cho hắn biết, chúng ta hy vọng ở năm nay mùa hè ký Tô Đông. Sau khi nói xong, The Jorgentino vừa nhìn về phía sân bóng, cặp mắt thoáng qua một tia cùng nhiệt. Hắn thật sự là giêu người hâm mộ, cốt cán nhất người hâm mộ. Ở Manchester sân Old Trafford, hiệp đầu cuối cùng là lấy 12 kết thúc. Lệ quốc tế, đội chủ nhà ở phía trước, đội khách ở phía sau. Bay đơn bằng vào Tô Đông lập cú đút, nghịch chuyển MU, cái này đối quỷ đỏ đã kích phi thường lớn. Nhưng ở hiệp đầu kết thúc lúc, hiện trường người hâm mộ như trước vẫn là đối cầu thủ ôm lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, khích lệ bọn họ hy vọng Quỷ Đỏ cầu thủ nửa hiệp sau có thể tiếp tục cố gắng, thậm chí cũng có rất nhiều người hâm mộ đều ở đây kêu tên vài điệp. Người hâm mộ cũng không mù quáng, bọn họ cũng rất rõ ràng, vài điệp mùa giải này đã quá nhiều tranh giải, thật sự là quá mức mệt nhọc. Ở cao cường như vậy độ trong trận đấu, thể năng không tốt, đưa đến hắn xuất hiện rất nhiều nguyên lẽ ra không nên xuất hiện sai lầm, đây là đáng giá tha thứ. MU cầu thủ cũng cảm nhận được đến từ người hâm mộ tiếng hô cùng khích lệ, bọn họ cũng đều rối rít ở cầu thủ đối đi, hướng hiện trường người hâm mộ chỉ sau đó mới lục tục đi trở về sân bóng. Nhìn ra được, hiện trường người hâm mộ khích lệ, đối bọn họ vẫn có nhất định tác dụng. Tô Đông hay cùng ở mờ cầu thủ phía sau, hắn thấy được hiện trường người hâm mộ cử động, hắn cũng rất được cảm xúc. Nước Anh người hâm mộ văn hóa vẫn là vô cùng mê người, tuy nói nơi này thịnh sản hỗn lý rằng, nhưng người hâm mộ nhiệt Tình cũng là tương đương cảm động. Nước Đức người hâm mộ cũng giống vậy của Nhật, nhưng bọn họ vẫn tương đối lý trí, mà nước Anh người hâm mộ thời là lộ ra xử trí theo cảm tính. Chỗ tốt chính là, coi như là ở đội bóng biểu hiện không tốt dưới tình huống, đám này người hâm mộ như trước vẫn là chút nào không dao động đứng ở đội bóng cùng cầu thủ bên này, cái này đối đội bóng cùng người hâm mộ chính là tốt nhất chống đỡ. Nửa hiệp sau mở ưu hay là khó đối phó? Tô Đông Trản đầy thốn tức nói, lạn cùng sờ với sờ Tiger mấy người cũng cũng rối rít cả đầu. MU có thể có như vậy huyết tính và ý chí chiến đấu, cùng đám này người hâm mộ cũng là không thể rời bỏ. Có cái gì người hâm mộ mới có thể thai ngén ra cái dạng gì đội bóng văn hóa. Quỷ đỏ MU bóng đá văn hóa không thể nghi ngờ là châu Âu đông đảo hào môn đội bóng trong xuất sắc nhất, chẳng qua là bây giờ, theo nhà G là giờ nhập chủ, hơn nữa Ferguson sắp giải nghệ, đoán chừng sẽ từ từ đạm hóa rơi. Ngược lại thì MU tử ở bóng đá văn hóa phương diện thủy trung thủ vững mình, có một loại khí chất đặc tự, gắt cùng phở chính là phương diện này lại biểu quy 1 chương 659, Diêu, rất tốt. Trọng tài chính thổi vang tranh tài kết thúc tiếng còi. sân ô traford ghi điểm bài bên trên, hiện lên trận này quyết đấu đỉnh cao kết quả cuối cùng. 12, MU sân nhà thẳng bị bơn lộn ngược dòng. Cái kết quả này để cho hiện trường hơn 70.000 tên người hâm mộ cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Trên thực tế, MU ở nửa hiệp sau phát huy phải càng tốt hơn một chút, nhất là ở tranh tài cuối cùng 20 phút, Ferguson thay cho Rooney, đổi lại sờ côn lở về sau, MU tấn công có lớn vô cùng phơi trực tiếp đối tạo thành vây thế. Nhưng thời khắc mấu chốt, hèn kín lão này dứt khoát nhiên buông tha cho mặt mũi trực tiếp chọn lựa ổn thủ chiến thuật, thậm chí Bayern cũng có hai lần phản kích cũng thiếu chút nữa tạo thành mờ U mất bóng, hơn nữa phản kích cũng là tới từ Tô Đông. Lần đầu tiên là Tô Đông dẫn bóng phản kích chế tạo ra cơ hội, nhưng chọc đổ cấm khu tìm lúc, người Hà Lan lốp đồng bị Van der Sa nhào ra, lần thứ hai là Griezmann phản kích lúc chế tạo trước trận đá phạt cơ hội, Tô Đông tự mình chủ phạt, nhưng Van der Sa như có thần trợ vậy nhào ra cái này tất ghi bắn. Có thể nói, hai đội ở nơi này trận tiêu điểm chiến trong, đá phi thường đặc sắc, cũng tương đối kịch liệt. Nhưng MU ở hơn nửa hiệp hai lần trung vệ sai lầm, đánh mất rơi quỷ đỏ sân nhà yếu thế, cũng cho sân khách mang đến khiêu chiến thật lớn. Không phải là không có cơ hội, chẳng qua là rất khó. Ở nơi này trận tiêu điểm chiến trong, Bayern hiện ra mạnh hơn thực lực tổng hợp. Bất kể là tấn công, hay là trung tràng, hay là phòng thủ, cũng không chút nào bại bởi MU, thậm chí ở tấn công cùng trung tràng phương diện, nếu so với MU càng thêm xuất sắc, chẳng qua là phòng thủ bên trên không bằng MU, nhưng vừa đúng là phòng thủ sai lầm, tạo thành MU mất bóng. Có lúc, bóng đá chính là như vậy, chỉ có thể tiếp nhận. Tô Đông ở tiếng còi vang lên sau, cùng chung phe đồng đội ăn mừng sau một lúc, đi thẳng tới sân bóng trung gian rọ nhỉ bên người. Bên phải duỗi tay ra, thẳng đem bạn giả một thanh năm ở. Rọ nhỉ không cần quay đầu lại cũng đoán được là Tô Đông, bởi vì chỉ có Tô Đông mới dám đối với hắn như vậy. Thua rất bất ức. Rọ nhỉ buồn bực lắc đầu thở dài nói, "Tô Đông có thể hiểu được, trừ ghi bàn ngoài, Rọ nhỉ kỳ thực phần lớn tranh tài thời gian cũng phát huy phải không lý tưởng. Nói như thế nào đây? Chính là hắn không có ở bản thân am hiểu nhất vị trí. Mới quen thời điểm, Tô Đông đối Rọ nhỉ chân kỹ thuật là xem như người trời, nhưng dần dần, theo thực lực bản thân tăng lên, theo lịch duyệt tăng trưởng, Hắn bắt đầu phát hiện, ở ngôi sao bóng đá hàng đầu bên trong, do Johnỷ kỹ thuật kỳ thực rất bình thường. Tương đối hình tượng một chút mà nói chính là, hắn ở trang The Only vòng đấu bảng cùng vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp trong, kỹ thuật có thể không chút phí sức, nhưng đến tứ kết hoặc là bán kết, đến cao nhất tiêu chuẩn tranh tài cường độ trong, hắn ở dẫn bóng, dẫn bóng, thoát khỏi các phương diện tình thế xấu chỉ biết lộ rõ. Vậy tại sao hắn có thể biểu hiện được xuất sắc như vậy đâu? Bởi vì Ferguson quá khứ đối hắn sử dụng có thể phát huy ra ưu thế của hắn, đó chính là tốc độ, mấy năm gần đây hắn suất goal tiêu chuẩn cũng là đột nhiên tăng mạnh, cho nên thành bản năng lực tăng vọt. Nhìn rõ Ronnie đá bóng, bất kể là lúc nào, hắn làm được tốt nhất Messi đều là xây dựng ở tốc độ cùng lực buộc phát cơ sở bên trên, bao gồm dẫn bóng đẩy tới, bao gồm sau chen vào đột kích, đều là như vậy. Nhưng những thứ này đều cần không gian. Nếu như Ronnie bị đội lên trung phong vị trí, đối thủ là không thể nào cho hắn không gian lớn như vậy đi xử lý cầu về sau, lại đột kích, vì vậy hắn ở dừng bóng, dẫn bóng cùng thoát khỏi các phương diện tình thế xấu, lập tức liền lộ rõ. Đây cũng là vì sao, hắn một mực nói bản thân không am hiểu đá trung phong môn nhân. Mỗi người đều có mỗi người am hiểu lĩnh vực, Ronnie là như vậy, Messi cũng không phải cũng như vậy. Hắn ở đánh đầu phương diện cùng thân thể phương diện tình thế xấu, còn có tốc độ của hắn, không đều là tình thế xấu. Zoban đột phá cùng qua người năng lực siêu cường A. Nhưng hắn thoát khỏi cùng dẫn bóng còn hành. Zeeber lại vừa vặn cùng Zoban ngược lại, hắn mạnh mang cường đột không được, nhưng bước lập bập dẫn bóng là nhất tuyệt, dừng bóng càng là tinh diệu, ngoặt vào trong, tác đồng, xẻ cánh, cho khe, phạm vi lớn rời đi, hắn cũng là một tay hào thủ. Không phải mỗi người đều giống như tô đông như vậy, có một bộ vua bóng đá đường hệ thống có thể ở hơn 20 tuổi Còn thời khắc giữ vương tiến bộ, có thể đem mỗi một hạng thuộc tính cũng luyện đến mức tận cùng, tiến tới để cho mình trở nên vô cùng toàn diện toàn năng. Mấu chốt là phải phát huy ra tự thân ưu thế, che đậy kín tự thân tình thế xấu, đây chính là đội bóng chiến thuật tác dụng. Thật tính toán phải đi." Tô Đông nhẹ giọng hỏi. Giọ Nhi không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn một chút trước mặt, mở ưu cầu thủ đang hướng dưới trận đi tới, tầm mắt của hắn một cách tự nhiên rơi vào Juni trên người. Đây là một món rất khó nói được rõ ràng chuyện. Juni là sở hộ khẩu, có được trời ưu ái ưu thế, ở phương diện này, cho dù là Giọ Nhi cũng rất khó cùng hắn cạnh tranh. Bất kỳ một chi đội bóng lại toàn cầu hóa hào môn, cũng không thể không nhìn bọn thổ người hâm mộ, đó là bọn họ căn bản. Cho nên, MU có thể bán đi Jonny, nhưng sẽ không bỏ rơi Jonny. Đi Gio, rất tốt." Tô Đông thở dài nói. Jonny cười một tiếng, "Ngươi đây, thật muốn ở Bayern cầm tam liên quan." Tô Đông gật đầu, "Đây là mục tiêu của ta, cũng là ta chứng minh bản thân giá trị phương thức. Rất nhiều người sẽ tranh cãi nói, rốt cuộc là Bayern thành tựu Tô Đông, hay là Tô Đông thành tựu Bayern. Nhưng thực ra, bất kể là Tô Đông hay là Bayern từng quản lý cùng huấn luyện viên tổ, thậm chí là đối bóng đá chuyên nghiệp quen thuộc hiểu người, cũng sẽ không hỏi ra vấn đề như vậy." thì giống như sẽ không có người đi hỏi, Maradona là không phải là bởi vì trợ giúp Argentina cầm một lần ở cúp mới được vua bóng đá. Sẽ như vậy họ người, phần lớn là bởi vì bọn họ không để ý đến một bản chất nhân vật thực lực. Không phải Argentina cầm đất cúp, Maradona mới là vua bóng đá, vừa đúng được lại, là bởi vì Maradona có vua bóng đá, có vượt qua lúc ấy toàn bộ cầu thủ thực lực, cho nên hắn mới có thể dẫn Argentina cầm được cúp. Argentina cầm được cúp là kết quả, nguyên nhân là Maradona có được vượt qua lúc ấy toàn bộ cầu thủ, thậm chí có thể lên đấu tất cả đội bóng phòng tuyến vua bóng đá cấp thực lực. Biden có thực lực, nhưng có hay không đánh vào trang Dion Lee vô địch thực lực, đây là đáng giá thương thảo. Ít nhất từ trước mắt đến xem, nếu như không có Tô Đông, Biden trong đội tùy tiện kia một kẻ ngôi sao bóng đá, bao gồm Roben cùng Gibran, cũng rất khó bẻ mất mờ loại cấp bậc này phòng tuyến, cho nên Biden cùng lắm chính là bán kết tiêu chuẩn, thậm chí hơi không cẩn thận, hoặc vận khí kém điểm, có thể dừng bước với tứ kết. Nhưng Tô Đông đến, để cho Biden vững vàng tiến bán kết, tiến chung kết, thậm chí là đoạt Bởi vì Tô Đông chính là cái loại đó có thể một người bẻ mất đối phương toàn bộ phòng tuyến cầu thủ. Thì giống như hắn tối nay bẻ mất mờ một cái phòng tuyến vậy. Mà hết thể này đều là xây dựng ở Tô Đông thực lực trên cơ sở. Sau này, ta nói là, làm ngươi ở Bayern thực hiện ngươi mong muốn tam liên quan về sau, có khả năng hay không, chúng ta lại trở thành đồng đội. Johnny đột nhiên nhìn Tô Đông, ấn cần hỏi. Tô Đông cười một tiếng, lắc đầu nói, bất kể là kia một chi đội bóng, cho dù là giống như Diêu cùng Barca, có ngươi cùng Messi cấp bậc này cầu thủ, liền không cần lại có Tô Đông. Johnny nghe có chút mất mát, nhưng trong lòng vừa tối tự thở phào nhẹ nhõm. Tô Đông nói không sai, đương kim thế giới bóng đá, chân chính có được một người bệ mất đối phương một cái phòng tuyến thực lực siêu sao, tạm thời mà nói cũng liền Tô Đông. Johnny cùng Messi ba người, cả cả đã từng cũng có, nhưng bây giờ không xác định. Dưới tình huống này, bọn họ đều là bất kỳ một chi đội bóng mơ ước nào cuốn cầu thủ, lựa chọn đi cùng một nhà câu lạc bộ, đây không thể nghi ngờ là không lý trí. Thậm chí, nếu quả thật có một chi thổ hào đội bóng, đem Tô Đông, Johnny cùng Messi 3 người làm ở cùng chi đội bóng trong, ba người kia sẽ còn lấy được thành tích như vậy sao? Sẽ không, chỉ có một người có thể nổi lên, cái khác hai người chỉ biết giống bây giờ Gibran gì cùng Roben cấp bậc này. Mà cái này nổi lên người, có khả năng nhất chính là Tô Đông. Cho nên, từ trình độ nào đó mà nói, Johnny cũng không hy vọng Tô Đông đi giều, nhưng hắn lại phi thường khát vọng có thể cùng Tô Đông lần nữa kể vai chiến đấu, đây cũng là hắn bây giờ lớn nhất mâu thuẫn. Nhưng đến hắn cái tuổi này, cấp bậc này, hắn sẽ không xử trí theo cảm tính. Có mấy lời đề, hai người cũng rất có ăn ý, không muốn nhiều trò chuyện, ngược lại thì ở bóng đá phương diện, trò chuyện rất nhiều. Johnny cũng có bản thân ban đội, nhưng danh tiếng không giống Tô Đông đoàn đội như vậy vang, hắn gần đây cũng một mực ở chăm chỉ luyện suốt goal cùng đá phạt, bởi vì cái này hai hạng kỹ năng là lâu dài. Tô Đông liền càng là như vậy. Cầu thủ chuyên nghiệp cùng cái khác ngành nghề có sự bất đồng rất lớn, chính là làm thân thể đạt đến đỉnh phong sau, có thể giữ vững một đoạn thời gian, nhưng rất nhanh liền bắt đầu trượt, cho nên liền cần trước hạn làm xong truyền hình chuẩn bị. Tỷ như, làm tốc độ ngươi cùng lực bột phát chậm lại, trùng kích lực không mạnh, thế nào đã? Rất nhiều người cho là 30 tuổi, nhưng nụ nộ rất rõ ràng nói cho tổ đông, bình thường qua 26 tuổi, tốc độ cùng lực bột phát chỉ biết trượt, chẳng qua là biên độ nhanh chậm bất đồng mà thôi. Còn có, theo tuổi tác tăng lên thể có thể xác định cũng chượ̣t, đến lúc đó Tô Đông không có biện pháp lại giống như bây giờ chạy, cơ hội có thể cũng không có hiện tại nhiều như vậy, vậy hắn muốn làm sao đá. Tuổi tác tăng lên, bắp thịt cường độ suy yếu, động tác độ bén nhạy cũng chượ̣t, nhất là một liên xuyến động tác sau rất dễ dàng xuất hiện mất sức hiện tượng, lúc này lại muốn làm sao đá. Tô Đông bày tỏ, mình đã bắt đầu thích hướng giảm bất huấn luyện lượng, lấy giữ vững làm chủ, đồng thời cũng ở đây tăng cường những phương diện khác huấn luyện, thì như, thông qua các loại huấn luyện đến tăng lên ở hoàn cảnh khác nhau, không cùng vị trí, mặt đối phương hướng khác nhau tiếp bóng, dùng thân thể bất đồng bộ vị đi xử lý cầu, cùng với sau đó liên tiếp tấn công động tác năng lực Còn có chính là rõ nhỉ cũng đang tiến hành suất gol cùng đá phạt, Tô Đông còn tưởng xem so tài phân tích, nhất là bản thân tranh tài thu hình phân tích, tăng lên đối với trận đấu tấn công, cơ hội động sát lực. Tỷ như ở suất gol bên trên, Nuno Josiel nói lên, hy vọng Tô Đông dạn bất bạo tỷ gở cái loại đó lực mạnh vô lý. Loại này suất gol tràn đầy bạo lực mỹ học, cũng là Tô Đông tuyệt kỹ thành danh, bây giờ còn không chút phí sức, nhưng theo tuổi tác tăng lên, Tô Đông khẳng định không có cách nào lại như vậy đã, vì vậy sẽ phải trước hạn thay đổi cùng chuyển hình. Cầu thủ chuyên nghiệp hoạch định phải có tầm nhìn xa, đến tháng 9 liền 25 tuổi, không nghi ngờ chút nào là chỗ tại thân thể kỹ thuật, kinh nghiệm các phương diện cũng không thể bắt bẻ tụi cùng, nhưng cũng vừa đúng bởi vì như vậy, cho nên hắn cần tính toán trước. Dọn cũng là như vậy. Đã từng, Dọn là Tô Đông người dẫn đường, là hắn mang theo Tô Đông tiến vào bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng bây giờ, Tô Đông đã đi ở Dọn Nghị trước mặt, cho nên hắn cũng chút nào không keo kiệt cho bản thân trong khả năng trợ giúp. Nhưng có một chút Tô Đông là có thể khẳng định, đó chính là Dọn Nghị đi Diêu, hắn cũng sẽ không đi. Bởi vì hắn biết, nếu như hắn cũng đi Diêu vậy, ngắn hạn hoặc giả tạm được, nhưng từ lâu dài đến xem, có lẽ hắn chỉ biết mất đi Dọn người bạn này. Hắn không nghĩ như vậy. Diêu không đáng giá quy mô chương 660, Maradona linh hồn phụ thể. Bayern sân khách 21 lội ngược dòng MU, ở Champions League chung kết quyền tranh đoạt chiến trong cấp được tiên cơ, cái này đưa tới toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ bàn tán sôi nổi, nhất là nước Anh cùng nước Đức truyền thông. Nước Anh khen Tam phê bình trận đấu này, cho là Bayern có thể lội ngược dòng MU yếu tố mấu chốt có bắt đầu. Tô Đông, Tô Đông, hay là Tô Đông. Nhà này lấy quyền uy Dương nước Anh truyền thông phân tích, ở trận đấu này trong, Bayern cái khác cầu thủ kỳ thực cũng phát huy phải không phải đặc biệt lý tưởng, bỏ lỡ hai lần cực kỳ tốt cơ hội, Ribery cũng đồng dạng là như vậy. Số với Tiger cùng Mo Zip ở phần chờ cùng Anderson up back dưới, cũng không có trước kia tùy tâm sử dụng. Duy chỉ có Tô Đông, hắn giống như trước đây vẫn duy trì cực cao tiêu chuẩn. Cho dù là ở trang The Only bán kết tranh tài như vậy trong, Tô Đông cũng còn là biểu hiện ra hạng đứng trong bảy gà thực lực cá nhân, thậm chí ngay cả MUK ZITANO ZONA đâu cũng hơi có không bằng. Theo tham cho là, như vậy một trận đấu, hai tên huấn luyện viên trưởng đều đã làm hết sức an bài xong hết thể chiến thuật, cũng phi thường có tính nắm vào, cũng đều để cho hai đội cầu thủ phát huy ra tốt nhất trình độ, nhưng cầu thủ thực lực cá nhân vượt qua chiến thuật phạm chủ. Tô Đông mỗi một lần giữ bóng cũng phản phất giống như là đang đánh phá cuộc bộ cân đối, đều ở đây chế tạo uy hiếp, mà MU phòng thủ cầu thủ đối với lần này cũng không có rất biện pháp tốt. Tại thân thể đối kháng lên, mạnh như vậy đi cùng Jordina, cũng rất khó từ trên người Tô Đông chiếm được tiện nghi, đang chạy phương diện, hai tên trung vệ liền càng không cần phải nói, ở kỹ thuật tầng diện, Tô Đông có MU toàn đội cũng không ai có được nhắn nhủi dưới chân kỹ thuật, hắn còn có chút không thua với cỡitano zona no tốc độ cùng lực bộc phát. Thậm chí, MU phòng thủ cầu thủ đang đối mặt Tô Đông thời điểm, thường thường cũng không dám tùy tiện phạt quy, bởi vì đá phạt thành cũng là đang đường nhập thất, có được đại gia tiêu chuẩn. Che Tam cho là, mở ú phòng thủ cầu thủ đang đối mặt Tô Đông như vậy cầu thủ lúc, quá bị thua thiệt. Vãi điệp 2 lần sai lầm, đều là ở Tô Đông áp bách dưới tạo thành, lần đầu tiên thậm chí cũng không thể coi như là sai lầm, bởi vì ai có thể nghĩ tới, Tô Đông sẽ lấy như vậy một loại tràn đầy trí tưởng tượng, làm người ta khó có thể tin phương thức đi qua người. Mà lần thứ hai, đó là vãi điệp ở dưới áp lực mạnh, chết tại gần tới kết thúc trước bùng lòng, đó là một loại gần như bản năng vật. Che Tam La liệt quyền uy cơ cấu nghiên cứu tỏ rõ, một trận bóng đá trong trận đấu Gian nan nhất chính là bên trên nửa hiệp sau giai đoạn sau cùng, nhất là nửa hiệp sau giai đoạn sau cùng, bởi vì trong đầu sẽ không ngừng có thanh âm nói cho cầu thủ sắp có thể nghỉ ngơi. Đây là phi thường muốn chết. Vậy đi lần thứ 2 sai lầm chính là như vậy. Thế anh còn nhắc tới, vài được là mùa giải này mở ưu ra sân thời gian nhiều nhất cầu thủ, cho tới thân thể của hắn đã phi thường mạnh nhọc, xem xét lại Tô Đông, ở Bundesliga luôn là ở nửa vòng sau lấy ra tuyệt hào trạng thái. Ký nghỉ Đông, đây gần như là Tô Đông gần ba cái mùa bóng tới nay nửa vòng sau biểu hiện xuất sắc yếu tố mấu chốt. Ván cuối cùng tổng kết, Tô Đông biểu hiện xuất sắc, trợ giúp Manon ở sân khách nghịch chuyển MU, bắt được 21 ưu thế, điều này đại biểu bên ở thang cấp chúng kết trên đường đi ở phía trước, nhưng MU truyền thống là ngoan cường phấn đấu đến một giây sau cùng. Nếu như, Biden cho là có thể sân khách 21 liền đánh bại MU vậy, bọn họ liền lỗi. Đừng quên, cựu cửu năm cuối cùng mấy phút, MU còn có thể tiến hai cầu đâu. So sánh với nước Anh truyền thông khẳng định Manon đồng thời, tiếp tục chống đỡ MU, nước Đức truyền thông thời là cờ sĩ tiên minh đứng ở bên bên này, kiên quyết cho là Biden chẳng này lội ngực ròng, đã cơ bản đèm chúng kết thang cấp trột vào trong tay. Ở sân Arena, MU mong muốn lội ngược dòng hiệp đầu tỷ số, vậy gần như là khả năng không lớn. Hình tin sẽ không để cho bản thân đội bóng ở sân nhà xuất hiện như vậy sổ đổ, hơn nữa trước mắt Tô Đông trạng thái cũng là vô cùng tốt, tin tưởng Biden sẽ ở sân nhà giữ được bản thân thăng cấp quyền. Nước Đức báo biểu tràn đầy tự tin nói, đối với Tô Đông trận này biểu hiện, nước anh cùng nước Đức truyền thống cơ bản giữ vững nhất trí, cho là Tô Đông lấy ra thế giới bóng đá người thứ nhất tiêu chuẩn, nếu như có thể giữ vững trước mắt thế đầu, Biden cuối cùng bắt được Champions lần nữa liên tục hai lần nâng thủ xuất sắc nhất cơ bản liền 10 phần 9. Dù sao 2009 Thế giới bóng đá cỡ lớn mùa giải cũng chỉ có Cổn Phệ đệ dạ tỷ họt cục, mà trước mắt Bayern đã cơ bản trước hạn bắt được Bundesliga vô địch, mà ở giải đấu thứ 28 vòng đối trận bị hẹn lệch cùng thứ 29 vòng đối trận sờ cốt không bốn nửa, gỡ màn cột bàn kết trong trận đấu, Bayern cũng là 40 toàn thắng Trận đấu này Tô Đông thay phiên nghỉ, không có ra sân, nhưng cũng không trở ngại Bayern đại hoạch toàn thắng. Gỡ màn cục chung kết đối thủ là RB Giemen, Bayern đồng dạng là đoạt cúp đại đứng đầu. Nước Đức báo bịu bay tỏ, chỉ cần vào cũng có thể thu vô địch, sẽ thành bảo vệ chức vô địch tam quan vương. Tô Đông lần nữa bắt lại hai lần cầu thủ xuất sắc nhất cũng cũng không có cái gì huyền niệm. Người đá bóng tạp chí thời là lấy Tô Đông làm một thời kỳ mới trang tí onlit đặc san mà đi, tựa đề là Maradona linh hồn phụ thể. Trong điểm chính là ở Tô Đông cái đầu tiên ghi bàn, người đá bóng cho là, đó là một trận đại trí tưởng tượng, hoàn toàn cứ gọi người không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở Tô Đông loại này thân cao 1m95 người cao trung phong trên người. Nhưng nó chính là xuất hiện, đây chính là bóng đá thú vị địa phương. Cái này ghi bàn để cho chúng ta nhớ tới Maradona, Đông dùng một làm người ta khó có thể tin ghi bản, vì bên gỡ hòa tỷ số Sau đó hắn lại dùng cố gắng của mình, sáng tạo ra một lần ghi bàn cơ hội, vì bên lịch chuyển M.U. Đây là một trận thuộc về Tô Đông tranh tài. Nếu như nói cứng, bay đơn trận đấu này trong cơ so M.U làm nơi tốt hơn, kia không nghi ngờ chút nào, chính là bên có một kẻ gọi Tô Đông cầu thủ, mà M.U không có như vậy cầu thủ. Người đá bóng tạp chí cho là, tuổi gần 24 tuổi Tô Đông đang khai sáng thuộc về mình thời đại, thực lực của hắn đã vượt qua cả khoái hạ thế giới bóng đá toàn bộ cầu thủ, thậm chí bao gồm C.R. cùng Messi. Hắn đang trở thành một kẻ hiện tượng cấp vua bóng đá cấp bậc truyền kỳ. Có thể làm cho từ trước đến giờ nghiêm cẩn nước Đức truyền thông cũng như vậy đồng thanh khen ngợi, Tô Đông biểu hiện cũng giống vậy giành được toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ công nhận, nhất là đến từ Tây Ban Nha truyền thông tin tức. Báo AS đang ở bên lội ngược dòng mờ tranh tài ngày kế, đang xuất tin tức nói, Tô Đông đã trở thành ngôi năm nay mùa hè số 1 triệu mộ cầu thủ mục tiêu, Club thậm chí nguyện ý vì hắn thanh toán 200 triệu euro chuyển nhượng phí, hy vọng có thể đem vị này thế giới bóng đá người thứ nhất chiêu nhập giới dưới quyền. Tô Đông, Ronaldo, Kaka, cái này đúng là mùa giải mới tấn công đội hình, có thể nói ảo. bố Florrentino đem dùng một mùa hè thời gian xây dựng nổi một chi mới nguyên giải ngân hà, mà Tô Đông là mấu chốt trong đó, cũng là Florrentino nhất định phải được siêu sao. báo mát cũng rất nhanh tiết lộ, Florrentino người đang âm thầm tiếp xúc Tô Đông người đại diện Mendes, hỏi ý Tô Đông chuyển nhượng Diêu có khả năng. Rất rõ ràng, hắn ở Bundesliga đã không có cái gì theo đổi. Nhưng rất nhanh, Bayern liền ra mặt trong vắt, bày tỏ Tô Đông là đội bóng hàng không bán, sẽ không ra bán. Tô Đông người đại diện Mendes cũng giống vậy ra mặt giải thích, bày tỏ bản thân cũng không cùng nói qua Tô Đông chuyển nhượng. Hắn ở bên đến phi thường quá trá. Hắn còn hy vọng tiếp tục vì bơn trinh chiến. Làm tu đồng dẫn bơn lội ngược dòng mở đồng thời lại cùng riêu khuấy ở chung một chỗ, đưa tới toàn thế giới chú ý cùng bàn tán sôi nổi đồng thời. Ở trận đấu cha Phót ngày kế, Tây Ban Nha Barcelona sân nu kem bên trong, Trang Tihon bán kết một trận khác tiêu điểm chiến cũng ở đây đúng kỳ hạn cử hành. Đây là Muzinho rời đi Chelsea về sau, lần đầu tiên đối mặt ông chủ cũ. Bồ đào nhà cùng nhân ở trước trận đấu liền tuyên bố, muốn ở bán kết trong đào thải Chelsea, vì 3K bắt lại Tàm Quan Vương. Trong trận đấu, Mujinho đội bóng quả nhiên cũng là dốc hết chủ lực, nhưng Hiddink Chelsea thời là hoàn toàn buông tha cho tấn công, nghiêm phòng tử thủ, bày ra liệu lĩnh phòng thủ tư thế, thậm chí cả trận đấu đều bị 3k cho đặt ở nửa trận, thậm chí còn 30m bên trong khu vực, nhưng chính là vững vàng giữ được nhà mình cũng thành. Không không, hai bên cuối cùng ở Nukem bắt tay giảng hòa. Trận chiến này sau khi kết thúc, Mujinho công khai công kích Hiddink chiến thuật là phản bóng đá, là ở đá phá hư tính bóng đá. Ta không cách nào tưởng tượng, chiến thuật như vậy, tranh tài như vậy sẽ xuất hiện ở trang The Only đây là một loại sĩ Tind cũng không tính cùng Mujinho đánh nước bắt chiến, hắn chẳng qua là phản bác một câu, năm đó hắn mang Chelsea thời điểm, giống như cũng là đánh như vậy. Hà Lan danh xoá như vậy đối, nhất thời để cho Mujinho thiếu chút nữa phát điên. Sân nhà bị không không cầm hòa, tuy nói không có cho đối phương sân khách đi bàn, nhưng xác thực cũng là tương đương không lý tưởng thành tích, sẽ cho hiệp hai trận sở Campfrost Borussia, tăng thêm nhiều hơn biên số. Cả Catalonia truyền thông thời là lại một lần nữa rối rít hoài niệm lên Tô Đông. Bởi vì lúc trước đụng Chelsea, Tô Đông cũng biểu hiện được phi thường xuất sắc, mà liền tại một ngày trước, Bayern cũng gặp phải M ngoan cường đánh lén. Chính là Tô Đông đứng ra lập cú đút, trợ giúp Bayern Munich chuyển M.U. Ba Ka hội đồng quản trị phe phản đối lại quọt tạ mấy năm như một ngày, lần nữa ra mặt tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc bày tỏ, ở bản thân chấp chính trong lúc liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, bởi vì ta sẽ không để cho Tô Đông như vậy cầu thủ rời đi, mà bây giờ, Ba Ka chính là bởi vì một đám ngu xuẩn tầng quản lý mà bị tổn thất. Ba ca người hâm mộ có hay không hối hận? Câu trả lời không cần phải nói, nhìn một chút mỗi lần Ba ca tấn công mất sức, mỗi lần Ba Ka huệ, mỗi lần Ba thua trận về sau, bao nhiêu cả tạ Loni ạ truyền thông công khai hoài niệm Tô Đông, liền có thể nhìn ra được Ba Ka người hâm mộ tâm tình. Ngoài miệng không nói, nhưng thân thể rất thành thực. Muốn không có lượng tiêu thụ, truyền thông có thể như vậy báo cáo. Nhưng mặc cho lạ Potter như thế nào bảo đảm, nếu như chính mình thượng vị liền nhất định có thể mua về Tô Đông, những thứ này đều không thể trợ giúp hắn lịch tập dù sẹo, dù là dù sẽ cùng bát tô mơ thật rất xuôi dị. Mà Barca sân nhà không không thẳng bị Chelsea cầm hòa, cũng để cho rất nhiều truyền thông cảm thấy lo hô, cho là cuối cùng sẽ là Chelsea dựa vào vững chắc phòng thủ, thăng cấp Champions League chung kết. Kidding cũng tràn đầy tự tin mà tỏ vẻ, trở lại về sau, hắn đội bóng gặp nhau thủ thắng. Xem ra, hắn nên là lưu lại một tay quy mô chương 661, lại tiến chung kết. Ngày 2 tháng 5, Bundesliga vòng thứ 30, Bayern sân nhà nên chiến mùa Hilden Trent Lật Bạc. Ở giải đấu thu quan giai đoạn, có hai loại đội bóng là khó khăn nhất đánh. Một loại chính là xung quanh khu đội bóng, còn có một loại chính là trụ hạng khu đội bóng. Mùa Hilden Trent Lật Bạc thuộc về phía sau loại này. 29 vòng sau khi đã xong, bọn họ ở Bundesliga bảng điểm người thứ 17, nhưng khoảng cách giải đấu người thứ 15 của Bucks cũng chỉ có 2 phần, cũng chính là một trận đấu thắng bại. Cho nên, cho dù là ở sân khách đối mặt Bayern, Mộ Hilden Trent tất cả đều là lấy ra 100% thực lực. Bởi vì ở trong tuần sân khách khiêu chiến MU trong trận đấu dốc hết toàn lực, hơn nữa tuần sau lại phải sân nhà nên chiến MU, cho nên hình kịch trận đấu này lưu sức mạnh, đối đội bóng đội hình tiến hành mức độ lớn đội phiên. Nhưng cũng bởi vì đội phiên lực độ quá lớn, đưa đến đội bóng toàn thân biểu hiện không phải rất lý tưởng. Mãi cho đến phút thứ 33, mới từ bộ Độn ký lên cầu chuyển xéo sau lưng, Olesút sượt sệt mệnh trùng, vì mở tỷ số. Phút thứ 38, mộ Hển chặn lật bật một lần đá phạt, tạo thành rện xỉn ở lần thứ 2 cản phá lúc, trực tiếp đụng ngã theo vào sút bồi bợ dạ lý, bị xử phạt penalty. Mộ Hiển chèn phạt phạt đội trưởng Đàm này tự mình chủ phạt mệnh chung vì đội khách gỡ hòa tỷ số. Sau đó, tranh tài lần nữa lâm vào giằng co. Mãi cho đến phút thứ 60, hèn kịch rốt cuộc không thể nhịn được nữa, làm ra thay đổi người điều chỉnh, Tô Đông thay thế ra sân. Chỉ 2 phút đồng hồ về sau, Tony Cers cánh trái chuyển xéo cấm khu trung lộ, Tô Đông chạy ra quay người về sau, ở phía trước điểm không người phòng thủ địa phương, đánh đầu vào gôn, đưa bóng đính vào góc gần, vị bơn lần nữa đem tỷ số vượt qua, 21. Phút thứ 65, đến từ cánh phải thấp truyện, Đông trước cửa bốn chỗ, góp chân gõ gó cầu, đưa bóng lần nữa đưa vào không thành, 31. 1 phút đồng hồ sau, cánh trái ố lại tác đồng, Tô Đông trước cửa 8 mét cho đánh đầu dứt điểm, lần nữa ghi bàn thành bàn, 41. Cả tòa sân Arena cũng kích động hỏng. Tô Đông ra sân chỉ 6 phút thời gian liền lên diễn hạt chín. Bay đơn người hâm mộ đơn giản cũng không thể tin được. Thậm chí ở sau đó trong trận đấu, Tô Đông còn đang không ngừng mà sáng tạo ra uy hiếp. Nhất là ở phút thứ 87, Tô Đông ở cấm khu tuyến đầu xoay lưng nhận banh về sau, xoay người lực mạnh bố ly, lừa gạt thủ môn, nhưng quả bóng đánh vào cột dọc bên trên, bắn ngược trở về cấm khu, bị đối thủ giải vây. Bỏ lỡ đại hỷ, nhưng thu hoạch một hạt chín. Tô Đông cũng ở đây sau trận đấu lấy được sân Arsenal, bơn người hâm mộ nhiệt liệt tiếng vô tay, bọn họ hiển nhiên cũng đối hắn tình trạng cùng biểu hiện tương đương hài lòng. Ngày 5 tháng 5 muộn, Champions League bán kết thứ hiệp tranh tài, Bayern sân nhà nên chiến MU. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 17 lúc, Bayern đường bóng đẩy tới đến trước trận về sau, Kajić thành công cướp bóng Bayern chuyền bóng, giao cho Szabolr, liền chủ tính phản kích. João Ben trở về thủ, trước tiên cuốn lấy Szabolr, khiến cho gừng đầu không thể không đưa bóng chuyền về. Nhưng ngay khi hệ dạ muốn tiến lên nhận ban thời điểm, Mojip đột nhiên từ cạnh tuần ra cướp ở hệ dạ một bước, đưa bóng chặn ngừng, cũng nhanh chóng dẫn bóng chạy thẳng tới ranh giới cuối cùng, khiến cho hệ dạ nhanh chóng trở về thủ. Ở cấm khu bên phải, ranh giới cuối cùng trước, Mô Zip dừng bóng về sau, thấp phẳng cầu tác động đến trước điểm. Tô Đông cùng Vãi Điệp hai người đồng thời băng lên, nhưng Vãi Điệp gắt gao ngăn ở Tô Đông cùng cầu giữa cửa, khiến cho Tô Đông rất khó trực tiếp uy hiếp không thành, mà Mô Zip chân này chuyển bóng tới lại rất gấp. Ở Vãi Điệp qué nhiêu hạ, đưa bóng dừng cao. Vander khi nhìn đến Tô cao về sau, trước tiên đánh giá, hiển nhiên là muốn, muốn lợi dụng Tô Đông dừng bóng dừng cao cơ hội, nhân cơ hội đưa bóng cướp đi, thật không nghĩ đến Tô Đông phản ứng cũng thật nhanh, không đợi Vanderza cùng vẫy đệm cắp sát, dừng bóng sau, lập tức liền một lượt nghiêng thân vô lê ngược. Tô Đông tố chất thân thể vào lúc này phát huy phải vô cùng tinh tế, nhất là loại này lật nghiêng thân vô lê ngược, động tác 10 phần dạn dĩ ra, đánh cũng là phi thường đột nhiên. Vanderza trực tiếp đưa ra hai cánh tay, nhưng cầu liền từ hai tay của hắn giữa xuyên qua, thẳng chui vào mờ u không thành. Gỗ ổn. Phút thứ 17, Tô Đông vì Bayern mở tỉ số. Đây là một lần phi thường đặc vô lê ngược. Đến từ đặc sắc ghi bàn, Bayern trước, tổng số 31. Tô Đông từ trên cỏ nhảy lên một cái, Tô Đồng vọt ra khỏi sân bóng, một đường chạy như điên, cuối cùng vọt tới Vương Quang đang chô dưới khán đài phương, dùng sức hôn trên tay trái chớp nhẫn. Cả tòa sân Arena cũng đều đang hô hoán tên Tô Đồng, bay đơn người hâm mộ cũng đang vì hắn điên cuồng hoan hô. Ở hiệp đầu sân nhà 12 thất lợi về sau, MU thứ hiệp ở sân Arena, vừa mở trận liền bày ra muốn cường công chiến thuật. Nhưng trên thực tế, thật đến trong trận đấu, MU hay là đá khá là cẩn thận, chẳng qua là không giống hiệp đầu như vậy bảo thủ. Baydon như trước vẫn là lấy ổn làm chủ, hình cũng không có bởi vì là sân nhà liền đá càng thêm tích cực. Hai đầu lão ly đấu trí đấu lưu, cũng không dễ dàng như vậy đối phương nói nhưng suất không nhịn được trước khí hay là ở u. Ủy đội trận này bắt lại Anderson để cho Sở Côn Lở đội hình chính, rõ ràng cũng là có tăng cường tấn công ý tứ. Gương đầu mạnh là rất mạnh, nhưng tuổi tác đặt ở đó, trung trảng phòng thủ cùng chặn lại là vấn đề lớn, hơn nữa không biết có phải là Ferguson hay không tụ ý, hắn trận đấu này gần như chính là đem mình làm tiền vệ công năng dùng, cơ bản không cân nhắc phòng thủ. Trận Lật đi, chờ, Anderson cùng Kazip, ba tên cầu thủ mới miễn cưỡng áp chế lại bên trung bây giờ bắt lại Anderson, bên trên một chạy năng lực chưa đủ Sở cái này rõ ràng cho thấy ở suy yếu trung trảng. Mà tuyến tiền đạo bên trên Bắt lại tư về, để cho bẹt bạ tổ đội hình chính, gió trở lại am hiểu nhất cánh. Cái này vốn nên là tất cả đều vui vẻ cục diện, nhưng tại MU còn không có điều chỉnh tốt thời điểm tiến công, Bayern liền dẫn đầu thông qua MU trùng chảng chuyền bóng sai lầm, nhanh chóng phản kích, đánh vào một cầu. Cái này cầu phần lớn công lao cũng đều là nhớ Nhung ở tô đông trên người. Nhất là cái đó đặc sắc vô lê ngược, tuyệt đối là năng lực cá nhân thể hiện. Đánh vào một cầu về sau, MU thích giữ ổn ổn trận cược, nhưng Mơn thời là bắt lấy hễ cái này, một đứa dồn sức đánh. Ở hiệp đầu đánh bại được cái điểm này bị hiệu quả về sau, thành ở hiệp 2 đội đánh đề ra để cho Roben đặc biệt bắt lấy cái điểm này tới đánh, mới vừa rồi mô giúp tác động chính là đánh sâu vào hệ dạ phần khu. M.U hậu vệ trái đoạn thời gian gần nhất biểu hiện xác thực không thể khiến người hài lòng. Cả nửa trận, Bayern tiền đạo cánh phải La vốn là có 8 chân sút gol, chọn vẹn là Tô Đông gấp 2, nhưng đều không thể lấy được đi bàn. Bất quá, từ sút gôn số lần liền không khó coi ra, Roben ở cái này bên ưu thế có nhiều rõ ràng. Nhưng ở bên liên tiếp đánh ra uy hiếp, M.U cầu thủ càng đá càng nhanh. Ở hiệp đầu mắt thấy liền muốn lúc kết thúc, M.U lại một lần nữa tấn công vừa qua khỏi trung tuyến, liền muốn trực tiếp đánh sau lưng đi tìm Juni, kết quả bị xử phạt việt vị. Khó khăn lắm mới chạy ra cơ hội, kết quả bị thổi, Juni tại chỗ tức thì nóng giận, trực tiếp một cước đưa bóng đá ra sân bóng. Trong khoảnh khắc, cả tòa sân bóng hư thành một mảnh. Phải biết, đây chính là ở bên sân nhà, MU là ở sân khách tác chiến. Trọng tài chính cũng nhìn thấy Juni một cước đá bay tranh tài dùng câu chuyện, đây là minh lệnh cấm chỉ, lúc này liền chạy tới, hướng hình lần tiên phong móc ra một trương thẻ vàng, sau đó lại giỏ vào trước ngực trong túi, lại móc ra một trương thẻ đỏ. Tất cả mọi người lúc này mới ý thức được, Juni ở phút thứ 25 thời điểm, cũng bởi vì tích cực trở về thủ, chật chân kế dẫn bóng lạm, bị đưa ra qua một trương vàng. Bây giờ là hai vàng thành đỏ. Junyi bản thân cũng đều ngơ ngác. Hắn cũng là đến giờ phút này mới trong lúc bất chợt nhớ từ bản thân mới vừa rồi từng chiếm được thẻ vàng. Nhưng lúc này hối hận, nơi nào đến được đến. Hiệp đầu đang ở Junyi thẻ đỏ trong kết thúc. Lạc hậu một cầu, thiếu một người, Ferguson không bỏ ra nổi biện pháp quá tốt. Để cho hắn tăng cường tấn công, hắn cũng không có như vậy dũ khí, không làm được như vậy quyết đoán. Phải biết, đối mặt Bayern như vậy đội bóng, thật muốn đập nổi dịm truyện, ngược lại có thể sẽ bị đá ra một điểm số lớn, kia mở ưu liền thật xong đời. Dù sao, ai cũng không muốn trải qua cái loại đó sụp đổ tính thảm bại. Quá đau đớn, hết cách rồi, Ferguson chỉ có thể tăng cường phòng thủ, chờ cơ hội phản kích. Hiện kịch là người nào? Liên hẳn kia cáo giả xảo quyệt tính cách, làm sao lại đoán không được MU tính toán. Vì vậy, nửa hiệp sau có nhân số ưu thế về sau, Bayern bắt đầu không chế bóng, bắt đầu thả chậm tiết đấu, bắt đầu tổ chức thẩm đấu, nhưng chính là không nóng này, Cố Kiên nhẫn cùng MU mài. Đối với lần này, MU cũng thật sự là không có cách nào. Toàn bộ nửa hiệp sau, số người Bayern bên trên chiếm ưu thế, nhưng tấn công số lần ngược lại không bằng đầu. Điều này sẽ đưa đến tranh tài trở nên rất giằng co, khó coi. Nhưng cuối cùng, Bayern hay là bằng vào Tô Đông ghi bàn, 10 hưu kinh vô hiểm đánh bại 10 người MU. Ferguson đội bóng ở sân Azena lần nữa gặp gỡ một trận thất lợi. Bayern cũng bằng vào 10 tỷ số, tổng tỷ số 31 đánh bại MU, lần nữa thăng cấp Champions League chung kết. Làm tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên trong nháy mắt đó, cả tòa sân Azena cũng vui mừng khôn xiết. Toàn bộ Bayern người hâm mộ cũng trên khán đài điên cuồng ăn mừng. Bắt được đi thông sân Zoma Olim đi vé vào cửa, cái này đối nói, tuyệt đối là mừng chuyện lớn. Điều này lại biểu, Bayern khoảng bảo vệ vô địch quan vương mơ ngẫm một bước. Trên khán đài, bay đơn người hâm mộ ở cùng kêu lên la lên tên Tô Đông, hiển nhiên bọn họ cũng rất rõ ràng, đội bóng có thể đánh bại hùng mạnh MU, có thể lần nữa tiến vào Champions League tứ kết, Tô Đông cực kỳ trọng yếu, là đội bóng số một công thần. Vì vậy, bọn họ không chút nào bùng xỉn tiếng vua tay của mình cùng hân hô, ở khán cả giọng la lên Tô Đông. Cả tòa sân bóng cũng phảng phất đang lay động, người hâm mộ tiếng kêu dập trời ngập đất. MU cầu thủ chính là ở loại này không khí hạ rời sân. Tô chí không kịp cùng Johnny biệt, người liền thiếu Tối nay, hắn cả trận đấu cũng rất ra sức cũng sáng tạo được cơ hội, nhưng đáng tiếc đều không thể lấy được ghi bản. Hắn chỉ có một người đối mặt bên phòng tuyến, căn bản không làm gì được. Ferguson dùng bẹt bạ tổ ra sân, vốn là nên vì Jonny kéo ra phòng thủ, thật không nghĩ đến, Jonny ngược lại đá so hiệp thứ nhất kém hơn, tiêu sái ca cống hiến kém xa Tervey. Đối với lần này, Jonny cảm thấy rất bất đắc dĩ, cũng không biết như thế nào đối mặt Tô Đông, cho nên im lặng rời đi. Ở hắn rời sân lúc, cả tòa sân bóng cũng đang hô hoán Tô Đông, tiếng sóng ngút trời, thật lâu không ngừng. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất áp bức, Quy 1 chương 662, cùng Tô cầm vô địch. Munit náo ngoài ô, rít loạn, gỗ ổn. Biệt thự phòng khách gia đình giảm chiếu phim trong, chuyến gia bình luận viên kia một tiếng kích động tới cực điểm ghi bản trường âm. Tiếng Tây ban nha bình luận viên ở ghi bàn lúc cũng sẽ teo lên như vậy trường âm, phi thường có mang tính tiêu chí. 100 nghìn chỉ trên màn ảnh truyền hình, người mặc màu vàng sân khách áo đấu 3K trung tràng Iniesta thoát khỏi giao đấu, kích động vọt ra khỏi sân bóng, một đường chạy như điên, an mừng bản thân mang tính then chốt ghi bàn. 10. Ở tranh tài phút quyết định cuối cùng, Barcelona tuyển sát Chelsea. Bên trong phòng khách, Tô Đông thấy được Iniesta ghi bàn về sau cũng không nhịn được vì vị này, ngày xưa tiểu huynh đệ vỗ tay khen hay. Cái thế giới này xoắn đi vào thật xinh đẹp. PP, Marcelo, Modric, Mascherano, N'Golo cùng Tony Cở dỗ chờ đồng đội, cũng đều dối rít khen hay. Xác thực, Iniesta một cước này bàn thắng siêu kinh điện thật đánh phi thường xinh đẹp, hơn nữa còn là lăng không bộ ly, gần như không có bị Chelsea thủ môn xếp chút nào thời gian phản ứng. Cái này cầu ta tới phòng, đoán chừng cũng quá sức, quá đột lột, tầm mắt bị trong cấm khu cầu thủ che đi rất nhiều. N'Golo ở phản phục thấy được trong TV Iniesta ghi bàn toàn bộ quá trình, tâm phục khẩu phục nói: "Trên thực tế, làm thủ môn Đối với loại này bàn thắng siêu kinh điển là không có quá nhiều biện pháp. Bàn thắng siêu kinh điển có điểm giống penalty, nhào ra đi là điểm sáng, không có nhào ra đi là mệnh. Kỳ thực, Chelsea tấn công thật rất có vấn đề, Hiddink trận đấu này cũng xác thực tăng cường phòng thủ, nhưng tấn công ngược lại xuôi xị, nhiều như vậy cơ hội, vậy mà cũng không thể ghi bàn, cái này không thể không nói là tương đương đáng tiếc chuyện. Mourinho thở dài nói, hiển nhiên đối Chelsea tình huống cảm thấy rất kinh ngạc. Đừng xem 3K tối nay không chế quyền kiểm soát bóng, nhưng Mourinho kỳ thực cũng tương đối bảo thủ. Hắn cũng không có chọn lựa Barca am hiệu nhất 4 mà là tương tự với 4 Etoho cùng Messi để ở trước mặt nhất, chung chẳng là Iniesta, xây đủ cậy tạ, Xavi cùng Giazatua. -Gia có thể nói, 3 gần như bông tha cho cánh tấn công, nhiều hơn là dựa vào với hai bên AB đổ cùng Anves, nhưng cho dù là như vậy, 3 cả trận đấu cũng chỉ có một cơ suốt chúng cung thành. Đúng, chính là Iniesta lần này. Xem xét lại Chelsea, cơ hội quá nhiều, Giờ Zopa cũng không biết lãng phí bao nhiêu lần. Nhắc tới, Tình huống như vậy có điểm giống với đối trận mở ưu thử hiệp, Roben cũng là không ngừng lãng phí cơ hội, nhưng thời khắc mấu chốt, Bayern bên này có Tô Đông tới giải quyết dứt khoát, phong tỏa thắng cục, mà Chelsea bên này không người nào có thể đứng ra. Cái này chính là siêu sao tác dụng. Chelsea bên này là sáng tạo ra quá nhiều cơ hội, nhưng thủy trung không có thể ghi bàn thành bạn, thiếu hụt một kẻ mạnh mà có lực nổ điểm tới phá vỡ cục diện bế tắc. 3K bên này tay cầm không chế bóng, nhưng chế tạo ra cơ hội rất ít, có uy hiếp tấn công không bằng Chelsea, nhưng thời khắc chốt, Messi cùng Iniesta phối hợp liền giết chết trên tài. Siêu sao chính là ở vào thời điểm này phát huy ra giá trị không phải nói giờô ba không phải siêu sao mà là nói người bờ biển ngà có siêu cường chiến thuật giá trị nhưng liền một kẻ Trung phong mà nói hắn còn chưa đủ mạnh ít nhất ở thành bản năng lực bên trên chính là như vậy mấy lần phạm quy kỳ thực đều có đợi thương Thảo bak bên này chiếm tiện nghi Chelsea hơi lộ ra thua thiệt bất quá cái này cũng bình thường bak là chủ đạo không chế bóng giữ bóng nhiều bị xâm phạm liền nhiều trọng tài chính thiên nhiên sẽ thiên hướng về bị xâm phạm phương diện này đây cũng là hiện tượng bình thường ít bóng ném không có gì đang nói vô tình bóng ném đang ở PP vừa mớirứt lời Chelsea lại một lần nữa phát động tấn công Ở tranh tài phút quyết định cuối cùng, Chelsea thu được một lần phạt góc cơ hội, ngay cả xếp cũng vọt tới 3 k trong căng khu, Bã lật trong cấm khu chân trái lăng không bộ ly, Hê Tô ho né người che kín lúc, giơ tay trái lên ngăn trở đầu, kết quả Bã lật sút goal đánh vào Hê Tô ho trên tay. Trong tài chính không có xử đá phạt đền, cái này lập tức kích thích Chelsea cầu thủ phẫn nộ cùng bất mãn. Haha, đây chính là Hê Tô ho giàu hoạt địa phương. Tô Đông cười nói. Đám người cũng đều rối rít bật cười gật đầu, ai nói không phải đâu. Kỳ thực, Heto ho động tác chợt nhìn là không có vấn đề thì giống như sông lại che kín về sau, thấy được ngươi muốn lên chân dứt điểm, ta theo bản năng né người tránh, càng giống như là đang bảo vệ, cái này không có tật xấu a. Nhưng vấn đề là, ngươi tránh liền tránh, tại sao phải dơ tay lên? Bảo vệ đầu sao? Nhưng ngươi bảo vệ đầu thời điểm, tay nâng qua đỉnh đầu. Cái này nhìn hiện trường trọng tài chính thế nào đọc hiểu, ngươi nói Heto Hoa là vì bảo vệ mình, mới xoay người ôm đầu, bị bã là sút gol vô tình đánh tới, cái này có thể, nhưng cũng có thể nói, Hê Tô Hoa là cố ý đưa tay, mới bị bả là sút gol đánh tới. Mẫu chốt cân nhắc đang ở trọng tài chính. Cho nên nói Có lúc đá bóng liền không thể quá chính phái, năm đó An Jay dạy ta phòng thủ thời điểm, lão thiên gia của ta, ta mới biết nguyên lai like sân bóng bên trên cất giấu nhiều như vậy bí mật, ngay cả mẹ sư ta giấu bằng xương ưu nhã ung dung tiểu mẫu hậu vệ, trong tối tất cả đều là một đống lớn chán ghét chờ mờ ám. VV lúc nói chuyện là nhìn Tô Đông, hắn liền vẫn cảm thấy Tô Đông đá bóng quá chính phái. Dĩ nhiên, Tô Đông có chân đủ thực lực cường đại đi chính phái. Nhưng VV vẫn luôn cho là, nếu như Tô Đông đá bóng lại giảm hoạt một ít, lại âm tổn một chút, hắn sẽ để cho đối thủ càng thêm nhức đầu. Đá qua cầu đám người cũng đều hiểu VV lời nói này. Nói thật, bóng đá được khen là là cuộc chiến không khói súng, đá bóng cầu thủ giống như là bên trên chiến trường chiến sĩ, tất cả mọi người cũng chỉ có một mục đích, đó chính là không gì không dám dùng, ở quy tắc cho phép bên trong phạm vi, giết chết đối phương, giữ được tánh mạng của mình. Nếu như cũng bên trên chiến trường, còn cùng đối phương nói những thứ kia dư thừa tình hoài, phẩm đức, đạo đức cái gì, đây không phải là ở cầm tánh mạng của mình đùa giỡn hay sao? Có chút nhân đạo đức tiêu chuẩn cao hơn một chút, ở sân bóng bên trên sẽ có một ít hành vi đáng giá mọi người đi tôn trọng, nhưng bao gồm ngã vờ, bao gồm cái khác các loại ở bên trong, chỉ cần là quy tắc cho phép bên trong phạm vi, cũng dễ hiểu. Nói một cách thản thừng, bọn họ cũng là muốn thắng. Thì giống như ho cái này bằng ném, giàu hóa ta. Nhưng ngay khi mới vừa rồi, Zoro ba không phải cũng có một lần ở trong cấm khu bị trật chân té về sau, mới vừa đứng dậy, đột nhiên lại kêu thảm một tiếng ngã xuống đất, tại sao? Nói một cách thẳng thường, đều là vì thắng trận. Trận này thắng lợi quan hệ đến mấy chục triệu ở Zoro trực tiếp cùng tiềm tàng lợi ích, cái này nếu là hoán đổi thành nhân dân tệ, đó chính là mấy trăm triệu. Lao thiên gia của ta, mạng người ở mấy trăm triệu trước mặt cũng không tính là chuyện, huống chi là cái gọi là đạo đức. Cho nên, Mujinho ở làm huấn Chelsea thời điểm, Hắn sẽ công kích 3K các loại, nhưng đội thành hắn làm huấn luyện viên 3K lúc, hắn sẽ công kích hít là phá hư tính bóng đá, bởi vì hắn toàn bộ ngôn luận đều là đứng ở lập trường của hắn mà nói. Tiêu chuẩn kép. Đùa giỡn, có thể thắng cầu, ai quan tâm ngươi tiêu chuẩn kép? Thực lực cùng thắng lợi mới là trên sân bóng vương đạo. Barca sân khách 10 đánh bại Chelsea, bằng vào Iniesta thời khắc mấu chốt tuyệt sát, Barca lần nữa tiến vào trang The Only Kết, hơn nữa bọn họ còn tiến vào cúp nhà vua chung kết. Ở La Liga đã tới tay dưới tình huống, Barca mùa giải này có hy vọng đánh vào tam quan vương. Mujinho tối nay cũng coi là nợ mày mặt tự tay đào thải Chelsea, giải hận. PP cười nói: "Năm đó ở bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga lúc, Tô Đông cùng PP đám người cũng cùng Mourinho đâu qua, với nhau cũng đều biết. Tiếp xuống, chúng ta quyết định đụng 3K, không tốt đá." Tony Cearos không không lo lắng nói: "Chelsea càng không dễ đá, Hiddink phòng thủ càng nghiêm mật, ngược lại thì Barca, cảm giác cơ hội rất nhiều." Marcelo tràn đầy mong đợi cười nói: "Đây chính là hắn lần thứ 200 thi đấu kết. Bao nhiêu cầu thủ chuyên nghiệp cả đời cũng đá không được một trận, kết quả hắn mới 20 tuổi, đã muốn đá trận thứ hai." Không thể không nói, cùng Tô Đông chính là thoải mái. Đây cũng là rất nhiều bên cầu thủ tiếng lòng, bởi vì bọn họ cũng trong lòng rõ ràng, không có Tô Đông, Bogdan cũng rất khó tiến vào champion league chung kết, liền xem là khá, cũng tuyệt không có khả năng giống như bây giờ, liên tục hai cái mùa bóng cũng tiến vào tràm tí on league chung kết. Mujino Davis sẽ chọn lựa như vậy lối đánh, ta đoán chừng, đến chung kết, hắn sẽ càng thêm cầu ổn, hắn trong xương hay là rất bảo thủ." Tô Đông suy đoán nói. "Không sai." Moji gật đầu, khỏi cần phải nói, liền đem trận đấu này Zerzo Ba lấy được những cơ hội kia, thả vào Tô trên người, các ngươi đoán, hắn tối nay có thể ghi bao nhiêu bàn?" Đám người không khỏi mỉm cười. Nhìn về phía Tô Đông ánh mắt cũng đều tràn đầy bội phục. Cái khác không nói, rất nhiều cơ hội giờ Zoba cũng không có nắm chặt, thậm chí cũng không có tạo thành suất gol, nhưng nếu là đổi thành Tô Đông, kia Barca tối nay đoán chừng là phải xui chẹo, trong giây phút lại bị suất cái 50. Các đồng đội loại ánh mắt này để cho Tô Đông cũng rất bị rơi, nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì khiêm tốn nụ cười. Hắn rất rõ ràng, đồng đội kính nể là tới từ hắn sân bóng bên trên biểu hiện, đến từ thực lực của hắn. Kế tiếp lịch đấu liền thú vị, Barca muốn đá cướp nhà vua, chúng ta muốn đá gỡ mạc cụp, giải đấu cũng đều cơ bản nắm bắt tới tay. Nếu như hai đội cũng bắt được đá cúp vô địch, vậy thì cũng là hướng về phía Tam Quan Vương đi. Thomas Müller ngược lại rất hưng phấn. Hắn bây giờ cũng là đội một dự bị cầu thủ, đội bóng lấy thêm Tam Quan Vương, hắn khẳng định khi lấy được huy trường trong danh sách, chuyện này với hắn như vậy tiểu tướng mà nói, chuyên nghiệp đời sống đơn giản hãy cùng bật thật vậy. Có ai có thể vừa vào nghề liền Tam Quan Vương. Tony Caceros cùng Thomas Müller là được. Dĩ nhiên, dưới so sánh, bọn họ so Messi hay là hơi có không bằng. Hết cách rồi, kê sát Tô Đông Viên này đại thụ che trời, nghĩ đường vinh dự cũng khó. Có lúc suy nghĩ một chút, thật đúng là gọi người cảm thấy kinh ngạc. Cái này đều đã là Tô Đông lần thứ 400 tí onlit chung kết, hơn nữa ba lần trước tất cả đều cầm vô địch, vậy lần này đối mặt ba ca vị này ông chủ cũ, có hay không còn có thể kéo dài tiếng chung kết tất đoạt cup truyền thống. Tô Đông ngược lại đột nhiên nhớ tới một món khác chuyện thú vị. Hắn còn nhớ, năm đó Messi đã từng nói, hắn có một người bạn nhìn Tô Đông rất không vừa mắt, cho nên Messi để cho Tô Đông tìm cơ hội hung hăng giáo hấn một chút hắn, mà người bạn này chính là ít. Nghĩ đến nơi này, Tô Đông trong lúc bất chợt rất thú vị lấy điện thoại di ra, cho Messi phát đi một cái tin nhắn ngắn. "Còn nhớ năm đó ngươi bảy ta giáo huấn người bạn kia sao? Ngươi yên tâm." chỉ only chung kết, ta thay ngươi thật tốt dạy dỗ hắn, bảo đảm đánh liền tra hắn cũng không nhận ra là ai. Sau khi nói xong, Tô Đông không nhịn được ha ha cười lên. Hắn phản phất đã đoán được, là Messi ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nhận được điều này tin nhắn ngắn thời điểm, nét mặt của hắn sẽ là dạng gì? Quy một chương 663, họ phẹn Tuần cổ tích. Ngày 9 tháng 5 buổi chiều, Bundesliga thứ 31 vòng, Bayern sân khách khiêu chiến của Bucks. Trận giải tiến hành đến phút thứ 26 lúc, Thomas Muller cánh phải tác động, Tô Đông trong cấm khu đánh đầu dứt điểm, vì Biden mở tỷ số, 10- Đội hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, đầu tiên là PV lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, đánh đầu ghi bản, sau đó Tô Đông trợ công Thomas Muller đánh vào một cầu, đem tỷ số mở rộng vì 30. Phút thứ 71, lâm kết quả trước, Tô Đông tiếp gi Burberry cánh trái tác đồng, bộ ngực dừng bóng về sau, chân trái sút sệt đi bản, vì Bayern xuống lần nữa một thành, 40. Cuối cùng, Bayern sân khách 40 toàn thắng của Bucks, lần nữa bắt lại 3 điểm. Nhưng đây đối với đã trước hạn bắt được giải đấu vô địch Bayern mà nói, không có bao nhiêu ý nghĩa. 3 ngày sau, Bundesliga thứ 32 vòng, Bayern sân nhà nghênh chiến Huyền Kịt cũng không có ở hiệp đầu an bài Tô Đông ra sân, mà là để cho hắn nghỉ ngơi. Đây cũng là một ơn xét đội bóng cần muốn không ngừng đổi phiên tới điều chỉnh cầu thủ thể năng, mục đích là hy vọng ở trang Dion Lee chung kết đối mặt Barca Lux, Biden có thể ở thể năng bên trên hơi chiếm như thế, tối thiểu muốn không rơi xuống hạ phòng. Nhưng cả nửa trận, Biden cũng không có lấy ra quá tốt biểu hiện. Cỡ lò sợ cùng bộ đội kỳ tổ hợp lần nữa chứng minh công vô lực. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Tô Đông dự bị ra sân, chỉ không tới 1 phút thời gian, Jibberzy cùng Marcello cánh trái phối hợp, chuyền ngang đến trung lộ, Tô Đông dùng thân thể gánh vác đối phương trung vệ về sau, Chân phải dừng bóng về sau, chân trái lại đánh, vì bơn mở tỷ số. 10. Cái này ghi bàn cũng nhận hiện trường đỡ người hâm mộ nhiệt liệt hoan hô. Cầu thủ thực lực sai biệt hay là mắt trần có thể thấy. Đông dạng là một nhóm kia cầu thủ, đông dạng là kia một đám đối thủ, nhưng Tô Đông ra sân không tới một phút là có thể đi bàn, cái này còn cần giải thích thêm cái gì không? Phút thứ 57, đến từ hậu trường lụ sĩ ổn truyền dài, Tô Đông phá bẫy việt vị trên bảo, bộ ngực đưa bóng dừng hướng về phía trước về sau, dẫn bóng chạy thẳng tới góc khu, hấp dẫn hai tên phòng thủ cầu thủ chú ý về sau, chân phải chuyền ngang đến không người phòng thủ bên trái. Zeeber nhẹ nhóm đuổi theo, đệm chân gôn chống đắc thủ, vì bơn xuống lần nữa 1 thành, 20. Sau đó, tô đông, Zeeber cùng Tony Crosse ở phía trước trận bên trái một lần liên tục phối hợp, Zeeber đột nhập cấm khu suốt gôn đắc thủ, vì bơn xuống lần nữa 1 thành, 30. Đây cũng là Zeeber một lần lập cú đốt. Chỉ sau 3 phút, Tony Crosse cũng bằng vào 1 cước suốt xa, xuyên thủng lever cơ không thành, đem tỷ số mở rộng vì 40. Tất cả mọi người cũng đã nhìn ra. Bayern cầu thủ cũng đang sắn tay háo lên chứng minh bản thân, mong muốn lấy được một chương tiến về sân Joma Olimpia Champions kết tứ cách dự thì, mà Leverkusen mùa giải này biểu hiện không tốt, trước mắt xếp hạng trong giải đấu dù, không trên không dưới, vô dục vô cầu, trong trận đấu cũng thiếu hụt ý chí chiến đấu. Cuối cùng, Bayern là 40 sân nhà toàn thắng Leverkusen. Có người nói, họ phẹn tuần là mùa giải này Bundesliga thứ nhất chuyện cổ tích. Cái này cần đến gần như tất cả mọi người công nhận. Một chi đến từ nước Đức một tòa cũng chỉ có 3000 người thôn trang nhỏ đội bóng, ở tầng dưới chốt bò trườn lộn vùng với nhiều năm về sau, độ độ Bundesliga đài. Sau đó ở ngắn ngủi trong nửa năm, gần như quét ngang Bundesliga đông đảo cường đội, ngạo cư bảng điểm thứ tịch, thế giới Bundesliga bá chủ Bayern ít. Đây là giường nào làm người ta khó có thể tin chuyện. Nếu như không phải trên thực tế phát sinh, trong tiểu thuyết ai dám như vậy viết. Ở thăng nhập Bundesliga về sau, họ Bayern thậm chí ngay cả bản thân sân nhà cũng không có, chỉ có thể đến phụ cận mạn mểm đi thuê sân các Benz tới sử dụng, mại cho đến phần sau chỉnh, cũng chính là kỳ nghỉ đông sau, họ phèn Bayern mới chính thức khai dụng bản thân mới vừa vừa hoàn thành sân bóng mới, cả Arena. Nhưng có lẽ là bởi vì nửa vòng đầu quá mức huy hoàng, đưa đến sau đó Truy thông cùng người hâm mộ đối họ phẹn hấn nửa vòng sau trượt đều có chút thất vọng, bây giờ, chi này đội bóng vẫn vậy đứng hàng Bundesliga vị thứ 7, đem bao gồm sở cốt không muốn, Leverkusen cùng ở đỡ bợ dị mện chờ truyền thống cường độ cũng dẫm ở dưới chân. Có thể nói, họ phẹn thuần quy tắc này cổ tích thật phi thường khích lệ lòng người. Ít nhất, hắn làm cho tất cả mọi người cũng thấy được, nguyên lai trung hạ giai tầng giải đấu đội bóng cũng là có cơ hội mỹ tập. Họ phẹn thuần chỗ chấn nhỏ, xỉnh xỉnh, Bộ, chỗ này, chấn nhỏ nổi nhất chính là có một tòa xỉnh xỉnh xe hơi cùng kỹ thuật viện Bảo tàng. Đây là châu Âu lớn nhất bảo tàng tư nhân, bên trong có nước Đức, thậm chí còn châu Âu, có thể nói phong phú nhất xe hơi chờ tặng, hàng năm cũng hấp dẫn đến không hết du khách. Sớm tại kỷ hữu 5, họ FENN thần đang ở nhỏ trong hương thôn dựng lên một tòa, lấy câu lạc bộ người sở hữu DSD mà hô mệnh danh sân bóng, nhưng sân bóng này vẹn vẹn chỉ có thể dung nạp 5000 người, có thể thỏa mãn cấp bậc thấp giải đấu yêu cầu, nhưng thăng nhập Bundesliga sau thì không được, cho nên bọn họ chỉ có thể thuê mạn nhẩm sân cả Mà lệ 9 tháng 1 mới vừa này, dựng cũng là DSD mà hô một mình dựng lên, nhưng địa điểm đã không ở họ FENN ngồi này nhỏ hương thôn. Dù sao nơi đó quá vấn vẻ, hơn nữa cũng chỉ có 3000 nhân khẩu, căn bản là không có cách thỏa mãn 30000 người lớn sân bóng nhu cầu. Thật muốn thả ở chỗ đó, chẳng lẽ muốn mỗi một trận đấu cũng làm cho khán đài bên trên trống rỗng? Cho nên, họ phèn thêm liền đem mới sân nhà đem đến Sinsheim. Sân bóng mới liền tọa lạc ở Sinsheim xe hơi cùng kỹ thuật viện bảo tàng chính đối diện. Cái này cũng không khó coi ra, nhà này câu lạc bộ đã trở thành Sinsheim tòa thành nhỏ này trấn, cùng viện bảo tàng sánh vai dấu hiệu. Nhưng cùng đại đa số ra đội bóng bất đồng chính là rồi nẻ cả arena chúng quanh đều là bãi đầu xe, mà không phải giống như đại đa số Bundesliga đội bóng vậy, đem trụ sở huấn luyện cùng sân bóng thả vào cùng nhau. Bọn họ sân nhà vẫn vậy vẫn còn ở xịn xịn tây bắc tòa kia gọi họ fænheim trong thôn trang nhỏ. Có ý tứ chính là, có thể chứa 5000 người đi et mà sân hốt tòa lạc tại thôn bắc bộ, mà họ fænheim sân huấn luyện thời là ở thôn nam bộ, bên cạnh còn có một tòa chạm xăng. Có thể nói, bởi vì bóng đá, bởi vì họ phèn hình nhà này câu lạc bộ, để cho chỗ ngồi này gọi là họ fænheim, cũng chỉ có 3000 người thôn trang nhỏ, cùng với chỗ ngồi này cũng chỉ có 30000 người xịn xịn, đều ở đây nước Đức, châu Âu. Thậm chí còn toàn thế giới cũng thanh danh danhă dội đây chính là bóng đá sức hấp dẫn cùng sức ảnh hưởng bay cũng không tiến về họ phân hình mà là trực tiếp đến sinh sinh. bất kể là đối với họ ph hình hay là đối với, với sinh, sinh mà nói bay đến đều là một việc trọng đại trận đấu này vé vào sân sớm tại mấy tháng trước liền đã toàn bộ bán sạch bây giờ càng là một phiếu khó cầu làm bơn đến lúc sân bóng 4 phía bãi đầu xe đã sớm sớmừng phải dậm rạp họ phèn người hâm mộ thấy được lúc toàn đều điôắn cùng, hô hoán cùng theo Tuy nói trận đấu này là đối thủ nhưng hơn là Bundesliga ở châu Âu sân đấu thậm chí còn toàn thế giới cos sĩ Căn từ báo biểu báo cáo, tối nay hay là họ Fèn hình mùa giải này cho tới bây giờ, dọn vào sân bóng mới về sau, một lần duy nhất ngồi đầy toàn trường, đủ thấy bận sức hấp dẫn. Tô Đông là bận trong đội được hoan nghênh nhất cầu thủ, hiện trường thậm chí có không ít người hâm mộ cũng dơ cao hắn cự phúc hình. Đây cũng là 10 phần mới mẻ. Nghe nói, họ Fèn thuần cũng không phản đối người hâm mộ làm như vậy. Cũng bởi vì như vậy, cho nên bên trong sân không khí phi thường nhiệt liệt. Tranh tài ngay từ đầu, họ Fèn thuần cầu thủ đệm 3 liền biểu hiện được mười phần sống động. Nhưng bận rất nhanh thay đổi thế cục, đối họ Fèn hững tạo thành vây công thế. Bởi vì đội bóng đang vì Champions League chung kết làm chuẩn bị, đồng thời cũng phải chuẩn bị chiến đấu trong tuần German Cup chung kết, cho nên Bayern rõ ràng không có đem hết toàn lực, nhưng Thomas Müller hay là ở phút thứ 16 vì Bayern mở tỷ số. Bất quá rất nhanh, Đẻm bà ba đã đột phá Van Vuittend, vì họ phản mừng gỡ hòa tỷ số. Phút thứ 27, bằng vào một lần phạt góc cơ hội, Van Vuittend đánh đầu chuyền nối đến phía sau, Hämmo đánh đầu dứt điểm, bị thủ môn ngào ra, trong cấm khu một mảnh hỗn chiến, tí một chụp cướp được cầu, đi bàn bản, đem số lần nữa vượt qua. Nhưng thiệt vui chóng tàn, 1 phút đồng hồ sau, lại là Đẻm bà ba đột phá thoát khỏi van bị tẹn hở chuyển trong, trợ công đồng đội ghi bản thành bản, đem tỷ số lần nữa gỡ hòa. Hai đội đá ra nhanh tiết tấu công phòng, trên tài tiến hành phải phi thường đi liệt. Cuối cùng, hiệp đầu là 22 bắt tay giảng hòa. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, thế cục như trước vẫn là rằng co. Hiện trường rất nhiều người hâm mộ đều đã không giữ được bình tĩnh, ở cao giọng la lên Tô Đông. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng là hướng về phía Tô Đông tới. Hình Kịch cũng biết một điểm này, cho nên ở phút thứ 60 lúc, dùng Tô Đông thay cho tổ đội kỳ. Ra sân 1 phút, Tô Đông sẽ đưa ra một cước chuyền về. Tony Cazzos bên ngoài vùng cấm xuất sa, thiếu chút nữa liền công phá đối phương khung thành. Sau 4 phút, Tô Đông dùng một cú cấm khu bên trái góc độ nhỏ xuất gol, xuyên qua thủ môn hiệu đẹp đạn, nhưng xấp xỉ lướt qua cầu môn, không có thể ghi bàn thành bàn. Mãi cho đến phút thứ 83 lúc, làm cánh phải tập động, Tô Đông cấm khu penalty điểm bên phải, bộ ngực dừng bóng về sau, xoay người trực tiếp lăng không bộ lỳ, đánh ra một cái vừa nhanh vừa mạnh lực mạnh cánh cửa, vì bơn lần nữa đem tỷ số vượt qua. Một cú này đặc sắc ghi bàn cũng giành được hiện toàn bộ người hơn một như sấm tiếng vô tay. Họ phẹn toàn một trận chiến này vô vô cầu. Biden cũng giống vậy không có có thành tích gì áp lực, thuần túy là vì điều chỉnh cầu thủ trận thái, đồng thời lấy lòng đám này, đặc biệt vì Biden mà tới người hâm mộ. Tô Đông cái này ghi bàn hoàn toàn đốt bên trong sân không khí. Họ Phèn Thần Điên cuồng phản pháo, không có bất kỳ cất giữ, hiển nhiên vẫn là hy vọng ở sân nhà cầm hòa, thậm chí là đánh bại Biden. Nhưng Biden cũng biểu hiện ra rất mạnh tiêu chuẩn, hâm mộ ở bù giờ giai đoạn, đưa ra một cước tinh chuẩn chuyền giải, trực tiếp rơi vào họ Phèn hình phòng tuyến sau lưng. Tô Đông nhanh chóng theo trên bảo, phá bẫy việt vị thành công, ở cấm khu đầu, đối mặt đánh ra hiệu đẹp đặn, trực tiếp một động tác giả liền lừa gạt đối phương. Sau đó ở trong cấm khu đệm chân gôn chống đắc thủ. 42. Sân bóng bên trong lần nữa tuôn ra như sấm tiếng hoan hô. Toàn bộ người hâm mộ đều ở đây vì Tô Đông đặc sắc biểu hiện hoan hô ủng hộ. Họ fan tuyển ông chủ đỉet ma ốp an vị trên khán đài, hắn cũng không nhịn được kích động đứng lên, cùng người hâm mộ cùng nhau vỗ tay hoan hô, đồng thời cũng tràn đầy háo ước. Hắn hy vọng tương lai một ngày kia, họ fan tuyển có thể trở thành giống như bọn như vậy đứng đầu hào môn, có giống như Tô Đông như vậy siêu cấp siêu sao. Thực hiện, vậy hắn vì vậy sinh không tiếc, Quy 1 chương 664, không ai so với ta càng hiểu Tô Đông. Ngày 20 tháng 5, một, Berlin Gợi màn cuộc chung kết, bờ đờ bờ gì mèn đối trận bên ơn Munnit. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Trước Munten Phong Tỷ giờ Dụ cùng trước Otto Tiên Phong An Mệ đã đứng ở vòng tròn giữa sân, chờ đợi ra bóng. Tô Đông đứng ở vòng tròn giữa sân ngoài, nước mưa đã hoàn toàn dính ướt hàng áo đấu, thỉnh thoảng sẽ phải đưa tay xóa một thanh trên mặt nước mưa. Nay lại là một trận thể nghiệm phi thường hạng best mưa chiến. Nhưng cái này thời tiết Berlin chính là như vậy. Tỷ giờ Dụ cùng An Mệ đấy đã, cũng không xa lạ gì, người trước đã từng là bên cầu thủ mà cái sau chính là Mujino ở Botto cất nhắc đứng lên chủ phòng, còn cùng Tô Đông ở bỏ tiểu gạn gì mệ dạ Liga đã qua tranh tài. Đã từng có một đoạn thời gian, Bồ Đào Nha hy vọng đem Tô Đông cho đòi tiến đội tuyển quốc gia, nhưng không có thể như nguyện, vì vậy sẽ để cho An Mệ gậy đả thay thế Tô Đông, bởi vì vóc người của hắn cũng là rất cao lớn rắn chắc, cũng bị Bồ Đào Nha bóng đá đặt vào hậu vọng. Nhưng cuối cùng, An Mệ đả cũng không thể lớn lên thành tất cả mọi người trong chờ mong cái dáng vẻ kia. Đang ở một tuần trước, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha đúng kỳ hạn cử hành, 3 41 đánh bại Atletico Bilbao, vô kinh vô hiểm bắt lại Cúp Nhà vua vô địch, thành tựu quan vương. Mundino đội bóng khoảng cách tam quân vương, chỉ kém một tòa trang Diolit. Cũng là ở cái này trận chung kết sau, Mundino cao điều đối bản Munit phát ra khiêu chiến, tuyên bố muốn ở Roma đánh tan Bayern. Không chỉ có như vậy, Mundino còn bày tỏ, hắn đối 3K phòng thủ có lòng tin, tin chắc đội bóng có thể phòng thủ ở Tô Đông, bởi vì Barca có châu Âu phòng thủ tốt nhất cầu thủ. Làm ta biết Tô Đông thời điểm, hắn còn chỉ là một mờ bãi vô danh ngôi sao mới, hắn nhìn tận mắt hắn từ tay mơ lắp mình biến thành ngôi sao bóng đá, không ai so với ta càng hiểu hắn, cũng không có người nào so với ta càng hiểu như thế nào phòng thủ hắn. Thật ở sân Joma Olympic, ta sẽ không để cho Tô Đông đi bàn, mà đối với Barca, Mujino bày tỏ, Messi sẽ thành đội bóng tính quyết định cầu thủ. Hắn so Tô Đông càng thêm thiên tài. Rất hiển nhiên, ở tam quan vương trên đường, Barca đã dẫn trước Bayern một bước. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, đã cùng Tizerzo dẫn đầu ra bóng. Sân bóng bên trong, hai đội người hâm mộ cũng phát ra đình thai nhức óc tiếng hô hoán. Diego vừa mở trận liền biểu hiện được mười phần sống động. Tên này bở ra giữa trung tràng là mùa giải này Bundesliga thi đấu biểu hiện trên sân tốt nhất chàng một trong, nhưng đang ở mấy ngày trước Đở đỡ bở gì mèn quan phương tuyên bố, Diego lấy 25 triệu Euro giá cao, chuyển nhượng đi C.J Tú. Nói cách khác, mùa giải này sau khi đã xong, Diego sắp rời đi ở đỡ bở gì mèn. Trước trận đấu, Diego liền bày tỏ, hắn phi thường cảm tạ mình ở đỡ bở gì mèn chỗ nhận được hết thể trợ giúp, hắn hy vọng có thể vì chi này đội bóng lưu tòa tiếp theo vô địch, cho nên hắn sẽ ở g mạn cục trong trận chung kết, đem hết toàn lực trợ giúp đỡ bở gì mèn đánh bại Bayern. Tranh tại ngay từ đầu Diego liền biểu hiện ra tương đương sắc bén nguy hiểm, dẫn LDR bợ dị mện công kích bảy đối bơn phát khởi mãnh liệt tấn công, cũng sáng tạo trước trận một lần đá phạt cơ hội. Diego tự mình chủ phạt đá phạt, tinh chuẩn treo nhập cấm khu, trung vệ đỡ rồi ở được điểm rơi, đánh đầu dứt điểm. Nhờ sự chú ý phi thường tập trung, phản ứng cũng đủ nhanh, một tay đưa bóng đánh ra, sắp xỉ hóa giải một lần nguy cơ. Sau, LDR bợ dị mện tiếp tục đối bơn giữ vững tấn công áp lực. Sơ đội bóng luôn luôn đều là lấy tấn công rừng, tối nay cũng không ngoại lệ. Phút thứ 11, đờ đờ lao ra vòng cấm địa, đem LDR bợ chuyển cầu cho cướp đi về sau nhanh chóng đưa bóng chuyển cho đồng đội. Nhưng ở đỡ bở gì mèn đột nhiên tăng cường tranh chấp, sợ rỉnh thành công cắt bóng, thấy được Nơ ơ khoảng cách khung thành có chút xa, trực tiếp một cước khoảng cách xa lu bóng, thẳng đến khung thành đi. Nơ ơ nhanh chóng trở về thủ, lại là một tay đưa bóng đỡ ra sảng ngang, làm cho tất cả mọi người cũng người đổ mồ hôi lạnh. Hên kịch chỉ có thể hướng đến bên sân, tỏ ý Nơ ơ đừng mạo hiểm nữa. Không thể không nói, tên này nước đức thủ môn mánh là rất mạnh, phát huy tốt thời điểm thật phi thường xuất sắc, nhưng chỉ là có chút sóng, thích đánh ra, thích nào, thích dẫn bóng, những thứ này đều là thủ môn cấm kỵ, nhưng hắn lại chơi được không vui lắm du. Thật muốn nói cất phác Nói ở làm thủ môn, tư pháp thật sự chính là không sai. Nhưng đáng tiếc, Huyễn Kích lớn tuổi trái tim không tốt, không chịu nổi hắn chơi như vậy. Huyễn Kích điều giáo hạ Bợ Gi có một đặc điểm, chính là giỏi về hậu phát chế nhân. Mở màn trước mặt gần 10 phút, Bợ Gi Mện chiếm cứ ưu thế áp đảo, nhưng Mện từ từ ổn định trận cược, cũng từ từ thay đổi bị loại thế, rất nhanh cũng liền tổ chức lên một lần có uy hiếp phản kích. Làm ở cánh phải dẫn bóng đánh thẳng vào, không cùng bất luận kẻ nào phối hợp, trực tiếp dẫn bóng tới Bợ Gi Mện cấm bên phải. Bất thình sau chen vào tấn công, để cho Bợ Gi Mện trên dưới giật nảy mình. Vọt tới cấm khu bên phải về sau, Bọn dị mện hậu vệ trái Bồ Ennis chỉ lo phong làm chuyển động, mong muốn chặt đứt làm chuyển bóng cho Tô Đông tiến đường, không nghĩ, làm đột nhiên đưa bóng trừ trở về, chuyền về vòng cấm địa tuyến đầu cho Ruben. Người Hà Lan chân trái dừng bóng về sau, làm sơ điều chỉnh, đẩy bóng qua nạn đổ, trực tiếp nhấc chân giật bắn. Nhưng một cước này suốt gol không có thể chế tạo uy hiếp, bị thủ môn họ hệ sẽ ngã xuống đất ôm lấy. Tuy nói không thể đi bàn, nhưng lần này tấn công cũng vì bơn chế tạo thành thế. Chỉ sau 4 phút, Bayern lần nữa quay đầu trở lại. Cánh trái tấn công không có kết quả chuyển về về sau. Sau khi Sawyer cùng Mojip liên tục chuyển ngang đảo chân, từ Mojip qua Chu Tiến, đưa bóng phân cho cánh phải làm. Làm được banh sau lại chuyển thẳng, Joben ở 30 mét khu vực dừng bóng về sau, đối mặt Bu Ennis, trước là liên tục bước lập bập điều chỉnh về sau, đột nhiên ngang dẫn bóng ngoặt vào trong. Joben đột nhiên xuất hiện mặt vào trong, bỏ rơi Bu Ennis, hấp dẫn bố mặn cùng nãn độ chú ý, ở cấm khu tuyến đầu bên phải, chân trái đưa ra một cái chuyển thẳng, cho đến nạn đổ sau lưng. Chỉ thấy Tô Đông Tử cung đỉnh khu đột nhiên cắm xin nạn đổ sau lưng, tốc độ thật nhanh, được sau thuận thế song thủ, dẫn bóng vọt tới vòng 5m 50 tuyến đầu bên phải. Mặt đối thủ muốn nó hệ sẽ, Tô Đông một động tác giả về sau, đột nhiên đệm chân gấp gần. Họ hệ sẽ phản ứng rất nhanh, ra chân muốn đem cầu ngăn cản ra, nhưng thoáng chậm một chút. Cầu lướt qua bên phải của dọc, tiếnở dở bở gi mẹn cũng thành. Gỗ ổn. Phút thứ 16, bay Biden mở tỷ số. Đến từ Tô Đông đi bàn, 10. Tô Đông cả người ướt nhẹp, lại một đường chạy như điên, vọt ra khỏi sân bóng, chạy thẳng tới bên ơn người hâm mộ dưới khán đài phương. Cả sân mấy người hâm mộ ở đều nhịp Đông, thanh thế phi thường to lớn. Theo đi bàn, dở dở mẹn cũng từ từ tạm hoan thế công. Rất hiển nhiên, sơ giám cùng hắn cầu thủ cũng đều rõ ràng ý thức được, tiếp tục công sẽ chỉ làm Biden không ngừng đi bàn. Trang thái thế cuộc từ từ xoay chuyển lại, Biden cũng bắt đầu biểu hiện ra đủ kiên nhẫn. Hiệp đầu cuối cùng là lấy 10 kết thúc. Nhưng nửa hiệp sau ngay từ đầu, Dở dở bỡ gì mện liền ngồi không yên. Bọn họ bắt đầu lợi dụng khai cuộc phát khởi một đợt tấn công, cố gắng tranh thủ đến một ghi bàn. Nhưng Biden vừa đúng sẽ chờ Dở dở bỡ gì mện ép đi ra đánh. Đầu tiên là Tô Đông tiếp hậu trường truyền dài về sau, xoay người đưa bóng truyền cho jo ben. Jo ben dẫn bóng một chọi 2, trực tiếp ở cánh trái lắc đổ Dở dở gì mện phở rỉnh về sau. Ở cấm khu bên phải đột phá bùa Enni lại lên chân dứt điểm. Tuy nói bị thủ môn họ Hễ xệ nhỏ ra, nhưng Roben lần này đặc sắc biểu diễn để cho người chỉ nhìn mà than. Chỉ sau 3 phút, lại là một lần hậu trường phản kích, Tô Đông né người nhận banh về sau, dẫn bóng đi phía trước đẩy tới, vừa qua khỏi trung tuyến, hấp dẫn tợ rô cùng nạn độ sự chú ý, đưa bóng chuyển xéo sau lưng. Ribery nhanh chóng sau trên vào, dẫn bóng đánh thẳng vào, thế một đối một đệm chân ghi bàn, vì xuống lần nữa một thành. Ghi bản sau nước pháp mặt thẹo vọt thẳng đến bên sân, cả người gục xuống chân trượt trên cỏ, chợt ra sân bóng. Bayern cầu thủ cũng đều chen chúc nhào tới chạy tới, cho hắn ăn mừng đi bàn. Roben tương đối liền tương đối xấu não, biểu hiện của hắn càng thêm xuất sắc, nhưng tối nay suốt goal không có gì vật khí. Ở Bayern dẫn trước 2 bàn sau, nhất là làm tranh tài tiến hành đến sau 60 phút, Werder bở gì mẹn chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, tăng cường tấn công, mà Bayern thời là bắt đầu vững vàng chọn lựa phòng thủ phản kích sách lược. Hai bên ngươi tới ta đi, tranh tài tiến hành phải 10 phần bị liệt. Mãi cho đến phút thứ 73 lúc, Bayern lần nữa đánh ra một lần nhanh chóng kích. ở cánh phải phối hợp làm, nhận được chuyền bóng về sau, nhìn một cái cấm khu, trực tiếp chuyền xéo chuyền tới trong cấm khu bên trái chỉ thấy Tô Đông nhanh chóng sau trên bảo, ở trợ rồ eo này ép lôi kéo phía dưới, cứ là dùng bộ ngực đưa bóng dừng lại, ở cả người tức sẽ mất đi thăng bằng trước khi té xuống đất, ra chân đưa bóng thập bắn. Quả bóng xẹt qua một đạo thẳng tắp, chui vào gờ đỡ bở gì mẹn góc phải bên dưới cầu môn. Thủ môn họ hệ sẽ chỉ lo góc gần, không để ý đến góc xa. 30. Go ổn. Lại là Tô Đông. Trợ rồ cả người cũng dây dưa tới hắn, lại như trước vẫn là bị hắn bắt được cơ hội đi bàn. Lập Mới vừa rồi Jibberjee ghi bản. cũng là tới từ Tô Đông trợ công. 30. Biden xem ra đã là chiến thắng trong tầm tay. Bờ Gi Mện một lần nữa ngã xuống bên dưới chân. Tô Đông cũng kéo dài hắn kỳ nghỉ nghĩ đông tới nay xuất sắc trạng thái, đơn giản thế không thể đỡ. Cứ việc giai đoạn sau cùng, Bờ gì Mện vẫn cố gắng phản tháo, nhưng cuối cùng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hình kịt bày binh bố trận có thể nói là tương đương lão luyện ổn định, không cho sờ giập chút nào cơ hội, điều này làm cho Bờ gì Mện cũng là hết cách, lại không dám tùy tiện áp lên, như sợ lại bị phản kích, ném nhiều hơn cầu, càng thêm mất hết thể diện. Cuối cùng, trang này nước nước bóng đá, thậm chí còn toàn bộ châu Âu bóng đá cũng phi thường chú ý gã Mạn cục chung kết, bay ngân bằng vào Đông lập đút, 30 toàn thắng lỡ đỡ thành công bảo vệ chức vô địch ở mạng cuộc vô địch. Như vậy vừa đến, Champions League chung kết coi như trở nên thú vị. Biden cùng 3K đều là bắt được giải đấu cùng đá cúp hai ngồi vô địch, đều đang đợi Champions League vô địch tới gộp đủ tam quan vương. Mà ở sau trận đấu, Tô Đông cũng lần đầu tiếp nhận truyền thông phòng vấn lúc, đáp lại Muzinho trước trận đấu các loại gây hấn. Hắn bày tỏ, Messi đúng là bản thân bản thân nhìn thấy qua, lớn nhất thiên phú siêu cấp siêu sao. Hắn là hiện tượng cấp cầu thủ, vô luận chúng ta như thế nào đi nữa coi trọng hắn cũng không quá đáng, hắn sẽ là 3K nhất có uy hiếp cầu thủ. Đối với mình cùng Tiểu Tuy Tùng Tô Đông còn tính là khách khí, nhưng đối với Mujino, Tô Đông liền không khách khí. Hắn mỗi lần so với ta thi đấu trước, đều sẽ như thế nói, nhưng mỗi lần sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn cũng sẽ tìm cho mình một đống lớn lý do cùng lấy cớ để giải thích vì sao thất lợi, ta đã thành thói quen. Tô Đông cười hì hì đạp Mujino một cước. Quy 1 chương 665, đây là một cái thu hoạch lớn mùa bóng. Ngày 23 tháng 5 buổi chiều, Munich sân Arena. Bundesliga thu quân chiến, Bayern sân nhà lên chiến Stuttgart. Vì ứng đến kết, trận đấu này như trước vẫn là đội tiên ra trận. Mở màn về sau Baydon liền chiếm cứ trên sân quyền chủ động, liên tiếp đối Sersgat gạt chế tạo ra uy hiếp. Phút thứ 15, Tô Đông, cùng Tô Đông ở cánh trái tiểu bật tường phối hợp, đột nhập cấm khu bên trái, góc độ nhỏ dứt điểm mệ chung, vì Baydon mở tỷ số 10. Sau đó, Sersgat phát khởi một đợt phản tháo, nhưng Baydon vững vàng giữ được thế cục. Hiệp đầu gần tới kết thúc trước, Thomas Muller cánh phải tác động, Tô Đông khung thành đẩy về trước bắn gol chống đất thủ, vì Baydon mở rộng tỷ số. Ở bù giờ giai đoạn, lại là tới từ Tony Cords một cầu, thế một một lý 30. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Tô bộ độn kỳ thay xuống. Biden liên tục phát động thế công, cũng ở phút thứ 59, từ Thomas Muller ở trước cửa đệm chân thành bàn. Sau, bộ Polołki còn có một cái đi bàn, bị trọng tài chính xử phạt không có hiệu quả. Särgat thời là ở tranh tài thu quan giai đoạn, từ gồm lật về một cầu. Cuối cùng, Biden sân nhà 41 đại thắng Särgat. Làm trọng tài chính thổi vang tranh tài kết thúc tiếng còi một khắc kia, cả tòa sân bóng cũng vang lên dập trời ngập đất tiếng hoan hô. Đã sớm chờ ở bên sân biên cầu thủ cùng công nhân viên cũng như ong vỡ tổ xông vào sân bóng. Sân bóng bên trong cầu thủ tất cả đều là chen chúc nhào tới ăn mừng. Tuy nói Đội bóng thật sớm liền trước hạn đoạt lấy giải đấu vô địch, nhưng dựa theo lệ thưởng, bọn họ phải đến tối nay mới có thể chính thức nhận vô địch sao bản. Cái này đối với ơn mà nói, tuyệt đối là một đáng giá kỷ niệm này. Các cầu thủ ở trên sân trắng trợn ăn mừng, trên khán đài người hâm mộ cũng đang điên cuồng hoan hô ăn mừng, cả tòa sân Arena hoàn toàn biến thành một mảnh vui mừng đại dương, khắp nơi tràn đầy đoạn cúp sau kích động cùng vui sướng. Tô Đông trong lòng cũng rất là kích động, nhưng không giống đồng đội như vậy vung hịnh, hắn chẳng qua là đứng tại chỗ, thỉnh thoảng ăn mừng đồng đội ôm. Đang ăn mừng phương diện này, hắn luôn luôn cũng tương đối khắt chế, nhưng hắn kích động trong lòng, không hề so bất luận kẻ nào. Ít. Chẳng qua là đối với hắn mà nói, không có thói quen như vậy ăn mừng. Hắn quay đầu nhìn về phía chủ tịch khán đài, chỗ đó đều là bơn người hâm mộ, hắn căn bản liền không thấy được người, nhưng hắn biết, cha mẹ của mình, Vương Quang đã cùng với cha mẹ nàng, cũng ngồi trên khán đài nơi nào đó. Vì vậy, hắn hướng khán đài vây vẫy tay. Cử động này nhất thời để cho chủ tịch khán đài hàng ngàn hàng vạn bơn người hâm mộ cũng hiểu nhầm ý, tất cả đều đang điên cùng la lên tên Tô Đông. Tiểu tử thúi này. Trên khán đài, cha của Tô Đông Tô Văn Tập khi nhìn đến Gác, cùng với chung quanh hâm mộ hô tên của hắn, trong lòng không khỏi đắc ý cười mắng một câu. Hắn vẫn luôn cảm thấy, Tô Đông chính là hắn đời này lớn nhất kiêu ngạo. Không dễ dàng a, 353 tòa Bundesliga vô địch, hắn bây giờ đủ để ghi vào Bernu Munich sử sách, trở thành huyền kỳ. Vương Thanh Suối ha ha cười nói, hắn đối Tô Đông cũng là tương đương hài lòng. Nó như thế nào đây? Làm người hâm mộ, hắn so ai cũng biết, có thể đi tới Tô Đông quốc này, kia là bực nào trật vận, nhất là làm Trung Quốc cầu thủ. Tô Văn Tập không ngừng mà gật đầu, hắn cũng là người hâm mộ, hắn cũng hiểu. Vương Quang Đãng liền ngồi ở mẫu thân mình cùng Tô Đông thân Dương Tú Ngọc Trung gian, thấy được Dương Tú Ngọc ở nhớ tới cái gì, nàng cảm thấy có chút tò mò, vội vàng hỏi nói: Aji, làm sao rồi? Dương Tú Ngọc lắc đầu cười một tiếng, ta chính là đang tính hắn cái này, mùa bóng tiến bao nhiêu cầu, cầm qua bao nhiêu lần toàn trưởng tốt nhất. Vương Quang đã có chút kỳ quái, ở trong ấn tượng của nàng, Dương Tú Ngọc cũng không phải là người hâm mộ, tính như vậy mảnh làm gì? Aji, ghi bàn vậy, cộng thêm hôm nay hai cái này, nên là 53 cái giải đấu ghi bàn, trợ công 19 cái, gợiạn cũng vậy, ghi bàn bốn cái, trợ công ba cái, Chamti onlit trước mắt là 17 cái ghi bàn cùng 7 lần trợ công. Vương Quang đã nhưng vẫn luôn ở lưu ý Tô Đông biểu hiện, đối hắn số bàn thắng cũng lạ như lòng bàn tay. Aji, ngươi tính những thứ này muốn làm gì? Dương Tú Ngọc vẫn không trả lời, một bên Tô Văn Tập liền dành trước vui vẻ, cái này còn phải nói sao? Đi bảng cùng toàn trường tốt nhất có tiền thưởng. Vương Quang đãng đầu tiên là sửng sở, tiếp theo bừng tỉnh ngộ, lúc này cũng cười. Thì ra vị này Dương A Di đã bắt đầu tính toán Tô Đông có thể được bao nhiêu tiền thưởng. Không cần phải nói, hắn tính ra bao nhiêu tiền thưởng cũng chỉ có một mục đích, lấy tiền, mua nhà. Dương Tú Ngọc bị trưởng phu cười đều có chút lúng túng, không tợn trừng mắt liếc hắn một cái về sau, lúc này mới chuyển hướng Vương Quang đãng. "Tiểu Tình, ngươi đừng nghe hắn ở bên kia nói lung tung, ta tưởng nhớ Tô Đông tiền thưởng làm gì?" Ta đây là vì tương lai các ngươi sắm thêm gia nghiệp. Đá bóng chính là ăn thanh xuân cơm, ta nghe nói có chút cầu thủ chuyên nghiệp còn rơi vào một thân úm đau, ngươi nói nếu như không thừa dịp bây giờ, tích lũy chút tiền, mua sắm chút tư sản, tương lai các ngươi ngày có thể tốt hơn. Ta đây, cái gì cũng không hiểu, nhưng ta liền biết vậy, người cổ đại có tiền liền mua đất, bây giờ chúng ta cũng không trồng, vậy thì mua nhà, khẳng định sẽ không sai, tương lai các ngươi thích ở liền ở, không thích ở liền cho mướn, mỗi tháng rượi vào tiền mượn phòng cũng có thể ăn mặc không lo, áo cơm vô ưu, đúng hay không? Vương Quang đã nghe không khỏi cảm động, nàng nhưng là tự tay xử lý qua một ít hợp đồng, biết những năm gần đây, Tô Đông cha mẹ mua bất động sản, đều không ngoại lệ, tất cả đều là treo ở Tô Đông danh hạ, trên lý thuyết bản thân họ cũng chỉ có lao ra một bộ phòng. Vương Thanh Suối hai vợ chồng cũng liếc nhau một cái, rối rít nhận ra được trong mắt đối phương tán thưởng. Tô Đông cha mẹ xác thực không là cái gì người tại, nhưng rất thực tại rất thẳng thắn. Là một nhà quốc sĩ lãnh đạo, Vương Thanh Suối người nào chưa thấy qua. Cho nên hắn so với ai khác cũng rõ ràng, đem nữ nhi gả đi ra đỉnh như vậy, khẳng định sẽ không bị quất, khẳng định sẽ không chịu thiệt. Khỏi cần phải nói, liền nói Tô Đông Hắn bây giờ cũng cảm thấy là nhà mình với cao. Suy nghĩ một chút, hắn cùng thê tử lại đúng rồi một cái ánh mắt, với nhau hiểu ngầm gật gật đầu. Nữ Nhi cùng Tô Đông chuyện, vẫn là phải tìm cơ sẽ mau chóng quyết định tới mới được. Sân bóng bên trong, phía chủ nhà đã xây dựng được rồi tạm thời lãnh thường đài. Hiện trường từ nước Đức chủ tịch liên đoàn bóng đá tiến hành ban thường, bay Bayern 3 đầu sỏ, Munich lãnh đạo thành phố, cùng với Bayern nồng cốt cao tầng xuất tịch, từ đội trưởng làm dẫn đội bóng lên đài nhận vô địch xa bản cùng Mà khi đội trưởng làm giơ lên thật cao vô địch xa bản lúc, cả tòa sân Arena càng thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô. Sân bóng công nhân viên cũng rất nhanh đưa tới ăn mừng đạo cụ. Bia. Cực lớn ly rượu trong đường đầy nước đức nổi danh nhất địa, từ công nhân viên đưa đến cầu thủ trước mặt, nhưng vòng thứ nhất đưa lên bia cũng không phải dùng để uống, mà là dùng để đảo. Làm bị đồng đội lôi cuốn ở chính giữa không cách nào nhúc đích, mà vòng ngoài cầu thủ ở bia đưa ra về sau, chen chúc nào tới bắt tới, trực tiếp sẽ để cho làm Phương hướng dội đi. Kết quả không cần phải nói, làm trực tiếp sẽ dùng bia tám. Tô Đông phản ứng nhanh nhất, trước tiên liền né tránh, nhưng vẫn là bị văng đến khuất. Xui xẻo Lạm, trực tiếp bị bia dội phải cả người ướt mềm. Sở với Sở Tiger thậm chí trực tiếp cầm bia ly, hướng lạm đỉnh đầu liền tới xuống, cho hắn một lạnh tấu tim. Giống vậy Sui Sẹo còn có hừ khí. Biden chủ sói cũng giống vậy bị cầu thủ vây công, cả người cũng ướt đẫm, cuối cùng không thể không ký nhụm nước mắt chủ quyền địa ước, đáp ứng một hơi liền rót 3 ly lớn bia. Đây cũng không phải là cái loại đó bia ly, mà là cái loại đó lớn vô cùng ly rượu, một ly đoán chừng có thể thịnh phóng 2 3 chai bia. Có thể một hơi uống 3 ly lớn, cái này cũng tuyệt đối coi như là uống hết. Nhưng đây là Bundesliga ăn vô địch Hiện trường người hâm mộ cũng đều nhìn phải say sương o nhất là thấy được các cầu thủ với nhau rọi đối phương. Phạm Phát giống như là tép tép như vậy, bọn họ cũng đều kêu đặc biệt có lực, cuối cùng là người hâm mộ kêu tên ai, bọn họ liền gọi ai. Làm Tô Đông lần nữa trở lại Lệnh thường Đài, đầu tiên là nhận lấy đại biểu Bundesliga đôi giày vàng thưởng, tòa kia pháo mô hình tưởng bản, cùng với đại biểu Bundesliga mùa bóng tốt nhất cầu thủ danh sách lúc, hiện trường tất cả mọi người đều ở đây kêu tên Tô Đông. Mà rất nhanh, lãnh Trường trên đài Tô Đông liền bị các đồng đội bao bọc vây quanh. Kết quả cuối cùng không cần phải nói, một ly ly bia cùng như vậy, trực tiếp đưa đầu tới xuống. Vào giờ khắc này, bên trong sân người hâm mộ tiếng kêu đạt tới đỉnh núi. Ở một vòng điên cuồng ăn mừng sau, Biden cầu thủ đem hình kịch ném lên giữa không trung. Sau đó, câu lạc bộ công nhân viên lại mang đến mùa giải này ngoài ra một tòa cúp vô địch, đó chính là mới vừa ở Berlin sân Olympic bắt được G mặt cột, phụ bồi Bundesliga vô địch xa bản, cùng với Tô Đông hai ngồi cuối, còn bao quanh sân Azena 4 bể khán đài đi biểu diễn, bị hiện trường người hâm mộ như nước thủy chiều tiếng vỗ tay. Đây cũng là một thu hoạch lớn mùa bóng. Nhưng, đúng như mới vừa rồi bẹ kèn bồ ở đã nói, Bay Biden còn có một tòa càng trọng hơn cúp vô địch phải đi tranh đoạt. Bây giờ còn chưa phải là bùng ra hoài bão, chẳng chọn ăn mừng thời điểm. Roen cũng cam kết, làm đội bóng từ sân Joma Olimpic khai hoàn trở về lúc, Bayern sẽ tổ chức một hồi chưa từng có long trọng cùng hoàn tới đón tiếp đội bóng. Tô Đông cũng giống vậy đối tức sắp đến Champions League chung kết tràn đầy mong đợi. Bundesliga vô địch cùng German Cup vô địch đối với hắn mà nói, vẹn vẹn chỉ là món khai vị. Hắn đi tới Bayern mục đích chỉ có một, đó chính là Champions League. Mùa giải này Bayern đã bắt lại hai ngồi vô địch, Musinho Barca cũng giống vậy bắt lại hai ngôi vô địch, hai chi đội bóng cũng là hướng về phía Tam Quan Vương đi. Về phần ai có thể cười đến cuối cùng, liền xem ai có thể ở sân phát huy phải càng tốt hơn, có thể đánh bại đối thủ Tô đông đoạn thời gian này vì trận này chung kết hắn cũng là tỉ mỉ chuẩn bị hắn quyết không cho phép chấu ngồi này trang tí Honlí cứ như vậy từ trước mặt của mình chạy đi hắn vô luận như thế nào cũng đánh bại bak đánh bại muno quá khứ những năm này đối mặt 3k cũng tốt đối mặt mujino cũng tốt Tô đông cũng chiếm cứ nhất định ưu như thế nhưng mujino cùng 3k tổ hợp bộc phát ra thực lực thật sự là quá mạnh mẽ mùa giải này ba ca thật có thể nói là, là quét ngang Europa. trước mắt chỉ có đơn có cơ hội ngăn cản bọn họ Dĩ nhiên bayấn gần 2 năm qua cũng là chưa từng có c thế cho nên Trận này tỉ thí được khen là là Champions League giải đấu cải chế tới nay, dự thi hai bên thực lực mạnh nhất, đồng thời cũng lớn nhất huyền niệm tỉ thí, hai chi đội bóng cũng có thực lực siêu cường, Ai Na Cốt cũng không kỳ quái. Càng quan trọng hơn là hai chi đội bóng đều có nhất định phải thủ thắng lý do cùng quyết tâm. Tất cả mọi người cũng tin tưởng, này lại là một trận đặc sắc Champions League chung kết, quy mô trường 666, Tô Đông là một lao tài xế. Champions League chung kết, đối dự thi hai chi đội bóng mà nói, là kích động lòng người hào môn thị yến, nhưng đối với chung kết cử hành Ma mà, mà nói, không chỉ là kích thích phát triển kinh tế cơ hội, đồng thời cũng là một phần nặng chính trị trách nhiệm. Vấn đề an toàn nhất là trọng yếu. Không chỉ là Roma phủ thị chính, ngay cả chính phủ Italy cũng cực kỳ chú ý. Ở năm ngoái tháng 10, có một kẻ Roma cực đoan người hâm mộ cố gắng đối đội khách người hâm mộ cầm dao hành hung, bị cảnh sát dẫn độ sau, sân Olimpic liền lại chưa từng xảy ra xung đột sự kiện đẫm máu. Lần này Roma phủ thị chính cũng đúng UEFA hưng thuận cam kết, tuyệt sẽ không lại xuất hiện xung đột đẫm máu vấn đề. Cho nên, chung kết trước trước, Roma liền tuyên bố ở khu vực thành thị trong phạm Fabia, cấm chỉ tiêu thụ cùng xuất hiện rượu cồn độ uống. Trừ cái đó ra, không chỉ có toàn bộ Roma thành cảnh lực dốc hết toàn lực, ngay cả Italy cũng tận lực điều phái lực lượng cảnh bị Ba gồm hiến binh đội, cảnh sát vũ trang, tài chính an ninh cùng địa phương cảnh sát vân vân, toàn bộ nhưng điều phái lực lượng, tất cả đều đầu nhập Dô ma thành, còn đặc biệt nạch ngoại tăng lên hơn 1000 tên an toàn nhân viên. Vì vậy, ở chung kết đêm trước, Dô ma bên trong thành tùy ý có thể thấy được tuần tra an ninh nhân viên, bọn họ sẽ tùy thời ngăn lại khả nghi nhân viên tiến hành điều tra, cái này vào ngày thường trong cơ bản là không thể nào thấy được. Nhưng cho dù là như vậy, như trước vẫn là không dám khinh thường. Căn cứ phụ thị chính cho ra tin tức, sân Olympic có thể chứa 670000 tên người hâm mộ, trong đó có 500000 tên người hâm mộ đến từ Italia, cơ bản đều là Tây Ban Nha cùng nước Đức nhưng căn cứ chính phủ nắm giữ số liệu biểu hiện, ít nhất lại vượt qua 10.000 tên người hâm mộ đi tới Italy, nhưng không cách nào ra trận. Nói cách khác, đến lúc đó sẽ có 10.000 người du đãng ở sân bóng ra. Đây tuyệt đối là một làm người ta khủng bố con số. Coi như là Roma phụ thị chính một lại nhấn mạnh an toàn, nhưng thật sớm phụng bồi cha mẹ cùng Tô Đông cha mẹ đi tới Roma du lịch Vương quốc đãng, vẫn kiên trì ban ngày ra đêm nằm, khi trời tối liền đợi trong khách sạn không ra khỏi cửa, ban ngày mới đi ra ngoài các lớn cảnh điểm đi dạo một chút. Nhất là ở số 26 buổi tối phát sinh một kẻ người hâm mộ bị đâm thương chân trái chuyện, nghe nói là cùng Italy người hâm mộ phát sinh xung đột, đến nay cũng còn không có cặn kẽ điều tra kết quả. Tô Đông Nguyên bản đề nghị để cho bọn họ thuê 2 3 cái bảo tiêu, nhưng bị cha mẹ cùng Vương Thanh Suối vợ chồng cự tuyệt. Bọn họ cũng không có thói quen bị người xa lạ như vậy cùng, cho dù là đại biểu ngoài công ty ra công cán, Vương Thanh Suối cũng cực ít có bảo tiêu. Dĩ nhiên, trong nước trị an nhất định là nếu so với Italy bên này tốt hơn rất nhiều, nhất là ở loại này cỡ lớn mùa giải trong tổ chức. Chứ an toàn mầm ngoài, kỳ thực Roma cùng Italy vị chảng này cham the only chung kết cũng là hao tâm tổn sức. Những năm này, Italy kinh tế tương đối tiêu điều, Chamti Onlit trung kết đối địa phương kích thích là hết sức rõ ràng, cái này đã tại quá khứ những năm này lấy được bằng chứng. Khỏi cần phải nói, liền cái này mấy mươi ngàn tên người hâm mộ tràn vào Roma, là có thể mang đến giường nào kinh người tiêu phí. Còn không nói Chamti Onlit trung kết mang đến tiềm tàng tiền lợi, tương lai 2 năm đều ở đây tạo phúc Roma thành. Vì cho đường xa mà tới người hâm mộ cùng các du khách mang đến nhiều hơn mới mẹ cảm giác, cả tòa Roma thành đều bố trí được phi có bóng đá không khí. Tô Đông tự phúc quảng cáo ở trong thành các đường cái đạo đều là tùy ý có thể thấy được, thậm chí có chút Tô Đông các nhà tài trợ cũng còn đặc biệt ở nổi bật địa khu đặc biệt nhằm vào Tô Đông người hâm mộ đẩy ra một hệ liệt hoạt động tới tiến hành marketing. Mà trong đó đặc biệt nhất, thuộc về ở đấu trường La Mã ngoài trang The Only Cup Champions The Only biểu diễn. Trang The Only chung kết trước, biểu diễn Cup The Only, cái này kỳ thực cũng không mới mẻ, coi như là hàng năm chung kết trước truyền thống tiết mục, nhưng chân chính có ý tứ chính là, rỗ ma bên này tổ chức một trận thanh thế thật lớn tập thể hự lễ. Vì vậy, ở giác đấu trường trước trên quảng trường Cúp trang ti on lịch bị biểu diễn ở lồng thủy tinh bên trong, nhưng hiện trường tụ tập mấy chục đôi kết hôn nam nữ trẻ tuổi, bọn họ vào hôm nay cùng nhau cử hành hôn lễ, đồng thời đổi vừa đi vào khu cách ly, cùng cúp trang ti on lịch tiến hành chụp chung. Đây cũng là hôm nay tham gia tập thể hôn lễ những người mới lớn nhất phúc lợi. Hiện trường tụ tập rất nhiều người hâm mộ cùng phóng viên truyền thông, hơn nữa kết hôn người mới cùng với bọn họ thân hữu đoàn, cho nên tràn diện phi thường náo nhiệt, thậm chí có chút trật trội. Vương Quang Đãng Đáng người liền đứng bên ngoài, mỉm cười nhìn một đôi thân mặc lễ phục cùng Âu phục nam nữ trẻ tuổi, nâng hoa tươi, ở cúp trang lịch trước chụp chung lưu niệm, cười đặc biệt vui vẻ. Mà hiện trường tất cả mọi người cũng đều dối rít vì bọn họ đưa lên chúc phúc tiếng vô tay điều này làm cho Vương Quang đáng cũng cười cùng đám người cùng nhau vô tay tiểu tình tìm một cơ hội ta cùng tiểu tử túi kia nói một chút vội vàng đem ngươi cưới vào cửa đi Dương Tú Ngọc cười đề nghị đến tháng 9 Tô Đông liền đã 25 tuổi dựa theo trong nước tuổi tác tuổi mụ cũng 26 cái tuổi này kết hôn xác thực không tính là mượn nhưng cầu thủ chuyên nghiệp bên trong thật đã coi như là lời mượn phải biết bao nhiêu cầu thủ chuyên nghiệp ở chừng 20 liền kết hônxi con có coi như không có kết hôn đó cũng là sinh mấy đứa bé dáng vẻ này Tô đông bây giờ cũng còn không có hài tử. Theo lý thuyết, hắn cùng Vương Quang đãng tình cảm ổn định, đã sớm nên kết hôn. Đối với cái này sắp là con dâu phụ, Tô Văn Tập hai vợ chồng là càng xem càng hài lòng, người dung mạo xinh đẹp không nói, tính tình cũng là nhất đẳng nhất tốt, mấu chốt là đối đai Tô Đông một lòng, hai ba năm vẫn luôn là nàng ở đưa đón Tô Đông, mưa gió không thay đổi. Như vậy cô nương tốt đi nơi nào tìm? Tô Đông cha mẹ đề nghị, để cho Vương Quang đãng có chút nương ủng, nhưng Vương Thanh Suối hai vợ chồng ngược lại cao hứng. Bọn họ sớm đã có ý nghĩ như vậy, chẳng qua là một mực không tiện mở miệng. Khỏi cần phải nói, bây giờ toàn thế giới đều biết Vương Quang đã là Tô Đông bạn gái, nhưng bạn gái cùng thê tử kia là bất đồng, chỉ có sớm một chút đem danh phận đứng yên xuống, đó mới gọi người yên tâm nha. Ta cũng chống đỡ, sớm một chút quyết định tới, sớm một chút kết hôn, sớm một chút để cho chúng ta ấm tôn, đây không phải là chuyện tốt sao? Vương Thanh Suối cười ha ha nói, hắn cũng là phi thường công nhận. Nữ Nhi bảo bối của mình tuổi tác so Tô Đông còn lớn một chút, thực tại không thể kéo dài được nữa. Tô Đông người này bọn họ cũng hiểu rõ, gây không đến nơi có cái gì, nhưng không chịu nổi người tuổi trẻ giận dỗi, đúng không? Thôi này, người tuổi trẻ gây gỗ chia tay chuyện, còn thiếu Khó khăn lắm mới gặp phải Tô Đông như vậy kim quý tế, vẫn là phải đuổi tóm chặt lấy mới tốt. Tô Văn Tập cũng cao hứng, vậy nếu như nói như vậy, chuyện liên định, quay đầu ta cùng Tô Đông đi nói, chờ tranh tài đã xong, sau khi về nước, tìm thời gian liền chính thức tới cửa, trước tiên đem hôn sự cho đắc trước, lại từ từ nghiên cứu chuyện kết hôn. Kia cứ làm như vậy. Vương Thanh Suối tại chỗ đánh nhịp. Hai người sở dĩ không có hỏi lại hỏi Vương Quang đã ý kiến, thật sự là bởi vì nàng vẽ mặt cùng phản ứng đã hết sức rõ ràng, chẳng qua là khách sáo không chịu đầu, nói vậy trong lòng cũng sớm đã là ngàn triệu vạn triệu. Hai bên cha mẹ đều không phải là phiền toái gì người, nếu quyết định trước phải đính hôn, tay kia tiếp theo cũng liền mở ra mà nói, nhà trai có ý kiến gì, nàng gái nói tới yêu cầu gì, trực tiếp bung ra tới nói. Kỳ thực, loại chuyện như vậy chỉ cần không che trước dấu sau, không tồn tại quá nhiều tính toán, với nhau đều là vì hai cái tuổi trẻ đi tính toán, kia thật không có gì hay mâu thuẫn, rất dễ dàng liền bản xong xôi. Nhất là đối với bọn họ gia đình như vậy mà nói, lễ nghi rườm già là có thể miễn tắc miễn, chuyện liền càng dễ làm hơn. Tô Đông cũng không biết bản thân ở không biết chuyện dưới tình huống, bị đính hôn. Kỳ thực, cái này cũng không tính là gì chuyện lớn. Cha mẹ sở dĩ không hỏi hắn, là bởi vì trước hắn hãy cùng cha mẹ tiết lộ qua chuyện này. Nguyên bản dựa theo ý của hắn, chính là hai nhà người cùng nhau ăn bữa cơm, tuyên bố một cái quan hệ là được rồi. Nhưng Tô Văn Tập cảm thấy, như vậy quá qua loa, cấp cho đàn gái đủ thành ý, dù sao Vương Thanh Suối cũng là thể diện gia đình, luôn không khả năng tùy tùy tiện tiện, tiện liền đem Lữ Nhi gà cho a. Vì vậy, cái này mới có Zoma trong thành phát sinh một màn kia. Bất quá, ở Vương Quang đãng phụng buổi hai bên cha mẹ tiến về Zomazu lúc, Tô Đông ngược lại chân chính cảm nhận được vật. Hắn đến nay cũng còn không biết lái xe. Đúng, mấy năm trước, ở Littleborn Sau đó ở Valencia, càng về sau ở Barcelona, thậm chí còn 3 năm trước đây gia nhập Bayern Munich, lúc, Tô Đông đều ở đây nói thầm phải học xe, nhưng cho đến nay, hắn còn chưa từng học qua dù là một tiết khóa. Quá khứ mấy năm này đều là Vương Quang Đãng mỗi ngày lái xe đưa đón hắn tới huấn luyện. Gần đây mấy ngày nay, Vương Quang Đãng không có ở, Tô Đông trong lúc bất chợt phát hiện, bản thân giống như quẻ chân vậy. PP, Marcelo, Mojis cùng Mascherano bọn người nguyện ý đưa đón hắn, nhưng đúng là vẫn còn không có phương tiện. Cũng là đến lúc này, Tô Đông mới đột nhiên ý thức được, nguyên lai Vương Quang Đãng đối với hắn mà nói, đã trọng yếu như vậy. Thế nào? có phải hay không lại đang quyết định phải học xe. Ở trở về gần đoàn trên xe, VV cười hỏi Tô Đông. Tô Đông phải học chuyện xe, hắn cũng không biết nghe qua bao nhiêu lần, đừng quá tương thật. Ta cảm giác, ngươi thật giống như rất nhìn mẹ ta. Tô Đông cười khổ. Đừng nói như vậy, làm sao như vậy được? Không phải là lái xe sao? Ta chỉ là đơn thuần ở đưa đón ngươi thời điểm, trong đầu cảm thấy đi, thượng đế thật sự là công bằng, hắn cho ngươi không gì sánh kịp bóng đá thiên phú, nhưng lại cho ngươi đối học lái xe có sợ hai chứng. Kỳ thực, Tô Đông học lái xe nào có cái gì sợ hai chứng. Thuần chẳng qua là không có thời gian. Nhưng ở những người khác xem ra, hắn nhiều hơn giống như là ở đủ nợ, bằng không, dõi mắt bay Biden, ngay cả Tony Cearos cùng Thomas Muller cái này hai tiểu tử cũng lái xe, liền Tô Đông còn không có bằng lái, cái này nói còn nghe được sao? Ở Tô Đông chung quanh lòng cốt trong vòng nhỏ, Tô Đông học lái xe, cái này cũng đã trở thành một nạn. Bọn họ cũng náo bảng hắn là lao tài xế, dẫn đầu số cái loại đó. Ai cũng biết hắn thường nói, nhưng cơ bản rất khó thực hiện. Bất quá cũng không có gì, người ta bợ cảm còn không dám đi máy bay đâu. Tô Đông không chịu học lái xe, cái này tính là gì chuyện? Nói thật, Tô, ngươi bây giờ cũng xác thực không thích hợp đi học xe. Vệ vệ cố nén cười nói: "Vì sao?" Tô Đông rất kinh ngạc. "Rất đơn giản, ngươi nghĩ a, ngươi bây giờ bao lớn mà bài, ngươi đi học xe, ngươi để cho huấn luyện viên thế nào dạy? Hắn dám dạy sao? Còn có a, những thứ kia truyền thông cùng người hâm mộ biết, sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ có thể hay không đặc biệt chạy tới nhìn ngươi học lái xe." Tô Đông đã suy diễn ra bị truyền thông cùng người hâm mộ vây xem bản thân học lái xe cảnh tượng, đó thật là quá kinh khủng. Kinh khủng hơn chính là, hắn học lái xe chuyện xấu hổ chẳng phải là muốn mỗi ngày đều đăng báo. Á đủ, vậy hắn sau này còn muốn hay không gặp người rồi. Nghĩ tới đây, Tô Đông trong lòng một trận chua sót. Người này a quá có tiếng, có lúc cũng làm một chuyện phiền toái Hắn bây giờ thật sự có chút hối hận, bản thân năm đó làm sao lại không có sớm một chút đi học lái xe chứ. Tối thiểu, khi đó học không được khá cũng không có như vậy lúng túng. Nghe nói, dạy xe huấn luyện viên còn rất hung, điều này làm cho Tô Đông làm sao chỉnh. Khó, khó, khó, quy một chương 667, phi điển hình 3K. Muzino là một phi điển hình ba k huấn luyện viên trưởng. Tại sao nói như vậy chứ? Nhìn chung quá khứ những năm này. Barca châu có vấn luyện viên trưởng cơ bản đều có một rất rõ ràng là gấn, bất kể là ra từ hệ chính hay là giống như Van Gaal cùng dịch các loại này Hà Lan chủ soái, cũng cùng 3 Barca có thiên nhiên giống nhau hoặc tới gần, gần gen. Nhưng Mourinho không phải, hắn làm huấn luyện viên phong cách cùng 3 Barca thậm chí có thể nói là hoàn toàn ngược lại. Từ hắn làm huấn luyện viên Porto cùng Chelsea liền không khó coi ra, Mourinho căn bản liền không coi trọng không chế bóng, nhấn mạnh toàn thân tính cùng phong thủ, đây là Mourinho làm huấn luyện viên đặc điểm, nhưng Barca nhấn mạnh không chế bóng là tấn công. Đây cũng là vì sao, Mourinho làm huấn luyện viên ban đầu bao gồm cỡ Juip ở bên trong. Gần như toàn bộ 3k truyền thống nhân sĩ cũng đối hắn phi thường không đồng ý cho là muji rất khó ở 3k lấy được thành công nhưng kết quả để cho người có chút ngoài ý muốn mujino đích sắc không có đá ra 3k truyền thống bóng đá hắn khống chế bóng xuất so với dịch cặp thời kỳ có hết sức rõ ràng chuẩn nhưng là muji đội bóng thành công la Liga cùng cùngúp nhà vua cũng là cút thậm chí nếu như lấy thêm đến cha đi như vậy đó chính là bak thậm chí còn la Liga trong lịch sử tòa thứ 2 Tam Quân Vương có thể nói mujino dùng thành tích tới đánh trạ tất cả mọi người Dĩ nhiên tranh cãi vẫn tồn tại như cũ Cựu Uip cùng rất nhiều ba ca nhân sĩ vẫn vậy không đồng ý Mujinho bóng đá, thậm chí ở ba ca trong phòng thay quần áo cũng giống vậy tồn tại tương tự tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận là Mujinho ở ba ca làm huấn luyện viên coi như là đứng vững góc chân, dù sẽ cùng bắt Tô Mơ cũng đều lập trường kiên định đứng ở hắn bên này. Điều này làm cho Mujinho xoá vị không lại. Nhìn chung Mujinho làm huấn luyện viên hạ ba ca, không thể nói hoàn toàn đánh mất ba ca đặc sắc, chẳng qua là tương đối mà nói nhạt đi rất nhiều. Savi cùng Iniesta tạo thành đôi trung vẫn là ba ca cốt, đây là người nào đều không cách nào thay đổi, dù sao cái này hai tên cầu thủ bất kể là ở ba ca hay là ở Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, vị trí cũng phi thường vững chắc. Nhưng ở hai người chung quanh, Mourinho thường sắp xếp xây xế đủ cả cùng ra ra thua, thường sẽ chọn lựa 442 trận hình, mà không phải 3K truyền thống 433, đồng thời cũng sẽ ở trong trước trận càng thêm nhấn mạnh phòng thủ. Một khi mất bóng, 3K sẽ điên cuồng đầu nhập tranh chấp trên ép. Một điểm này rất như năm đó Tô Đông ở Barca trận đầu thế kỷ Fbi, 50 10 huyết tẩy giao trận chiến đấy. Mà ở phương diện tấn công, Etoho cùng Messi là Mourinho nể trọng nhất đối tượng, nhưng cho tới nay, hắn cũng mong muốn từ Inter Milan tiến cử cao trùng phong ý ra cùng cái này hai tên cầu thủ hợp tác tạo thành ngộ nào đi ba từ mujino 7 bình bố trận cùng với hắn trố biểu lộ ra ý tứ, hắn vẫn là hy vọng ở 3k truyền thống bóng đá lý niệm cơ sở bên trên rót vào bản thân bóng đá lý niệm tiến tới để cho hai người có thể dung hợp cũng chính bởi vì những thứ này cho nên mujino chỉ hạ 3k hiện ra một loại phi thường kỳ quái thậm chí phi thường mâu thuẫn tình cảnh ống chế bóng thời gian giảm bớt phòng thủ lại vững chắc hơn nữa đá rất ổn càng quan trọng hơn là tấn công thủ đoạn chủ yếu làạ kích trong trước trận tranh chấp lực các Bách độ phi thủ lớn chỉ cần với cầu lập tức liền đầu nhậpạ kích Cái này xem ra rất không 3k nhưng lại hình như rất bak đối mặt như vậy một chi đội bóng đừng nói là tô đông có chút xem không hiểu hình kịch cũng không nhìn thấy đoán chừng ngay cả ba ca người mình như cờ ru íp đám người đều chưa hẳn được được có thể liền mujino cũng không biết bản thân dạy dố nên ba ca rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng bất kể như thế nào lấy như vậy một nhóm cầu thủ vì thành viên bằng cốt chi này ba ca thực lực vô cùng vô cùng xuất sắc hình kịch ở phân tích hai phe địch ta thời điểm cho làơ kh không chế bóng cùng kỹ thuật phương diện nhất định là không bằng 3k một điểm này không thể nghi ngờ tứ việc nhiều xây đủ kể cả cùng ra ra tua chờ cầu thủ, nhưng ba ca cầu thủ kỹ thuật căn cơ vẫn là tương đối thâm hậu, cái loại đó thành thạo một cước chuyển lại đang phản kích thời điểm phi thường sắp bén. Thường thường bị cắt bóng về sau, một lượng chân chuyển lại là có thể đem cầu chế tạo ra uy hiếp. Bayern ở phương diện này còn chưa phải như 3K. Cho nên, đấu sống chết là khẳng định không được, phòng thủ mới là bận chủ cơ điều. Mấu chốt của vấn đề là muốn làm sao phòng. Quá khứ, Tô Đông vẫn luôn cảm thấy, đã Barca như vậy đội bóng, một mực phòng thủ, nhất là có rút lại phòng thủ là không được, như vậy quá nguy hiểm, nhất là Messi tồn tại, vậy càng là khủng bố. Tuy nói Mujinoba ca tựa hổ cùng truyền thống 3K không giống nhau, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Biden ở Munis làm đủ công tác chuẩn bị về sau, ở chung kết một ngày trước giữa trưa, máy bay thuê bao đã tới Roma. Lúc này, Roma bên trong thành chung kết không khí đã là tương đương nồng nặc. Cả tòa thành thị khắp nơi đều tràn đầy trang trí onlit trung kết khí tức, phố lớn ngõ nhỏ cũng đều tràn đầy hai đội người hâm mộ. Khi bọn họ thấy được Biden dành riêng xe buýt chạy qua lúc, nhất thời cũng rối rít truy đuổi. Biden người hâm mộ sẽ vì đội bóng đưa lên nhiệt liệt hoan hô cùng khích lệ, 3 người hâm mộ thời là điên công kích Biden, nhất là Tô Đông Ở rất nhiều cực đoàn 3K người hâm mộ xem ra, Tô Đông chính là phản độ. Dĩ nhiên, ở tuyệt đại đa số 3K người hâm mộ trong mắt, Tô Đông ấn tượng cũng sẽ không quá tốt. Ai cũng sẽ không đối một cái rời đi đội bóng về sau, dẫn ngoài ra một chi đội bóng huyết tẩy ông chủ cũ cầu thủ có ấn tượng bất gì. Bay đón cầu thủ đến khách sạn về sau, làm sơ nghỉ ngơi, buổi chiều lại mở một biết, chủ yếu là chuẩn bị ngày mai Champions League chung kết. Chung kết trọng tài chính đến từ Thụy Sĩ Bersaka. Tên này tuổi gần 40 tuổi trọng tài chính là trước châu Âu bóng đá từ từ bay lên ngôi sao mới, được khen là, là đương thời thập đại tốt nhất trọng tài một trong. Hơn nữa hắn tinh thông 5 môn ngoại ngữ, lúc còn trẻ còn đá qua cầu, cho nên hắn coi như là chân chính hiệu bóng đá trọng tài chính. Ở đến Roma về sau, Bonsakka đang tiếp thụ ưu quan phương phỏng vấn lúc tiết lộ, hắn đang nghiên cứu bền cùng 3 ca tranh tài thu hình. Một kẻ trọng tài chính nhất định phải đầy đủ hiểu bản thân chấp pháp tranh tài hai chi đội bóng lối đánh cùng trận hình, lúc này mới có thể tốt hơn chạy chỗ, chuẩn xác hơn chấp pháp. Đối với bền cùng 3 ca cuộc tỷ thí này, Bonsakka bày tỏ, chấp pháp tranh tài như vậy là vinh hạnh của hắn. Bonsakka tên này trọng tài chính tương đối khá, trẻ tuổi Thể lực dư thừa, chấp pháp cũng tinh chuẩn, chính là kinh nghiệm tương đối không đủ khả năng, nhưng làm trẻ tuổi trọng tài chính, hắn càng muốn cùng cầu thủ đối thoại, lắng nghe cầu thủ ý kiến, đồng thời hắn cũng rất tình nguyện hướng cầu thủ giải thích tại sao mình lại làm ra như vậy sự phạt, đây là bự sặc ca một đặc điểm. Biden quan phương đối với lần này, nhưng là làm đủ công tác chuẩn bị, bao gồm trọng tài chính chấp pháp đặc điểm cùng tiêu chuẩn chờ chút. Cho nên, ở trong trận đấu, đại gia có thể căn cứ bự sặc ca đặc điểm tới cùng hắn tiến hành câu thông, mà có cái ưu thế chính là. Huyền Kịt nói tới chỗ này lúc, dừng lại một chút, để cho trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người cũng kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn về phía vị này, tóc trắng mặt đỏ nước nước lao đầu, rất kỳ quái hắn vì sao đột nhiên rừng rồi. Tô, hắn là người người hâm mộ. Đáng người dối rít một chàng ô lên. "Wow, Tô, người người hâm mộ tới chấp pháp chúng ta trong The Only chúng kết, cái này có tính hay không là đang giúp chúng ta. Người dứt phát tìm cơ hội, cho hắn ký cái tên, hợp cái ảnh, để cho hắn ở trong trận chúng kết đối chúng ta nhiều nhượng. Ba ca có thể công nhận như vậy trọng tài chính." Các đồng đội một trận cười ầm lên, Tô Đông cũng là thật ngoài ý liệu. Hắn người hâm mộ có rất nhiều, nhưng trọng tài chính, nhất là đủ tư cách chấp pháp trong The Only chúng kết trọng tài chính. Đây cũng là cái đầu tiên a. Hắn mấy lần tiếp nhận phỏng vấn lúc nãy tới, mình là người người hâm mộ, đoán chừng khi đó, chính hắn cũng cũng không nghĩ tới, có thể chấp pháp ngươi Trang Ti Onlit chung kết, bất quá, hắn nói, hắn là ở ngươi ở ba ca trong lúc thích ngươi, cho nên, nếu như không lúc trước nói, kia Tô Đông tuyệt đối có lý do hoài nghi, cái này trọng tài chính là cô ý ở hai đội giữa kiếm cân bằng. Nhưng thực ra suy nghĩ một chút cũng bình thường, Tô Đông chân chính chối dậy chính là ở ba ca hiệu lực trong lúc. Theo hai đội lục tục đến Zoma, Trang Ti Onlit chung kết trực chờ bùng nổ. Càng ngày càng nhiều người hâm mộ chào vào Zoma thành, nhưng cùng lúc, trong phạm vi toàn thế giới truy thông cùng người hâm mộ chú ý cũng đều chưa từng có dân cao. Toàn thế giới tam đại cá cược công ty cũng dối rít mở ra các loại sòng cùng tỷ lệ đặt cược, điển hình nhất chính là người đó đem thủ thắng cùng với tỷ số. Bayern nên hơi ưu thế lực gặp Barca, cái này cũng không khó coi ra, người hâm mộ đối bọn vẫn vậy càng thêm coi trọng. Ngoài ra còn có một ít đặc biệt vì Champions League chúng kết mở ra thiết sòng, tỷ như ai sẽ thành cái đầu tiên ghi bàn người. Ở nơi này phần tỷ lệ đặt cược bên trong, Tô Đông là thấp nhất, chỉ có 3 Có thể thấy được người hâm mộ vẫn vậy coi trọng nhất Tô Đông, cho là hắn sẽ ở trong trận đấu vì bữa mở tỷ số, đây cũng là đối Tô Đông qua lại chiến tích coi trọng. Theo sát Tô Đông sau, Messi cùng Etto cũng đạt tới 7, cũng diện rộng lạc hậu hơn Tô Đông. Cùng ghi bảng tương đối chính là, ghế đầu phải bài cầu thủ trong, tỷ lệ đặt cược thấp nhất là ít, chỉ có 9, còn cũng chỉ có 10, bởi vì hai tên 3 ca trung vệ đều là trực tiếp đối mặt Tô Đông, người hâm mộ hiển nhiên cũng đều cho rằng bọn họ đem ở trong trận đấu bởi vì phòng thủ Tô Đông mà phải bại. Nếu như nói Những thứ này đều là tương đối thú vị đặt tiền cuộc hạ mục, nhưng trước kia cũng khá thường gặp vậy, như vậy nhất hiếm thấy thuộc về cái nào lục địa cầu thủ sẽ ghi bàn trước. Đây coi như là năm nay mới vừa nghiên cứu ra đặt tiền cuộc hạ mục, khiến người ta cảm thấy thú vị là châu Á cầu thủ ghi bàn trước tỷ lệ đặt cược vậy mà so châu Âu, châu Mỹ cùng châu Phi thấp hơn. Bởi vì Tô Đông chính là người Trung Quốc. Ngoài ra, còn có cái khác một ít thuần túy chính là trò đùa ác đặt tiền cuộc, tỷ như hình kịch cùng Musino ai sẽ bị phạt bên trên khán đài. Tô Đông cùng Messi có thể hay không cũng đá đầy 90 phút. Nước Đức thủ tướng Messi có thể hay không đích thân tới hiện trường xem cuộc chiến. Nhất Vô Ly đầu là, lập bác công ty thậm chí nhàm chán đến mở ra một sòng, xem ai sẽ đặt charm di onlit trong trận chung kết trước giao bóng. Cái này có cái gì kỹ thuật hàm lượng có thể nói sao? Không phải là thuần túy đoán trọng tài chính ném viên kia tiền xu sao? Nhưng lại cứ, cái này còn trở thành rất nhiều người hâm mộ ưa chuộng nhất đặt tiền cuộc hàn ngủ, bay đơn người hâm mộ nhất là thích, cho nên đặt tiền cuộc đơn người hâm mộ nhiều hơn, đưa đến bay tỷ lệ đặt cược thấp hơn. Dùng lập bác kết nói, đây là bởi vì đơn người hâm mộ biết ba ca am hiểu với không chế bóng, cho nên hy vọng đội bóng có thể từ vừa mở trận liền giao bóng, tiến tới một đợt cướp công, áp chế lại ba Có thể nói, đông đảo các cực công ty đặt tiền cuộc hạng mục, kỳ thực đều là ký thác hai bên người hâm mộ đối đội bóng mong đợi. Nhưng cuối cùng thắng bại như thế nào, còn phải xem hai đội chiều mai, Sanjo Ma tiếp trận kia quyết đấu đỉnh cao. Tô Đông cùng hắn các đồng đội cũng đã sớm vì chàng này chung kết chuẩn bị kỹ càng, quy một chương 668. Tiểu tử ngươi có phải hay không đầu óc học rõ? Italy địa phương thời gian 27 ngày 20 điểm 30 điểm, Champions League chung kết sắp ở Sanjo Ma Olimpia khai hỏa. Hai đội cầu thủ cũng xuất hiện ở cầu thủ lối đi. Tô đông thấy được Messi dáng người đi ra, lúc này liền lên đón. Huy, huynh đệ Tô Đông cởi giang hai cánh tay, ôm Messi. Messi cũng cao hứng vô cùng, nhiệt tình ôm Tô Đông. Iniesta cũng đi tới, cùng Tô Đông vỗ tay về sau, nhiệt liệt ôm, thật lâu cũng không có bung ra. Hai người cũng coi như là bây giờ bà ca trong đội, cùng Tô Đông quan hệ mật thiết nhất cầu thủ, cũng là Tô Đông bằng hưu tốt nhất. Xavi, quần đám người tuy nói cùng Tô Đông quan hệ cũng cũng không tệ, nhưng dù sao có không ít cái ngại, nhất là vẫn. Trận đấu này, hắn nhưng là Tô Đông đem trực tiếp đối mặt đối thủ, còn có một cái làm ít. Nhắc tới, đích thật đúng là có chút ý tứ. Xuất thân từ Barcelona địa phương danh môn, gia đình bối cảnh không sai, năm đó cùng pha ga đầu quân a c vậy, Thích cũng hy vọng ở m có thể xông ra thuận theo thiên địa, nhưng kết quả vái điệp cùng Ferdinand tổ hợp quá vững chắc, Ferguson chỉ có thể đem hàn thuê. Ở La Liga đã không sai, nhưng ở m rất khó chiếm được cơ hội, vì vậy Thích liền trở về 3 Mùa giải này ở Mugino điều giáo hạng, Thích ngồi vững vàng 3 tuyến phòng ngự vị trí chủ lực. Thối nay, Van Dess thủ môn, Abido, Thích, quần cùng Anves tạo thành tuyến phòng ng thế to họ cùng Messi tạo thành tuyến tiền đạo. Quả nhiên như hình kịt đoán, Mujinho chọn lựa 442 trận hình. Xây đủ cái tạc cùng gia gia tua đen vừa cứng chúng trạng, có thể tăng lên 3K chúng trạng độ dày cùng chặn lại năng lực, đồng thời, cái này hai tên cầu thủ đều có không sai cấp pháp, ứng phó 3K chúng trạng chuyển không chế bóng vẫn là có thể. Tô Đông thấy lần nữa bạn cũ, tâm tình cũng đặc biệt cao hứng. Hắn cùng Messi cùng Iniesta cũng kéo ở đội ngũ cuối cùng, ba người nói cười. Mà Tô Đông tìm cơ biết hỏi thăm Messi, bản thân có phải hay không lại giúp hắn giáo huấn một chút ít. Cái này là năm đó Messi nói với Tô Đông Chẳng qua là sau đó Tít đi ủ, Tô Đông vẫn luôn không có cơ hội thật tốt dạy dỗ hắn, không ngờ hiện nay ở trang Tionlit chúng kết gặp nhau, khiến cho Messi không nghĩ tới là, tính hôm nay là hắn đồng đội, mà Tô Đông tắc là trở thành đối thủ của hắn. Vì vậy, Messi chỉ có thể lung tung nắm đầu, để cho Tô Đông chớ coi là thật, kiểm chế điểm đá. Người đã bắt được cả mấy ngồi trang Tionlit, để cho ta cũng cầm một tòa. Messi một bộ ngươi muốn trượng nghĩa a, anh em cái loại đó nét mặt. Tô Đông thời là cười hắc hắc, mong muốn trang Nhìn ngươi có hay không bản này. Ba người lại trò chuyện lên không ý chuyện, nhưng cũng không liên quan chung kết. Tỷ như Messi đang bắt tay mở rộng bản thân hào chạch, hắn định đem Tô Đông kia một bộ cùng chính mình lúc trước mua kia một bộ cho đẩy, hai căn biệt thự toàn bộ đã thông thành một bộ, lại mời thiết kế sư tới lần nữa thiết kế một bộ lớn hơn hào chạch. Hoa chẹp, cái này nhưng là đại công trình, người gần đây phát đạt." Tô Đông cười nói. Messi bây giờ cũng coi là đương thời siêu sao, lại là 3K coi trọng cầu thủ, gia hạn sau tiền lương cũng là tăng vọt, mở rộng biệt thự là dư xài, sớm thì không phải là ban đầu cái đó cần tìm Tô Đông vay tiền đi mua phòng ngôi xa mới. Nhưng bất kể là Messi cũng tốt, Iniesta cũng được. Bọn họ cũng còn nhớ, năm đó Tô Đông cho qua trợ giúp của bọn họ. Dĩ nhiên, tư nhân ân tình là một chuyện, nhưng bên trên bóng đá tranh tài, bọn họ hay là người chết ta sống kẻ thù không đội trời chung. Sân dô bên trong, nhiệt độ 23 độ C, độ ẩm 71, hiện trường người hâm mộ 60.0007,4607 người. Trên khán đài là khách hứa tụ tập. Chứ chủ tịch UEFA tờ Latini cùng một đám UEFA cao tầng ngoài, quốc vương Tây Ban Nha Duan Cát Lốt cùng Tây Ban Nha thủ tướng giả vệ tờ rổ đi tới hiện trường vì 3 ca trợ uy. Nước Đức thủ tướng Merkel cũng mang theo chính phủ yếu viên đi tới Roma, vì Berlusconi cổ động, hơn nữa Italy thủ tướng Berlusconi chờ chính phủ yếu viên, khiến cho hiện trường là chính thương danh lưu tụ tập. Phía chủ nhà cũng kết hợp Roma thành chủ đề, đặc biệt an bài một trận ngắn gọn lại long trọng biểu diễn, nhân vật chính là người khoác lôi điện La Mã cổ chúng thần chi vương rủ bại tở. Lam biểu diễn các vũ giả tề tụ ở sân bóng chính giữa, hai đội cực lớn cờ đội bị người mang qua đỉnh đầu, chậm rãi ra trận, chia nhóm sân bóng hai bên, mà Italy người đùi nằm, cao âm Bắc trẻ bắt đầu ngâm sướng võ sĩ giặc đấu khúc chủ đề. Thịnh Trang cầm ý người mẫu nâng lưu cúp C1, thành thực đi đi vào sân bóng. Hiện trường nhất thời tuôn ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Làm bác chế Lý ngâm sướng xong võ sĩ giác đấu khúc chủ đề về sau, lập tức bắt đầu biểu diễn Champions League khúc chủ đề. Hai đội cầu thủ ở bác chế Lý trong tiếng ca, chậm rãi đi vào sân Olympic. Bên trong sân nhất thời tuôn ra như sấm tiếng hoan hô, trước trận đấu không khí bị tô đậm đến cực hạ. Trung kết không khí trực chờ bùng nổ. Thủ môner, đến phòng ngự là Marcelo, PP, Lúcio làm, trung lùi sâu là cùng Mojip đứng giữa, trước trận là G Tô Đông cùng Joben tổ hợp. Cùng ba các vậy, Bayern trận này cũng là nhân viên thể trình, toàn bộ chủ lực tất cả đều xuất hiện ở đội hình ra sân trong. Cỡ lò sở cùng Tony Czer chờ cầu thủ thời là ngồi ở trên ghế dự bị, tùy thời chuẩn bị ra sân. Mujido cùng hình kịch lễ phép tính sau khi bắt tay, trở về bên mình ghế vẫn luyến lúc, chân mày không khỏi chặt khóa lại. Dù là hắn trước trận đấu ở truyền thông trước mặt nói được bao nhiêu tự tin, nhưng trong xương, hắn hết sức rõ ràng, Bayern sắc thực hơi chiếm ưu thế. Mấu chốt là ở Tô Đông. Trên thực tế, cho dù là đến bây giờ, hắn cũng không có nắm chắc đội bóng có thể hạn chế lại Tô Đông. Đây là không người nào có thể làm được chuyện. Trải qua nhiều năm như vậy, kia một chi đội bóng dám nói, mình có thể đông lại Tô Đông. Câu trả lời là, không có. Không cách nào hạn chế lại Tô Đông, kia tranh tài muốn làm sao đá. Đây gần như là bày ở tất cả các đối thủ trước mặt một chuyện khó khăn, thậm chí lại hướng sâu một ít suy nghĩ, Tô Đông ghi bản là xác suất lớn, như vậy nói cách khác, bất kỳ đội bóng đang đối mặt bay đến lúc, cũng muốn cân nhắc đến Tô Đông ghi bản làm sao bây giờ. Khó đối phó a. Mujino buồn rầu nói, mặc cho hắn bắt bóc, cuối cùng cũng không thể tìm được hữu hiệu biện pháp khắt chế Tô Đông. Cho nên Hắn chỉ có thể gửi gắm với cầu thủ hiện trường Phát Huy. Tuần chiều cao không bằng Tô Đông, ít ngược lại có thể cùng Tô Đông phân cao thấp, nhưng hắn có thể thành công sao? Sân bóng bên trên, hai đội cầu thủ xếp một hàng, Trục chung về sau, bay Biden cầu thủ lục tục từ 3 ca cầu thủ trước mặt đi qua, từng cái một bắt tay. Làm Tô Đông đi tới đích trước mặt lúc, rối với tay nắm chặt đích tay lúc, tên này 3 ca trung vệ hướng về phía Tô Đông khiêu khích cười một tiếng. Ta nghe nói qua ngươi rất nhiều năm, ta một mực khát vọng với ngươi đọ sức, tối nay, ta sẽ chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, ta là mạnh nhất trên thế giới trung ngược lại cảm thấy mới mẻ, nhiều năm như vậy Giống như vẫn là lần đầu tiên gặp phải có người ngay mặt như vậy gây hấn bản thân. Người liền tự tin như vậy? Tô Đông không nhịn được nghĩ lên năm đó Messi đối hắn đánh giá. Tít ngựa đầu lấy ra cằm, một câu nói, người khác phòng được tiên phong ta có thể phòng, người khác không phòng được tiên phong ta càng có thể phòng, không, có mạnh nhất, chỉ có căn mạnh, đây chính là ta, gơ giật ít. Ngạo khí. Ngạo phải không biên giới. Tô Đông thậm chí hoài nghi, tiểu tử này là không phải cảm thấy mình mới là quyển tiểu thuyết này vai nam chính. Thế nào vừa thấy mặt đã lôi kéo cùng 3 năm 80 vậy? Rốt cuộc là ai cho ngươi giũng khí? Có chút ý tứ. Hi vọng thực lực của ngươi cùng tài ăn nói của ngươi vậy phải." Tô Đông cười nói. Hai người vội vã nắm chặt, người khác cũng đều không nhìn ra cái gì tới, chỉ có người chung quanh mới nghe được hai người bọn họ mới vừa rồi mậu đối thoại đó. "Gỡ rát, ta cảm thấy ngươi liền không nên đi gây hơn hắn. Đi hết lưu trình về sau, trở lại bản phương đượt trận, đội trưởng còn đi theo bên đội trưởng làm làm bên." Iniesta mới cao mày cũng cùng nói, "Vì sao?" Tít tỏ mò hỏi. "Tô Đông người này ta hiểu, chớ nhìn hắn bình thản, trong xương ngạo khí, ngươi như vậy gây hấn hắn, sẽ chỉ làm hắn còn có trạng thái cùng ý chí chiến đấu, không là chuyện gì tốt." Iniesta không khỏi đoán giận nói, một bình thường Phát Huy Tô Đông đã đủ khó dây dưa, nếu là lại để cho Tô Đông vượt xa bình thường Phát Huy, kia ba ca còn có sống hay không rồi. Nào biết, Tít nghe xong lại hắc hắc cười không ngừng. Ta chính là mong không được hắn Phát Huy phải càng tốt hơn một chút, như vậy mới lộ ra ra thực lực của ta, ta muốn thông qua trận đấu này, hoàn toàn đánh nát Tô Đông cái gọi là thần thoại, làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn từ nay không lại vô địch, bởi vì ta có thể đóng băng hắn. Iniesta phản phất giống như là đang nhìn kẻ ngu vậy nhìn Tít, hắn cảm thấy, tiểu tử này là không phải đầu óc không Biết hắn thường ngày có chút vọng, nhưng không biết cuồng đến loại trình độ này. Chẳng lẽ là cái đó bồ đào nha cùng nhân cho dũng khí của ngươi? Tô Đông là ai? Cái này còn cần nói nhiều. Nhưng làm đồng đội, Iniesta rất nói nhiều cũng không nói ra, chẳng qua là trong lòng càng thêm lo âu. Hắn cùng Tô Đông tâm đầu ý hợp, cho nên hắn biết tính cách của Tô Đông. Hiện nay, Tô Đông càng là khách khí, thậm chí nụ cười càng nhiều, vừa đúng chứng minh trong trái tim hắn càng có lực. Đừng xem Tô Đông thường ngày phát huy hết sức xuất sắc, nhưng trên thực tế, hắn tuyệt đối là cái giải đấu lớn hình cầu thủ. Càng là trọng yếu tranh tài, càng là thời khắc mấu chốt, càng là bị đến gây hắn cùng kích thích, hắn liền có thể phát huy phải càng tốt. Vì lúc này đi trêu chọc Tô Đông, không lý trí. Tiểu tử kia thật là đủ cuồng. Lại dám ngay mặt gây hắn ngươi. VV mới vừa rồi liền đứng ở Tô Đông trước mặt, đem hai người đối thoại nghe rõ ràng, trở lại bản phương nửa trận về sau, cười hắc hắc nhìn Tô Đông, phản phất muốn xem hắn chịu thiệt nét mặt. Tô Đông ngược lại không gật không lắc, cùng một chút tốt, cầu thủ chuyên nghiệp chính là muốn mang một ít tự tin. Đang ở VV kinh ngạc Tô Đông đối tính thời điểm, Tô Đông giọng điệu chợt thay đổi. Thấy được hắn tự tin như vậy, vậy ta tâm, ngược đứng lên cũng không có bao nhiêu gánh nặng trong lòng. PP âm thầm trong vui, đây mới là hắn chỗ nhận biết Tô Đông. Vừa đúng vào lúc này, làm cùng quần ở đoán bên thời điểm, 3K giành được giao bóng quyền. Điều này làm cho hiện trường 3K người hâm mộ cũng vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, phản phất coi như là dáng đọn phủ đầu bình thường. Giỏi về không chế bóng 3K thắng được giao bóng quyền, đúng là chiếm một chút xíu tiền nghi. Nhưng may đối với lần này cũng là đã sớm chuẩn bị. Làm tranh tài bắt đầu tiếng còi vang lên, Messi đưa bóng đá cho Heto lúc, Tô Đông liền nhanh chóng sông về phía trước ai. Thấy được Geto Ho tốc độ không giảm, chạy thẳng tới 3K trung trảng, thậm chí là tuyến phòng ngự. Đứng núi chịu chính là ít. Quy 1 chương 669, đến đây đi, Tô Đông. Thích mới vừa nhận được Sa Vi truyền về cầu, thậm chí cũng còn không có dưng hẳn, liền cảm thấy phạm Phật có một toàn đối lớn, hướng bạn thân Nghiên F đi qua, hắn lúc này thất kinh, còn cho là mình trở lại giải ngoại hạng anh đoạn thời gian kia. Ngoại hạng anh phong cách chính là như vậy, nhanh tốc độ, phi thường có trùng kích lực, cầu thủ dồn sức đánh rất mạnh, thường đều là mới vừa dừng bóng tốt, bọn họ liền đã vọt tới cùng tới trước, ít lúc mới bắt đầu đối với lần này phi thường không tính đứng, biểu hiện rất tệ. Tuy nói hắn ở M ra sân thời gian không phải rất nhiều, nhưng ít ra cũng coi là ở ngoại hạng anh trà trộn nhiều năm. Vào giờ phút này, Đối mặt sông tới Tô Đông, ít lập tức xoay người bảo vệ cầu, cũng nhanh chóng đưa bóng chuyển về cho trong cấm khu thủ môn. Tô Đông chạy cũng không nhanh, nhưng khi nhìn đến biết chuyển về cho Van về sau, hắn lúc này tăng thêm tốc độ, chạy thẳng tới Van Ness. Ít chỉ cảm thấy bóng người trước mắt thoáng một cái, Tô Đông đã từ bên cạnh hắn xuống tới. Trong cấm khu, Van mới vừa dừng lại cầu, liền thấy Tô Đông thật nhanh áp sát, điều này làm cho hắn thất kinh. Tô Đông tốc độ hay là nhanh như vậy? Van ở đánh giá tình cảnh của mình, hắn mong muốn chuyền cho gọn, liền cần điều chỉnh một cái phương hướng, nhưng cũng có thể ở hắn điều chỉnh trong lúc liền bị Tô Đông cho dây dưa tới, cho nên hắn trên thực tế chỉ có một lựa chọn, đó chính là chuyền cho hắn trinh đối diện ít. Vì để tránh cho bị Tô Đông nửa đường chặn lại, Van Ness chuyển đi cũng không đúng chỗ, hắn hy vọng ít có thể chạy về tới đón. Nhưng ít rõ ràng không có kịp thời nhận thức đến Van Ness tình cảnh cùng ý tưởng, khi nhìn đến hắn chuyển bóng về sau, tuy nói trước tiên chạy về tới, nhưng vẫn là để cho cầu từ trước mắt của hắn lướt qua, trực tiếp ra giới ngoại. Biden ném biên. Cả tòa sân Olimp tiếp ra bơn người hâm mộ tiếng hoan hô. Vừa trận, Barca chỉ hai ba cức chuyền bóng, liền đem cầu cho chuyền ra giới ngoại đi, đây không phải là một rất khởi đầu tốt sao? hậm hực đi trở về, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Đông, trên mặt nét mặt hết sức khó coi. Hắn không ngờ, Tô Đông vừa mở trận liền cho mình tới một màn như thế. Quá, hắn tuyệt đối là cố ý. Hắn liền là muốn nhìn ta bẽ xấu. Tức trong lòng thầm nghĩ, không khỏi càng nổi giận hơn. Tô Đông cũng không rõ ràng lắm đích ở trong lòng cho mình thêm bao nhiêu ý, ngược lại hắn một lòng liền muốn tranh tài. Mở màn 10 giây liền cấp được quyền kiểm soát bóng, Biden có thể thật tốt lợi dụng lần này vòng cấm địa bên phải phụ cận ném Làm bước nhanh chạy lên, từ dưới đất màu bóng đá, đặt ở áo đấu bên trên lau một cái. Robson khoảng cách gần đây, Nhưng chung quanh cùng Á Bị đổ trở phòng thủ cầu thủ, mua dịch khoảng cách xa hơn một chút, phải là một gia cầu điểm. Đang ở làm chuẩn bị muốn ném đi ra thời điểm, liền thấy Tô Đông đột nhiên từ trong cấm khu chạy đến, giơ tay muốn manh. 3 ca phòng thủ cầu thủ, nhất là Tít cùng quần hai tên trung vệ cũng đều đồng thời cùng dựa đi tới. Tô Đông chính là có như vậy sức ảnh hưởng, ai cũng không dám để cho hắn tùy tiện bắt được cầu. Làm không do dự nữa, trực tiếp đưa bóng thả tới. Tô Đông ở cấm khu tuyến bên trên, dùng thân thể rựa vào Tít, bộ ngực đem làm ném biên dừng lại, sau khi hạ xuống, cố gắng xoay người, nhưng không có thành công, Tít cùng quần đều ở đây trong cấm khu. Vì vậy Tô Đông Quả quyết khống chế bóng hướng về phương hướng, một cước chọc đồng, vượt qua Robben, trực tiếp rơi cho Modric. Gözcü ở trung tràng độ ngực dừng bóng, đưa bóng nhanh chóng chuyển cho Marcelo, mới chuyển cho cánh trái Marcelo. Liên tục một cước chuyền lại, Bayern cầu từ cánh phải chuyển tới cánh trái. Marcelo được banh về sau, nhanh chóng xông về phía trước, cũng chuyển cho sở sở Schweiger. Con heo nhỏ chuyển về cho Marcelo, người bờ ra dịu dẫn bóng vọt tới 3K30m khu vực, chuyển xéo cho ngật vào trong Griezmann. Ancelotti một người phòng thủ Marcelo cùng Griezmann hai tên cầu thủ, có chút cần lực. Đang ở Ancelotti dự muốn với ai thời điểm Gia gia thua xong lại, trực tiếp dùng thân thể đụng ngã Lan Ji ba gì. Nước pháp mặt theo đụng phải thân thể cường tráng gia gia thua, đơn giản hãy cùng đụng vào một ngọn núi vậy, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Thụy sĩ trọng tài chính Bơ Sắc Cả thổi còi, tỏ ý gia gia Tua phạt quy, cho Bơn một lần trước trận đá phạt cơ hội. Lúc này, trọng tài vừa mới bắt đầu 33 giây. Cả tòa sân Olimpic tiếp lần nữa chuyển ra như sấm tiếng hoan hô. Nô tại chỗ bên có chút kích động hướng trên sân cầu thủ giống giận, hiển nhiên là ở trách, gia gia thua ở trên vị trí này cho một lần trước trận đá phạt cơ hội. Hắn là không biết chữ chết viết như thế nào sao? biết Tô Đông đá phạt mạnh bao nhiêu sao? Ba Ka lần đầu tiên phản quy, đưa cho Byron một lần vị trí khá vô cùng, trùng lộ thoáng thiên tạ một chút đá phạt cơ hội. Vị trí này khoảng cách khung thành là 32m, phải nói, ở Tô Đông tầm bắn bên trong phạm vi. Rất hiển nhiên, Ba Ka nên nên vị này cảm thấy lo âu, bởi vì Tô Đông đá phạt đã sớm tuyệt đối là làm người ta thán phục. Quả nhiên, chúng ta thấy được, Tô Đông chạy tới muốn chủ phạt đá phạt. Toàn trường Byron người hâm mộ cũng đang hô hoán tên Tô Đông. Truyền hình trực tiếp ống kính quét qua đi, Byron người hâm mộ cũng kích động dị thường, hưng phấn dị thường, mà Ba Ka người hâm mộ thời là toát ra lo âu, hối tiếc Tiết vận chờ nhiều loại phức tạp tâm tình, đúng như bọn họ đối đãi Tô Đông cái nhìn. Van khẩn trương bố trí bức tường người. Lần này 3K tung ra 4 tên cầu thủ tạo thành bức tường người, bao gồm gia gia Tua cùng thích như vậy cao điểm. Biden Mozip thời là đứng ở đội chắc, điều này làm cho 3 ca cầu thủ đều có chút kiêng kỵ. Người này sẽ không muốn lại vì Tô Đông đánh phối hợp a. Van nhắc nhở Tít cùng gia gia Tua, vị trí của mình pháng hướng trung gian đứng. Bức tường người vị trí là từ thủ môn tới quyết định, thế nào chỗ đứng, có phải hay không lên nhẹ, có phải hay không vọt tới trước. Tất cả đều là từ thủ môn tới quyết định, mà thủ môn làm ra phán đoán căn cứ thời là phạt bóng tay đặc điểm cùng thói quen. Van lựa chọn đứng ở chính giữa, bởi vì Tô Đông Đá phạt công lực quá cao. Rất nhiều truyền thông cùng người hâm mộ cũng cho là Tô Đông phạt bóng phạt phải ít, liền cho rằng hắn đá phạt thực lực chẳng ra sao, nhưng trên thực tế, bất kỳ một cái nào nghiên cứu qua Tô Đông phạt bóng thủ môn cũng không dám đối hắn có chút sơ sẩy. Hắn phạt bóng phương thức quá đa dạng hóa, ở bất đồng tình huống luôn có thể phạt ra bất đồng cầu, đây là đáng sợ nhất. Thì giống như bây giờ, Van Dett liền lựa chọn đứng ở cầu giữa cửa, cái này kỳ thực chính là đang đánh cuộc Nếu như Tô Đông phạt gốc chết, lấy chiều cao của hắn cùng tay giải, dù là hắn tốc độ di động mau hơn nữa, cơ bản đều là nhào không tới. Nhưng hắn không có lựa chọn khác, bởi vì chỉ cần hắn thoáng lộ ra một chút như vậy, Tô Đông chỉ biết phạt ngoài ra một bên, hắn thì càng nhào không tới. Mà bây giờ, hắn đang ở độ, Tô Đông có thể hay không phạt ra gốc chết. Tranh tài vừa mới bắt đầu, thân thể còn chưa hẳn nắm hội, lúc này phạt đã phạt, có thể phạt trong gốc chết. Mujino chờ huấn luyện viên tổ cũng đều duy trì van đết quyết định, Mujino vẫn còn ở bên sân, hướng hắn xa, xa ngón tay cái lên, cho hắn khích lệ, mà bọn chờ cầu thủ cũng đều rối rít đưa tới cho hắn khích lệ. Điều này làm cho Van hít một hơi thật sâu về sau, giống lớn một tiếng, dùng sức hai tay vô tay. "Đến đây đi, Tô Đông." Van ở tính toán Tô Đông, Tô Đông sao lại không phải đang tính toán Van Từ hắn thấy được Van Ness bước người bố trí, hắn liền đoán được 3 ca thủ môn tính toán. Hắn phi thường đoán chắc bạn thân muốn theo đuổi góc chết, nhưng vấn đề là bên nào có nắm chắc hơn. Từ bước tựa người an bài bên trên, Tô Đông liền mơ hồ đoán được Van Ness tâm tư. Tiểu tử này chính là thích ở đây không có ba trăm lượng. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Tô Đông nhanh chóng chạy đạp về phía trước. Vandett quả nhiên nhẹ nhàng hướng bên phải phía sởn di động, cái này ở Tô Đông dự liệu bên trong. Bức tường người đặt ở khung thành bên trái, tiếp cùng ra ra tua cao điểm cũng đều ở đây một bên, điều này hiển nhiên là muốn dụ khiến Tô Đông lựa chọn dễ dàng hơn đánh khung thành bên phải, nhất là góc trên bên phải. Nhưng Tô Đông bước nhanh chạy đà về phía trước về sau, chân trái đứng, chân phải nhanh chóng đá ra. Chỉ thấy quả bóng bắn ra, nhanh chóng kéo lên, sắp xỉ vượt qua nhảy lên bức tường người đỉnh đầu, vừa vội mau hạ xuống, túi một đạo ưu nhã đường vòng cung về sau, ngoặt hướng khung thành góc trái trên cùng. Nguyên bản đứng ở chính giữa Vandett mới vừa hướng bên phải di động một bước về sau, ý thức được không đúng, Khi phản ứng lúc, cả người bước nhanh đi phía trái bên di động, ngay sau đó bất chấp những thứ khác, bay thẳng thân nhào ra, tay phải làm hết sức đưa giải. Nhưng Tô Đông một cước này phạt bóng không chỉ có đường vòng cung túi phải chân, tốc độ bóng cũng nhanh, góc độ còn 10 phần điều toàn, trực tiếp chính là chạy khung thành góc trái trên cùng góc chết đi. Đừng nói Van Ness mới vừa rồi hướng bên phải rời bóng lúc lúc, coi như không có di động, trực tiếp nào tới, đều chưa hẳn có thể lở ở. Bây giờ, càng là chỉ có thể trông cầu than thở. Gỗ ổn. Mở màn 1 phần 31 giây, Bayern mở tỷ số, đến từ Tô Đông một cước trực tiếp đá "Chú ơi, một cước này đá phạt đá thật sự là quá đắc sắc. Tô Đông vừa mở trận, sẽ dùng một cước đặc sắc Tuyệt Luân trực tiếp đá phạt, xuyên thủ 3K không thành." Trước, những thứ kia lo lắng giải đấu lớn vô danh cục người hâm mộ có thể thở phào một cái. Theo Tô Đông cái này đi bàn, tối nay trận đấu này nhất định sẽ phi thường đắc sắc, hai đội cơ bản không thể nào lại bảo thủ. Tô Đông ghi bàn sau, cả người nhanh chóng chạy như bay ra, một đường chạy như điên sông về bờ ơn người hâm mộ chỗ khán đài. Hắn trực tiếp phóng qua bên sân tấm bảng quảng cáo, xuyên qua điền kinh đường chạy, vọt thẳng đến người hâm mộ chỗ dưới khán đài phương rốn bọn họ giơ lên thật cao hai cánh tay, nhận lấy đến từ trên khán đài người hâm mộ núi kêu biển lầm. Thật là một phi thường đẳng sắc tác phẩm nghệ thuật. Tô Đông dùng một tuyệt đối góc chết, vì bơn mở tỷ số. Cái này cũng cho chúng ta thấy được, tối nay hắn tình trạng sát thực tương đối khá, vừa mở trận là có thể đá ra như vậy đá phạt, ba ca hay là phải cẩn thận. Cả tòa sân bóng cũng vang lên bơn người hâm mộ hô hoán Tô Đông tên thanh âm, mà ba ca người hâm mộ nhiều hơn là tâm tình xuống thấp. Từng có lúc, bọn họ cũng có qua Tô Đông, cũng không biết vì sao, hắn cuối cùng bị buộc đi. Bây giờ, Tô Đông càng là trở thành ba ca địch. Vào giờ phút này, Nhìn sân bóng bên trong ăn mừng ghi bàn Tô Đông, nghe toàn trường la lên tên hắn tiếng thê, 3K người hâm mộ trong lòng ngũ vị tạp trần, nếu như vào giờ phút này Tô Đông vẫn còn ở 3K vậy, kêu Hoan hô ghi bản nên là bọn họ mới đúng. Nhưng trên cái thế giới này ở đâu giá thuốc hối hận. Từ Tô Đông quyết định mua Đức bản thân hợp đồng, rời đi 3K một khắc kia bắt đầu, hắn cùng chi này đổi bóng, cùng đám này người hâm mộ liền đã như người xa lạ, thậm chí không chết không thôi. Mà tạo thành đây hết thảy, không phải là 3K bản thân sao? Quy 1 chương 670, bàn thắng siêu kinh điển. Ta tiến một cho ngươi nhìn một chút. Hắn tối nay giống như đặc biệt phấn khởi. Lâm Tô Đông cùng đơn cầu thủ lao ra sân bóng đi ăn mừng lúc, Messi cùng Iniesta cũng chậm rãi đi về phía vòng tròn giữa sân. Đối với Tô Đông biểu hiện, bọn họ đều là do chung bội phục, nhưng luôn cảm giác hắn tối nay trạng thái đặc biệt tốt. Với mở trận, người khác cũng còn không có nóng người, hắn liền đã tiến vào trạng thái, còn phạt ra cao như vậy tiêu chuẩn trực tiếp đá phạt, thực tại cũng là có chút điểm gọi người không thể tin được. Mới vừa rồi, đi gây hơn hắn. Iniesta cười khổ nói: "Ha." Messi có chút kinh ngạc. Ê "Đi gây hơn Tô Đông. Đây không phải là trong cầu tiêu đốt đèn sao?" Iniesta đem mới vừa rồi chuyện đã xảy ra nói rồi thôi về sau, Messi cười khổ lắc đầu, tiểu tử này đầu góc hóng gió. Ai nói không phải đâu. Iniesta tràn đầy đồng cảm. Tô Đông Hạ là tùy tùy tiện tiện là có thể trêu chọc. Người này gặp mạnh càng mạnh, người càng là trêu chọc gây hấn, hắn lại càng bộc phát ra năng lượng. Ở vào thời điểm này đi trêu chọc hắn, tuyệt đối không phải lý trí hành vi. Hắn tối nay cũng xác thực rất phấn khởi. Iniesta có chút lo hầu. Messi ngược lại ha ha vui một chút, hắn nói qua, muốn ở bên cầm 3 tòa trang mùa giải này mới tòa thứ 2. Điều này có thể sao? Iniesta cảm thấy khó có thể tin. Bảo vệ chức vô địch Champions League đã là rất không tầm thường thành you, tam liên quan. Thật sự cho rằng Cham Dion là Tô Đông nhà sao? Người khác liền khẳng định không thể nào, nhưng Tô Đông, khó mà nói. Đối với Tô Đông, Messi là phát ra từ nội tâm kính nghệ, không chỉ là bởi vì cùng Tô Đông giao tình, cùng với Tô Đông đã từng đã cho hắn trợ rút, cũng bởi vì Tô Đông thực lực. Cái này là đương kim thế giới bóng đá duy nhất một có thể để cho Messi xuất phát từ nội tâm bội phục cầu thủ. Ngay cả Ceri Tiano cũng không được. Nhưng đối với đối thủ như vậy, Messi cũng là cảm thấy vấn. Tu Đông là không dễ chọc, hắn là tốt rồi chọc sao? Mở màn hơn một phút đồng hồ liền mất bóng, còn có so cái này bết bắt hơn kết quả sao? Nhưng cái này ở kế hoạch của Muzino chính giữa. Bồ Đào Nha cùng nhân tắc phong xưa nay đã như vậy, hắn luôn là ông dự tính xấu nhất đi suy tính cùng nhìn vấn đề. Có người nói, đây là một loại bảo thủ cùng biểu hiện không tự tin. Nhưng bất kể nói thế nào, Muzino tổng là có thể đem trong trận đấu có thể sẽ phát sinh các loại, tất cả đều thôi diễn một lần, cũng tính nhắm vào cho ra đối sách. Thì giống như bây giờ, trên tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, ba ca cầu thủ liền biết rất rõ bản thân phải nên làm như thế nào chứ khống chế được quyền kiểm soát bóng, ổn định tiếp tấu, từ từ đẩy tới cùng thử dò xét, có kiên nhẫn tầm đấu. Bayern phòng thủ coi như là bị đánh giá thấp, Lục sĩ ổ cùng BVB tổ hợp tuy nói không phải cũng sẽ có sai lầm, nhưng thực lực cũng bị đánh giá thấp. Trung chẳng cũng đồng dạng là như vậy, bất kể là Matschiano tên này lùi sâu, hay là Serge Tiger cùng Mojip cái này hai tên trung chẳng, Bayern trung chẳng có thể nói là công thủ toàn diện, vừa đấm vừa xoa. Mất bóng về sau, 3K sát thực chủ động ép đi ra, nhưng cũng không nóng nảy. Bayern thời là vững vàng tổ chức phòng thủ, cũng không có bợ vì một cầu dẫn trước mà mù quáng mà tiến. Điều này làm cho trạng diện bên trên có vẻ hơi không có chút rung động nào. Barca mấy lần thử dò xét đều bị bên phòng thủ ngăn cản trở về. Nhưng ngay khi tất cả mọi người cũng cho là thế cuộc tạm thời ổn định thời điểm, 3 Barca đột nhiên phát khởi một đợt công nhanh. Iniesta kéo đến trung lộ, đem cánh phải nhường lại cho Anvess. Nhận được Anvess chuyền ngang về sau, Iniesta đột nhiên dẫn bóng sông về phía trước đậm, hấp dẫn Sir Mister Tiger sự chú ý về sau, đưa bóng lại chia trở về cánh cho Anves. Bờ ra dữ hậu vệ phải nhanh chóng leo biên cắm thẳng vào cấm khu bên phải, nhận được Iniesta chuyền bóng về sau, cố gắng cưỡng ép đột phá Marcelo Nhưng Pep kịp thời tới hỗ trợ phòng ngự trận đường. An vết hết cách rồi, đưa bóng chuyển về đến tấm khu tuyến đầu bên phải. Messi nhận được cầu về sau, ngang ngật vào trong, cướp ở Mascherano gần người trước, đột nhiên lên chân, đánh ra một cái bàn thắng siêu kinh điển. Argentina siêu sao đột nhiên xuất hiện một cú xuất xa, đánh vừa nhanh lại điêu toán, ngờ phản ứng không thể bảo là không đủ nhanh, cả người hắn cũng né người bay nhào ra, nhưng Messi một cú này sút gol sắp xỉ lướt qua dưới xà ngang đột theo, chui thẳng bên không thành bên phải. Gỗ ổn. Phút thứ 13, Barca gỡ hòa tỷ số, đến từ Messi bàn thắng siêu kinh điển. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Messi đã kích động vọt ra khỏi sân bóng. Cả tòa sân bóng 3K người hâm mộ cũng đều rối rít kích động, tất cả đều đang kêu tên Messi. 3K cầu thủ cũng đều chen chúc nhào tới đuổi theo Messi, cũng đang ăn mừng như vậy một cú đặc sắc bàn thắng siêu kinh điển. 11. Hai cái ghi bàn cũng phi thường đặc sắc, đến từ Tô Đông cùng Messi. Tối nay trận này Ti League chung kết có thể biến thành siêu sao cửa biểu diễn, Tô Đông cùng Messi cũng mỗi người dân hiến ra một lần đặc sắc tuyệt luân ghi bàn, để cho chúng ta thấy được hiện nay thế giới bóng đá đứng đầu tiêu chuẩn. 3K lần này phối hợp chính là nhằm vào bên cánh trái, Marcelo cái này bên Chúng ta đều biết, bay ơn cánh trái phòng thủ là một rõ ràng chỗ yếu, Marcelo công kích hỏa lực rất mạnh, nhưng phòng thủ là một chỗ yếu, mà 3K lần này vận dụng Messi, Iniesta cùng Anves 3 tên cầu thủ, ở cái này bên tạo thành một lần xinh đẹp tấn công phối hợp, từ Messi ngọt vào trong chân trái đánh ra bàn thắng siêu kinh điển tới lấy được ghi bàn Đây chính là siêu sao. Messi một cước này ghi bàn cũng là tuyệt đối trên ý nghĩa gấp chết. Tô Đông ở phía trước trận có chút cười khổ nhìn Messi lao ra sân bóng đi ăn mừng ghi bàn Hắn biết, năm đó cái đó đi theo hắn phía sau cái mông Hôm nay đã sớm là bà ca trụ cột, là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trước ba siêu sao hàng đầu. Mà quá khứ, Messi các loại, hắn vẫn rõ ràng trước mắt. Hắn cũng rất là Messi cao hứng, đây là Messi nên được. Cho nên, ở Messi cùng đồng đội ăn mừng xong đi bàn, trở lại bên trong sân thời điểm, Tô Đông cũng cởi chiều hắn dơ ngón tay cái lên. Messi cười khoát tay một cái, lộ ra xấu hổ nụ cười. Có thể có được Tô Đông công nhận, hắn so với ai khác cũng cao hứng. "Tiểu tử, thật đuổi theo tới." Tô Đông cười nói. Hắn còn nhớ, Messi từng nói muốn đuổi theo hắn, mà bây giờ, Messi mới xem như chính đuổi theo hắn nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đuổi theo mà thôi, chưa nói tới vượt qua, thậm chí còn không cách nào làm được sóng vai. Cảm giác thế nào? Một lần tiếp xúc gần gũi về sau, ít khiêu khích hỏi hướng Tô Đông. Tô Đông hiểu ý tứ tứ, lúc này cười một tiếng, đi bàn sao? Thật không tệ. Ít mới vừa toát ra ánh mắt đắc ý, còn chưa kịp lại nói chút gì, Tô Đông lại một câu nói sặc hắn thiếu chút nữa phát điên. Quay đầu, ta cũng tiến một cho ngươi nhìn một chút. Ít nụ cười còn chưa kịp nở rộ liền cứng lại. Không tin. Ngươi Sau 4 phút, Biden ở một lần cánh phải tấn công trong, Tô Đông kéo đến cấm khu bên phải, tiếp ứng Roben bóng về sau, Đột nhiên xoay người thoát khỏi tít, vừa muốn khởi động ra tốc, liền bị ra ra toa cùng Tít liên thủ giáp công. Tuy nói là bị hai người giáp công, nhưng Tô Đông Như trước vẫn là dẫn bóng sông về phía trước ai. Mắt thấy sẽ phải không ngăn được Tô Đông, Tít bất đắc gì chỉ có thể lựa chọn phạt quy. Trong tay chính bọn Sắc Ca lập tức thổi còi, tỏ ý Tít phạt quy, cũng lấy tay tiến trước nút túi. Thẻ vàng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, toàn trường tờ thứ nhất thẻ vàng chính là cho phòng thủ Tô Đông Tít. Ba ca trung vệ xem ra rất tức giận, hiển nhiên đối cái này sự phạt rất không hài lòng, hắn cảm thấy mình cũng không tính phạt quy, nhưng từ pha quay thả về đến xem, Lần này phạm quy sắc thực thuộc về phải bài động tác, lại là một lần trước trận đá phạt cơ hội. Khoảng cách không thành 28m, lần này là trung lộ chết bên phải, cũng vẫn là ở Tô Đông tầm bắn bên trong phạm vi. Chúng ta thấy được, bay Biden hay là từ Tô Đông tới tiến hành chủ phạt. Nhìn một chút một cước này trực tiếp đá phạt. Tô Đông nhanh chóng chạy đà, phạt bóng. Xinh đẹp đường vàng cung. Ẩm. Chỉ nghe được sân bóng bên trong truyền ra một cái tiếng vang trầm đục, tiếp theo chính là toàn trường người hâm mộ tiếng kinh hô. Cô giọng. Đông một cước này trực tiếp đá phạt phạt phải phi thường xinh đẹp, nhưng đáng tiếc đánh trúng của dọc. Liên tục hai lần đá phạt cũng chế tạo uy hiếp, Bakar xem ra nên phải cẩn thận bản thân ở cấm khu tuyến đầu phạt uy Bọn họ nên giảm bất đối ở cấm khu tuyến đầu phạt quy. Mujinho tại chỗ bên quả nhiên không ngừng la lên cầu thủ, tỏ ý muốn khống chế một chút động tác. Tô Đông đá phạt như vậy tinh chuẩn, lại tiếp tục cho hắn như vậy đá, ai chịu được rồi? Bakar kiêng kỵ hết sức rõ ràng chuyển đưa cho Bayern. Toàn bộ Bayern cầu thủ cũng đều biết Bakar ở kiêng kỵ Tô Đông, mà Tô Đông cũng biểu hiện được rất sống động. Bên sân, Hền Kỳ thấy, cũng lúc này yêu cầu cầu thủ nhiều hơn phối hợp Tô Đông. Vì vậy, sân bóng liền xuất hiện phi thường thú vị một màn. Ba ca không chế quyền kiểm soát bóng, lấy được nhiều hơn không chế bóng, nhưng thủy trung không có cách nào công phá biên phòng tuyến. Mà Bayern chỉ cần một bắt được cầu, liền tích cực tìm Tô Đông, từ Tô Đông tới chế tạo uy hiếp. Loại này lối đánh để cho 3K rất buồn bực. Bọn họ không cách nào đơn thuần dựa vào phòng thủ tới hạn chế lại Tô Đông, lại không dám phản quy, điều này làm cho Tô Đông biểu hiện được càng thêm sống động. 3K hàng phòng ngự phòng thủ cầu thủ, ra ra tua, quân công tít cũng cảm thấy 10 phần buồn bực, nhất là tít, đơn giản cũng ngo kêu la như sớm. Tô đông thời là không ngừng tìm kiếm cơ hội. Phút thứ 32, Bayern cánh trái phòng thủ thành công. Sốisơ Tâyver đưa bóng gãy xuống về sau, giao cho Marcelo. Marcelo dọc theo cánh trái dẫn bóng băng lên, vừa qua khỏi trung tuyến liền chuyển xéo cho lui về tiếp ứng Tô Đông. Tô Đông lui về hết sức sâu, nhận được Marcelo chuyền bóng về sau, một Marcel Joulet xoay người thoát khỏi sau lưng ra giật vừa. Bờ biển ngà tiền vệ trụ còn chưa kịp gần người, liền bị Tô Đông cho thoát khỏi quả thứ. Tô Đông dẫn bóng xéo xuống cấm khu, thẳng đến tích, điều này làm cho ba ca trung vệ nhất thời trở nên như lâm đại địch, A Bido cũng chủ động hướng nội chấp thủ, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng tích. nhưng như thế vừa đến, toàn bộ bên phải đường cũng toàn cũng nhượng ra được. Tô Đông tuy nói là dẫn bóng áp sát đi, nhưng khóe mắt liếc qua cũng lưu ý bên phải Roben. Người Hà Lan vẫn luôn dính vào bên phải, sẽ chờ Tô Đông chuyền bóng. Mà Tô Đông cũng không có để cho hắn thất vọng, dẫn bóng vượt tới đích phòng khu về sau, lập tức đem cầu chuyển cho Roben. Roben dừng bóng đi phía trước, bị đồ trước tiên chạy tới phòng thủ. Nhưng không đợi nước pháp hậu vệ trái đến gần, Roben đột nhiên dẫn bóng biến hướng ngoặt vào trong, giống như cá trạch bình thường, lấp mình liền qua hết A Bido, ngang ngoặt vào trong lúc, chân trái đưa ra một cái chuyền thẳng, đưa bóng từ đích cùng A Bido trung gian chuyền vào cờ khu. Mà lúc này Tô Đông giống như một tia chớp, nhanh chóng xuyên thấu tất cùng quân phảng khu. Quy 1 chương 671, làm người không thể quá Tô Đông. Sân đấu ma Olympic trên khán đài, ba ca chủ tịch Duru Sẹo, phó chủ tịch Bato Mơ đang phụng đòi quốc vương Ju Carlos, cùng với thủ tướng Tây Ban Nha dạ vệ tở rộ chờ một đám chính thương danh lưu an vị. Cái này là một đôi phi thường mâu thuẫn tổ hợp. Toàn thế giới đều biết, Ju Quốc vương Carlos là siêu cốt cán nhất người hâm mộ, gần như mỗi một trận giao trọng yếu trên tài Hắn cũng sẽ đích thân đến hiện trường vì Diêu Gốc phần trợ uy, mà hắn tối nay xuất hiện ở sân Olympic, nhiều hơn là do bởi Tây Ban Nha Vương thất trách nhiệm, hắn không có chút nào thích Barca. Một bên, Tây Ban Nha thủ tướng dạ vệ tờ rộ vừa đúng liền ngược lại. Vị này thủ tướng Tây Ban Nha từ vừa mới bắt đầu liền tỏ do ý đồ bày tỏ thái độ nói, mình chính là Barca người hâm mộ. Hắn không phải người Càtata lộ ní ạ, mà là tới từ Madrid Bắc Bộ Vạ La Đô Lì, dùng hắn năm đó cách nói, hắn là bởi vì một kẻ gọi sẽ xạ quê quán cầu thủ mà thích Barca, lúc ấy sẽ xạ đang ở Barca hiệu lực. Mà ở thủ tướng trong nhà, hắn coi như là loại khác. Bởi vì thê tử của hắn cùng hai cái nữa nhi cũng thích điêu. Có người nói, Dạ vệ Tở Dụ tỏ rõ bản thân 3K người hâm mộ thân phận, nhiều hơn là vì phiếu bầu, nhưng ai biết đâu. Nhưng người ta thường nói diễn trò sẽ phải làm toàn bộ. Lần này 3K tiến vào trang The Only chung kết, Dạ vệ Tở Dụ liền đặc biệt đi tới Roma thành, vì 3K góp phần trợ uy. Tô Đông vừa mở trận liền đi bàn, cho 3K một cái đòn cảnh tỉnh, nhưng cũng không lâu lắm, Messi sẽ dùng một cước đặc sắc bàn thắng siêu kinh điển, vì 3K gỡ hòa số, điều này cũng làm cho trên khán đài dụ sẽ cùng bắt Tô mơ thở phào nhẹ nhõm. Nhất là lại nhìn thấy trên sân 3K nắm giữ quyền khống chế bóng bọn họ liền càng yên tâm hơn bayấn sắc thực rất mạnh nhưng chúng ta mùa giải này cũng biểu hiện được phi thường ổn định ta ban đầu lựa chọn muno chính là coi trọng hắn có thể cho chúng ta đội bóng mang đến ổn định cùng chính thể người biết dịch cắt giờ giảm tim hai hậu kỳ đội bóng toàn bộ phòng thay đổi gần như là mất khống chế mà bây giờ chúng ta thành lập lại lên trật tự cùng quy củ đây cũng là chúng ta mùa giải này có thể đi tới hôm nay nguyên nhân dù sẽ không khách khí chút nào đem đội bóng lấy được thành tích hết thểung ông nhập trong lực của mình Dĩ nhiên cái này cũng dễ hiểu bởi vì hắn là bak chủ tịch Mujino làmấn luyện viên thành tích đúng là không thể Nhưng phía ngoài tranh cãi cũng không nhỏ. Dạ vệ Tở Dụ nói xong, nhìn trung quanh, cờ Du Yíp tối nay liền không đến đây đi. Du Seo nghe xong, cặp mắt thoáng qua một tia khắc nghiệt. Cái đó đáng chết hà Lan lão đầu? Cờ Du Yíp ở 3K cùng với 3K người hâm mộ trong lòng địa vị 10 phần tôn sủng, đồng thời còn là câu lạc bộ danh dự chủ tịch. Đội bóng khó khăn lắm mới trở lại trang trí on-lit chu kết, nhưng làm danh dự chủ tịch, cờ Du Yíp lại không có đích thân tới hiện trường, vì đội bóng góp phần trợ uy, cái này vô luận như thế nào cũng không nói được. Chỉ có thể nói, Cở Du Yíp cùng hiện tại quản lý tầng như nước với lửa. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là bí mật gì. Nhìn một chút cờ Du Yíp mỗi tuần ở chuyên mục trong đối tầng quản lý công kích, đối Muji Nyō nghi ngờ, liền không khó coi ra hắn cùng tầng quản lý quan hệ. Trước đây không lâu, Westward Post Daily thậm chí thả ra tiếng gió nói, dù SEO nghĩ phải phế bỏ cờ Du Yíp danh dự chủ tịch đầu hàm, cái này càng làm cho cờ Du Yíp giận tím mặt, ngày một nhiều hơn ở chuyên mục trong công kích tầng quản lý, thậm chí ngay cả trang Dion Lee trung kết cũng không tới. Dù SEO ngượng ngùng cười một tiếng, cờ Du Yíp cùng Muji Nyō lý niệm có mâu thuẫn, chúng ta đang hết sức điều giải, bất quá ta tin tưởng chỉ cần chúng ta tối nay có thể đoạt cup, đem vô địch mang về Tây Ban Nha, mang về Barcelona, hắn liền sẽ rõ ràng ta dụng tâm lương khổ. Dạ Thệ Tở Dụ nhìn dụ xèo gật đầu một cái, có nắm chắc không? Tô Đông thật không đơn giản, mới vừa rồi cặp chân kia trực tiếp đá phạt, thiếu chút nữa liền ghi bàn thành bản, bị dọa sợ đến ta xuất mồ hôi lạnh cả người. Dụ xèo ngược lại tràn đầy tự tin gật đầu, yên tâm, hết thảy tất cả đều ở đây trong kế hoạch, chúng ta lựa chọn Mizuno, rất trọng yếu một bộ phận nguyên nhân, chính là hắn có thể cho chúng ta mang đến vô địch, toàn bộ vô địch, bao gồm cả Champions Về phần Tô Đông, hắn cũng không phải là không gì không thể. Nhưng ngay khi Dudu sẹo vừa dứt lời lúc, sân bóng bên trong, Tô Đông đưa lưng về phía tiến công phương hướng, dừng ngựa lại xéo lộ chuyển bóng về sau, trực tiếp một mát xây Dudu lện, bỏ rơi ra ra thua, dẫn bóng chạy thẳng tới tiếp. Sân bóng bên trong đột nhiên chuyển ra tiếng kinh hô. Ba ca người hâm mộ đang khán trường, mà hơn người hâm mộ ở kích động. Dudu sẹo cũng a một tiếng, cùng rẻ trường trưng lên. Chỉ thấy Tô Đông không có trực tiếp đối mặt Madrid, mà là đưa bóng phân cho cánh phải Roben, bản thân sẹo xuống quần cùng đích trung gian chạy đi. thời là dẫn bóng chạy thẳng tới trước trận, đang đối mặt đá bi đổ thời điểm, một đột nhiên biến hướng vật vào trong, bỏ rơi nước Pháp hậu vệ trái Dẫn bóng ngang ngược vào trong, chân trái lại đưa ra một cái chuyển thẳng. Gần như cũng trong lúc đó, Thân ở bên cùng ít trung gian Tô Đông đột nhiên ra tốc, lấy tốc độ nhanh nhất vượt lên, chạy thẳng tới đít sau lưng, ở cấm khu bên phải đuổi kịp Zoben chọc khe cầu về sau, dừng lại, chân phải lại đánh. Cầu tứ van nét bên người, lướt qua bên phải của dọc, chui vào 3K không thành. Gỗ ổn. Hiện trường bình luận viên tuôn ra một trận ghi bàn trường âm. Tô Đông xuống lần nữa một thành, một lần nữa đem tỷ số vượt qua 21. Toàn trường bên người hâm mộ cũng đều điên cuồng bật ra khỏi chỗ ngồi, cả giọng phát ra hô Đông ở ghi bàn sau, vượt thẳng ra sân bóng. Vắng qua tấm bảng quảng cáo, dọc theo đèn kinh đường chạy chạy gớp, An mừng bản thân lập cú đút. Dù sẽ thời là người liệt trở về vị trí, cả người đều ngây dại. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tô Đông lại nhanh như vậy liền đi bàn. Thua thiệt hắn mới vừa rồi còn ở Du An Cut Loss cùng Dạ Vệ tở rộ trước mặt thề so sát, tuyên bố 3K sẽ thủ thắng, nhưng kết quả, chỉ trước mắt Tô Đông lại ly bàn. Tiên côn này là không phải cố ý tới quấy rối. Hắn có phải hay không kiếp trước cùng 3K có cừu hận a? Ju đến đơn giản mong muốn máu, nếu như Tô Đông lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn nhất định không do dự lên, hung hăng đánh hắn một trận. Dĩ nhiên, tỉnh táo lại về sau, hắn sẽ phát hiện, kỳ thực bản thân căn bản liền đánh không lại Tô Đông, ngược lại có thể bị đánh một trận. Nhưng những thứ này cũng không để ý tới. Quá con mẹ nó đánh mặt. Ta vừa mới nói, ngươi đảo mắt liền đi bàn, đây là cố ý sống mãi với ta, thật sao? Dù Sẹo cảm thấy, Tô Đông liền là cố ý. Tên khốn này chính là tới báo thủ. Tô Đông cũng không biết trên khán đài ý nghĩ của mọi người, càng không biết Du Sẹo vào giờ phút này lúng túng phải thiếu chút nữa liền từ trên khán đài chui xuống. dưới. Hắn chính là ghi bàn về sau, tích động đến tụ cùng, giang hai cánh tay ở trên đường chạy chạy như điên, cho đến bị các đồng đội cho đồ theo. Mỗi người đều ở đây vì Tô Đông ăn mừng ghi bàn. Lập cú đút, lại một lần nữa đem tỷ số vượt qua, cái này đối với ơn mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Chỉ cần chúng ta tiếp tục giữ vững, nhất là nhiều chú trọng chút phòng thủ, tin tưởng chúng ta nhất định có thể thắng. Đội trưởng làm cũng khích lệ đồng đội. Tất cả mọi người cũng cùng tê lên hướng, rối rít đi trở về bên trong sân. Tô Đông đầu tiên là đi tới vòng tròn giữa sân, đứng ở Messi trước mặt, khiêu khích hướng về phía người Argentina cười một tiếng, còn kém không nói ra. Có bản lĩnh, ngươi trở lại một cái bàn thắng siêu kinh điển. Ngươi nếu là còn có thể đi bàn, ta liên phục. Messi cũng cảm nhận được Tô Đông gây hấn, lúc này chiến ý trong lòng cũng bị khơi mào. Trên tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Tô Đông rất nhanh lại chạy đến đích trước mặt. Bà ca chung vệ thấy được Tô Đông lúc, sắc mặt được kêu là một khó coi, đơn giản giống như là muốn tại chỗ nổ tung vậy. Nhất là tại nghe Tô Đông một câu hài hước về sau, hắn càng là thiếu chút nữa không có tại chỗ bùng nổ. Ngại ngùng, mới vừa rồi không có nắm chặt, vốn là muốn hoành một cước bản thắng siêu kinh điển, nhưng suy nghĩ một chút, hay là chuyển cho Jordi. Tô Đông nói đến rất bị quất, nhưng nghe vào đích trong lỗ tai, hoàn toàn không phải chuyện như thế. Ta có thể đi con mẹ nó. Đi bàn còn khế là người không thể quá Tô Đông. Thế bây giờ có loại mong muốn kích động đến mức muốn nhảy lên, như vậy hắn liền có thể liệu lĩnh tiêu diệt Tô Đông. Nhưng cuối cùng còn sót lại lý trí nói cho hắn biết, tuyệt đối đừng làm như vậy. Hiệp đầu cuối cùng là lấy Tô Đông lập cú đút, Bayern 21 dẫn trước 3 k kết thúc. Cả nửa trận, 3 Barca khống chế quyền kiểm soát bóng, nhưng tranh tài tiết tấu và thế cục, Bayern cũng nắm giữ nhất định quyền chủ động. Điều này làm cho tranh tài thay đổi rất khẩn trương kích thích, đồng thời tiết tấu cũng tương đối nhanh. cả thỏi hiệp đầu lúc, hai đội cầu thủ cũng nhất thể trợ cùng cái khác Bayern cầu thủ vậy, đi đến bên thì có công nhân viên đưa tới giữ ấm áo khoác. Đây cũng là trung tràng nghỉ ngơi tất bị. Mọi người đều biết, trung tràng nghỉ ngơi đạt 15 phút, mà khoảng thời gian này cầu thủ có thể bổ sung thủy phân, bổ sung năng lượng, lấy được phải nghỉ ngơi, còn có thể nghe huấn luyện viên tổ ý kiến. Nhưng ở làm những chuyện này thời điểm, cầu thủ nhiệt độ sẽ hạ xuống. Từ cường độ cao tranh tài sau khi xuống tới, nhiệt độ hạ xuống mang đến chính là cầu thủ rất dễ dàng ở nửa hiệp sau khó có thể duy trì hơn nửa hiệp tiêu chuẩn, nhất là ở hiệp đầu đã 10 phần mệt mỏi dưới tình huống, quá độ buông lỏng cùng nghỉ ngơi, đối cầu thủ nửa hiệp sau biểu hiện là phi thường trí mạng ảnh hưởng. Vì thế, mỗi chi đội bóng cũng có một ít mỗi người bất đồng sách lực tương đối. Tỉ như, phòng thay đồ điều hòa không khí nhiệt độ liền điều cao một chút, cầu thủ mặc thêm vào giữ ấm áo khoác, kết hợp với một ít động tác nóng người cái gì, đại đa số đều có thể mức độ lớn nhất giữ vững cầu thủ thân thể nhiệt độ. Tô Đông vào giờ phút này chính là như vậy, hắn mặc một bộ nghiêm thật giữ ấm phục, đi vào cầu thủ lối đi, đi tới nâng cao nhiệt độ phòng thay đồ, hắn trực tiếp hoạt động mở. Thật sự cho rằng mới vừa rồi Tô Đông vừa vào sân liền tiến vào trạng thái lạ tỉnh cỡ. Lỗi, đó là Tô Đông thật sớm liền tiến hành nóng người, điều chỉnh suất trạng thái. Đến phòng thay đồ về sau, Cầu thủ trên đại thể có khoảng 3 phút tư nhân thời gian. Có thương tích liền mượn cơ hội này nhìn một chút thương thế, cần đấm box sẽ để cho Thợ đấm box cho hơn mấy cái. Tư nhân thời gian sau, Hền Kít liền tiến vào phòng thay đổi, bắt đầu hơn nửa hiệp kỹ thuật tổng kết cùng phân tích. Đội bóng nửa vòng đầu toàn thân biểu hiện không tệ, nhưng có nhiều chỗ làm còn chưa đủ tốt, tỉ như phòng thủ. Hền Kít cũng tính nhắm vào cho ra ứng đối sách lược, đồng thời cũng nhắc nhở cầu thủ, nhất định phải chú ý Messi, Iniesta cùng Anves. ngoài ra, hiệp biểu hiện được có chút mê, cái này không tầm thường, nửa hiệp sau cũng phải chú ý. Có lúc, cầu thủ là cố ý ở hiệp đầu ngủ đông sẽ ở nửa hiệp sau bùng nổ. Mà đối với Biden tấn công, Hèn Kịch chỉ nhắc tới đến một chút, đó chính là Tô Đông. Ít có một chương thẻ vàng trong người, hắn đoán chừng nên hận ngươi chết đi được." Hình Kịch nhìn Tô Đông cười nói. Trong phòng thay quần áo một trận cười ầm lên. Dẫn trước, cầu thủ trong lòng cũng có lòng tin, tự nhiên cũng nhẹ nhóm rất nhiều. Tô Đông cũng cười một tiếng, tự tin gật đầu nói, "Không có sao, ta không ngại hắn lại hận ta một ít." Nửa hiệp sau, Biden như trước vẫn là muốn đánh Tô Đông cái điểm này. Quy 1 chương 672, Tô mời nhận lấy đầu gối của ta. Nửa hiệp sau ngay từ đầu, thế cục liền hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Ba ca chủ động đánh ra, cố gắng đánh ra một đợt cứ công. Mới vừa mở màn không tới 2 phút đồng hồ, Ba ca trung tràng liền đưa tới một cấp rất có uy hiếp chuyền bóng, Sa trực tiếp chuyển tới làm cùng Lucio sau lưng, Eto nhanh trống trên vào, được banh sau ngoặt vào trong nhập cấm khu, đối mặt Lucio, mạnh mẽ dùng tốc độ thoát khỏi bờ ra giữ trung vệ về sau, vừa muốn lên chân dứt điểm, lại phát hiện Ler Boer goal đánh ra, trực tiếp đem hắn sút goal ôm lấy. Ba ca lần này tấn công phi thường có uy hiếp, để cho hiện trường tất cả mọi người cũng người đổ mồ hôi lạnh. Rất nhanh, lại là Ba trung tràng cắt bóng liền xúi dục phản kích, Heto chọc khe tấn khu tìm Messi, nhưng Pep trở về thủ tốc độ cũng thật nhanh, cướp ở Messi trước, đưa bóng đá ra giới ngoại, đồng thời cũng mang đổ Messi. 3K cầu thủ không ngừng kháng nghị, cho là đây là một cái penalty, hiện trường người hâm mộ tất cả đều là một trận hư thành. Nhưng trọng tài chính sắc cả vẫn vậy bày tỏ, Pep trước cướp được cầu, cũng không phải là penalty. Messi đối với lần này cũng không có phản đối, trực tiếp từ trong cấm khu đứng lên, tiếp tục đầu nhập trên tài. Không bao lâu, đế tử Iniesta trung lộ sau khi đột phá chọc khe, Messi cánh phải ngoật vào trong bỏ rơi Marcelo về sau, lại đột phá Pep chân trái lên chân sút xa, bị nó gắng sức nhào ra, sắp sửa hóa giải một lần tấn công. Liên tục 3 cú sút gol, bay gần trước cửa lộ ra 10 phần nguy hiểm. Hình Kì không chút lay động, chẳng qua là tỏ ý mô phíp cùng Sở Sở Tây vơ vị trí lui về một ít, tăng cường đối phòng tuyến bảo vệ, cái khác cơ bản cũng không làm điều chỉnh, tiếp tục giữ vững kiên nhẫn. Hiệp đầu là Baydon 21 dẫn trước, số ruột nên là Barca, mà không phải Baydon. Dưới tình huống này, Baydon càng nên nếu có thể giữ được bình tĩnh. Đối mặt Baydon, Huyền tuyệt không tin, Muzino dám ở nửa hiệp sau liều mạng tấn công, cùng lắm chính là cướp một đợt. Sự thật cũng chứng minh Mujinho tính toán chính là như vậy. Công 10 phút, chế tạo một ít uy hiếp, nhưng không có thể tạo thành cơ bàn, nhất là ở Mojip cùng sở với rút về sau, Baydon phòng thủ trình độ được tăng lên, Barca cũng bắt đầu chậm lại tiết tấu. Nhưng vào lúc này, Baydon chủ động ép đi ra ngoài. Lucio ở tuyến phòng ngự bên trên giữ bóng, không ngừng tỏ ý đồng đội áp lên đi. Bakaito và cùng Messi hai người đều ở đây đi phía trước bước, nhưng Lusi ổ pháp không sai, không chút nào sợ Hetoho, lúc này đi phía trước mang theo hai bước về sau, đưa ra một cước chuyền thẳng, trực tiếp xuyên tấu hai bên trung chẳng, cho đến Barca 30m khu tuyến đầu Đông. Tô Đông lui về tiếp ứng, dừng lại cầu, lập tức bị Bitt cùng ra da tua tiền hậu giáp kích, hắn đưa bóng bảo vệ sau, chuyển về cho Modrić. Lúc này, Gocsi ở trung trảng đã thành công vượt trên nửa trận. Modrić dừng bóng, tránh khỏi Xavi, chuyền cho con heo nhỏ Sergio Agüero. Hắn cũng giống vậy vượt trên trung tuyến, cũng nhanh chóng rời đi cho cánh trái Marcelo. Bờ ra như hậu vệ trái nhanh chóng lướt qua trung tuyến, được banh sau đó tiếp tục xông về phía trước, bị Iniesta dây dừa, nhưng rất nhanh chuyển cho Griezmann, bản thân đột nhiên biến hướng, hướng vào. G -G đưa lưng về phía bóng, không có cách nào xoay người, chỉ có thể dừng lại cầu chuyển cho Marcelo. Marcelo đổi theo cầu về sau, người đã vọt tới cấm khu tiến đầu. Mới vừa dừng lại cầu, Tu Đông ra gia Tô đồng thời hướng hắn xung lại. Marcelo nhưng là đã qua tiền đạo cánh người, cứ pháp tương đương nhấn mũi, ở hai tên 3K cầu thủ tiền hộ giáp kích trong, hắn cứ là đưa bóng ngang chuyển ra, cho đến ngay trước vòng 16m50 bên trong Tô Đông. Tô Đông mặt ngó bên trái, vai phải hướng về phía tích, 3K trung vệ thời là lo lắng để phòng mà nhìn chằm chằm vào Tô Đông. Làm Tô Đông dừng lại cầu lúc, trước tiền gần người, để ở Tô sau lưng, khiến cho hắn chỉ có thể xoay lưng giữ bóng. Lúc này Tô Đông thân thể đối kháng liền phát huy ra tác dụng. Mặc cho Tít như thế nào đi phía trước số đẩy, Tô Đông cũng sừng sững bất động, ngược lại hướng sau lưng khẽ nghiêng, liền ép tới Bit không cách nào nhúc đích. Phán xét một kẻ trung phong có phải hay không tốt trung phong, kỳ thực có một bất thành văn tiêu chuẩn, đó chính là nhìn hắn xoay lưng giữ bóng về sau, có thể hay không xoay người, bởi vì ở chiến thuật tầng diện bên trên, xoay lưng giữ bóng kỳ thực không có ý nghĩa gì, nếu có thể xoay người lại, mới có chiến thuật giá trị. Nguyên nhân rất đơn giản, xoay người lại, tấn công cầu thủ mới có thể giữ bóng trực tiếp đối mặt khung thành phương hướng. Tô Đông không nghi ngờ chút nào là một kẻ đỉnh cấp trung phong. Cho nên đối mặt mùa giải này, biểu hiện xuất sắc 3K Trung vệ tí, Tô Đông đầu tiên là dựa vào phía sau một chút, ép tới hắn không cách nào nhúc nhích về sau, lập tức liền xoay người, chân phải đột nhiên lực mạnh vô ly. Tuy nói nún nổ rốt dư hy vọng Tô Đông bắt đầu giảm bất bạ tỷ GOL kia chủng loại hình xuất gol, nhưng cái này cũng không hề nói là muốn hắn buông tha cho, dù sao đây là Tô Đông cho đến trước mắt sắc bén nhất vũ khí một trong làm sao có thể nói buông tha cho liền bỏ qua. Chuyển hình nha, cần một thời gian giải quá trình. Mà Tô Đông dùng thân thể áp chế phía về sau, xoay người lên chân văn cửa, quả bóng nhất thời như như là tháo, bay thẳng ba ca khung thành bên phải. Van Ness bạn chỗ đứng ở bên trái, theo Marcelo chuyển bóng, hắn chuyển tới trung gian, nhưng không ngờ Tô Đông một cái xoay người, đánh ra một cú dĩu chiến thức đạt đạo. Quả bóng lấy cực nhanh tốc độ bắn ra, xẹt qua một đạo yêu nhã đường vòng cùng, thẳng rơi khung thành bên phải. Van Ness gắng sức cản phá, nhưng vẫn vậy không có thể ngăn cản quả bóng nhập lưới. 31. Go ổn. Phút thứ 56, bay Bayern xuống lần nữa một thành, 31. Tô Đông đơn giản giống như là một pho tượng chiến thần, một cú này suýt gol hoàn toàn đánh hạ 3K không thành. Từ pha quay chậm, chúng ta có thể thấy được, 3 trung vệ bit sau lưng Tô Đông, hoàn toàn bị áp chế không cách nào nhúc nhích. Đây chính là trên thực lực chiến lệnh, ít đối mặt Tô Đông, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, trực tiếp nội khí giới. Hát chít. Tô Đông lại một lần nữa ở trang tí onlit chu kết, hoàn thành hát chít. Lệ chỗ tôi, ta đơn giản không biết nên dùng cái gì để hình dung vào giờ phút này tâm tình, ta thật chỉ có thể nói với Tô Đông, mời ngươi nhận lấy đầu gối của ta đi. Tô Đông ghi bàn sau, cả người nhanh chóng vọt ra khỏi sân bóng, thẳng vọt tới bên người hâm mộ chô giới khán đài phương, dùng sức hôn trên tay trái chiếc nhẫn, hướng về phía trên khán đài người hâm mộ vùng già quả đấm của mình. Cả tòa sân bóng người hâm mộ đều ở đây đều nhịp theo Tô Đông. 31, điều này đại biểu bên đã ở nơi này trận tranh tí onlit trong trận chung kết chiếm đoạt đến có lợi nhất tiết điểm. Mujindo đứng ở bên sân, mặt chìm như nước. Đối với thế cục bây giờ, hắn rõ như lòng bàn tay, hắn cũng biết, bây giờ đã không có lựa chọn khác. Hắn đã căn cứ 3 k trước mắt lực lượng phòng thủ, đối Tô Đông tiến hành nghiêm mật bố phòng, nhất là tí, gần như là toàn trường một tấc cũng không rời theo sát Tô Đông, nhưng cho dù là như vậy, như trước vẫn là bị Tô Đông bắt được cơ hội, diễn ra hạ chín. Nhìn một chút ít vào giờ phút này kia đảm bảo nào nét mặt, hắn thật sự là bị Tô Đông cho ngưỡng thảm. Tiểu tử này từ trước đến giờ đều là cái loại đó tràn đầy tự tin dáng vẻ, thậm chí có chút ngạo khí cùng tự đại, nhưng bây giờ bị Tô Đông là đánh một chút tính khí cũng không có, điều này làm cho Mujino còn có thể nói thế nào? Nhà mình trung vệ bị đánh cho tàn phế, hắn có thể làm sao bây giờ? 13, Barca đã không có thời gian. Vì vậy, Mujino lúc này đi đến bên sân, lập tức làm ra điều chỉnh. Henry đi lên, thay cho sẩy đủ cái ta. Messi như trước vẫn là đá trung lộ, Henry cùng Etoho ở riêng hai cánh. Đừng xem Messi vóc dáng không cao, nhưng hắn mới là Barca kỹ năng dứt điểm nhất tính xảo, thành bản năng lực mạnh nhất cầu thủ. Henry ra sân về sau, 3K trận hình trở lại 4-3-3 truyền thống trận thế. Xavi cùng Iniesta vững vàng khống chế được trung tràng chuyển không chế bóng, vì trước trận chủ tính ra tấn công cơ hội. Bayern như trước vẫn là đá tứ bình bát ổn, toàn thân vẫn là lấy phòng thủ làm chủ, nhưng cũng không lùi lại, mà là có chút đối chọi gay gắt, mong muốn cùng Barca đối nghịch gì tứ. Nhất là theo ở 70 phút lúc, thuyền kịp thay cho thể năng tiêu hao quá lớn sở sở Tever, đổi lại Tony Kroos, để cho trung tràng tiểu tướng cùng Modrip tạo thành trung tiếp tục giữ vững đối Barca áp chế, thậm chí bắt đầu cùng Barca cướp đoạt quyền khống chế bóng. Toni Kroos ra sân không lâu sau, lại một lần nữa truyền dài súi dục tấn công, Tô Đông cấm khu tuyến đầu đánh đầu đỉnh cho sao lương Roben, nhưng người Hà Lan theo kịp dứt điểm, thoáng lệch ra khung thành. Barca cũng tổ chức lên mấy lần rất có uy hiếp tấn công, nhất là ở phút thứ 76 lúc Messi lui về trung tràng nhận banh về sau, cùng Iniesta hoàn thành một lần nhanh chóng hai qua một phối hợp, dẫn bóng đi phía trước đối tới, cũng nhanh chóng chuyển cho cánh phải Etoho, bản thân cắm thẳng vào cấm khu khung thành trước. Etoho ở cánh đột phá Marcelo sau thấp phản cầu tác qua PP, chân trái khoảng cách gần dứt điểm. Chân này suốt गोल bị VPP cùng luật ổ phong đi phần lớn góc độ, Messi lại quá mức theo đuổi góc chết, kết quả đụng vào cột dọc bên trên, bán ngược trở về sân bóng về sau, bị nơ Neuer phi thân ép dưới thân thể. Mujinho rất nhanh lại tiến hành lần thứ 2 thay đổi người, dùng Beto thay cho Zaha Tou. Ở tranh tài còn dư lại 10 phút dưới tình huống, Mujinho biểu hiện ra buông tay đánh một trận quyết tâm. Nhưng hình kịch lão luyện thành thục, rất nhanh cũng điều chỉnh chiến thuật. Ở phút thứ 82 lúc, bắt tuyệt tự đổi xuống ngựa xéo tăng cường cánh trái phòng thủ. Bất kể là Marcelo hay là Tiger, trận đấu này cũng biểu hiện được tương đương ra sức. Trích tài cường độ cũng đều phi thường lớn, lúc này đưa bọn họ đổi lại, nhiều hơn còn là muốn tránh khỏi bởi vì thể năng tiêu hao quá lớn, mà đưa đến kỹ thuật động tác biến dị dạng. Đây cũng là ở tăng cường phòng thủ. Sau đó, trích tài hoàn toàn tiến vào 3K nắm giữ thế cuộc. Bay Biden thời là dùng phòng thủ làm chủ, phối hợp phản kích, để cho 3K cũng là rất là kiến kỵ, nhất là Tô Đông tồn tại, càng làm cho 3K các hậu vệ như kim trích sau lưng, nơi nào có thể đầu nhập tấn công. 10 phút cuối cùng, hai bên cơ bản đều là ở giằng co, ai đều không thể sáng tạo ra cơ hội rất tốt. Rất hiển nhiên, Tô Đông người thứ 3 bàn, đối 3K đã kích phi thường lớn thậm chí có thể nói là tan rã sự phản công của bọn họ ý chí. Mà ở tranh tài phút thứ 85, hình kích đặc biệt dùng cờ lọ sợ thay cho Tô Đông. Đây càng phần nhiều là hy vọng để cho Tô Đông đơn độc tiếp nhận đến từ toàn trường người hâm mộ, nhất là bởi ơn người hâm mộ hoan hô ủng hộ. Đây là hắn nên được đãi ngộ. Tô Đông kết quả lúc, toàn trường bởi ơn người hâm mộ, trung lập người hâm mộ, thậm chí là một bộ phận 3K người hâm mộ cũng đứng dậy, cho hắn đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Một lần nữa ở chung diễn ra chí, đáng giá tất cả mọi người tôn kính, uy chương 673, bảo vệ chức vô địch Tam quân vương. Lam Barca thổi vang tranh tài kết thúc tiếng còi một khắc kia, đã sớm chờ ở bên sân, Bion cầu thủ toàn đều điên cuồng mà tràn vào sân bóng. Go Venture câu lạc bộ người làm thuê cũng đều chỉ vây quanh Tô Đông cùng hội kiến, hướng đi vào sân bóng, cùng các cầu thủ hội tụ vào một chỗ. Ở sân bóng bên trên ăn mừng lên đội bóng lại một tòa Cham Dion vô địch. 31, Baydon đánh bại Barca, thành công bảo vệ chức vô địch Cham Dion vô địch. Đây là Cham Dion cải chế tới nay, thứ 2 biến thành công bảo vệ chức vô địch đội bóng, trước kia một chi vừa đúng chính là Barca. Mà khiến cho người thán phục chính là, hai chi bảo vệ chức vô địch thành công đội bóng, cũng có chung một cái năm Tô Đông. Vô địch đã xuất hiện. Biden Munis Lưu Kinh vô hiểm 31 đánh bại Ba Ca, thành công bảo vệ chức vô địch champion league vô địch. Toàn trường người hâm mộ cũng đang hoan hô, chúng ta có thể rõ ràng mà nghe được, rất nhiều người hâm mộ cũng đang hô hoán tên Tô Đông. Cái này không chỉ là Biden thắng lợi, càng là Tô Đông thắng lợi. Có lẽ là trong cõi minh minh có chút chú định, Tô Đông rời đi Ba Ca, gia nhập Biden thời điểm liền đã từng nói, hắn hy vọng dẫn Biden bắt lại Tam liên quan, cái này bị rất nhiều người đọc hiểu vì Tô Đông là đang ghê hắn Ba Ca, bởi vì đã từng nghĩ muốn trợ giúp Ba Ca thực hiện Tam liên quan, nhưng nửa đường bị buộc đi. Bây giờ 2 năm rưỡi quá khứ, Tô Đông dẫn Beryl thành công bảo vệ chức vô địch Champions League, điều này làm cho chúng ta phản phất thấy được một chi mới Nguyên Châu Âu đứng đầu hàm môn, Tô Đông ở Beryl biểu hiện ra siêu cường thống trị lực, không thể ngăn trở. Vào giờ phút này, Sanzo Ma Olimpic chủ tịch trên khán đài, Ba Ka chủ tịch dự xéo liền ngồi ở chỗ đó, không biết hắn nhìn Tô Đông dẫn Beryl đánh bại Ba Ka về sau, tâm tình như thế nào đây? Có phải hay không sẽ hối hận bản thân năm đó làm ra quyết định? Còn có trên khán đài rất nhiều Ba Ka người hâm mộ, bọn họ năm đó cũng là thành công bức đi Tô Đông thủ phạm, không biết tối nay bọn họ là dạng gì tâm tình? Nhưng chúng ta nhất định phải chúc mừng Tô Đông, đây đã là hắn tỏa thứ 500 TI Online vô địch. Phần này thành tựu cũng để cho tuổi gần 24 tuổi Tô Đông thành công bước lên trang TI Online lịch sử hàng ngũ. Ở trang TI Online trong lịch sử, Diêu Danh Túc gần tổ đã từng 8 lần đại biểu Diêu tham gia trang TI Online chung kết, trong đó có 6 lần bắt được vô địch, là trang TI Online trong lịch sử tham gia chung kết số lần nhiều nhất, bắt được trang TI Online vô địch nhiều nhất cầu thủ. Ở gần tổ sau, hệ cổ tổ gì ổ cùng Ju Alonso 7 tên Diêu cũng bắt được qua 5 lần lít, cơ bản đều là ở Gio Ngũ liên quan thời kỳ, nửa thế kỷ sau. Tô Đông trở thành trang Ti On Lít trong lịch sử lại một vị bắt được qua năm tòa Tram Ti On Lít cầu thủ, hơn nữa hắn hay là tại ngũ cầu thủ, đây là dường nào gọi người khó có thể tin thành thử A. 24 tuổi là thành công bước lên Tram Ti On Lít lịch sử hàng ngũ, Tô Đông nhất định phải tên của mình ghi vào Tram Ti On Lít lịch sử. Tô Đông ở tất cả mọi người vây quanh hạng, không bị khống chế hướng đi vào sân bóng. Trung quanh trên mặt của mỗi người cũng biết đầy kích động cùng mừng rỡ như điên, nhất là thủ môn nơ -ơ. Tiên này mùa giải này mới từ sở không 04 chuyển nhượng mà tới thủ môn, tối nay biểu hiện được phi thường xuất sắc, ở tiếng còi vang lên một khắc kia, hắn trực tiếp cả người liền đưa tay giữ lại khung thành thẳng ngang, lớn tiếng giống giận, tuyết tiết nội tâm phấn chấn cùng kích động. Nơ ơ tuyệt đối có lý do vì bản thân mùa giải này lấy được cảm giác thành tựu đến kiêu ngạo. Nước Đức thủ môn một đường đi về phía cầu giữa sân, trực tiếp tách ra đám người, thẳng đi tới Tô Đông trước mặt, dùng sức ôm lấy Tô Đông, kích động thê cảm ơn. Cảm ơn ngươi, Tô. Là Tô Đông hết sức tiến cử, để cho Nơ phải lấy ra nhập bay đơn. Tối nay cũng là Tô Đông hạt trí để cho Bơn phải lấy thành công bảo vệ chức vô địch. Có thể nói, không có Tô Đông, liền không khả năng có Cham Diolit, liền không khả năng có tối nayner. Càng quan trọng hơn là, nước Đức thủ môn phi thường rõ ràng bản thân ở nước Đức đội tuyển quốc gia tình cảnh. Ở gia nhập Bayern trước, hắn thậm chí ngay cả đội tuyển quốc gia cửa cũng không vào được, nhưng gia nhập Bayern sau, hắn nhanh chóng diễn ra đội tuyển quốc gia lần ra mắt đầu tiên, bây giờ càng là trợ giúp Bơn bắt lại Cham Diolit, thành tựu tam quan vương, điều này làm cho hắn ở nước Đức bóng đá địa vị nước lên thì lên. Tuy nói tạm thời còn không cách nào giao động ạt lở vị trí chủ lực, nhưng tối thiểu hắn có được đánh vào chủ lực tư cách. Lấy hắn biểu hiện bây giờ, lấy hắn hiện thực lực hôm nay, hắn tin tưởng, hắn hoàn toàn có năng lực ở trong vòng một năm, đè xuống ạt lở, trở thành nước đứng số một thủ môn vì nước Đức đội trình chiến Nam Phi và cột. Mà hết thể này đều là lệ tô đông ban tặng. Điều này cũng làm cho nơ Nơơ có chút thất thố, thậm chí thanh âm đều có chút nghẹn nào. Hắn chưa từng có nghĩ tới, bản thân có thể nhanh như vậy bắt lại trang Diolit. Đây chính là hắn mơ ước vĩ dự. thất thố cũng lê trung quanh cầu thủ. Trên thực tế, trong lòng của mỗi người cũng phi thường rõ ràng. Bayon có thể liên tục hai cái mùa bóng bắt lại trang Diolid, Tô Đông mới là đội bóng cốt lòi nhất sức cạnh tranh, nếu như không phải Tô Đông, Bayon thậm chí có thể đang đối mặt mở ưu thời điểm liền ngã xuống. Bởi vì hiểu, cho nên mỗi người đối Tô Đông cũng càng thêm kính nghệ. Cho dù là Zeeber Zee cùng Robin như vậy siêu sao, ở Tô Đông trước mặt cũng muốn tự thẹn không bằng. Cũng chính bởi vì Tô Đông đối Bayon cống hiến cực lớn, hơn nữa hắn thường ngày biết là người, cùng toàn bộ cũng tạo mối quan hệ, khiến cho hắn ở trong phòng thay quần áo địa vị cũng là tương đương cao quý Vào giờ phút này, bay cầu thủ cũng đều sít sao vây lượn ở Tô Đông trung quanh, làm cho tất cả mọi người cũng rõ ràng cảm nhận được Tô Đông tên này bơn linh hồn năng cốt phất lượng. Bên sân, UEFA công nhân viên đang thua chiếc gõ chống chuẩn bị lễ trao giải. Cục trang Champions League đã bị đưa qua gia công. Thợ thủ công sẽ ở lì thân khắc lên tên bơn Munit, cùng với đoạt cúp năm, điều này cần một chút thời gian, mà UEFA cũng mượn khoảng thời gian này đang đang bố trí ban tường đại. Hiện trường bơn người hâm mộ vui mừng khôn xiết, 3 người hâm mộ thời là vẻ mặt đờ đám, tâm tình xuống thấp. Tô đông khó khăn lắm mới thoát khỏi bơn đồng đội về sau. Ba ca cầu thủ liền từng cái một đi tới chúc mừng hắn lần nữa La Cút. Quần, Xavi, Van bọn người tâm tình xuống thấp. Đã từng, bọn họ cũng cùng Tô Đông cùng nhau kể vai chiến đấu, liên tục hai cái mùa bóng bắt lại Chamoli, nhưng Ba ca tự tay đem Tô Đông giao cho Bayern Munich, kết quả Tô Đông dẫn chi này Bundesliga bá chủ, liên tục hai cái mùa bóng đoạt lấy Chamoli, mùa giải này càng là đánh bại Ba ca La Cút, điều này làm cho Ba ca trên giới cũng cảm thấy 10 phần đớn đám. Chúc mừng ngươi, Tô. Iniesta đi tới, cùng Tô Đông vỗ tay về sau, dùng sức ôm. Tô Đông ôm một hồi Iniesta về sau, Đưa thay sở sở mép tóc tuyến đã rất cao tây ban nhà trung tràng. Mấy năm gần đây, Iniesta là thế giới bóng đá biểu hiện tốt nhất trung tràng cầu thủ một trong, hắn cùng Xavi cùng nhau, được khen là là thế giới bóng đá xuất sắc nhất trung tràng tổ hợp, mùa giải này bán kết, càng là bằng vào hắn mấu chốt ghi bàn, Barca mới tiến vào chung t 1 kết, Iniesta bị như nước thủy chiều khen ngợi. Nhìn Iniesta, Tô Đông là thật ngũ vị tập trận. Hắn còn nhớ, năm đó bản thân mới vừa gia nhập Barca lúc, Iniesta hay là một không được tín nhiệm tiểu tướng, nhưng hôm nay, hắn đã là thế giới bóng đá một lớn siêu sao, người này tế ngộ thật sự là phi thường thần kỳ. Ini cùng Messi vậy, cũng đối Tô Đông phi thường càng kích, phát ra từ nội tâm càng kích. Năm đó, hai người bọn họ cũng không bị đội 1 tiếp nhận, hai người thậm chí cũng thiếu chút nữa bị thuê đi ra ngoài, nhưng Tô Đông trợ giúp bọn họ ở đội 1 đứng bước bước chân, hơn nữa phải đến vị trí rồi, đã lên tranh tài. Từ trình độ nào đó mà nói, không có Tô Đông, liền không có Iniesta cùng Messi. Đã từng, bọn họ mong đợi cùng Tô Đông cùng nhau kể vai chiến đấu đến giải nghệ, thật không nghĩ đến, bây giờ trở thành sân bóng bên chiến kẻ thù không đội trời chung. Tạo hóa chơi ngươi a. Messi chào đó lúc, Tô Đông cũng là một cái người Argentina lại sờ một cái đầu của hắn, tóc lại dài. Sớm tại tranh tài trước, Messi cũng đã dự liệu đến trận đấu này sẽ phi thường chất vật, bởi vì hắn so với ai khác cũng rõ ràng Tô Đông thực lực. Hắn đã phản phục nhiều lần nhắc nhỏ tí, muốn hắn cẩn thận Tô Đông, nhưng kết quả vẫn là không được. Thế ở trận đấu này trong, hoàn toàn bị Tô Đông nổ thành cái sảng. Thế nào? Năm đó ngươi để cho ta thật tốt dạy dỗ hắn, cái hiệu quả này còn hài lòng. Tô Đông cười ha hả hỏi. Messi cười ha ha lắc đầu, cảm thấy hết sức khó xử. Năm đó đúng là hắn chính miệng hướng Tô Đông nói lên, tương lai gặp phải ít lúc muốn hung hăng dạy dỗ hắn, nhưng khi đó hắn nơi nào muốn lấy được sẽ trở về Barca, mà Tô Đông sẽ cùng Barca hội sư Chamdionlit chủ kết. Nếu như sơ biết, hắn khẳng định sẽ không như thế nói. Ngươi bây giờ là phải vô địch không hài lòng, còn muốn nhân cơ hội lửa ta một thanh." Messi cười hoàn trách. Tô Đông cũng thuần túy là đang nói đùa, hắn nơi nào sẽ đem loại chuyện như vậy nói ra. Thêm một hơi, "Ngươi khẳng định còn có cơ hội." Đưa tay ra, sờ một cái Messi đầu, nhiều năm như vậy, Tô Đông cũng đã thành thói quen như vậy khích lệ Messi. Messi cũng không kháng cự, gật đầu một cái. Hắn nhất định sẽ bắt được Chamdionlit. Hắn tin tưởng. Lệnh thưởng đại liền đặt ở đài chủ tịch phía dưới tạm thời dừng xây một cái thảm đỏ trực tiếp trải ra bên sân hai bên đều là bị hàng rào tách ra phóng viên truyền thông cùng người hâm ngộ vayân cầu thủ đứng ở thảm đỏ hai bên D3k cầu thủ đưa lên lên thường đái. Tô đông đứng ở phía sau nhất từng cái một cùng 3k cầu thủ bắt tay thậm chí ôm liền đích cũng không ngoại lệ chẳng qua là tên này trước trận đấu cùng trong trận đấu không ngừng khiêu khích ra hỏa vào giờ phút này thấy được Tô đông cũng lộ ra hết sức khó xử nhìn ra được khiêu khích của hắnỷ thuật cũng là một loại chiến thuật chẳng qua là cũng không đủ thực lực đi trong đỡ để cho khiêu khích của hắn xem ra càng giống như là một trậnuyện tiếu Lâm ngay cả chính hắn cũng cảm thấy lung túng Đợi đến 3 ca cầu thủ cũng lên đài lãnh thưởng sau, Biden cầu thủ cũng ở đây hần kịch rất hạ, lục tục đi lên thảm đỏ. Giờ khác này, bên trong sân một lần nữa vang lên tên Tô Đông. Chủ tịch USFF hạ từng cái một vì bên huấn luyện viên cùng cầu thủ đeo lên kim bài, đến phiên Tô Đông thời điểm, hắn lộ ra đặc biệt thân mật, nhẹ nhàng đắp Tô Đông bả vai, nói với hắn một trận tán tụng lời, đồng thời cũng khích lệ hắn tiếp tục cố lên. 24 tuổi, chính là chuyên nghiệp đời sống thời kỳ vàng son. Càng quan trọng hơn là, Tô Đông không chỉ là bên đồng thời cũng là Khỏi cần phải nói Tối nay trận này Trang Di Only chu kết, ở toàn thế giới liền sáng tạo xưa nay chưa từng có tỷ suất người xem cùng độ quan tâm, điều này làm cho USFha cũng kiếm được đầy mâm đầy chậu. Mà Tô Đông chính là chỗ ngồi này, Trang Di Only bên trên lộng lẫy nhất chói mắt đá quý. Làm làm đại biểu Biden, từ tờ Latini trong tay nhận lấy Trang Di Only cup vô đi lúc, toàn trường tuân gia nhiệt liệt nhất tiếng hoan hô. Tô Đông xuất lĩnh bên thành công bảo vệ chức vô địch tam quan vương, quy mô trường 674, cái thế giới này chính là hắn. Vĩ đại thời đại. Ở bên 31 đánh bại 3K về sau, Nước Đức người đá bóng tạm chí đặc biệt vì đoạt cúp đẩy ra bảo vệ chức vô địch Champions League The Only God San, mặt bìa chính là Tô Đông giận hành bà ca không thành trong mắt, tựa đề thời là vĩ đại thời đại. Cái này tựa đề không hề chỉ là đưa cho thành công bảo vệ chức vô địch Tam quan vương Bay Biden, đồng thời cũng là đưa cho Tô Đông. Biden thành tựu không cần lời thừa, thành công bảo vệ chức vô địch Tam quan vương, cái này ở nước Đức bóng đá, thậm chí còn châu Âu bóng đá trong lịch sử, đều là cực kỳ hiếm hoi thành tựu, đủ để cho chi này mượn bước lên thế giới truyền kỳ đội bóng Hàn Quốc. Rất nhiều truyền thông cũng đã bắt đầu ở cầm huyền kịch chi này Bayern, cùng Di sợ kẻ phản độ thời đại Diêu, thập niên 70 bỏ ra dư cùng sặc triệt thời đại Milan cùng nhau sánh bằng, cho là chi này đội bóng sáng tạo quá nhiều truyền kỳ. Nhưng người đá bóng tạp chí trừ chú ý những thứ này ngoài, nhiều hơn còn chú ý bền kinh doanh cùng đội một kỹ chiến thuật bản thân. Còn có tương đối lớn độ dài ở giới thiệu bền linh hồn nóng Cố Tô Đông. Người đá bóng tạp chí cho là, Tô Đông từ sợ Sport Team Lisbon xuất đạo đến bây giờ, ngắn ngủi thời gian mấy năm, ở châu Âu bóng đá khai sáng một thuộc về hắn đại thời đại. Từ lại hai niên đại biểu sở Portimol Lisbon xuất chiến châu Âu UEFA của bắt đầu, đến bây giờ ngắn ngủi thời gian 7 năm, Tô Đông phân biệt đại biểu Valencia, Barcelona cùng Bern Unit bắt lại 5 tòa trang Toli vô địch, cùng với vì sở Lisbon cầm tòa tiếp theo châu Âu Cup tù UEFA, thành tích có thể nói là tương đương trói lọi. Người đá bóng tạp chí cho là, quá khứ những năm này, châu Âu bóng đá đã hoàn toàn tiến vào Tô Đông thời đại. Nhất là gần đây cái này 6 năm, Tô Đông 6 năm năm đoạt trang Toli, phần này cao hiệu làm cho tất cả mọi người cũng không thể tin được. Người đã bóng tạp chí còn đặc biệt phát Tây Ban Nha danh tốc Luis Suarez một tiền chuyên mục, ở nơi này tiền tuyên bố với Tô Đông hiệu lực ở sở Botim Lisbon trong lúc văn chương trong, Tây Ban Nha danh tốc cho là Tô Đông là mang tính cách mạng cầu thủ, đem hoàn toàn lật nghiêng châu Âu bóng đá kỹ chiến thuật hệ thống. Hắn sẽ là một loại châu Âu bóng đá chỗ chưa từng có mới nguyên bóng đá loại hình, hắn có như người khổng lồ cao lớn mà thân thể cường tráng, có không thể địch nổi lực lượng, có nhanh như tia tốc độ kinh người cùng lực bộc phát, còn có khiến người hoa cả mắt nhắn nhủi dưới chân kỹ thuật, hắn có thể ở sân bóng bên trên làm bất cứ chuyện gì, đóng vai bất luận một loại nào nhân vật. Luis cho là Toàn diện mà toàn năng, là Tô Đông đặc điểm lớn nhất, cũng là hắn ưu thế lớn nhất, đây là châu Âu bóng đá trong lịch sử chưa từng có. Bây giờ, nhiều năm qua đi, người đá bóng tạp chí cho là Luis Suarez năm đó phán đoán là chính xác. Bây giờ Tô Đông phi thường toàn diện, mà là cái loại đó toàn diện siêu chắc, mỗi một hạng kỹ thuật lựa đi ra đều là thế giới đứng đầu tiêu chuẩn, trừ phòng thủ, ai có thể lại sẽ đối với một kẻ trung phòng phòng thủ kén chọn. Đối trận 3K trận đấu này, Tô Đông chạy khoảng cách là toàn đội nhiều nhất, thậm chí tỉ trước bị thay xuống sở sở đều nhiều hơn, nhưng ở tranh tài thu quan giai đoạn, chúng ta vẫn vậy có thể thấy được Tô Đông vẫn còn ở vạch lên cho đến hắn bị thay xuống. Người đá bóng tạp chí cho là Tô Đông toàn diện toàn năng, cùng với hắn chăm chỉ chạy, là hắn ở trong trận đấu biểu hiện xuất sắc yếu tố mấu chốt, đồng thời cũng là hắn ở nơi này trận Champions League trong trận chung kết diễn ra hạt chít cơ sở. Nhưng Tô Đông biểu hiện rõ ràng không chỉ có chẳng qua là chàng này chung kết. Người đá bóng tạp chí la liệt mùa giải này gần cùng 3K cầu thủ số liệu, ở chung kết trước, 3K trước trận đỉnh 3, Messi, Henry cùng Etto ở mùa giải này Champions League tổng số bàn thắng là 17 cái, cùng Đông vừa đúng giống nhau. Nói cách khác, Tô Đông một người số bàn thắng liền bù đắp được 3K đỉnh 3 ghi bàn tổng cộng. Đây là giường nào mà người ta khó có thể tin thành kỷ. Càng làm người ta kinh ngạc chính là, ở chung kết sau, Tô Đông số bàn thắng đạt tới 20 cầu, mà Barca Đinh 3 tổng số bàn thắng chỉ có 18 tám cầu, Tô Đông một người so Barca Đinh 3 số bàn thắng đều nhiều hơn. Đây không phải là tùy ý chọn đi ra cầu thủ, mà là tụ tập Messi, Henry cùng Etoho cái này ba đại đỉnh cao siêu sao tạo thành trước trận Đinh 3, đây tuyệt đối có thể làm cho người cảm nhận được Tô Đông thực lực. Trừ cái đó ra, ở trợ công số lần bên trên, 3k trong đội vua kiến tạo Xavi là 7 lần trợ công, Messi là 5 lần, Henry là 3 lần. Iniesta hai lần, mà Tô Đông đúng lúc là Messi cùng Iniesta trợ công số lần chi cùng, cùng vừa kiến tạo xa như vậy, đều là 7 lần. Nói cách khác, Tô Đông ở bên biểu hiện, liền bù đắp được Messi, Henry, Etoho cùng Xavi. Người đá bóng tạp chí cho là, số liệu so sánh hoặc giả không đủ công chính khách quan, nhưng đủ để làm cho tất cả mọi người cũng cảm nhận được Tô Đông cùng thế. Chỉ có trong lịch sử vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá, mới có thể cùng bây giờ Tô Đông tiến hành tương đối. Không chỉ là người đá bóng tạp chí nói như vậy, báo hiệu sau trận đấu báo cáo, thủ tướng Tây Ban Nha dạ vệ tờ dò ở Barca thất lợi về sau, Tiếp nhận nhận truyền thông phỏng vấn lúc liền rõ ràng bày tỏ, Tô Đông là đường kim thế giới bóng đá ưu tú nhất cầu thủ. Quốc vương Tây Ban Nha Juán Carlos cũng ở đây sau trận đấu bày tỏ, Bayern ở tranh tài phần lớn thời gian trong, tuy nói đều không thể ở khống chế bóng bên trên chiếm cư ưu như thế, nhưng ở trạng diện bên trên cũng áp chế đối thủ. Tô Đông ghi bản để cho ta vô cùng hứng phấn, chúng ta hưởng thụ một trận phi thường xuất sắc trên giải. Juán Carlos còn kẹp theo một chút hàng lầu, ở phỏng vấn trong tiết lộ, hy vọng Tô Đông càng có thể cân nhắc trở lại La Liga đá bóng. Ít nhất ta biết, Tây Ban Nha người hâm mộ đến nay đều còn tại hoài niệm hắn ghi bàn. Ai cũng biết, Tô Đông cùng Barca đã như nước với lửa. Mà Duan Carlos kêu gọi Tô Đông trở về La Liga, trên thực tế thì đồng nghĩa với là ở kêu gọi Tô Đông tiến về Real Magic. Phở tuyên bố trở về, Tô Đông làm số một siêu sao, liền xuất hiện ở kế hoạch của Phở bên trong. Duan Carlos hô hào như vậy, rõ ràng cũng là vì Rio, vì Phở đang tạo thế. Ngoài ra, báo biểu còn sáng tác báo cáo toàn thắng 3K, bảo vệ chức vô địch thành công. Văn chương trong cho là, ở nơi này trận tràn đẩy kích tình trong trận đấu. Tô Đông cùng Messi hai đại siêu cấp siêu sao đều có ghi bản, cũng đều tương đương xinh đẹp, nhưng Tô Đông tăng thêm một bậc, dùng hạt trịch để cho chi ở cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Messi thân ở trong bóng ma. Barca là trang The Only cải chế tới nay chi thứ nhất bảo vệ chức vô địch thành công đội bóng, nhưng ở sân Jo Ma 3 Barca ngày xưa ngỏng cốt linh hồn Tô Đông, dẫn Bayern hoàn thành đối 3 ca sự thi cấp báo thủ, trợ giúp Bayern bảo vệ chức vô địch thành công. Nước Pháp đội báo trang đầu đầu để thời là, Tô Đông sáng tạo đế quốc Bayern. Văn chương bày tỏ, 31 tỷ số để cho bảo vệ chức vô địch thành công. Đồng thời cũng để cho Tô Đông trước hứa Tam Liên Quan cam kết tiến hơn một bước, thành kịp đội bóng thành công bảo vệ chức vô địch Tam Quan Vương, vậy sẽ khiến hắn cùng hắn làm huấn luyện viên hạ bơn ghi vào sử sách. Đội báo cho là, Tô Đông ở trong trận đấu hoàn toàn triển hiện năng lực của mình, hắn cuối cùng giành được toàn trưởng tiếng vỗ tay, nhất là khai cuộc hơn một phút đồng hồ liền đánh vào một viên trực tiếp đá phạt, để cho 3K Lâm vào nguy hiểm chính giữa. Ít mùa giải này ở Ba Ca biểu hiện được rất thành thục, trước trận đấu bị cho là có cơ hội tranh tốt nhất chúng vẻ, nhưng ở trang The Only trong trận chung kết, đối mặt Tô Đông về, để cho Tít hình tượng bị hủy trong chốc lát, cái này phi thường gọi người tiếp nối. Đội báo cho là Tô Đông đang đang trợ giúp Mbappé chế tạo một mới nguyên đế quốc. Italy La Gà tệ tự tự đẻo lỗ sở post trang đầu đầu để thời là Tô Đông chinh phục châu Âu. Văn chương bày tỏ, bảo vệ chức vô địch tam quan vương, cái này đối bất kỳ một chi đội bóng mà nói, cũng là phi thường tuyệt vời, tràn đầy ma pháp bình thường kỳ hiếm sự kiện, nhưng Mbappé thành công bảo vệ chức vô địch tam quan vương, cái này là làm người thán phục thành kỳ. Ở Roma đêm này, Tô Đông cùng Messi cống hiến ra mỹ lệ phi thường bóng đá, nhất là Tô Đông, hắn ba cái ghi bàn không chỉ có chinh phục Barca, chinh phục sân Olympic, cũng chinh phục toàn bộ châu Âu. La tệ tự tự đẻo lỗ còn nhắc tới Bayern Munich là trang Theonlit cải chế tới nay thứ 2 chi bảo vệ chức vô địch trang Theonlit thành công đội bóng, mà Barca là chi thứ nhất, năm đó 3K chính là bằng vào Tô Đông ghi bàn mới 2 đoạt trang Theonlit. Bộ Đào Nha truyền thông cũng đúng Tô Đông biểu hiện đưa cho cực cao đánh giá. Ai cũng biết, Tô Đông ra từ lò tiểu gạn giải mẹ dạ Liga. Ghi chép báo cho là, Tô Đông đang cùng Messi cạnh tranh bên trong, một lần nữa trở thành người thắng. Trừ ba cái ghi bàn ngoài, Tô Đông là cầu biểu hiện trên sân tốt nhất cầu thủ, bất kể là số liệu hay là thực tế biểu hiện, Tô Đông đều là ưu tú nhất. Gichep báo tiết lộ, theo Tô Đông Cristiano Ronaldo, PP chờ một nhóm ngôi sao bóng đá từ từ ở châu Âu bóng đá sông ra thành lũy, Sporting Lisbon đào tạo trẻ danh tiếng cũng biến thành càng ngày càng vương rọi. Hàng năm cũng có vô số cầu thủ trẻ cất bóng đá mơ ngộng, lấy Tô Đông làm thần tượng, tiến vào Sporting Lisbon đào tạo trẻ. Mà bộ đào nha truyền thông cũng kết luận, ở thành công bảo vệ chức vô địch tam quan vương về sau, Tô Đông đem lần nữa thu hoạch hai lần cầu thủ xuất sắc nhất. Argentina báo ố lệ thời là đang vì Messi cảm thấy tức hận. Văn Chương cho là Messi biểu hiện đủ xuất sắc, hắn là trên thế giới tốt nhất cầu thủ một trong, nhưng Tô Đông Phát Huy phải càng thêm ưu tú, hắn biểu hiện ra hạng đứng trong bảy gà thực lực trình độ. Ở sân Roma Olympic, Tô Đông dùng thực lực diễn dịch một trận quyết đấu đỉnh cao, giống như sắt thép sự thật nói cho tất cả mọi người, cái thế giới này chính là hắn. Đệ tử trong nước Trung Hoa xã cũng trước tiên phát biểu bình luận, đề mục là bảo vệ chức vô địch Tam quan vương, Tô Đông đủ vĩ đại. Văn chương báo cáo ở Roma chàng này Champions League chung kết, cho là Tô Đông ở trong trận đấu, vì làm ra không thể thay thế cống hiến, nhất là hắn ba cái ghi bàn, càng là chinh phục toàn bộ truyền thông cùng người hâm mộ. Trung Hoa xã báo đáp đạo, ở tranh tài hiện trường có không ít Trung Quốc người hâm mộ trình diện, vì Tô Đông góp phần trợ uy, mà ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ở tổng hợp phòng vấn khu, cũng có rất nhiều Trung Quốc truyền thông hướng bơn cùng Tô Đông nói lên phỏng vấn xin phép, Trung Hoa xã là số ít có thể cùng Tô Đông mặt đối mặt truyền thông. Cứ việc ở phỏng vấn bên trong, Tô Đông kiêm tốn bày tỏ, bảo vệ chức vô địch là toàn đội tất cả mọi người công lao, nhưng hắn vẫn vậy khó có thể che giấu bản thân đối trang tí hon lit chứng cái này hạt chín hài lòng, cho là đây là bản thân chuyên nghiệp đời sống trong tốt nhất tranh tài một trong. Dĩ nhiên, chúng ta đều biết, đối với Tô Đông mà nói, tốt nhất tranh tài có rất nhiều không chỉ là Zoro mà trận này. Thậm chí, chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, Tô Đông tốt nhất tranh tài nhất định không là quá khứ, mà nên là ở tương lai. Tuổi gần 24 tuổi hắn, tức sẽ nên đón chuyên nghiệp đời sống thời kỳ vàng son, cũng thế tất để cho hắn thực lực tổng hợp lại tiến thêm một bước, hắn sẽ biểu hiện được càng có thống trị lực. Để cho chúng ta dựa mắt mà đợi đi. Quy một chương 675, Diêu có lòng, Tô Đông không động. Trải qua một không ngủ cuồn hoàn dạ hậu, Biden cầu thủ đến gần giữa trưa mới lục tục tỉnh ngủ. Trên mặt của mỗi người đều mang nụ cười, cho dù là sắp rời đội Polo Donki, xem ra cũng cao hứng vô cùng. Cũng bình thường. Hắn rủ sao ở bên bắt được hai ngồi tam quan vương, liền phần này lý lịch, dõi mắt nước Đức bóng đá lịch sử, có mấy người, coi như là cọ, đó cũng là cọ phải quan vinh. Cùng hoan một đêm, mỗi người đều là bụng tê lục cục, hơn nữa giải đấu kết thúc, tất cả mọi người cũng mất đi hạn chế, vì vậy ở khách sạn trong phòng ăn nhai nuốt ngon ngầm, có thể ăn không thể ăn, tất tật cũng ai đến cũng không có cự tuyệt. Huấn luyện viên tổ cùng đội y tất cả đều là mắt nhắm mắt mở, để mặc cho cầu thủ phong túng. Nghen một mùa bóng, cố gắng mấy tháng, khó khăn lắm mới bảo vệ chức vô địch tam quan vương, vẫn không thể cho phép cầu thủ ăn ăn uống. uống. Dùng xong bữa trưa về sau, nên đón tham quan thời gian. Tối hôm qua sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nước Đức thủ tướng Merkel đang ở sau trận đấu tham miếng bên phòng thay đổi, cùng toàn bộ cầu thủ gặp mặt, đồng thời cũng biểu đạt đối Tô Đông cảm tạ, bày tỏ bản thân từ Tô Đông trên người thấy được người Trung Quốc bền bỉ cùng chăm chỉ. Merkel cái này điện thoại, còn xuất hiện ở sáng sớm hôm nay, toàn thế giới các tạp chí lớn báo cáo bên trong, Trung Quốc truyền thông cũng cho tương đối lớn chú ý, cho là đây là đối Tô Đông một loại khẳng định. Trong nước lãnh đạo tối cao cũng ở đây sau trận đấu cùng Tô Đông nói chuyện điện thoại, đối Tô Đông ở giải châu Âu lấy được thành tựu bày tỏ khẳng định cùng kiêu ngạo. Đồng thời cũng nhắc tới quốc gia lãnh đạo bên ngoài thăm trong lúc, đã từng rất nhiều lần gặp phải đối phương quốc gia lãnh đạo chủ động nhắc tới Tô Đông, cho là Tô Đông bây giờ không chỉ là bóng đá Trung Quốc một cây cơ sĩ, càng là người Trung Quốc một cây cơ sĩ. Người lãnh đạo khuyến khích Tô Đông, hy vọng hắn có thể tiếp tục cố gắng, lại chế giải thích, để cho toàn thế giới nhiều hơn quốc gia người nhiều hơn dân, cũng lần nữa nhận thức Trung Quốc, lần nữa nhận thức người Trung Quốc. Tô Đông trong điện thoại cảm tạ quốc gia lãnh đạo khẳng định, cam kết bản thân sẽ không lơi biếng, nhất định tiếp tục cố gắng, tranh thủ dẫn mấy lần nữa bắt lại lịch sử tính trang Cái này thông điện mừng cũng xuất hiện ở sáng sớm hôm nay. Trong nước các tin tức lớn cùng đài truyền hình. Vương Thanh Suối là trong nước trừ danh quốc sĩ người đứng đầu, lúc nghe chuyện này sau liền nói cho Tô Đông, đây đã là khá cao quy cách đãi ngộ, từ nay về sau, Tô Đông đúng là trung quốc ở toàn thế giới một lá cờ. Trên thực tế, Tô Đông xuất hiện ở quốc gia lãnh đạo ngoại tham trong lúc tin tức bên trên, những năm này một mực nối liền không ngừng, lần gần đây nhất là lễ 9 năm cuối tháng 1, thủ tướng phỏng vấn nước Đức Berlin, lúc ấy nước Đức thủ tướng Metz tự mình an bài một hạn mục, chính là để cho thủ tướng từ Berlin đến hẻm bật đi quan sát kỳ nghỉ đông sau Bundesliga thứ 18 vòng, Bayern đối trên tại Cái này nguyên bản còn bị trong nước truyền thông vô cùng chờ mong, nhưng đáng tiếc, cuối cùng nhân là thời gian duyên cớ, bỏ lỡ. Lại sớm một chút, lễ bảy năm người lãnh đạo phỏng vấn Tây Ban Nha, nước Pháp cùng nước Anh, Tô Đông đều trở thành người lãnh đạo các nước nhắc tới đề tài, lúc ấy hắn đang từ 3K chuyển nhượng đến Biden, huyên náo suốt sao. Tây Ban Nha vì bỏ lỡ Tô Đông mà cảm thấy tiếc hận, nước Pháp cùng nước Anh cũng đối lý gở một cùng ngoại hạng anh không có thể chiêu mộ được Tô Đông mà tiếc nuối. Về phần cái khác các loại chính sách đối ngoại trường hợp, Tô Đông xuất hiện số lần càng là đến công sở. Lần gần đây nhất chính là ở tháng 5, bóng đá Vương quốc bờ gia dưới tổng thống Tham Hoa lúc đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc liền bày tỏ, người Trung Quốc ở bờ gia dưới trong nước nhất có danh tiếng chính là Tô Đông. Hắn ở bờ gia dưới người tuổi trẻ chính giữa có không phải tầm thường sức ảnh hưởng, hắn là trên thế giới tốt nhất bóng đá vận động viên, mà quá khứ, phần vinh dự này vẫn luôn thuộc về bờ gia dưới, Tô Đông biểu hiện để cho chúng ta cảm thấy 10 phần bội phục, chúng ta có vô số người tuổi trẻ đều ở đây hướng hắn học tập, hy vọng có thể giống như hắn đá bóng, hắn là toàn bộ bóng đá vận động viên tầm gương. Bờ gia dưới tổng thống thậm chí ở ngoại giao trường hợp bên trên chính thức nói lên Hy vọng trong phương An Bài Tô Đông tiến hành một lần đuổi bờ ra giao ngoại giao phòng vấn cùng bóng đá trao đổi, chúng ta nhất định sẽ dùng cao nhất lễ tiết tới đón tiếp Hàn đến. Cái này có tin tức lúc ấy ở trong nước còn đưa tới cực lớn tiếng vang, rất nhiều truyền thông cùng người hâm mộ tất cả đều là đến lúc này mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai bóng đá cái này hạ vận động ở toàn thế giới cũng có kinh người như thế sức ảnh hưởng, thậm chí đạt tới quốc gia ngoại giao tầng diện. Tô Đông cá nhân là như vậy, bay đơn toàn đội bảo vệ chức vô địch Tam Quan Vương, ở nước Đức trong nước cũng giống vậy bị cực cao sùng Lên tới thủ tướng Merkel, xuống đến Munich phụ thị chính, tất cả lớn nhỏ, các cấp viên Không khỏi đối bất ơn bái cực kỳ, nhất là được mời tham gia sân Joma Olympic chẳng này trang tí only chúng kết khách mời, càng là ở tranh tài ngày kế giữa trưa, nhất tê đến bất và ở khách sạn tiến hành tham viếng. Mất trăm công nhìn việc, sáng sớm liền trở về nước nước đi, nhưng nàng như trước vẫn là lưu lại một kẻ chính phủ yếu viên xuất tịch. Tô Đông không nghi ngờ chút nào lần nữa trở thành nhân vật chính, bị nước Đức người của mọi tầng lớp nhiệt phụng. Trạm vạng tối 18 điểm, bay ngồi chuyên cơ đến Munich. Lúc này, ngoài phi trường mặt đã sương chuẩn bị liên tiếp thanh thế thật lớn nên đón nghi thức, như là đang nên tiếp những thứ kia đi ra ngoài chính chiến khai hoan mà về các tướng sĩ, nhiệt tình người hâm mộ cũng sớm đã đem phi trường vây nước chạy không dọn. Thậm chí, ngay cả vốn nên là duy trì trật tự phi trường công nhân viên, cũng không nhịn được tham gia truy tình hàng ngũ. Biden cũng đặc biệt vì cầu thủ chuẩn bị ăn mừng bảo vệ chức vô địch Tam Quan Vương áo thun, toàn bộ cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ đều mặc ăn mừng áo thun đi xuống phi cơ, bị hiện trường người hâm mộ như nước thủy triều tiếng vỗ tay cùng hoan hô, tràn diện vô cùng to lớn. Mùa giải này cho tới bây giờ, Biden bắt được toàn bộ cup vô địch, bao gồm nước Đức Super ở Tổng cộng có 6 tòa cút, coi như trừ đi nước nước Super Cup chỗ ngồi này không bị quan phương chỗ thừa nhận cúp, vậy cũng có 5 tòa cúp vô địch. Khi tất cả những thứ này cúp đều bị thả vào phi trường bãi đậu máy bay nên đón nghi thức bên trên, không khí của hiện trường càng bị đẩy tới cao chiều. Lãng Ngưng Nữu trang Tion League cúp giật máy, đem cúp C1 cùng chiếc cái này vài tòa cúp phóng đến cùng một chỗ, mang nữa cầu thủ cùng những thứ này cúp trụ chung lưu niệm. Nguyên bản câu lạc bộ Phương Diện là hy vọng Tô Đông cũng có thể mang đến hắn mùa giải này thu hoạch đến các đại ly, nhưng cân nhắc đến Tô Đông lấy được cúp thật sự là quá nhiều, thật sự là cẩm thưởng lấy đến tay. Có phân lượng có sức ảnh hưởng cấp thế giới cup thì có chừng 10 người, thần huấn cùng Bayern Cup vô địch đặt ở một hồi, có phải hay không có chút giọng khách át giọng chủ rồi. Cho nên, cuối cùng chỉ an bài Tô Đông Nâng Lưu mới vừa ở sân Joma Olympic bắt được chung kết tốt nhất cầu thủ cup. Ở phi trường một vòng ăn hơn sau, Bayern trên dưới cũng leo lên núi Trần xe buýt. xe buýt trải qua đặc thù cải tạo, cup bị đặt ở trần xe dễ thấy nhất vị trí, cầu thủ cùng các huấn luyện viên cũng đứng ở trên Sebiz, ở toàn trường Biden người hâm mộ như sấm bình thường trong, chậm rãi rời đi phi trường, lái về phía khu vực thành thị, bắt đầu dạo phố ăn mừng. Dọc theo đường đi, Ăn mừng người hâm mộ càng ngày càng nhiều, càng đến gần khu vực thành thị, trận đường người hâm mộ thì càng nhiều, đưa đến cuối cùng xe bus đi tiếp như ốc sen bình thường chậm chạp, vô số người hâm mộ cũng theo ở phía sau, vui mừng khôn xiết ăn mừng. Giờ khắc này, Munich phố lớn ngói nhỏ đều đã lâm vào giao thông trạng thái tê liệt. Cả tòa thành thị, tùy ý có thể thấy được đều là mừng như điên bởi người hâm mộ, trong lỗ thai tràn đầy đều là vô địch, đều là ăn mừng, đều là hoan hô. Mà ở cái này trận đoạt cúp lễ ăn mừng chẳng cuối, Azena, đã sớm là đông đúc trội. An ninh nhân viên không thể không lần nữa cấm chỉ chỗ có người tiến vào bóng, bởi vì bên trong sân đã không chịu nổi cái nặng. Biden nguyên bản kế hoạch ở 20 điểm đến sân Arena An mừng, kết quả thời gian không thể không lần nữa trì hoãn. Cuối cùng, thậm chí dứt khoát liền không có thời gian biểu, lúc nào đến, An mừng hoạt động khi nào thì bắt đầu. Hết cách rồi, Munis người hâm mộ quá điên cuồng. Ai cũng không biết, tối nay trận này đoạt cúp Lê An mừng đem kéo dài tới khi nào. Làm Tô Đông cùng bên ở Munis tiến hành đoạt cúp văn mừng lớn du hành đồng thời, ở Sa Majic, chuẩn chủ tịch Gio Ferrlo Argentino đang tiến hành được tuyển sau nhậm chức chuẩn bị. Đúng vậy, ở không có bất kỳ cảnh tuyển đối thủ rưỡi tình huống. Florgentino không huyền niệm chút nào trở thành duy nhất người tranh cử, lần nữa được tuyển Diêu tân nhiệm chủ tịch. Khoảng cách nhậm trước ngày 1 tháng 6, thời gian đã còn dư lại không có mấy. Florgentino những ngày này cũng là bận tối mày tối mặt, có một đống lớn chuyện chờ hắn xử lý, mà để cho Florgentino cảm thấy nhức đầu chính là Tô Đông ở chuyển nhượng Diêu trong vấn đề, đến nay còn không có nhà. Làm vì thành công doanh nhân, Florgentino so với ai khác cũng tinh thông tranh cử chi đạo, hắn cũng biết Diêu người hâm mộ chọn hắn đi ra dụng ý, đó chính là muốn tái hiện giải ngân hà thời kỳ huy hoàng, để cho Diêu một lần nữa trở nên siêu sao tụ tập, ánh sao lấp lánh Phải làm như thế nào đến? Cả cả đã bị ký đến rồi, cái này đã sớm không là tin mới gì, chuyển nhượng phí là 65 triệu euro. Đây là Fiorentina đưa cho Giov người hâm mộ phần thứ nhất lấy vật. Nhưng siêu sao hợp đồng còn có rất nhiều chi tiết phải xử lý, bây giờ Fiorentina vẹn vẹn chỉ là người ứng cử, không có tư cách đại biểu Giov đi ra ngoài nói, cứ việc có tiếp xúc, nhưng rất nhiều thủ tục không có cách nào xử lý, vì vậy cả cả chuyển nhượng còn cần một quãng thời gian. MU Cờ Zitiano Zonando đồng dạng là như vậy, hắn cũng đã gật đầu đáp ứng gia nhập Gio, nhưng hắn cần một ít thời gian đi xử lý tư nhân chuyện buôn bán, cho nên tạm thời mà nói Diêu còn không có cách nào đối ngoại tuyên bố chính thức. Fiorgentino vốn là mong muốn từ trên người Tô Đông tìm được chỗ đột phá. Tô Đông cùng cả cả cùng cơ Zitti đâu cũng khác nhau, dù chỉ là tin đồn, chỉ cần Tô Đông đi ra nói hai câu lấy lòng Diêu vậy, đều đủ để để cho Fiorgentino cái này chủ tịch vững như bản thạch. Phải biết, sơ tại hắn hiệu lực với Valencia trong lúc, Diêu người hâm mộ mới đúng hắn ngưỡng mộ đã lâu. Nhưng thần nữ có lòng tương vương không động, Tô Đông thủy trung không có ở chuyển nhượng Diêu trong vấn đề nhà. Điều này làm cho Fiorgentino bị đả kích lớn. Còn có một cái khác cự tuyệt Diêu vấn luyện viên trưởng chính là Arne hắn đã rõ ràng bày tỏ sẽ không rời đi Arsenal, cự tuyệt làm huấn luyện viên cho nên Perlo Argentino đã đang nhanh chóng quay lại đầu súng, từ Villa Diu đảo tới Pel Lini. Chủ tịch mới nhậm chức, cần cho Rio người hâm mộ nặng nề lễ ra mắt, kích thích cầu thị. Nhưng giờ Lo Argentino trên đầu nắm giữ tài nguyên, liền hai thứ này, ít nhiều gì hay là thiếu sót một ít phân lượng. Nếu có thể ký Tô Đông, mượn Trang Ti Onlit chung kết thế đầu, vậy nhất định có thể kích nổ toàn cầu. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, quy 1 chương 676, Hồ về nhà chuyển lượng. Trải qua trắng đêm cuồng hoan về sau, Biden cũng lúc này tuyên bố giải tán Nhưng Tô Đông còn muốn tiếp tục lưu lại Munich, chủ yếu là xử lý một ít chuyện riêng. Vương Quang đã còn phụng bồi hai bên cha mẹ ở du lịch Italy, Tô Đông chuyện liền tạm thời giao cho Mendes cùng Mã Đại vị phụ trách. Gần đây 2 năm qua, Mã Đại vị phụ trách Tô Đông ở trong nước cùng châu Á địa khu nghiệp vụ, phát triển được tương đối khá. Bây giờ Tô Đông đã sớm không thuộc về cá nhân hắn, mà là cả đoàn đội. Cách ký tầng diện bên trên, hắn có 4 người tư nhân huấn luyện viên đoàn, còn có mỗi ngày cho hắn cung cấp dinh dưỡng bữa đầu bếp, bay đội y liệu bảng hắn che chở chăm bề, những thứ này đều vì Tô Đông cung cấp 360 độ không góc chết phục vụ buôn bán tầng diện, Mendes bên này có đặc biệt đoàn đội đang phụ trách Tô Đông, nhân số đạt hơn 10 người, Mã Đại Vi cũng giống vậy ở trong nước cùng châu Á địa khu gây dựng đoàn đội, thành lập công ty, nhân số cũng giống vậy không ít. Có thể nói, bây giờ trực tiếp vì Tô Đông công tác thì có mấy mươi người. Nếu như lại phát triển ra ngoài với lại, gián tiếp vì Tô Đông công tác, hoặc là dựa vào Tô Đông tới kiếm sống, vậy thì càng nhiều. Cái này cũng căn bản là siêu sao hàng đầu thái độ bình thường. Chỉ có phân công hợp tác, đem chuyện chuyên nghiệp giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi phụ trách, Tô Đông mới có thể lòng không vương vấn mà chuẩn bị chiến tài. Nói một cách thẳng thừng, Tô Đông bây giờ có đây hết tại cũng là tới từ hắn sân bóng bên trên biểu hiện. 24 tuổi liền có tài phú kinh người, nhưng Tô Đông không lại bởi vậy liền cảm thấy thỏa mãn, cũng không thể vì vậy thỏa mãn. Hắn cùng với sau lưng của hắn toàn bộ Khổng lồ đoàn đội cũng dự vào hắn ăn cơm, cũng sẽ đang không ngừng thúc đẩy hắn đi phía trước, đi lên cho nữa. Mỗi cái mùa bóng sau khi kết thúc, Tô Đông đoàn đội chỗ phải xử lý đệ nhất kiện đại sự, chính là cùng Mẫn Ân gia hạn. Dựa theo Tô Đông cùng Mẫn trước ký hợp đồng, mỗi mùa bóng sau khi kết thúc ký tên gia hạn, đồng thời cũng sẽ có được một số lớn ký tên phí, những năm này vẫn luôn là như vậy, mà Tô Đông cũng mượn cơ hội này đối Mẫn nói lên yêu cầu hy vọng đội bóng có thể tăng cường thực lực. Nhưng năm nay, Bayern cùng Mendes để lộ ra ý hướng cùng năm trước có chỗ bất đồng. Hồ Hễ Next ngày hôm qua nói với ta, năm nay Bayern không có ý định chiêu mộ cầu thủ. Mendes nhìn Tô Đông, thận trọng nói: "Dựa theo hai bên ước định, Tô Đông là có thể yêu cầu Bayern chiêu mộ cầu thủ." "Có ý gì?" Mã Đại Vi có chút kỳ quái, Bayern đây là tính toán ăn với hiên trạm. Mendes nhìn Tô Đông, lắc đầu một cái, "Hồ Hễ Next nói cho ta biết, Bayern thực lực đủ mạnh, hắn cảm thấy dưới mắt cái giai đoạn này, Bay trọng yếu nhất cũng không phải là lại dẫn viện." tiếp tục tăng cường đội bóng thực lực tổng hợp, bởi vì bây giờ có thể mang đến cho Bayern trên thực lực tăng lên cầu thủ rất ít. Ba đầu sọ ý là, cùng này đem tiền đầu nhập thị trường chuyển lượng, mang đến không nhiều tăng lên, chẳng bằng đào sâu đội bóng nội bộ tiềm lực, đối biểu hiện xuất sắc cầu thủ tiến hành một vòng gia hạn, đồng thời đào móc đội thanh niên cầu thủ. Tô Đông khẽ mỉm cười, Hohe Nets có cái tư hiệu, đại quả ra. Ý tứ chính là nói, lao đầu này cần kiệm trị ra, rất am hiệu sinh hoạt. Bayern có tiền hay không? Cái này căn bản cũng không phải là một cái vấn đề. Bayern tuyệt đối là có tiền, hơn nữa phi thường có tiền, bởi vì căn cứ trước mắt Tô Đông lấy được tình báo. Baydon 3 năm này thu nhập là hàng năm diện rộng tăng trưởng, hàng năm một cái bậc thềm, bây giờ đoán chừng đã là thế giới bóng đá thu nhập cao nhất câu lạc bộ, liền MU cũng đã đi. Hơn nữa, đội bóng liên tục hai cái mùa bóng bắt được Champions League, lấy bên buồn bán vận hành năng lực, khỏi cần phải nói, quá khứ 2 năm cùng tương lai 2 năm, coi như chỉ là dựa theo trước mắt xu thế, Baydon thu nhập cũng sẽ là phi thường kinh người con số. Nói cách khác, Baydon bây giờ căn bản chính là giàu đến chảy mỡ. Nhưng Hồ Hệ Next nói cũng không phải là không có đạo lý. Lại thổ hào đội bóng cũng phải bẻ đầu ngón tay sinh hoạt. Trong đội nhóm này cầu thủ nên muốn ra hạng, đều là bảo vệ chức vô địch Champions League công thần, đều là tam quan vương chiến công, không cho ra hạng nói còn nghe được sao? Chỉ khi nào ra hạng, câu lạc bộ tài chính chi tiêu chính là một số tiền lớn. Hồ Hệ nhận ý tứ rất đơn giản, chiêu mộ cầu thủ nhiều nhất chỉ có thể tăng cường đội bóng băng ghế độ dày, chẳng bằng ra hạng một ít công thần, để trấn trong đội phòng thay đổi sĩ khí, tranh thủ ở mùa giải tiếp theo tiếp tục có tư cách. Thứ lâu dài đến xem, Hồ Hễ nhận ý nghĩ là đúng. Giải ngân hà một kỳ cho hảo môn đội bóng mang đến quá nhiều kinh nghiệm dạy dỗ, mà trong đó một cái chính là ham nhiều. Chỉ cần là siêu sao liền cũng mong muốn Kết quả căn bản không có thể xử lý tốt quan hệ. Giống như, như bây giờ rất tốt, mấu chốt là đội thanh niên mấy tên tiểu tướng cũng không tệ. Tony Kozos, Thomas Muller, Bart Weber, Hämmo đều đã ở đội một biểu hiện xuất sắc, Đệmỉ Trệly năm nay mùa hè muốn rời đội, chính là bị Hämmo đánh vào, ở đội bóng không thấy được tương lai. Ngoại trừ Đệmỉ Trệly, Baydon đào tạo trẻ cầu thủ Lẹo cũng có thể sẽ rời đội. Lẹo là làm dự bị, trước kia làm đá cánh trái, săn luôn bị thương trong lúc, hắn một lần đá lên chủ lực hậu vệ phải, nhưng bây giờ không được, chỉ có thể cho làm làm dự bị, biểu hiện còn rất bình thường. Số lúc trước, Biden liền một lần mong muốn bán đi hắn, kết quả tiểu tử này ở chuyển nhượng lúc đàm phán chơi mất tích, chờ chuyển nhượng thất bại, hắn mới lại đột nhiên xuất hiện, vì vậy phòng thay đồ đưa hắn một thứ hiệu, lai chạy một chút. Đào Hôn truyện thấy được nhiều, nhưng trốn chuyển nhượng, thật là lần đầu tiên thấy. Cho tới lúc ấy báo bịu còn đùa giỡn phát ra thông báo tìm người, leo, hồ hễ next gọi ngươi về nhà chuyển nhượng. Rốt cuộc là đào tạo trẻ cầu thủ, tuy nói chạy trốn chuyển nhượng, nhưng trốn liền trốn, ngược lại là cho làm làm dự bị, tiền lương hàng năm không cao, chịu khổ chịu cực, vì vậy liền lưu lại. Lần này có tin tức nói, Biden coi trọng sở không muốn bỏ ra dư hậu vệ phải ra phi nha. Nếu quả thật ký tên này ở Bundesliga biểu hiện xuất sắc trở ra dự tuyển thủ quốc gia, cái lẹo Bayern đời sống thật sẽ chấm dứt. Cánh trái Marcelo dự bị có con nén tẩu cùng Baptiste, cho cánh phải lạm trang bị một kẻ dự bị, đó cũng là chuyện đương nhiên, Gaviña cũng coi là Bundesliga biểu hiện tốt nhất hậu vệ phải một trong. Ngoại trừ Gaviña, Hồ Hễnette đoán chừng thật là không có ý định tiến cử cái khác bất kỳ một cầu thủ. Đối với Bayern ba đầu sỏ năm nay mùa hè chuyển nhượng ý nghĩ, Tô Đông là rất hiểu, cũng cảm thấy không có vấn đề quá lớn. Tư tình thế trước mắt đến xem, Bayern kế tiếp trọng yếu nhất chính là giữ vững đội bóng mùa giải này, sức chiến đấu không đến nỗi dịạn dột. Về phần nói tăng lên nữa, kia quả thật có chút suy nghĩ nhiều. Lấy trước mắt Bayern đội hình, còn có thể hướng nơi đó tăng lên. Ký đi. Tô Đông gật đầu. Mendes cùng Mã Đại Vi cũng đều rối rít đáp ứng. Tô Đông tới Bayern mục tiêu chính là Tam liên quan. Đang ở Bayern bảo vệ chức vô địch Champions League sau khi thành công, vua bóng đá đường hệ thống trong thăng cấp điều kiện trong, Tô Đông đã liên tục bắt được hai ngồi Champions chỉ cần sang năm lấy thêm một tòa, hắn là có thể thăng cấp đến vua bóng đá Vậy hẳn là sẽ là một thế giới hoàn toàn mới đi. Mendes cùng Mã Đại vĩ đối Tô Đông gia hạn vẫn cũng không có vấn đề quá lớn. Đứng ở người đại diện góc độ, Mendes hay là rất hy vọng Tô Đông chuyển lượng đi Diêu, dù sao Diêu mở ra tiền thuê khá hậu hĩnh, nhưng hắn càng rõ ràng hơn, Tô Đông hàng năm mang đến cho hắn tiền lời càng thêm kia người. Từ chính độ nào đó mà nói, hắn bây giờ nghiệp vụ tiền lời có một nửa là đến từ Tô Đông. Hơn nữa, Tô Đông ban khăn cũng không sai, thật phải đi Diêu, cùng do nghỉ gây ra mâu thuẫn, Mendes giãy. Hai anh em họ trở mặt, Mendes cái này người đại diện là tốt rồi qua. Gio bây giờ là hùng tâm bừng bừng, Florrentino muốn ở năm nay mùa hè giải quyết quá khứ giải ngân hà thời kỳ nhiều năm hoàn thành trắng cử, bao gồm cả cả cùng Johnny, đồng thời còn có nhiều tiền Tây Ban Nha bổ thủ cầu thủ, như Savi Alonso, David Villa cùng David Silva, ngoài ra, còn có B.G.B. Mendez ngược lại rất là hưng phấn. Làm người hâm mộ, tất cả mọi người đều vì kế hoạch của Florrentino cảm thấy hưng phấn, bởi vì này làm người sợ hãi than. Có thể nói, trừ Florrentino, trừ Diêu, còn có ai có thể làm ra kinh người như vậy thủ bút? Thậm chí làm cầu thủ, Tô Đông muốn nói chuốt xỉu cũng không động tâm, đây tuyệt đối là giả nhưng hắn càng thêm lý trí, nam nhân mà, nhất thời xung động sẽ có, nhưng thật đến làm lựa chọn thời điểm, thường thường hay là lý trí từ lợi ích được mất lên đường. Tô Đông cũng không cho là, bản thân gia nhập Real là một lựa chọn rất tốt. Mong muốn tử Valencia tiến cử Villa cùng Siva, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, về phần nói gì bơ gì, Biden thì càng là sẽ không dễ dàng thả người, hắn ở Munich qua phải rất vui vẻ. Tô Đông cười nói, "Gigi xem ra hung ác, nhưng trên thực tế là cái thật đơn giản người, hắn cùng Marcelo là phòng thay đổi hai đại hòa bảo." Trước mắt, hắn cùng người nhà liền cư ngụ ở Ginnloand. Hắn rất thích mua nits châu ngồi này chốn nhỏ. Nghe nói, Zidane sẽ đích thân ra mặt thuyết phục Gijberji. Mendes nói, Tô Đông gật đầu, cái này liền có thể thông hiểu. Nhưng hắn cũng vẫn tin tưởng, Gijberji khả năng không nhiều rời đội, Bayern ba đầu sỏ đoán chừng cũng sẽ không để hắn rời đội. Tuy nói, Tô Đông tại bên ngoài cái gì cũng không có tỏ thái độ, thủy trung tiên chỉ mình sẽ ở bên tiếp tục đá bóng lập trường và ngôn luận, nhưng từ hắn năm đó quyết định một năm một ký bắt đầu, Bayern đầu sỏ liền trong đầu rõ ràng, Tô Đông sẽ không ở bên đợi thời gian quá dài. Tô Đông đến Bayern, thuần túy chính là vì Chamtoli. sao lại không phải như vậy? Từ trình độ nào đó nói, hai bên cần thiết của mình. Hơn nữa, Bayon trong đầu cũng rõ ràng, lấy Tô Đông trước mắt biểu hiện, sắp xỉn lên gia hạn, mà gia hạn về sau, bọn họ thế tất yếu cho Tô Đông mở ra càng thêm kinh người giá trên trời tiền lương hàng năm, Bayon có hay không có ý nguyện làm như vậy? Bundesliga cùng cái khác giải đấu bất đồng, Bayon ở Bundesliga cơ bản cũng là anh hiếp luôn, có hay không Tô Đông, Bayon đều là Bundesliga lão đại. Cho nên, Bayon khẳng định cũng có bản thân tính toán riêng. Tô Đông tốt thì tốt, chính là quá mắc. Tên toán tỷ Mỹ Ben có thể vì Trang tí onlit mà cùng Tô Đông đi tới một hối, vậy một khi hai bên cũng đặt thành với nhau tâm nguyện, còn có thể tiếp tục hợp tác đi xuống sao? Lấy Tô Đông biểu hiện bây giờ, vô luận như thế nào cũng sẽ tiến vào Ben chuyển kỳ danh nhân đường, vui vẻ gặp mặt vui vẻ chia tay, có lẽ mới là tốt nhất kết cục, không phải sao? Cho nên, Ben nhất định sẽ không để gì bờ gì cùng Joe Bendy, hai người này mới phù hợp bọn họ lâu dài hội định. Dùng tốt, không mắc. Về phần Tô Đông, hắn một mực cũng đều biết, cho nên Mendes thủy chung cùng Manchester City hai đại cự đầu giữ liên lạc, Tô Đông còn thấy Guardiola. Đây cũng là đang vì mình lưu một con đường lui Bundesliga, đúng là vẫn còn có chút thiếu hữu tính tiêu chiến. Nhất là đối với tô đông thực lực này tầng cấp cầu thủ mà nói.